Chương 403 tên An Tạp. Giữa Chu Hằng với Mao ra vốn chính là kiểu hận không thể hóa giải, cộng thêm gia tộc này phát dò, móc lấy tim người lệ dược, chế tạo hành thi chuyện đó không phải con người làm ra. Nếu gia tộc này tất cả đều là xuất sinh, như vậy toàn bộ giết chết thì có sao? Lao giả áo xanh vừa mới đi ra kia chính là Lao tổ kết thai cảnh lưu lại trấn thủ Mao ra, tên là Mao Tuyết Pha, lão vừa nghe Mao Chi Vân nói ra hai chữ Chu Hằng, liền ý thức được không ổn, vội vàng chạy ra, nhưng vẫn chậm rồi. Nhìn Mao Chi Vân ngược nổ tung thành một cái lô lớn, Mao Tuyết Pha ánh mắt phát lạnh, nói: "Chu Hằng, ngươi thật lớn gan." cũng dám đánh tới cửa Mao gia ta, lão không cảm ứng được khí tức của Chu Hằng, nghĩ rằng Chu Hằng vẫn là kết thái cảnh, như vậy dĩ nhiên không thể ở khí thế rơi xuống hạ phong lão tặc. Chu Hằng còn chưa nói gì, tiểu tử kia đã kêu lên, trả tính mạng cha mẹ ta đây. vừa kêu la nó vừa vọt tới hướng Mao Tuyết Pha, trong mắt như sắp phun ra lửa hử. Mao Tuyết Pha nhìn thấy một đứa nhỏ chỉ có sơ phân cảnh cũng dám ra tay với mình, lão không khỏi tức giận, động ý niệm trong đầu, hiện ra hư ảnh một con rắn, mở lớn cái miệng khổng lồ cắn tới phía đứa nhỏ. đứa nhỏ kia lại không sợ hãi, trên thân bụng phát ra dũng khí cường đại, ánh mắt kiên định miệng giáng táp tới, nhưng còn không có đụng vào đứa nhỏ thì đã tan rã từng mảnh, rồi dường như va chạm vào một cái túi vô hình, cứ như vậy toàn bộ biến mất chú Hằng. Mao Tuyết Pha bất mãn hừ một tiếng, lão cảm ứng được chú Hằng động thần ý, chính là đối phương ra tay hóa giải công kích của lão. Đứa nhỏ vọt nhanh tới, giống như một mũi tên nhọn. Mao Tuyết Pha cười lạnh, chú Hằng thật cho rằng chỉ cần hắn không ngừng ra tay hóa giải thì có thể để đứa nhỏ này đánh trúng mình sao? Chê cười. Lão vừa động tâm niệm, rầm rầm, từ trên người của lão trào ra ít nhất hơn 1000 con dao xà, điên cuồng gào thét vọt tới phía đứa nhỏ kia. Công và thủ bất đồng lớn nhất chính là chỉ cần lao công chúng một lần, đứa nhỏ kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. bởi vậy, hai người dùng đứa nhỏ này làm công cụ so đấu, lao vốn ở trên bầu trời đánh xuống hẳn phải chiếm thượng phong. chu hằng tươi cười, hắn cũng không có ý xem đứa nhỏ kia trở thành công cụ so đấu. hơn nữa, Mao tuyết pha có tư cách gì so đấu với hắn? hắn cũng vừa động tâm niệm, hàng vạn hàng ngàn con dao xả kia giống như tuyết bị rội nước sôi, toàn bộ biến mất sạch sẽ. đứa nhỏ kia chính là quỷ linh tinh, biết chu hằng đang ra tay trợ giúp nó, dĩ nhiên càng không sợ hãi, quát to một tiếng, giơ cao chùy thủ trong tay sầm tới hừ. bao tuyết pha hừ một tiếng, trong mũi phun ra hai dòng khí vọt tới hướng đứa nhỏ, chu hằng vươn tay phải chụp cách không một cái, một áp lực kinh khủng hạ xuống, hai dòng khí kia lập tức biến mất, mà cả người bao tuyết pha cũng bị áp lực này đè ép nằm út sấp trên mặt đất, ngay cả một ngón tay đều không thể nhúc đích. làm sao có thể? Mau tuyết pha hai mắt trợn lên, tràn đầy khó tin. những hạ nhân mau già kia cũng đều trợn trừng sắp lọt trong mắt ra ngoài. Mau tuyết pha là ai? đây đường đường là lão tổ kết thai cảnh đấy, chính là nhân vật có thể đi ngang khắp thiên hạ, cao cao tại thượng, giống như nửa thiên nhân. thế mà tồn tại như vậy lại bị đè ép sấp đất ở trước mắt bao người? Cái này dù sao cũng không có khả năng là lão tự mình nằm xuống. Nếu không phải lão tự nguyện, vậy khẳng định là bị người đè bẹp xuống phía dưới. Là Chu Hằng. Vãi, tiểu tử này nhìn qua chỉ mới hơn 20 tuổi, làm sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Mao Tuyết Pha lại vừa giận vừa sợ, điều này đối với hắn mà nói chính là sỉ nhục lớn lao, nhưng thực lực của Chu Hằng như thế nào mạnh như vậy, mạnh đến mức làm cho lão không có mảy may năng lực chống đỡ. Không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng nội tình của gia tộc. Lão liền động tâm niệm, bên trên trang viên Mao gia lập tức nổi lên một màn ánh sáng đen, nhanh chóng xông lên trời cao, tạo thành một cái hư ảnh cửu đầu xà. Ầm cựu đầu sà ở trên trời lập tức phát ra một tiếng rít gào vô hình, sau đó chui vào trong cơ thể lão. khí tức của Mao Tuyết Pha lập tức tăng lên, từ kết thai nhị trọng thiên nhanh chóng tăng lên tới kết thai tam trọng thiên, sau đó thoáng dừng lại, rồi lập tức lại đột phá hạn chế này tiến vào thần anh cảnh. thần anh nhất trọng thiên, thần anh nhị trọng thiên, rốt cục khí tức của lão ổn định lại. Chu Hằng, đây là nội tình của Mao gia ta, ngươi đấu với ta ở nơi này chính là tự tìm đường chết. Mao Tuyết Pha cười lạnh, hiện giờ trong thân thể lão tràn đầy lực lượng của bạo, dường như một tình tú rơi xuống lão cũng có thể một quyền đánh nổ tung đương nhiên, lão chỉ là tăng lên trình tự linh lực tới thần anh nhị trọng thiên, lĩnh ngộ cảnh giới bản thân cũng không có tăng lên. nếu không người của mao gia bất cứ lúc nào đều có thể đạt được lĩnh ngộ cảnh giới cao như vậy, mỗi người đều có thể đột phá thần anh cảnh rồi. nhưng có lực lượng của thần anh nhị trọng thiên vậy là đủ rồi, lực lượng nghiền ép trên lệnh cấp bậc đủ để đánh diện hết thảy. lão lên tới, mặc cho xương cốt toàn thân lão phát ra tiếng nổ bùm bùm giòn tan, nhưng thân hình lại không có biến đổi chút nào. ha ha ha, con lửa đen lập tức cười đến lăn lộn trên đất. thổi phồng một hồi lâu, vẫn còn là một lao giác rưỡi mà thôi. đúng vào lúc này đứa nhỏ kia cuối cùng chạy sát tới, vung chùy thủ đâm vào cổ Mao Tuyết Pha. Ông. Muỗi nhọn chùy thủ đâm vào cổ Mao Tuyết Pha, nhưng hoàn toàn không đâm thủng được. Mao Tuyết Pha dù bị Chu Hằng chấn nhiếp, nhưng phòng ngự của Kết Thai Cảnh là cường đại cỡ nào, không phải võ giả sơ phân cảnh nho nhỏ có thể đâm thủng. Lúc trước thời điểm Chu Hằng ở Linh Hải Cảnh, trong tay cầm chính là hắc kiếm vô kiên bất tội, đều phải thi triển lăng thiên cửu thức, mới có thể chém chết tầm huyết thiên quân không còn chút sức đánh trả. A. Đứa nhỏ kêu to, dùng hết toàn lực, kẽ một tiếng vang tan, chùy thủ trong tay nó bị gãy thành hai đoạn, nhưng trên cổ Mao Tuyết Pha lại không hề có vết thương. Mao Tuyết pha đối với chuyện này cũng không tỏ vẻ đắc ý chút nào, Lão chính là kết thai cảnh, bản thân phòng ngự nếu như bị đứa nhỏ chỉ là sơ phân cảnh dùng một thanh phàm khí đâm thủng, vậy đúng là không bằng Lão tìm sợi dây treo cổ chết đi cho đỡ nhũ. Lúc này trên mặt của Lão đầy vẻ sợ hãi, Lão hiện giờ chính là có lực lượng của thần anh nhị trọng tiên, như thế nào vẫn không thể nhúc nhích mảy may, giống như một phàm nhân bị tảng đá lớn đè ép, không thể nhúc đích. Chu Hằng không phải kết thai cảnh, mà là thần anh cảnh. Cuối cùng Lão không thể tự chủ run rẩy lấy bẩy cả người phát lệnh ta muốn giết ngươi. Đứa nhỏ kia hai mắt đỏ ngầu, vung tay ném đoạn chuỉ thủ gãy rồi không ngờ lại há to miệng cắn vào vai Mao Tuyết Pha, Chu Hằng nhướng mày, tuy rằng hắn chấn áp Mao Tuyết Pha, nhưng Mao Tuyết Pha vẫn là kết thai cảnh thứ thiệt, thân thể bị công kích tự nhiên sẽ sinh ra lực phản chấn, cái này đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng với một võ giả sơ phân cảnh thì đủ để chấn thành thịt nát xương tan. Tuy nhiên, đứa nhỏ kia khẳng định không cắn rách da thịt của Mao Tuyết Pha, như vậy phản lực đó nhiều lắm chỉ làm cho nó gây mấy cái răng, điểm đau khổ nho nhỏ đó thật ra cũng không sao. Phật, đứa nhỏ kia cắn vào a, vang lên tiếng kêu đau đớn. Đứa nhỏ kia ngẩng đầu lên, trong miệng đầy máu tươi, Chu Hằng. Con lửa đen lại đều giật mình sửng sốt, bởi vì tiếng kêu đau đớn kia cũng không phải đứa nhỏ phát ra, mà là Mao Tuyết Pha. Đứa nhỏ đúng là cắn đứt rời một miếng thịt trên vai Mao Tuyết Pha. Điều này sao có thể? Mao Tuyết Pha nhưng là kết thai cảnh thứ thiệt, tuy rằng bị Chu Hàng áp chế, nhưng lực phòng ngự cũng không hề biến đổi, sao có thể bị một đứa nhỏ sơ phân cảnh cắn dứt rời một miếng thịt? Hơn nữa, đứa nhỏ này lại không có bị lực lượng phản chấn đánh văng ra ngoài, thật khó tin. Cắn chết người cắn chết người. Tiểu tử kia mắt càng lộ hung quang, giống như một con hung thú thượng cổ lại túi người xuống cắn một ngụm hàm răng của nó quả thực chính là pháp khí thần anh cảnh mạnh mẽ sẽ mở phòng ngự của Mao Tuyết Pha con lừa đen lẩm bẩm nói Chu Tiểu Tử Tiểu Tử này dường như còn biến thái hơn so với người đấy Chu Hằng cũng khiếp sợ chưa tan năng lực của đứa nhỏ này thật quá kinh khủng nếu đổi lại là hắn khi còn là sơ phân cảnh dù cầm hắc kiếm trong tay khẳng định cũng không có khả năng chém vỡ phòng ngự của kết thai cảnh đây là quái thai gì vậy Mao Tuyết Pha kêu thảm thiết không ngừng mặc dù lão là kết thai cảnh nhưng bị người cắn xuống từng miếng từng miếng thịt lại có mấy người có thể chịu được nổi không chỉ đau mà còn là một loại tra tấn tinh thần. Nếu như bị một đứa nhỏ mạnh mẽ cắn hết sạch máu thịt trên thân mà chết, đây là tiểu chết bi thảm đến mức nào. Cũng may Chu Hằng cũng không có ý muốn để tiểu tử kia biến thành rã thú. Phất tay một cái, tiểu tử kia liền bay lên không trung. Hắn ném đứa nhỏ về phía con lửa đen, nói: Con lửa, người trông chừng nó. Buông ta ra, ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù. Đứa nhỏ kia liên tục dãy rủa tiểu tử, an phận chút đi. Con lửa đen nói gần con lửa thúi mau buông ta ra, nếu không ta ăn ngươi. Đứa nhỏ kia hai mắt hung quang lánh, mở ra hàm răng trắng như tuyết. Dù con lừa đen không sợ trời không sợ đất, nhưng bị đứa nhỏ này nhìn chằm chằm lại từ đáy lòng dâng lên cảm giác lạnh cả thân lửa. Nó vội vàng vỗ một chân quát, tiểu tử cũng dám đe dọa bọn tọa. Chu Hằng tế ra hắc kiếm, lưỡi kiếm sẽ qua, lốc lốc, cái đầu Mao Tuyết Pha lập tức rời cổ rơi xuống lăn lông lốc, máu tươi phun trào. Đứa nhỏ kia vừa thấy một màn như vậy, lúc này mới ngừng dãy rủa, nhưng cặp mắt hung ác vẫn còn nhìn chằm chằm vào trang viên Mao gia, lộ ra đằng đằng sát khí. Chu Hằng có điểm đau đầu, đứa nhỏ 7, 8 tuổi vốn nên không sầu không lo, nhưng đứa nhỏ này có thể hung ác đến mức trực tiếp cắn người, thật đúng là lộ ra sát khí mãnh liệt từ trong thâm tâm. Hắn nếu cho kỳ hạn 10 phút, tự nhiên sẽ không nuối lời, liền nói với đứa nhỏ, ngươi tên là gì? Đứa nhỏ quay đầu nhìn về phía Chu Hằng, có lẽ bởi vì thấy Chu Hằng đánh chém Mao Tuyết Pha, ánh mắt nó nhìn về phía Chu Hằng cũng biến thành lưu hòa rất nhiều, nói, ta tên là Vương Hà, nhũ danh là tên An Tạp. Phốc con lửa đen lập tức sạc không khí. Cái tên tên An Tạp này tuyệt đối là xứng đáng với tên. Hàm Giang tiểu tử kia đến ngay cả phòng ngự của cường giả kết thai cảnh đều có thể cắn thủng, bản thân còn không có bị thương tổn chút nào, đúng là yêu nghiệt mà. Cha mẹ ngươi đều bị Mao gia giết ư? Ừ. Tiểu An Tạm nắm chặt hai nắm tay, Răng cắn môi, trong mắt nước mắt rơi quần cuộn, ngày đó ta được mẫu thân giấu trong hầm ngầm ở dưới giường, mới tránh thoát một kiếp. Súc Sinh Mao Gia trước đốt thuốc gì cho cha ta ăn, sau đó cha ta liền biến thành quái vật, cắn chết mẹ ta, tiếp theo mẹ ta cũng biến thành quái vật, cùng nhau đi theo Súc Sinh Mao Gia. Chương 404 tiểu biến thái. Một mình ngươi mà lại có thể sống lâu ở nơi này như vậy? Con lửa đen giật mình nói ta đầu tiên chạy trốn ra ngoài thành, đến sau lại ăn mấy con dã thú, lực lượng càng lúc càng lớn, liền trở về tìm Súc Sinh Mao Gia báo thù. Tiểu An Tạp nói ồ, trước đây ngươi cũng không có tu luyện sao? con lửa đen càng thêm giật mình kinh sợ tu luyện cái gì. Tiểu An tạm hỏi khuôn mặt mở miệng. Chu Hằng và con lừa đen nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Không biết tu luyện lại đột phá sơ phân cảnh, đây là khái niệm gì? Nếu như không nhìn thấy tiểu tử này cắn cho Mao Tuyết Pha ra rách thịt bong như vậy, Chu Hằng và con lừa đen còn có thể nghĩ rằng tiểu tử này là ăn chúng thịt thú gì đó chân quý, mới từ phạm nhân biến thành chuẩn cao thủ. Thế nhưng thịt yêu thú gì mà có thể làm cho răng của một phạm nhân có thể cắn rách phòng ngự của cao thủ kết thai cảnh được chứ? Tiểu tử này khẳng định là thiên phú dị bẩm. Chu Hằng âm thầm gật đầu. Cái này về sau hắn làm thực nghiệm là có thể biết được, hiện tại không vội tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng trong đó. Hắn tính lại đã qua 10 phút, lập tức động tâm niệm, thần ý cùng bảo cuốn thẳng vào bên trong trang viên Mao gia. Ầm, ầm, ầm, phòng ốc trong Mao gia hào đổ nát. Tuy rằng trong phủ đệ có trận pháp bảo hộ, nhưng trận pháp gì có thể ngăn cản được lực lượng của chú hằng. Theo các phòng ốc nhà cửa bị sụp đổ, người ở bên trong cũng lần lượt hiện thân, hết thảy đều lộ vẻ hoảng sợ tuyệt vọng. Bọn họ nghĩ rằng cấm chế của gia tộc có thể bảo vệ bọn họ, nhưng sự thật chứng minh ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, nội tình gia tộc bọn họ vốn không đáng nhắc tới, trong nháy mắt lập tức tan vỡ. Phốc, phốc, phốc từng bóng người bỗng dưng nổ tung, hóa thành những đám mưa máu. Nơi ý niệm của Chu Hằng đi qua, sinh cơ không còn. Con lửa đen lập tức chạy vào Mao gia, sau một hồi khịt khịt mũi, liền lao thẳng về phía một phương hướng, bắt đầu cướp đoạt tài sản. Gần nửa ngày sau, con lửa đen thắng lợi trở về, trên mặt tươi cười đến nở hoa. Đây chính là một gia tộc trải qua lịch sử mấy và năm, cất giấu bảo vật là phong phú đến mức nào. Tuy nhiên Chu Hằng tin tưởng kho báu này cũng không đầy đủ, bởi vì Mao gia mở rộng khắp nơi, khẳng định có vô số bảo vật đã xuất ra dùng. Dù như thế, nơi này cũng giúp cho một người một con lừa kiếm được đầy bao ngập túi bọn họ mang theo vương hà rời thiên phong thành, sau khi đi một đoạn đường, chỉ nghe rột một tiếng, thì ra trong bụng tiểu an tạp đang kháng nghị. thấy chu hằng và con lừa đen đều nhìn lại mình, tiểu tử này lập tức gỡ ngược một cái, nói ta không nói bụng, nhưng nó vừa nói xong lại rột một tiếng, nó mặt mày đủ he, dường như cả người đều phải sụp xuống. chu hằng cười ha ha, từ trong kiệu huyền thí luyện tháp lấy ra một miếng thịt thú, đây là yêu thú hắn giết ở trên đường đi, nguyên nhân gây ra là con yêu thú này quá đói nên muốn ăn luôn hắn và con lừa đen, kết quả tự nhiên là không cần nói. nhóm lên đống lửa, bọn họ nướng thịt thơm quá, tiểu an tạp lập tức thèm nhỏ dãi. Hai mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt thú chảy mỡ kia, nước miếng chảy dòng như dòng suối tiểu tử. "Tên một tiếng thần lưu đại nhân, bổ tọa sẽ ban thưởng cho ngươi một miếng." Con lửa đen dụ dỗ hự. "Cái này cũng không phải của ngươi." Tiểu An Tạp tuyệt đối không ngốc nghếch, rất là khinh miệt quét mắt nhìn con lừa đen một cái, sau đó nó thè đầu lưỡi liếm mép, nói, "A cha thường nói trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lửa." Thịt lừa hẳn là ăn rất ngon đây. Con lừa đen bị ánh mắt nó nhìn cả người phát run. Tiểu An Tạp này thiên phú dị bẩm, không thể dùng cảnh giới để cân nhắc năng lực tiêu hóa của hàm răng nó, nếu thực sự bị tiểu An Tạp này cắn một cái trên ngum. Chu Hằng cười ha hả. Xé một miếng thịt thú thệ qua cho vương Hà, nói, "Ăn đi." Tiểu ăn tạm lập tức chụp lấy miếng thịt nướng, cũng không quản tới nó phỏng, vội vàng ăn ngấu nghiến. Khẩu vị của nó quả thật vô cùng lớn, miếng thịt nướng kia ít nhất nặng 3 4 cân, vậy mà rất nhanh bị nó ăn sạch, sau đó nó tiếp tục thẻ lưỡi liếm mép, nhìn về phía Chu Hằng. Tên này và Phong Liên Tình đều có cùng một phong cách nha. Chu Hằng lại sẽ xuống mấy miếng thịt thú thệ qua, tiểu tử dường như đã nhịn đói 10 ngày 10 đêm, ăn phải nói là quá nhanh. Con lừa đen cũng không cam chịu yếu thế, cũng ăn nào theo. Hai người một con lửa chính là ngươi một miếng ta một miếng, rất nhanh liền ăn sạch sẽ nửa con yêu thú thì thú nặng ít nhất mấy trăm cân đấy, chu hằng và con lừa đen ăn nhiều lắm là hơn một phần mười, còn lại toàn bộ chui vào trong bụng tiểu ăn tạm. vậy mà bụng của tiểu tử kia cũng không thấy phình ra chút nào, cũng không biết những thịt này là nó ăn vào nơi nào ai. ăn ngon ăn no, thật thoải mái. vương hà sơ sơ bụng, ợ một tiếng, Khỏe miệng hà to, đúng là phun ra một luồng hơi sáng. chu hằng cùng con lừa đen đều vô cùng kinh ngạc. vừa rồi con yêu thú bọn họ ăn chính là sơn hà cảnh, đối với võ giả dưới cảnh giới này mà nói đều là vật đại bổ, nhưng nếu ăn quá nhiều khẳng định là thay hại vô ích, năng lượng khổng lồ trong đó sẽ làm cho người ta căng phòng nổ tung mà chết sở dĩ chu Hằng không có ngăn cản tiểu tử ăn cục này là có ý để cho vương hà chịu một chút đau khổ để tiểu tử kia biết không thể tham ăn dù sao có hắn ở một bên sẽ không để tiểu tử kia bị thương nặng nhưng quỷ dị là tiểu ăn tạp này đúng là mạnh mẽ tiêu hóa nhiều thú thịt như vậy luồng hơi sáng kia chính là linh khí nồng đậm trong bụng nó hình thành nó no quá buồn ngủ thiên ăn tạp này nói xong liền ngã đầu ngủ chỉ một lát sau trên người nó liền có khí tức quẩn cuộn trào ra linh lực tích lũy tăng lên với tốc độ cực nhanh sơ phân nhị trọng thiên sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong rồi chỉ hơi tạm dừng một chút đột nhiên đạt tới sơ phân tam trọng thiên tiếp tục tăng lên, 2 giờ sau, tiểu tử kia tỉnh lại rồi mắt, cảnh giới đã đạt tới sơ phân tam trọng thiên trung kỳ. Tiểu tử này đúng là một tên tiểu biến thái mà. Chu Hằng tự nhận đã đủ yêu nghiệt, giết người có thể cướp đoạt tinh khí sinh mệnh trên người đối phương, chuyển hóa thành linh lực tích lũy của bản thân, giúp hắn hoàn toàn không cần lo lắng cảnh giới tăng lên, vẹn vẹn chỉ hơn 20 tuổi đã đạt tới độ cao mà vô số thiên tài yêu nghiệt ít nhất phải một vài trăm năm mới có thể đạt tới. Thế mà tiểu tử này chỉ ăn một bữa thịt yêu thú, ngủ một giấc tỉnh dậy liền tăng lên hơn một tiểu cảnh giới. Đây quả thực là biến thái siêu cấp tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, đây là một loại huyết mạch lực, giúp cho nó có hàm răng có thể so với pháp khí tuyền đỉnh, cùng với năng lực tiêu hóa vô cùng cường đại, mà lại có thể chuyển hóa hết thảy những gì ăn được trở thành chỗ tốt cho bản thân Chu Tiểu Tử. Không bằng ngươi thu Tiểu Tử này làm đồ đệ đi. Các ngươi một tên đại biến thái, một tên tiểu biến thái, vừa vặn sắp thành một đôi. Con lừa đen cười nói. Vương Hạ vừa nghe nói, lập tức lộ ra ý động. Mặc dù nó còn nhỏ tuổi, nhưng chính là con quỷ linh tinh, lực lượng cường đại của Chu Hằng trước đó, nó chính mắt thấy rõ ràng, làm sao có thể không sinh lòng thâm mộ? Hơn nữa, nó muốn báo thù phải cần lực lượng mà hiện giờ nó cũng mơ hồ biết được tầm quan trọng của lực lượng tiểu tử lập tức nhào tới dưới chân chu hằng một tay ôm lấy chân của hắn kêu lên sư phụ ngài thu đồ nhi đi chu hằng là một người rất sợ phiền toái dĩ nhiên không muốn thu đồ đệ hơn nữa chính hắn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi không khỏi cảm thấy mình không có kiên nhẫn dạy một đứa nhỏ như vậy thu đồ đệ thì miễn đi ta sẽ tìm cho ngươi một sư phụ vô cùng lợi hại hắn nói đồ đệ yêu nghiệt giống như vương hà này chỉ sợ là cường giả khắp thiên hạ đều muốn thu nó làm đệ tử nên muốn tìm một sư phụ lợi hại chút còn không đơn giản sao không cần ta muốn ngài làm sư phụ ta Vương Hà ôm chặt chân Chu Hằng, kêu lên, "Sư phụ, sư phụ, sư phụ." Nó ngoan cố trơ cháo ôm chân Chu Hằng, dường như đánh chết cũng không buông tay ha ha ha ha. Con lửa đen cười đến lăn lộn trên đất con lửa đê tiện, "Ngươi còn cười nữa, đợi chút sẽ có thịt lửa ăn đấy." Chu Hằng hừ lạnh nói, "Sư phụ, chúng ta thật có thể ăn con lửa này ư?" Tiểu An tạm lập tức hai mắt tỏa sáng, nước miếng ảo ào, ào chảy ròng xuống đất này này này, "Tiểu tử ngươi này mới vừa ăn no, không phải lại đói bụng rồi chứ?" Con lửa đen chỉ cảm thấy mông căng thẳng. Chỗ này không sợ kẻ trộm thu lấy, mà chỉ sợ kẻ trộm nhơ thương. Tiểu An Tạp có hàm răng quá tốt, vạn nhất bị nó cắn một cái cũng không phải là chuyện đùa con lửa. Ngươi mau bảo sư phụ thu ta làm đồ đệ, ta sẽ không ăn ngươi. Tiểu tử này lại còn biết dùng cưỡng bức lợi dụ. Con lửa đen ngượng ngủng, cuộc đời nó từ xưa tới nay không chịu thua thiệt, nhưng đối với tiểu An Tạp này dường như không làm sao được, nó ngồi dưới đất, bắt chéo hai chân sau, nói: "Tiểu chủ tử, ngươi ngàn vạn lần không thể thu hắn làm đồ đệ, một ngày nào đó thực nó sẽ cắn mông bổn tọa không còn gọn lông lựa." "Sư phụ." Vương Hà thì ôm chặt chân Chu Hằng. Cuốn lấy nửa này, cuối cùng Chu Hằng đáp ứng thu Vương Hà làm đệ tử ký danh lúc này tiểu an tạp mới chịu buông tay ra, sau đó vỗ cái bụng nói, vừa rồi vận động quá lại đói bụng rồi, thiếu chút nữa làm cho chu hằng và con lửa đen há hốc miệng rơi cảm xuống đất chu tiểu tử. bây giờ chúng ta đi đâu? con lửa đen hỏi. bây giờ ra giống như một bồn nước tát ra ngoài, đã chảy ra bốn phương tám hướng, muốn gom bọn họ một lưới bắt hết cũng quá khó khăn đi hử. gặp một diện một, bước chúng phải chiến. chu hằng nói mặt đầy sát khí gặp một tên diện một tên. sư phụ con lùng hộ ngài. tiểu an tặc nói, hắn và maoga có huyết hải thông cửu, chỉ ước gì diệt sạch maoga đứa nhỏ này, không cần cả ngày giết giết giết. Chu Hằng nói, nếu thu tên đồ đệ này, hắn phải làm hết trách nhiệm. Một đứa nhỏ 18 tuổi hẳn đang là tuổi không sầu không lo, không thể bị kỷ hận che mở tâm trí dạng. Sư phụ, Tiểu An tạm lập tức cúi rũ, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn con lửa đen, nếu không phải tên này dẫn ra đề tài, nó đâu có bị sư phụ mắng chứ? Con lửa đen mặt đều tái rồi. Xưa nay chỉ có nó ngang ngược không nói lý lẽ, không ngờ hiện giờ gặp một tên càng không biết nói lý lẽ. Sớm biết như vậy lúc trước khi nhìn thấy tên tiểu tử này nên bỏ chạy từ rất xa thì tốt rồi lên đường thôi. Hai người một con lửa xuất phát ra đi, Chu Hằng hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ tình huống của Vương Hạ. Tiểu tử kia xuất thân bình thường, cha mẹ đều là thương buôn nhỏ rất trung thực bình thường, cũng không phải người trong võ đạo. Hơn nữa, cha mẹ nó cũng không có truyền thống tháo ăn, chỉ là nó đặc biệt rất mau đói, dường như vĩnh viễn ăn không đủ no. Bởi vì chỉ là phàm nhân, nó ăn cũng chỉ là thịt heo, thịt bò, thịt gà thông thường. Từ nhỏ khí lực đã rất mạnh, khi nó lên năm đã có khí lực còn mạnh hơn so với người trưởng thành. Đây cũng là nguyên nhân nó chỉ một thân một mình vẫn có thể sinh tồn. Một mình nó trốn ra ngoài thành, trên đường gặp yêu thú bị núi lở đè chết, đói bụng đến ngay cả ăn sống cũng phải ăn, nhưng nhờ vậy chân chính mở ra con đường tu luyện của nó. Có lẽ. Thức ăn nó ăn càng cao cấp thì tốc độ tăng lên tu vi lại càng nhanh. Thật đúng là tên ăn tạp. Chương 405 một đường quanh ngang. A. Theo một tiếng lửa hí thê lương, chỉ thấy con lửa đê tiện kia tung ra bốn vó chạy như điên, trên mông nó thì lôi theo một đứa nhỏ, giống như cái riều, bay lên thẳng tắp há miệng. mau há miệng. Con lửa đen mặt đều tái rồi. Bởi vì Vương Hà cảnh giới yếu ớt, không có khả năng theo kịp bước chân con lửa đen và Chu Hằng, cho nên nó phải gánh chịu làm vật cỡi cho tiểu tử kia, kết quả tiểu tử kia rất nhanh ở trên lưng của nó ngáy Chỉ là ngủ cũng thôi đi, nó còn nằm mơ, mà như một tên ăn tạp. Vương Hà sẽ mơ cái gì? Đương nhiên là ăn thứ gì đó nó hạ to cái miệng nhỏ, chính là cắn một ngụm vào cái mông con lửa đen. Nếu đổi là người khác, đương nhiên con lửa đen không sợ. Thế nhưng hàm răng của đứa nhỏ này sắc bén cỡ nào, cho dù là phòng ngự của nó cũng không có tác dụng, một cái cắn này làm hoa cúc của nó đều có rút lại ha ha ha ha. Chu Hằng cười ha hả, nhìn thấy con lửa đen chịu thiệt, hắn luôn có một loại cảm giác thích thú. Chu tiểu tử, ngươi thấy chết mà không cứu, thật không có nghĩa khí. Con lửa đen kêu lên thảm thiết, nó lại không thể vùng chân đối phó với Vương Hà bởi vậy tuy rằng đau đến mặt lửa tái xanh nhưng chỉ tung vó chạy như điên không ngừng mà thôi ngươi không phải còn chưa có chết sao yên tâm chờ ngươi chết ta sẽ làm lễ an táng lớn cho ngươi vinh quang rực sáng chu hằng nói phỉ. ngậm cái miệng ăn mắm ăn muối của ngươi đi con lửa đen liên tục phun nước bọt xả xui. cuối cùng chu hằng vẫn lôi vương hà ra khỏi mông con lửa đen may mắn là con lửa đen này lông nhiều tên tiểu tử này cắn một cái chỉ để lại hai cái dấu răng nhưng một đám lông bị gầm xuống lộ ra một dấu cắn rõ ràng còn đâu thần uy cái thế của tọa hình tượng anh tuấn của tọa khí phách uy vũ của bổn tọa Con lửa đen không ngừng quay đầu lại xem ngươi mình, trên mặt đầy vẻ tiếc hận phì phì phì. Như thế nào miệng ta nhiều lông như vậy? Tiểu An Tạp thì vừa nói thực bị quất, vừa phun phèo phèo không ngừng đây chính là lông của Lư Đại gia mới vừa mọc ra. Con lửa đen khuôn mặt bị phẫn kêu rên được rồi. Được rồi không phải là mấy rúm lông thôi sao, ngươi mặc quần đâu có ai nhìn thấy? Chu Hằng nói, tiếp tục lên đường đi. Này, bọn tọa cũng không dám có tiểu tổ tông này nữa. Con lửa đen vù một cái, xung phong chạy trước nhất. Chu Hằng xách lên Vương Hà mau chóng đuổi theo, hắn cũng không dám thu tiểu An Tạp vào trong Cựu Huyền Thí Tháp, sợ nó đói bụng đến hưng khởi luôn cả tòa tiên tháp này. Tuy nhiên, nếu như cửu huyền thí luyện tháp đều có thể bị tên ăn tạp này gặm ăn, vậy chỉ sợ thể chất vệ kim tộc của hắn cũng không được an toàn lắm. Nghĩ đến đây, hắn dùng tay phải sách ngay ngược vương hà, cũng không dám để tiểu tử này dựa ở trên lưng của hắn, điều đó phiêu lưu quá lớn đi. Bọn họ đi tới thành thị kế tiếp, nơi này cũng gặp phải thiên tai tự nhiên đập tới, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng bây giờ khắp nơi lại là hành thi, hiện nhiên Mao gia đã gieo thi họa đến nơi này, làm cho thành thị vốn còn có thể kéo dài hơi tàn, hoàn toàn biến thành tử thành dường như Mao gia đang để cho những hành thi này cắn nuốt lẫn nhau, bồi dưỡng ra một quái vật cường đại nhất con lừa đen nói chu hằng gật đầu hành thi thăng cấp còn đơn giản hơn xa so với võ giả yêu thú chỉ cần cắn nuốt nhau thực lực sẽ tăng tiến vụn vụn nếu để cho chúng đủ thời gian đồng thời có đủ số lượng hành thi cắn nuốt nói không chừng mau ra thực sự có thể bồi dưỡng ra một đầu hành thi hóa thần cảnh điều này đúng là đáng sợ tay phải hắn đẩy ra đánh ra phiên thiên trường lập tức một cái bàn tay to lớn chừng một phần tư thành phố che phủ bầu trời từ trên bầu trời ép xuống một trường đánh vào trung tâm thành phố lực lượng tràn đầy đẩy ra ầm lực lượng vô cùng khủng bố từ trung tâm thành thị chấn động lan ra ầm ầm ầm nơi lực lượng đi qua tất cả kiến trúc tây cối, hành thi toàn bộ hóa thành cho bụi. âm lực lượng này chấn động đến bên dịa thành thị, một vòng tường thành trong nháy mắt tăng dã, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ thành thị đã bị san thành đất bằng, cũng không còn nhìn thấy một chút xíu cảnh tượng phồn hoa ngày xưa sư phụ thật sự là quá xuất sắc. vương hà nói tràn ngập tư vấn, trẻ nhỏ đúng là thời điểm sùng bái cường giả nhất, nhìn thấy một màn như vậy dĩ nhiên nó vô cùng kích động gì. nếu là bổn tọa ra tay, còn lợi hại hơn so với chu tiểu tử. con lửa đen không phục nói trên đời này, ai cũng không lợi hại bằng sư phụ ta. vương hà tiêu hinh nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tự hào. chu hằng như thiên thần san bằng mao ra lực đánh vào đối với nó rất to lớn, lại nhận nó làm đồ đệ, dĩ nhiên khiến nó xem chu hàng là thần tượng, vừa kính nể lại vừa cảm kích. ở tận đấy lòng nó chu hàng tuyệt đối là thần thánh không thể khinh mạn hắc hắc. lần sau để ngươi xem một chút lợi hại của bộ tọa. con lừa đen phất cái đuôi nói, bọn họ tiếp tục đi tới, đi tới thành thị kế tiếp. quả nhiên lần này con lừa đen giành ra tay, đồng dạng triển khai phiên tiên trưởng, trong nháy mắt phá hủy tòa thành thị này. nếu không dùng tiên thuật, lao tổ kết thai cảnh đương nhiên cũng có thể dễ dàng phá hủy một tòa thành thị, nhưng vậy cần phải đánh ra 7 8 lần công kích, không có khí phách giống như phiên thiên trưởng, một trưởng diện càng khôn. Tuy rằng cũng rất tiêu hao linh lực bình thường thôi." Vương Hà bĩu môi nói. "Bọn họ đi tới tòa thành thứ ba, con lửa đen vẫn như cũ tranh giành dùng phiên thiên trưởng hủy diệt toàn bộ thành thị so sánh với sư phụ ta còn kém xa." Vương Hà tiếp tục nói. Một đường đi qua, phàm là thành thị bị hành thi chiếm cứ đều bị con lửa đen tiêu diệt, mà Vương Hà cũng vẫn nói với con lửa đen cùng một kiểu cách, như thế nào cũng không chịu thừa nhận thực lực của đối phương. Tuy nhiên tiểu tử kia cũng chỉ là không chịu thốt ra lời thôi, trong thâm tâm nó sớm đã cả kinh ánh mắt trợn rất tròn, đầy hưng phấn. Nhưng thời điểm đi tới tòa thành thứ 17, con lửa đen lại gặp phải một kinh địch. Trong tòa thành này lại có một hành thi kết thai cảnh. Tuy rằng hành thi này đã hoàn toàn biến đổi gương mặt, nhưng Chu Hằng vẫn có thể từ cử động của đối phương trong đó nhìn ra một ít manh mối, nhận ra đối phương chính là trước kia hắn từng gặp, dường như tên là Trương Nguyệt Khê. Tuy nhiên, khi đó Trương Nguyệt Khê chỉ đạt tới kết thai nhị trọng thiên, không ngờ hiện giờ tản phát ra khí tức của kết thai tam trọng thiên, thậm chí đã đến gần thần ánh cảnh. Chu Hằng cảm ứng một chút, tòa thành này cơ bản trống không, không giống như các thành thị khác chỉ còn lại có hành thi, nơi này ngay cả hành thi cũng không còn, chỉ còn lại có một mình Trương Nguyệt Khê. Hàn đều bị Trương Nguyệt Khê cắn ướt, cho nên hắn mới tăng cảnh giới lên tới kết thai tam trọng thiên đỉnh phong. Nếu như nơi này còn có hành thi cho nó cắn ướt, nói không chừng Trương Nguyệt Khê đã có thể đột phá thần ánh cảnh. Màu ra phát dồ như vậy, quả nhiên cũng có giã tâm rất lớn, quả thực bọn họ có thể tạo ra một chi quân đoàn hành thi thần ánh cảnh, thậm chí có thi vương hóa thần cảnh tòa chấn, hoàn toàn có thể tàn sát khắp thiên hạ. Dù sao, những chủ nhân trong bốn đại tử địa kia, một là không thể rời đi nơi đó hay là cũng không phải muốn phát huy ra lực lượng hóa thần cảnh là có thể phát huy được, mà cần phải trả một cái giá thật lớn, nếu không độc miểu thiên tôn cần gì phải nhiều lời vô nghĩa với lệ vô cực như vậy con lừa thúi. Người không được rồi. Quả nhiên vẫn là sư phụ ta lợi hại. Và, con lừa thúi ngươi một thân lông đều sắp dụng hết rồi. Vương Hà một bên vừa xem cuộc chiến, vừa nói trầm trọng. Ai bảo con lừa đê tiện kia trước đó quá mức đắc ý, Kiêu ngạo vinh váo không ai bị nổi bồn tọa chỉ là không muốn lộ ra ngoài thực lực mà thôi. Con lừa đen nói quá trương mặc dù nó là kết thai nhị trọng tiên, nhưng một là cảnh giới kém một tầng so với đối phương, hai là hành thi không có cái gọi là chỗ yếu hại, không xương lại vô cùng cứng chắc, khiến nó vô cùng đau đầu. Lúc này con lửa cũng chỉ có thi triển phiên thiên trưởng mới có thể không ngừng trấn lui trương với khê, nhưng với cấp bậc linh lực của nó, cho dù là dùng tiên thuật cũng không thể đánh bại hành thi kia, nên cuộc chiến rơi vào trạng thái rằng có chu tiểu tử. Mau ra tay! Con lửa đen cực kỳ lợi biếng, nếu không thể trong thời gian ngắn nhẹ nhàng thủ thắng, nó tuyệt đối sẽ không có tính dai rằng co kéo dài, mà chỉ muốn quay đầu liền bỏ chạy. đương nhiên, nếu như có người có thể cậy vào thì tốt nhất con lửa núi. Ngươi đúng là không biết xấu hổ, vừa rồi còn nói không cần sư phụ ra tay, một bàn tay liền có thể nhẹ nhàng chân áp, nhưng bây giờ lại cần sư phụ hỗ trợ, ném mất mặt mũi rồi sao? Tiểu An Tạm không cấp mặt mũi cho con lừa đen chút nào vì đây vốn chính là chuyện của Chu Tiểu Tử, bổn tọa chẳng qua là trưởng nghĩa hỗ trợ mà thôi. Hiện tại bổn tọa cảm thấy không nên đoạt mất hảo quan của Chu Tiểu Tử, nên để cho Chu Tiểu Tử tự mình đến báo thù đi. Nếu không có Vương Hạ ở đây, khẳng định con lừa đen không nói hai lời trực tiếp trốn phía sau Chu Hằng, nhưng bây giờ có tiểu tử kia ở một bên không ngừng châm chọc khiêu khích, nó thật sự không sao ném đi cái mặt lửa này được. Chu Hằng cười ha hả một tiếng, thân mình nhẹ nhàng bay ra, chính là tung một trường đánh tới phía Trường Nguyệt Khê. Đồng dạng cũng là phiên tiên trường, mà uy lực của một trường này ít nhất phải cường đại hơn gấp mấy ngàn lần. Âm thân hình Trường Nguyệt Khê lập tức từ trên bầu trời cấp bách rơi xuống, nhưng thân thể còn chưa có rơi xuống đất, từng khúc xương trắng của hắn bắt đầu tăng nhanh dã, rào rào biến thành mảnh xương vỡ. Ẩm, khi khối hành thi này rơi xuống đất, chỉ thấy mảnh xương vỡ vang khắp nơi, thi thể Hải Cốt Nguyệt Khê hoàn toàn hóa thành vô số xương, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Một trường chết. Hoa, sư phụ quá hùng. Vương Hà vỗ tay liên tục vô đến bàn tay nhỏ đỏ bừng cũng không có ý thức được. Chu Hằng và con lừa đen nhìn nhau một cái, lại lộ ra vẻ mặt trầm trọng. đây chỉ là một tòa thanh nhỏ, mà đã chạy ra hành thi kết thai tam trong tiên, vậy thành thị lớn hơn một chút thì sao? có phải sẽ có hành thi thần anh cảnh hay không? hành thi thần anh cảnh thực ra Chu Hằng cũng không sợ, một là về linh lực hắn khẳng định sẽ không thua, hai là tử diễm thiên long chuyên khắc tà vật, phòng ngự của hành thi ở trước mặt hắn không có chút ưu thế gì đáng nói. nhưng hành thi hóa thần cảnh thì sao? tồn tại như vậy cũng không phải Chu Hằng có thể đối kháng. Cho dù là hắn có tử diệm thi long, nhưng áp chế của đại cảnh giới cũng đủ để cho môn bí thuật này của hắn mất đi chín thành bí lực. Thật đúng là không để người bất lo mà. Chu Hằng thở dài, Chu tiểu tử, chúng ta phải tăng tốc độ nhanh hơn. Nếu để cho Mao gia có thời gian xuất ra hành thi lợi hại hơn, điều đó cũng không phải tin tức tốt. Con lửa đen lo lắng nói, nếu thật để Mao gia có thời gian tạo ra hành thi hóa thần cảnh, liền hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ, biến toàn bộ thế giới thành một thế giới có sắc không hồn. Thậm chí, bọn họ có thể chăn nuôi nhân loại, làm nguyên liệu cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho hành thi. Chỉ nghĩ như vậy đã khiến người ta sợn tóc gáy. Huyền can đại lục, đến tận cùng phải hỗn loạn đến mức nào? Cũng chỉ có cách như thế." Chu Hằng nói. Hai người một con lửa tiếp tục đi tới, gặp một cái thi thành liền càn quét một cái. Tuy rằng không biết Mao gia gieo rắc thi họa có phải thực dễ dàng hay không, nhưng Chu Hằng phá hủy từng cái khẳng định càng thêm dễ dàng, một trường đánh xuống ngay cả tường thành cùng hành thi đều bị tiêu diệt, ngay cả con thi trùng cũng đừng mơ tưởng chạy thoát. Liên tiếp hủy diệt ba mươi mấy tòa thi thành, Mao gia tổn thất thật lớn, rốt cục cũng khiến giới cao tầng Mao gia đứng ngồi không yên. Chương 406 Âm Hà đại trận. An Bình lão tổ, nhất định phải ra tay đánh hạ đám người Chu Hằng nếu mặc kệ cho bọn chúng phá hoại tiếp, đại kế vạn năm của gia tộc sẽ bị hủy trong tay hắn. Trong một ngọn núi lớn, bốn lão nhân đang nghiêm mặt ngồi quanh một chỗ thương lượng đại nghiệp gia tộc. Đây là chỗ cơ nghiệp chân chính của Mao Gia, cũng là chỗ chuyển thừa quỷ thi tông mà bọn họ tìm được năm xưa. Trong bốn người, có hai người là tồn tại thần anh cảnh, là hạng trụ cột của Mao Gia, hai người khác là kết thai cảnh, cũng là nhân vật quyền lực trung tâm. Hai lão tổ thần anh cảnh theo thứ tự là Mao An Bình cùng Mao An Huyền, là đường huynh đệ. Hai kết thai cảnh khác là Ma Bộ Chỉnh cùng Mao Tế Dương. Mao An Bình cao mày nói, kẻ này quả thật ngày càng lúi lối. Nhưng vãi người đi chặn đánh hắn lại khó mà làm được. Kẻ này nắm giữ một môn thân pháp cực kỳ cao minh, nếu hắn một lòng muốn chạy trốn, căn bản không đuổi theo được. Mao An Huyền cũng gật đầu nói hai vị lão tổ, nếu chúng ta bày ra Âm Hà đại trận sớm hơn thì sao? Mao Tế Dương cười lạnh nói Âm Hà đại trận. Mao An Bình nhấc đầu liếc Mao Tế Dương, lắc đầu. Mặc dù Âm Hà đại trận có hiệu quả khóa thiên tuyệt địa, nhưng khi bố trí lại cực kỳ tốn thời gian, phải mất ít nhất 10 ngày để chuẩn bị. Hai vị lão tổ hãy xem. Mao Tế Dương lấy ra bản đồ, chỉ lên trên đó. Lúc này tiểu Súc sinh kia đang ở gần đây, như vậy cách hắn gần nhất chính là ba tòa thành này chúng ta chỉ cần chọn một tòa thành bày ra âm hà đại trận, khẳng định tiểu xuất sinh kia sẽ chui đầu vào lưới. Cùng lắm thì chúng ta tổn thất thêm hai tòa thành thôi. Chỉ cần có thể diệt trừ nghịch tử kia, mọi thứ đều đáng giá. Mao An Huyền trầm tư hồi lâu, nói: "Vậy bày ra mai phục ở Lạc Hà thành. Thế Dương, ngươi dẫn theo hành thi số 3, tự mình đi một chuyến." "Rõ, lao tổ." Mao Thế Dương vội vàng cung kính lên tiếng nhưng mà, mặc kệ tiểu tử kia đi đến tòa thành nào cũng chỉ cần một hai ngày, nếu hắn lựa chọn chỗ đầu tiên là Lạc Hà thành, vậy thì tuyệt đối không thể xây dựng được âm hà đại trận. ma bộ trình cao mày nói vậy thì, cứ phái người công kích văn đường. Dẫn tiểu tử kia đi hai tòa thành khác. Vậy sẽ phải hy sinh rất lớn. Không sao, đợi giết được tiểu tử này, đem hắn luyện thành hành thi. Thể chất tiên nghịch tử này rất mạnh, bản thân lại là kết thái cảnh. Nếu như có thể luyện chế thành hành thi, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành vương trong thi vương. Không sai, bản thân kẻ này chính là một món bạo vật. Húng chi trên người hắn còn có bảo vật tiên giới, sẽ đều là của mau gia ta. ha ha ha ha ha ha. Bốn lao nhân đều cười ha ha. Ba, Chu Hằng tự nhiên hoàn toàn không biết những chuyện này. Hắn biết Mao gia tuyệt đối sẽ không chơ mắt nhìn hắn một tay phá hoại bố cục mà bọn họ khổ sở bố trí, nhưng hắn không sợ. Bởi vì tin tức hắn đột phá thần anh cảnh cũng chỉ có mấy người bên cạnh biệt, Mao gia cũng biết, tuyệt đối không thể nào. Kết thai, thần anh, tuy rằng đều là nửa bước tiên nhân, nhưng chênh lệch rất lớn. Kết thai cảnh bình thường gặp phải thần anh cảnh thì chỉ còn nước chật vật chạy trốn, đánh mở thì tuyệt đối chỉ có đường chết, không phải ai cũng yêu nghiệt được như Chu Hằng. Mà chiến lực của Chu Hằng mạnh mẽ cỡ nào? Trinh tự linh lực gấp ngàn lần thần anh cảnh bình thường, như vậy đã gần như vô địch. Cộng thêm tiên khí Bách Quỷ Kiếm, có thể diễn hóa ra 100 cái linh thể có trình tự linh lực giống như hắn, như thế này quả thật là vô địch cùng cảnh giới rồi. Chỉ cần Mao gia không lấy ra nội tình hóa thần cảnh, như vậy Chu Hằng tuyệt đối không sợ. Mặt khác, nếu như Mao gia có được lực lượng như hóa thần cảnh, tuyệt đối sẽ ngông cuồng gấp trụ, gấp trăm lần hiện tại. Chuyến này hắn mặc kệ Mao gia có chuẩn bị hay không, hắn muốn nổ tận gốc gia tộc này Chu tiểu tử, có chỗ không đúng. Mấy ngày sau, cuối cùng con lửa đen không nhịn được nghi ngờ, nói, mấy ngày gần đây dù có không ít người Mao gia công kích chúng ta, nhưng trong đó không có cao thủ mạnh mẽ, đều chỉ có chút hành thi linh hải cảnh. Hình như cô ý dẫn chúng ta đến chỗ này, tặng cho chúng ta một tòa thành. Thế này tính là âm như gì? Chu Hằng hỏi ngươi nhìn xem, phía trước chúng ta có tổng cộng 3 tòa thành, khoảng cách giữa các bên gần bằng nhau. Người Mao gia cố ý dẫn chúng ta qua đây, không phải là vì hai tòa thành kia, hoặc là một tòa thành trong đó có thứ gì đặc biệt quý giá, không muốn để chúng ta phá hoại. Làm con lửa đệ tiện tham tải, con lửa đen nghĩ tới đầu tiên chính là bảo vật nói không chừng là đồ ăn ngon. Tiểu An tạm hai mắt tỏa sáng, chạy nước miếng nói, hai tên này đều dùng đầu óc nghĩ tới chuyện này hay sao? Chu Hằng giải, nói, rõ ràng Mao gia còn có cứ địa gốc của mình. Ngay cả thiết lập cứ điểm trọng yếu, có lẽ cũng không nằm trong thành, mà chọn chỗ núi rừng hoang vu. Cho nên nói bên trong có bảo vật gì là không có nhiều khả năng. Con Lửa Đen lập tức sụ mặt lại càng không có đồ ngon. Tiểu An Tạm cũng hiểu sự có lẽ, trong đó đang có một bộ hành thi đạt tới thời kỳ đột phá mấu chốt, Mao Gia đang muốn tranh thủ thời gian, hoặc là, Mao Gia đang muốn bố trí một cái bẫy, chờ chúng ta chui vào. Con Lửa Đen dựng hết lông tơ, lập tức nói, vậy chúng ta vòng qua hai tòa thành này, đi trước san bằng chỗ kia. Chu tiểu tử, chúng ta cần phải mạo hiểm mà, quá sợ chết. Tiểu An Tạm ném ánh mắt khinh thường con Lửa Đen, sau đó nói với Chu Hằng, sư phụ, mặc kệ ngài đi đâu, đồ nhi nhất định sẽ theo cùng ngài. Tiểu Ninh hót, con lừa đen liễu môi lừa miệng rộng. Vương Hà không chút yếu thế đáp trả. Chu Hằng ngẫm nghĩ, nói, chúng ta tiếp tục đi tới, chỉ cần xem phản ứng của Mao Gia là biết. bọn họ xuất phát lên đường, đây là vấn đề tỷ suất 2 cho một. Chu Hằng chọn đi lạc Hà Thành, chính là chỗ Mao Gia định bày ra âm Hà Đại trận chôn sống hắn. Nhưng bởi vì không đủ thời gian, Mao Gia tự nhiên điều động rất đông cao thủ tiến hành trận đường, dẫn bọn họ đi tỏa thành khác. đến ngày thứ năm khi bọn họ tiến về phía lạc Hà Thành liền không gặp phải trận đánh nữa xem ra, nếu không phải Lạc Hà thành đã không còn giá trị, thì làm Mao ra đã bày ra Thiên La địa võng, chờ chúng ta chui vào. Chu Hằng đưa ra phán đoán oi nhà, sao đột nhiên buồn tọa đau bụng? Con lửa mặt gian xoay chuyển, ôm bụng muốn chạy trốn. Buồn tọa muốn tìm chỗ đi xả, các người đi trước đi. Con lửa, nếu như Mao ra thật sự muốn bố cục giết ta, vậy khẳng định bọn chúng cũng sẽ lấy ra bảo vật mạnh mẽ. Chu Hằng cũng không ngăn cản, chỉ là nói một câu nhàn nhạt định Con lửa đen đang chạy liền như chúng thuật định thân, ngáy mắt cứng ngắc, con lửa đệ tiện này chính là không nghe được hai chữ bảo vật vừa nghe liền ngửa tay ngửa chân ngửa mông vậy cứ làm một chuyến nó cắn răng nói thật ra nó có bảo vật của huyền anh thiên tôn để lại cũng không phải không có nắm chắc chống lại mao gia chỉ là nó quá tham sống sợ chết thật là quá đê tiện chu hằng lắc đầu không thôi nói nó như là muốn ngươi đi chịu chết vậy mao gia còn không biết ta đã đột phá thần ánh cảnh cho nên tất cả bố trí của bọn họ đều tiến hành trên tiền đề ta là kết thai cảnh điều này đã quyết định bọn họ chắc chắn thất bại sẽ còn tổn thất nặng nề ha ha vậy chúng ta còn chờ cái gì mau đi thôi con lửa đen lập tức thần thái phấn khởi hô to lửa mị động ngươi đúng là vô sỉ Tiểu An Tạp cũng không nhịn được nói nói bậy nói bạn, trước nay bổn tọa luôn chính trực tiền lương, trong thời kỳ thượng cổ cũng đã danh vang thế gian, làm sao mà vô xì được. Con lửa đen lời lẽ hùng hồn năn ố nha ôi nha, ta không muốn nghe, nghe nữa sẽ muốn nói không ăn nổi. Tiểu An Tạp liền vội vàng bị thai lại. Con lửa đen cười ha hả, trong trận chiến với Tiểu An Tạp, nó lại thắng một trận. Hai người một lừa xuất phát tiến tới Lạc Hà thành, bằng tốc độ của bọn họ thì chỉ ba ngày sau là chạy đến. Lạc Hà thành cũng là một tòa thành siêu cấp lớn, có trận pháp mạnh mẽ bảo hộ, cũng chính vì thế, nó được bảo tồn khá nguyên vẹn trong trận thiên địa đại tai biến không giống những thành nhỏ gần đó đã sớm biến thành phế tích. Tòa thành lớn này thu hút vô số nạn dân đến tị nạn, nhưng khi mau ra dáng xuống thai hoạ, nơi này cũng thành khu thai hoạ nặng, người sống giết người chết, người chết ăn người sống, giống như luyện ngục trần gian. Hiện tại, cá lớn nuốt cá bé, không ngừng cắn nuốt lẫn nhau, trong tòa thành chẳng những không còn hơi người sống, ngay cả hành thi cũng rất ít ỏi, giống như một chỗ quỷ vực, từ khí trầm lắng lan tỏa ra khí tức lạnh băng cắn nuốt mọi thứ chu tiểu tử, chúng ta thật phải vào trong. Đến khi tới rồi, thiên tính sợ chết của con lửa lại tái phát, Trần Trừ nhìn Chu Hằng đương nhiên. Chu Hằng tung một cước đá vào mông con lửa con lửa đen tiện này liền bắn ra, vẽ một đường cong tiến vào trong thành chu tiểu tử, tiên khốn nhà ngươi sinh con không có ngông. con lửa đen kêu thảm thiết không ngừng, tầm một cái rơi vào trong thành, đụng vỡ tan không biết bao nhiêu công trình, tung lên bụi mù đầy trời. chu hằng cười ha ha, kéo tay vương hà bước vào trong thành. ong ong ong. khi hắn cùng vương hà bước vào trong thành, chỉ thấy từng đạo ánh sáng đen trào ra từ trong thành, liên hợp lại với nhau, hình thành một cái thiên hà màu đen to lớn, bao phủ toàn bộ tòa thành ha ha ha. thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. tiếng nói giàn mua vang lên. Cuốn quấn vang dội trên vùng trời tòa thành. Chu Hằng tiện tay đánh ra một quyền, ông, quyền mang màu vàng đánh lên thiên hà đen, chỉ vẻn vẹn tuôn ra gợn sóng, lập tức liền bị san bằng, không phá vỡ được không cần lãng phí sức nữa, đây là âm hà đại trận, trừ khi ngươi đạt tới hóa thần cảnh, bằng không đừng mơ phá vỡ. Tiếng nói kia tiếp tục, một bóng người cũng hiện ra, chính là Mao Tế Dương lão tổ kết thai cảnh bao ra. Chu Hằng mỉm cười, nói, nếu như vậy, ta chỉ cần phá hoại trung tâm trận pháp trong thành, vậy là có thể đi ra, phải không? Hử, ngươi có cơ hội này hả? Mao Tế Dương cười lạnh, mở miệng phát ra tiếng huýt gió kỳ dị, một bộ xương khô từ dưới đất trui lên đập giữa hư không. Chủ nhân bộ xương này lúc còn sống là người rất cao to, hiện tại dù chỉ còn là một bộ xương cũng khiến người ta có cảm giác nặng nề như núi. Toàn thân nó tràn ra khí tức kinh khủng, kỳ quái hơn là trên đỉnh xương sợ hình thành một cái vương miệng. Chương 407 tự cho mình. Vương miệng có tổng cộng 5 góc nhọn, nhưng vương miệng trên đầu lâu còn chưa hình thành, còn thiếu một cái sừng. Hành thi thần anh cảnh, hơn nữa còn là thần anh tam trọng tiên, chỉ thiếu chút là có thể bước vào tồn tại hóa thân cảnh. Chu Hằng có cảm giác, khi vương miệng đó hoàn toàn thành hình, cũng là lúc hành thi này thành hóa thân cảnh. Không, đó là kết quả, không phải nguyên nhân phải nói là khi bộ hành thi này tiến vào hóa thần cảnh như vậy vương miện này mới được hoàn chỉnh là thể hiện cảnh giới cũng như thần anh của võ giả hoàn toàn trưởng thành bao ra quả thật bỏ vốn một phen bố trí một cái trận pháp vây khốn lại điều động hành thi thần anh cảnh đỉnh phong chính là không cho chu hằng có cơ hội nào phải chém giết hắn ở đây chu tiểu tử ngươi làm sao bồi thường cho bổn tọa con lừa đen đạp bốn vó chạy tới trước tiên làm thịt con tiện lừa này bao thế dương giơ tay vỗ xuống con lừa đen một con dao xà bảy đầu sinh ra mỗi cái đầu đều há miệng rít gào ma ơi chu tiểu tử mau cứu giá Con lửa đen chạy như khói ra đằng sau Chu Hằng, nếu có thể không ra tay thì nó tuyệt đối sẽ không ra tay. Chu Hằng đánh ra một quyền, quyền mang màu vàng trào ra, giao xả bảy đầu lập tức bị đánh thành mảnh vụn hư. Chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Mao Tế Dương cũng không quan tâm chuyện này, hắn lạnh lùng nhìn Chu Hằng, nói: "Tiểu tử, ngươi nhiều lần phá hỏng đại kế của Mao gia ta, lần này rốt cuộc phải trả giá đắt, chôn thân nơi này." Chu Hằng cười ha hả, nói: "Chỉ bằng trận thế này? Họ Mao, nếu các ngươi chỉ điều động chút lực lượng này, khó tránh khỏi lại thua thiệt lớn rồi." Mao nhọn lươn lẹo. Mao Tế Dương cười lạnh: "Âm Hà đại trận có thể nhốt ngươi." con bộ hành thi này chỉ thiếu chút có thể bước vào hóa thần cảnh, trở thành thi vương. Chẳng qua, lão tổ nhà ta coi trọng thân thể ngươi. Không xong, Chu tiểu tử, lão tổ nhà hắn coi trọng thân thể ngươi, đúng là lao biến thái, ngươi phải bảo vệ mông của mình cho kỹ. Con lửa đen lập tức hô lên, nhưng tiếp theo lại cúi đầu, lẩm bẩm. Nói đi phải nói lại, không chừng lao già kia là thụ thì sao? Câm miệng. Mao Tế Dương giận không thể nén, con lửa đê tiện này dám nói xấu lão tổ gia tộc bọn họ, quả thật đáng giết. Bị chọc chúng chỗ đau. Con lửa đen đầy đắc ý quả nhiên buồn tọa liệu sự như thần. Sắc mặt Mao Tế Dương thay đổi không ngừng không nhịn được giải thích, lão tổ muốn biến thân thể ngươi thành hành thi, thể chất mạnh mẽ như thế, ngày sau nhất định thành thi hoàng mạnh nhất thiên hạ. Tiểu tử, coi như là một hồi tạo hóa của ngươi." Chu Hằng đạp con lừa một cái, quay sang Mao Tế Dương nói, "Các ngươi liền khẳng định, cái xác sống này có thể giết được ta. Ngay cả chuẩn thi vương cũng không giết được ngươi, chẳng lẽ còn phải điều động thiên tôn chân chính?" Mao Tế Dương đầy vẻ cao ngạo, "Đây chỉ là hành thi số 3, còn có hai cỗ chuẩn thi vương số 1 cùng số 2, càng tới gần cảnh giới thi vương chân chính." Chu Hằng thở dài, nói, "Muốn giết người còn nói nhảm nhiều như vậy, đúng là không hiểu nối." "Đúng đó, sư phụ, xử lý bọn chúng." Vương Hà người nhỏ quỷ lớn kêu to con nít con nôi, đừng có cả ngày kêu la giết người phóng hỏa. Chu Hằng đánh lên mông tiểu an tạm, tiện tay ném hắn cho con lửa đen. Là một người một lửa rất bất mãn muốn chết. Mao Tế Dương giống giận, hắn không lập tức ra tay là bởi trước đó Chu Hằng phá hoại quá nhiều kế hoạch, không đả kích tiểu tử này một phen thì thật là không hạ giận được, lại không ngờ bị Chu Hằng cùng con lửa kia chọc giận dựng cả tóc. Giết cho ta! Hắn vung tay, miệng phát ra tiếng rít, chuẩn thi vương kia lập tức tiến tới, đạp không lao về phía Chu Hằng. Không hổ là tồn tại gần tới hóa thần cảnh, một bước đạp ra mây gió quay cuồng, không khí xung quanh như bị nó ép vỡ ra thành vô số đường vân, mỗi cái đều vỡ nát. Chu Hằng cũng đạp không xuống lên, miễn cho dư xong chiến đấu lan tới con lửa và vương hà. trong mắt chuẩn thi vương bùng cháy ngọn lửa xanh biếc, nó lạnh lùng nhìn Chu Hằng, khí thế không ngừng tăng mạnh, trên xương cốt trắng bệnh mơ hồ chớp động những đường vân vàng, lại có một loại cảm giác thần thánh. Vụ! nó xông ra, đánh về phía Chu Hằng. Chu Hằng tự nhiên không thể sợ hãi, nắm chặt tay phải, một quyền đánh về phía chuẩn thi vương. Mao Thế Dương không khỏi cười lạnh, hắn biết lực lượng thân thể Chu Hằng rất mạnh, nhưng so sánh với hành thi, nói đùa có lẽ so sánh được với hành thi kết thái cảnh, nhưng theo cảnh giới tăng lên sương cốt của hành thi cũng sẽ trở nên ngày càng cứng rắn, có tính trưởng thành rất cao. sở trường của chu hằng ở chỗ thân pháp, vô cùng nhanh chóng, quỷ thần có lường. đây cũng là nguyên nhân vì sao chu hằng bày ra âm hà đại trận. nhưng chu hằng bỏ qua sở trường của mình, lại đi đánh bừa với hành thi thần anh cảnh thế này còn không phải lấy yếu đánh mạnh, tự tìm đường chết hay sao? nếu sớm biết tiểu tử này lỗ mãng sàng bậy như thế, làm sao phải hy sinh hai tòa thành lớn, trực tiếp chặn đánh hắn giữa đường là được rồi. cũng như hai quân giao chiến, một bên tướng lĩnh bày ra 99 kế liên hoàn, nhưng tướng lĩnh nhưng đối phương lại ngu đần ngốc nết trực tiếp đi giao đấu trực diện, làm cho mọi nhu kế an bài đều lãng phí. Ẩm. Nắm tay của Chu Hằng đụng vào vữa xương trắng của Chuẩn Thi Vương, lực lượng chấn động, phát ra tiếng nổ thật to, không khí xung quanh sôi trào như nước, điên cuồng lan tràn. Dư sóng tràn lan, ầm ầm ầm, kiến trúc xung quanh như tờ giấy ào ào sụp đổ, vỡ nát, toàn bộ tòa thành chỉ nháy mắt bị phá hủy, chỉ còn lại tường thành lẻ loi còn đứng vững. Bởi vì có âm hạ đại trận bảo hộ, không phải hóa thần cảnh không thể đánh phá, tuy rằng Chu Hằng nghịch thiên còn Chuẩn Thi Vương này cũng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng không phải thiên tôn hóa thần cảnh cái gì. Mao Tế Dương trợn tròn mắt, đầy vẻ khó tin. Trong một đoàn này, Chu Hằng không hề chịu thiệt. Sao lại thế này? Tiểu tử kia không phải kết thai cảnh hay sao, làm sao có thể chống đỡ hành thi thần anh Tam Trọng Tiên? Không thể nào. Có phải sai chỗ nào hay không? Chẳng lẽ chuẩn thi vương làm việc không giấc sức? Không đúng, hành thi không có thần trí, mỗi một hành động đều là do hắn không chế, làm sao có thể lười biếng lãng công được? Mao Thế Dương Đông cảm thấy đầu góc không dùng được, làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn căn bản không nghĩ tới Chu Hằng có thể là tồn tại thần ánh cảnh, bởi vì quá mức không thể. Tiểu tử này khi tiến vào Thượng Thiên Võ các là vừa bước vào linh hải cảnh có thể đột phá kết thai cảnh cũng là may mắn bằng trời, làm sao có thể nhanh chóng đạt đến thần anh cảnh như thế được. Nửa bước tiên nhân trưởng thành, cần có cơ duyên, nghị lực, thiên phú, thậm chí còn có một chút vận số, căn bản không có khả năng tốc hành được. Cho nên, Mao Tế Dương căn bản không nghĩ theo hướng thần anh cảnh, mà là cho rằng Chu Hằng vừa tế ra bạo vật gì đó, nhưng né được ánh mắt của mình. Nhất định là như thế. Vụ. Chuẩn Thi Vương ngừng lại xoay ngược lối về, trong mắt lóe lên tia sắc bén, phát ra tiếng rít gào thật lớn, lại xông về phía Chu Hằng, trên người trào ra hư ảnh đầu lâu, hình thành con sông bị ở đằng sau đó. Hành thi không thể vận dụng vực, nhưng tự nhiên có pháp kỹ riêng của nó. sông quỷ này như hoàng tuyển, bị dính phải là nhất định không thể xoay mình. Chỉ có chút kỹ xảo này thôi. Chu Hằng cười nhạt, tâm niệm xoay chuyển, trên người bắt đầu tôn trào ngọn lửa, hình thành một mảnh biển lửa chống lại dòng sông quỷ. Đen và tím, nước cùng lửa, ầm. Hai đại cường giả thần anh cảnh đều bùng nổ y thế của mình, sông quỷ cùng biển lửa chia nhau chiếm một nửa trời đất, hình thành rằng có rõ ràng. Đen và tím là chủ đạo tuyệt đối, tràn ngập tòa thành. Nếu không có âm hà đại trận cản trở, chắc chắn sẽ quét ngang trời đất. Cái gì? Bao thế dương kinh hải rung động vào lúc này cuối cùng hắn ý thức được mình sai lầm xa đến cỡ nào thần anh cảnh tuyệt đối là thần anh cảnh ai nói không phải hắn sẽ liều mạng với kẻ đó nhưng sao lại thế được vẻ mặt bao tế dương lúc này như bị luân gian cúc hoa mấy trăm lần một hồi đỏ một hồi trắng vặn vẹo không ngừng nếu chu hằng là thần anh cảnh vậy có nghĩa là mọi thủ đoạn bố trí của hắn đều chỉ là hùa phí, bởi vì kết thai cảnh và thần anh cảnh là căn bản không thể so sánh với nhau gia tộc vì bố trí âm hà đại trận có thể nói là trả giá cực lớn lỡ như vẫn không thể chấn giết được chu hằng tổn thất này sẽ quá lớn ngao chuẩn thi vương lại giết gạo một tay vua xuống chu hằng, dòng sông khô lâu đen mạnh mẽ xông vào trong biển lửa, vô số đầu lâu há to miệng, mũi con dữ tợn gào thét cũng hay. chu hằng khẽ mỉm cười, chuẩn thi vương này quả thật rất mạnh, nhất là thủ đoạn công kích này, hoàn toàn khác với linh lực công kích thông thường, chẳng những lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa còn có tác dụng ăn mòn thần trích rất mạnh, làm bẩn thân thức, khó trách võ giả sau khi chết lại biến thành cái xác không hồn như thế. hắn đánh ra một quyền, quyền mang vàng đánh vào trong dòng sông quỷ, thần quang chiếu rọi, tất cả đầu lâu đều tan rã như tuyết, cứ như thế, khí cơ tác động, một quyền này kéo theo ngọn lửa tím ngập trời ập tới chuẩn thi vương. ẩm Chuẩn Thi Vương giơ hai tay che trước người, quyền mang vàng đánh xuống, trên khung xương của nó xuất hiện dấu ấn năm đấm, có thể thấy rõ bốn ngón tay. Cái gì? Trong mắt của Mao Tế Dương muốn lội ra, đó là chuẩn thi vương đấy, thân thể cứng rắn cỡ nào, nhưng lại bị Chu Hằng một quyền để lại dấu vết, hơn nữa còn là đánh ra từ khoảng cách xa như vậy. Lực lượng của tiểu tử này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Hơn nữa, mấu chốt hơn là Chu Hằng còn chưa sử dụng thần trích. Không giống với hành thi, hành thi mạnh nhất là lực lượng cơ thể của chúng, đánh ra một quyền là công kích mạnh nhất. Nhưng võ giả thì khác, ngoài linh lực ra còn có thần trích, thần trích và linh lực cùng phát huy, đó mới là thể hiện thực lực mạnh nhất. Nhưng Chu Hằng không dùng toàn lực liền thiếu chút đánh cho Chuẩn Thi Vương bị thương, vậy ra tay toàn lực còn không phải một quyền đánh nổ tan Chuẩn Thi Vương. Tình huống không ổn. Càng làm hắn khóc không ra nước mắt, là vì phòng ngừa Chu Hằng phá hỏng đại trận trốn thoát, trung tâm trận pháp trong thành còn có trận pháp khác bảo hộ, không phải hai ba cái là đánh phá được. Điều này cũng có nghĩa bản thân hắn cũng không dễ dàng đánh phá được. Vốn là âm hà đại trận dùng để vây khốn Chu Hằng, hiện tại lại trở thành cái lồng nước hắn, đây là chuyện châm chọc cỡ nào? Quả thật là tự trôn mình mà. Chương 408 Mao Tế Dương rất bị thương. Chuẩn Thi Vương quả thật rất mạnh mẽ. Linh lực thần anh tam trọng thiên cộng thêm hành thi trời xanh xuất châu, làm cho lực lượng của nó vượt xa chuẩn thiên tôn bình thường, cho dù là Chu Hằng cũng có thể liều mạng. Đương nhiên, mọi chuyện phải thiết lập trên điều kiện là Chu Hằng không sử dụng thần trích. Sức mạnh thân thể của hành thi cũng tương đương với thần trích, mà chuẩn thi vương đã phát huy lực lượng đến cực hạn, nhưng Chu Hằng lại chỉ mới sử dụng linh lực, trên lệch hai bên chỉ liếc mắt là nhìn ra. Chu Hằng hét giải, ngọn lửa tím bùng cháy ngập trời, bắt đầu mạnh mẽ phản công. Tử Diễm Long vốn đã là khát tinh của Tà chỉ là Chu Hằng muốn thử thực lực của Chuẩn thi Vương, không phát huy toàn bộ tác dụng lúc này hắn thả lỏng hạn chế, tử diễm bắt đầu điên cuồng cắn nuốt thiên hà đen. ầm, một mảnh tử diễm sẽ qua, như sóng thần vỗ vào bờ, không gì cả nổi, quét ngang đất bằng, không không thể nào. Mao thế dương cả người run rẩy, hắn nhiều lần đánh giá cao chu hằng, nhưng sự thật luôn chứng minh mỗi lần hắn đều đánh giá thấp chu hằng. người trẻ tuổi này đã yêu nghiệt không thể dùng thiên tài để cân nhắc, sai lầm như thế sẽ làm hắn mất đi tính mạng, càng làm mao gia rơi vào cảnh cực kỳ nguy hiểm. nếu không có gì bất ngờ, hai chuẩn thi vương khác của mao gia tối đa nửa năm sau sẽ đột phá đến hóa thần cảnh, trở thành tồn tại hùng mạnh nhất phàm giới. Nhưng với tốc độ tăng lên yêu nghiệt của Chu Hằng, chỉ sợ thần anh cảnh cũng không có khả năng nốt hắn được bao lâu. Từ Diễm Tiên Long trời sinh khắc chế Tà vật, mau ra sẽ bị Chu Hằng đè đầu không ngẩng lên nổi, thậm chí cả gia tộc cũng có khả năng diệt vong. Hắn có lòng muốn truyền ra tin tức này, nhưng hiện tại âm hà đại trận ngăn cách trong ngoài, ngay cả hắn cũng phải bất lực, chỉ có thể tự chịu hậu quả. Nhưng lão tổ gia tộc tài trí, sau lần thất bại này, nhất định gia tộc sẽ đánh giá lại thực lực của Chu Hằng, từ đó xác định kế hoạch mới sư phụ, ngài quá giỏi. Tiểu An Tạm nhìn thấy Chu Hằng chiếm thượng phong, liền hoan hô lên xuýt, nhỏ tiếng: "Con lửa đen vội vàng giơ một chân lên." Đặt trước miệng ra dấu hiệu đừng lên tiếng vì sao? Tiểu An Tạp hết sức bất mãn, sư phụ xuất sắc như thế còn không nên cổ vũ. Tiểu tổ tông nhà ngươi, chỉ biết gây chuyện cho lư lại ra. Con lửa đen thở dài, chỉ tới trước nói, cái lao giả cầm nhọn như khỉ kia muốn tìm chúng ta gây chuyện rồi. Lúc này Tiểu An Tạp mới nhìn thấy Mao Tế Dương áp sát tới, nhỏ tuổi nào biết sợ gì, lúc này liền làm mặt quỷ, nói, tên xấu xí si kia, có gan cứ tới đây, ta cho lửa miệng rộng cắn chết ngươi. Ngay con, đừng kéo thù hận cho bồ Con lửa đen đầy khó chịu nói, nếu không phải bất đắc dĩ, nó tuyệt đối không muốn chiến đấu hự. Nếu không muốn chết, quỳ xuống cho bổ tọa." Mao Thế Dương hai mắt nóng bỏng nhìn con lửa đen cùng Vương Hà, trong lòng trào ra hy vọng, có lẽ đây là mấu chốt để hắn giữ được tính mạng, nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. "Con tin, là thứ tốt." Lư Đại Thúc, xử lý hắn. Tiểu An Tạ có chuyện nhờ người, liền khách khí ba phần với con lửa đen xưa nay bổn tọa yêu thích hòa bình, làm sao mà đánh đánh giết giết. "Thí chủ, Loan có đầu nợ có chủ, ngài đi tìm Chu tiểu tử đi, bẩn lือ cáo lui." Con lửa đen đứng thẳng lên, hai chân trước khép lại hành lễ, sau đó xoay người bước đi, ngông lắc lắc kéo yếu, dưới váy hoa rũ xuống một cái đuôi lửa, bay bay theo gió. Mao Thế Dương có một loại giận dữ muốn nổ tung, hắn ngây ra một hồi, liền quát lớn, lao ra đánh tới con lửa đen, tiện Lửa, đứng lại cho bổ tọa. Ai nha nha, lưu lại ra hoàn quá. Con lửa đen kêu gào không ngừng, vừa thi triển thân hình trốn tránh, vừa mở pháp khí không gian lấy ra cây gậy trắng bạc. Đây là một cái xương của Cổ Viêm, con lửa đen này không kiếm được chỗ tốt từ chuyển thừa tiên cấp, quấy rầy liên tục cuối cùng cũng lấy được khúc xương tiên nhân này, lao ra xấu xí, bùn tọa cảnh cáo ngươi, còn dám ra tay, bổ đánh cho ngông ngươi nở hoa, cam đoan còn thê thảm hơn ngươi bị 100 con ngựa chiến luân gian nát đông. Con lửa đen đe dọa tiện Lửa, câm miệng cho ta. Mao thế dương giận không thể nén, hạ quyết tâm không nói với con lừa đen này nữa, miễn cho bị nó làm tức chết. Hắn vung trường đánh xuống con lừa đen, một con dao xà bảy đầu lập tức hiện ra, cắn lấy con lửa đen cùng vương hà. Tiểu an tạm nhìn thấy con rắn lớn dữ tợn, nhưng không hề sợ hãi, lại trào ra nước miếng nói, lưu lại thuốc, mau đánh hạ con rắn lớn này, chúng ta an canh rắn. Bao thế dương thiếu chút lộn cổ xuống đất, sao mà thằng nhóc con này cũng ngọ nhọn như thế, đúng là đáng ghét mà. Tâm bình thường, tâm bình thường, chỉ cần đánh hạ một người một lửa này là có thể áp chế được chu hằng, đây là mấu chốt để hắn hóa giải nguy cơ hôm nay, tuyệt đối không thể làm theo cảm tính. Bây giờ còn không giết được một người một lửa này, lão khỉ già, tới đánh đi. Con lửa đen vùng cây tiên cốt, nóng lòng muốn thử. Tâm bình thường cái con nguội nhà ngươi. Nhìn con lửa đen mặt mũi đê tiện, Mao Thế Dương làm sao khống chế được, lao thẳng ra, một trường đè xuống con lửa. Vụ. Con lửa đen ném khúc tiên cốt ra đỡ Mao Thế Dương, hô lên, lão cẩu, an đả cẩu độc của bọn ta. Mao Thế Dương hoàn toàn giận dữ, trước giờ hắn chưa hề gặp loại đối thủ không cần thể diện thế này, đại chiến sinh tử còn không tập trung, lại cứ miệng mồm tối tha. Thấy con lửa đánh khúc xông tới, Hắn cười lạnh, bằng ánh mắt của hắn tự nhiên đoán ra khúc xương bạc kia không phải phát khí, mà là gây rời từ trên thân thể hung thú. Loại vật này cũng có thể dùng làm vũ khí. Hừ, nếu con lừa đê tiện này muốn tự mình chịu chết, hắn làm sao từ chối? Con tin có một đứa nhỏ là đủ rồi, cứ giết con lừa đê tiện kia. Hắn đánh một trường lên khúc tiên cốt, trong đầu hiện lên cảnh hắn một trường đánh nát khúc xương, trường lực phun ra, đập nát bảy con lửa. Ẩm, tiên cốt dụng vào bàn tay, phát ra tiếng nổ vang rền, nhưng còn nhanh hơn âm thanh là lực lượng chấn động bố, tràn ra bốn phương tám hướng như thủy triều a ma ơi. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc. Mao Tế Dương nhìn tay phải của mình, cái tay đã vặn bèo kỳ dị, bàn tay phình to, một khúc xương gãy đâm thủng ra, máu chảy đầm đìa, tiên cốt cứng, cỏi cỡ nào, mấu chốt hơn là đụng phải kích thích mạnh sẽ phát ra lực lượng bên trong để phản kích. Tuy rằng cổ viêm đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng dù sao tiên cũng là tiên, ngay cả chỉ còn một phần triệu cũng đủ cho lão tổ kết thai cảnh lãnh đủ. Mao Tế Dương hét một tiếng, liền phát hiện con lừa đen lại còn têo thảm hơn hắn, không khỏi chấn động. Hắn là vì bàn tay gãy nát, xương đâm thủng ra, nhưng con lừa đen tiện kia gào cái gì? Bảo vật của tọa, thiếu chút học rồi. Con lừa đen ôm tiên cốt như bà bối, còn gọt mặt lên khúc xương. Còn được, còn được, không bị lao khỉ gian kia làm hỏng. Mao Thế Dương chỉ cảm thấy một cỗ ác khí trào ra trong lòng, nhất thời thậm chí quên mất tay đang đau, chỉ thấy trong lòng như lửa đốt, hận không thể bầm thây con lửa đê thiệt kia. Trên đời làm sao có thể hèn mọn như thế? Ngươi không nỡ làm hỏng bảo vật, vậy đừng có lấy ra dùng. Nhưng bây giờ bảo vật kia không bị chút chuyện gì, ngược lại tay của hắn muốn nát, còn có chuyện gì vả mặt hơn thế này? Tiện lựa, bổn tọa muốn bầm thây ngươi. Mao Thế Dương hoàn toàn giận dữ, cả người rung lên, khí thế tôn trào, trên đầu hình thành hư ảnh giao xà đầu, sau đó thần trích chuyển động, phun một ngụm máu vào hư ảnh, phun một cái giao xà bảy đầu đống mọc ra thêm một cái đầu, Phục lại thêm cái đầu thứ hai, cựu đầu xà huyết mạch phản tổ chiến lược mạnh nhất. đây là trả giá tiêu hao thần trích cực lớn, đặt đến huyết mạch cựu đầu xà thuần khiết nhất viễn cổ xa xưa, trong thời gian ngắn điên cuồng tăng lên lực lượng, cơ bản là vô địch cùng cảnh giới. hắn quan lớn một trường đánh ra, chụp lấy con lừa đen ta quét. con lừa đen vung tiên cốt đánh tới mao thế dương, tiên cốt khuấy động không gian, hình thành mạnh vỡ vặn mèo. mao thế dương bị thiệt một lần, tự nhiên sẽ không đi chọi cứng với tiên cốt, bàn tay vặn mèo cong vòng như rắn, tựa như không xương, vòng qua tiên cốt thẳng tiến tới ngực con lừa đen đóng cửa, thả chó con lửa đen cười hắc hắc vô cùng âm hiểm tiểu an Tạp đã sớm chuẩn bị xong há miệng thật to cắn vào tay mao tế dương đổi lại lúc khác chắc chắn nó sẽ không hợp tác với con lửa đen nhưng ai bảo mao tế dương họ mau họ mau đều là tử thù với nó mao tế dương sững sờ hắn tự nhiên nhìn ra cảnh giới của vương hà chỉ là tiểu bối sơ phân cảnh cắn vào tay hắn tuyệt đối sẽ chấn cho thằng nhóc này thành phân vụ người chết còn có thể làm con tin hay sao đang lúc do dự tiểu an Tạp đã hung hăng cắn xuống phật một cái máu tươi văng ra A. mao tế dương vội vàng rút tay về lên xem ngón út và áp út đã bị cắn mất một khúc Hắn đúng là gặp năm hạ, mới nãy bị tiên cốt cắt nát bàn tay, hiện tại lại bị tên ăn tạm siêu cấp gặm luôn cả ngón tay. Lúc này, trong lòng Mao Tế Dương chỉ có khiếp sợ vô cùng. Một thằng nhãi con chỉ có sơ phân cảnh lại cắn đứt được hai ngón tay của hắn, con bà nó đúng là hung thú thượng cổ mà, răng miệng tốt quá đi chứ. Mao Tế Dương khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ hắn đụng phải thái tuế? Con lửa đê tiện kia chỉ có kết thai nhị trọng thiên, thằng nhóc này càng không đáng nói, còn bản thân hắn là kết thai tam trọng thiên. Sau khi chịu hắn huyết mạch viết cổ, chiến lực vọt thẳng lên cực hạn kết thay cảnh, nhưng làm sao cũng không bắt được một con lửa cùng một thằng nhóc, ngược lại còn chịu thiệt không ý còn có lý trời hay không? mắt hắn toát ra hung quang, xem ra thế này còn chưa đủ, hắn còn phải tế ra lực lượng mạnh hơn. bao tế dương lục trong người lấy ra một viên thuốc, không nhìn tới liền trực tiếp nuốt xuống. a, hắn lập tức phát ra tiếng gào thảm thiết, như đang bị khổ hình, tóc dựng thẳng lên lửa miệng rộng, hắn làm gì vậy? vương hà kỳ quái hỏi vừa rồi ngươi cắn hắn quá đau, hắn định uống thuốc độc tự sát. con lửa đen không đáng tin tẩy nói. xoát xoát xoát, tóc của Mao tế dương ảo ảo rơi lộ ra cái đầu chổi lủi. sau đó, ra tay của hắn co rút, khô gắt, nháy mắt như thành khúc cây khô đột nhiên buồn tọa có dự cảm không lành. con lừa đen lẩm bẩm nói trên 409 màu ra chịu vừa. Cả người Mao Tế dương như bị chôn khô, làn da bọc xương, có thể thấy rõ khung xương trên mặt, trên tay, hai mắt càng trồi ra hốc mắt, bụt, một con mắt càng rớt ra. Dù sao Vương Hà vẫn còn là đứa nhỏ, nhìn cảnh này không khỏi hoảng sợ, không nhịn được ôm chặt con lửa đen. Bụp, lại một con mắt rớt ra, không chỉ thế, mũi, lỗ thai cũng đều rớt xuống, sau đó làn da rạn nước, lộ ra da thịt khô đỏ bên trong. May mắn cả người hắn đã khô cát không còn máu gì, bằng không bộ dạng này sẽ càng thêm kinh khủng. Bụp bụp bụp, bắp thịt của hắn đứt đoạn, xương trắng lộ ra trong ngàn lỗ trùng lao quấy xấu xí đánh không lại bọn tọa, muốn dùng bộ dạng xấu xí này hủy chết buồn tọa hay sao? Con lửa đen thi thảo. Vương Hà càng nhìn càng càng kinh hãi, không nhịn cắn lên người con lửa, hàm đánh cẩn cập, hết sức sợ hãi a. Con lửa đen bị nó cắn một cái, liền nhảy dựng cao đến 10 trượng. Nhóc con, mau nhà miệng, nhà miệng. Các các cả. Mao Thế Dương tự tay vứt mặt xé ra, cả khuôn mặt bị hắn kéo xuống, lộ ra đầu lâu âm trầm. Hai tay hắn cũng biến thành móng đuôi xương khô, 10 ngón tay mọc dài qua nửa xích. Thấy cảnh này, Vương Hà hoảng sợ há to miệng, còn con lửa đen cũng thừa cơ kéo nó khỏi lưng, dùng linh lực treo bên cạnh giữa sinh tử. Khô Vinh tương sinh. Trong hốc mắt Mao Tế Dương bùng lên hai ngọn lửa, hắn đạp bước ra, giày liền vỡ nát, hiện ra bàn chân xương trắng, rất lớn, rõ ràng là làm rách toát cả giày. Mao Tế Dương hiện giờ không khác gì hành thi, nhưng hắn có được ý thức của mình, thậm chí còn vận dụng được thần trích, ngang với tập hợp ưu điểm giữa võ giả và hành thi lại với nhau. Thi nhân, xem ra, quả thật Mao gia lấy được truyền thừa chân chính của Quỷ thi Tông, nếu không ngại bộ dáng, cường độ thân thể hành thi vượt xa nhân tộc, lại không có yếu hại gì, tuyệt đối là hình thái thân thể mà võ giả mơ ước. Mao Tế Dương giãn xương cốt, phát ra tiếng vang ầm ầm, hắn lắc lắc đầu dường như rất thoải mái. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm con lừa đen cùng vương hà, đốm lửa trong mắt không ngừng ngảy lên, sát khí điên cuồng trào ra, khí thế của hắn cũng điên cuồng tăng lên. Bùng một cái, bước qua cánh cửa thần ánh cảnh. Hai tên các ngươi còn không ngoan ngoãn bị bắt. Trong cổ họng mao tế dương phát ra tiếng quái dị, hắn dùng bí pháp liên thi, cuối cùng bước vào thần ánh cảnh. Chiến lực đã hoàn toàn nghiền ép con lừa đen, nhấc tay có thể xóa sổ hai con kiến này lão quái xấu xí. Bổn tọa đề nghị ngươi quay đầu lại xem thử. Con lừa đen đột nhiên nói cặc cặc cặc, ngươi cho rằng tọa sẽ trung kế này sao? Mao tế dương hừ lạnh, con lừa này lại muốn lừa hắn quay đầu sau đó thừa cơ đánh lén hay chạy trốn đúng là hao huyền ta cũng đề nghị ngươi quay đầu nhìn lại một tiếng nói bỗng vang lên bên Thai Mao Tế Dương dù rằng hắn đã không còn lỗ thai tiếng này không lớn nhưng Mao Tế Dương lại bỗng nhảy dựng lên nhưng vừa mới nhảy lên một bàn tay lại ấn xuống dễ dàng chấn áp hắn trở xuống là Chu Hằng sư phụ ngài quá huy vũ khí phách lại thắng rồi Vương Hà nhảy nó hoan hô Mao Tế Dương run rẩy quay đầu lại chỉ thấy chiến đấu đằng xa qua nhiên đã xong tay trái Chu Hằng đang cầm một bộ xương trắng trên đầu là một cái vương miệng chưa thành hình hoàn toàn không phải là của chuẩn thi vương hay sao? Tay phải của đối phương đang đặt lên vai hắn, dù chỉ là một bàn tay, nhưng lại nặng nghề như tinh tú, làm mỗi cúc xương của hắn đang giây nhiên gì, kéo kẹt như muốn vỡ nát. Lực lượng thần anh cảnh của hắn ở trước mặt đối phương lại chỉ như đứa trẻ yếu ớt, bất lực. Hàng ổ chân chính của Mao gia các ngươi ở đâu? Chu Hằng bình thần hỏi, không nhìn ra được hắn vừa tiến hành một trận đại chiến cùng cấp. Mao Thế Dương cả người run lên, xương cốt va đụng phát ra tiếng kẹt kẹt, đốm lửa trong mắt hắn lóe lên mấy cái, lại hư một tiếng, nói: Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho người biết? Nói thật chứ, ta cũng không quan tâm. Sắc khí lóe lên trong mắt Chu Hằng, tế gia kiếm xem một cái chém dụng đầu lâu của Mao Tế Dương cũng không biết lúc này Hắc Kiếm có thể hấp thu được tinh khí sinh mệnh của đối phương hay không hắn tiện tay ném thi thể của Mao Tế Dương sang một bên thứ bị Hắc Kiếm chém đầu mặc kệ người hay thú hoặc là hành thi tuyệt đối không thể nào sống được Vụ. ngay lúc này con lừa đen tung chân mà chạy cao thủ Mao gia đã chết nó liền đi cấp tông hà đại trận bảy trận cần đạo cụ càng cần có bảo vật quý giá làm trung tâm vài giây sau Chu Tiểu Tử Mao Tới giúp bổn tọa phá trận pháp này con lừa đen ở đằng xa hét to hành động cướp bóc của nó bị cản trở lừa miệng rộng ngươi quả thật không biết xấu hổ Muốn sư phụ ta phá trận pháp để ngươi cất bóc." Chu Hằng dẫn Vương Hà đi tới, thằng nhóc liền căm giận nói nhóc con, ngươi biết cái gì? Con lửa đen thẹn quá hóa giận, một móng go đầu tiểu tử này. Chu Hằng cười ha ha, đánh ra một quyền. Hắn nhanh chóng phá hỏng toàn bộ mắt trận, âm hà đại trận tự nhiên cũng bị giải trừ. Con lừa đen mặc kệ tài liệu tốt xấu, đáng giá hay không, đều gom hết vào pháp khí không gian, lúc này mới cùng Chu Hằng rời đi. Bọn họ tiếp tục càn quét, trong hai tháng tiếp theo lại phá hủy 17 tòa thi thành của Mao gia, đến khi bọn họ đến tòa thành thứ 18, lại phát hiện bên trong đã không còn hành thi tồn tại, chỉ là một tòa thành trống. Tòa thứ 19 cũng thế, tòa 20, 21, 22 toàn bộ đều là thành trống rộng, như là Mao gia hoàn toàn chuyển từ sáng vào tối, không còn thấy một người hay một bộ hành thi nào. Bốn lão tổ, lần này chúng ta tổn thất nặng nề. Trong hang ổ chân chính của Mao gia, Mao An Bình, Mao An Huyền, Mao Bộ Trình cùng mấy tộc nhân trung tâm đang thương lượng động tác tiếp theo của gia tộc, tất cả thế lực đều chuyển sang bí mật rồi chứ. Mao An Bình bình tĩnh hỏi, nhưng người hiểu biết hắn đều rõ ràng, biểu tình của Mao An Bình càng bình tĩnh, trong lòng hắn càng chứa đựng lửa giận dữ rồi, rồi "Thưa lão tổ." Mao Bộ Trình nghiêm nghị nói. Hắn cũng không muốn đi đụng chạm Mao An Bình lúc này trong thời gian gần đây, mọi chuyện kim lượng, đợi cho số một cùng số 2 đột phá thi vương, chính là lúc Mao Gia Ta hiện thế lần nữa. Mao An Huyền tiếp lời đến lúc đó, Mao Gia Ta nhất định có thể tái hiện huy hoàng. Tiểu tử Chu Hằng, hắn chết là chắc. Trọng yếu nhất vẫn là cướp được Tiên duyên, hàng tỷ năm mới có cơ duyên này, nhất định phải là của chúng ta. Đúng thế. Nam, liên tục mấy lần gặp thành trống, Chu Hằng cũng biết khẳng định Mao Gia sợ hắn, trước khi nắm chắc hoàn toàn sẽ không thể nào đối mặt trực diện với hắn chúng ta nên vậy thôi. Chu Hằng nói được được. Con lừa đen gật đầu không ngừng. Động lực chống đỡ nó chạy ngược chạy xuôi là bảo vật, đánh đánh giết giết không phải hứng thú của nó. Tiểu An Tạm đương nhiên không có tư cách kháng nghị, hai người một lửa liền quay về. Đi được vài ngày, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, Nổi lửa nướng thịt chu hàng cùng con lửa có thể chịu đói, nhưng tên hàng ăn kia không chịu được nó con, đi lấy chút nước đi. Con lửa đen sai bảo. Tuy rằng Vương Hà trước giờ đối nghịch với con lửa đen, nhưng thù hận lớn cỡ nào cũng không sánh bằng ăn, liền chạy như điên. Tuy rằng chỗ này đồng không mông quạng, nhưng Tiểu An Tạm cũng sắp đột phá uých địa cảnh, đi lấy nước cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa, võ giả nếu không trải qua nguy hiểm gì làm sao trưởng thành được? Qua chừng nửa giờ, Vương Hà vẫn chưa trở về, Chu Hằng không khỏi nhếch mày, mở ra thần thức, bao phủ mọi thứ trong ngàn dặm dưới thần ý của hắn hạ. Hắn sướng ra, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười sư phụ, con đã về rồi. Vài phút sau, chỉ thấy một cái nồi lớn chạy đến đây, trong nồi còn tỏa ra mùi các loại thức ăn, phát tán hương vị mê người, làm người ta chảy nước miếng. Dầm. Cái nồi đặt xuống đất, chấn cho mặt đất rung lên, Vương Hà chui ra từ dưới nồi, nói: Mật chết ta, đúng là nằm mà. Cái nồi này rất lớn, cao, dài hơn trượng, không biết làm bất chất liệu gì, Chu Hằng lượng thử, cũng nặng đến mấy vạn cân. Con lửa đen đã chạy tới. Nước miếng ròng ròng, thứ tốt đó. Đây là thiên linh lộc, có huyết mạch thần thú thượng cổ. Ta ngửi, ta ngửi, còn có mùi thuốc hoàng kim tham, ít nhất là 2000 năm tuổi. Người, người, người, còn có dầu tiến long ngư, cái này càng quý hơn, chính là kỳ chân trong biển sâu. Chu hàng không khỏi cười, nói, hai tên các ngươi ai mới giống hàng ăn hơn? Trước kia bọn tọa đi theo Huyền Tôn, thứ tốt gì mà chưa từng ăn qua. Con lửa đen tiêu ngạo nói, ngẩng cao cái đầu lửa, nhưng không ngừng chạy nước miếng đã phá hoại hoàn toàn hình tượng của nó, dù rằng nó cũng không có hình tượng gì mà nói sư phụ, thì ra thứ này rất quý giá. Vậy ngài mau ăn đi, Đồ Nhi hiếu kính ngài. Tuy rằng Vương Hà cũng thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn cố nhìn xuống. Trong lòng Chu Hằng kỳ quái, hỏi: "Ngươi lấy được ở chỗ nào? Lẽ ra đây là những bảo vật quý giá, làm sao lại bị tiểu tử kia Vương Hà mới là sơ phân cảnh một đường khiêng đến đây?" Không biết nữa, con đi múc nước ở bờ sông, gặp được một thằng nhóc, chúng ta đánh một trận, sau đó con là đường, lại sau nữa thấy được một chỗ trông có để cái nồi lớn như vậy, bên cạnh lại không có người, con liền vác các nồi này về. Vương Hà nói: "Ngươi đánh với ai?" Chu Hằng sử sốt, chẳng lẽ đồ đệ này cũng như hắn, trời sinh thu hút thù hận, không gây chuyện cũng sẽ có chuyện tự chạy tới đầu mình. Không biết, một đứa nhóc Trên đầu còn mọc hai cái sừng hưu, nhưng không có sức mạnh bằng con. Vương Hà có chút đắc ý. Sư phụ là đệ nhất thiên hạ, có thể nào hắn cũng phải lăn lộn được thứ hai thiên hạ chứ? Đứa nhỏ mọc sừng. Dị tộc. Chương 410 Hải Thiên thịnh yến. Kẻ trộm. Tiếng quát lớn vang lên, mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, đều rất cao to, hơn nữa hình thù cổ quái. Người có dáng cao to nhất, có vỏ cứng như tôm hùm, sáu chi dài chừng hai trượng, nửa trên hình người, cánh tay lại biến thành hai cái kiềm lớn, sợi tóc to như cánh tay, màu vàng óng, tính ra hơn trăm sợi. Đằng sau còn có một người rắn. Trước kia Chu Hằng đã gặp qua một xà cơ của Thiên yêu tộc, nhưng người rắn này lại là nam, hơn nữa hóa rắn càng nghiêm trọng hơn. Ngoài cái đầu ra, phần thân thể còn lại đều là hình rắn, hai bên má lại có mang, càng thêm quái dị. Hắn không có chân, lại mọc ra hai cánh tay, miệng thẻ lưỡi, không ngừng phát ra tiếng xì xì xì. Lại còn một người cá, con là cá chuối, trên người mọc hai chân và hai tay, các bộ phận khác đều không giống loài người. Ngoài ba quái vật này ra, người thứ tư cuối cùng cũng giống người, đó là đứa nhỏ tám tuổi, thân cao gần bằng vương hà, mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo. Nếu không phải trên đầu nó có một đôi sừng liu. Vậy quả thật không khác gì đứa nhỏ loài người. Bé trai này hẳn là đã đánh với Vương Hà một trận, Chu Hằng thấy được trên áo nó có chỗ bị xé rách, rõ ràng là đánh khá là kịch liệt loài người hèn hạ, ước Hiếp hoàng tử tộc ta, cố ý dẫn chúng ta đi, thừa cơ trọng cắp, đúng là quá vô sỉ. Sa Nam kia tức giận nói, khí tức kết thai cảnh quần quật trào ra cái gì, ta ước Hiếp hắn. Vương Hà uy quất, nhẹ ra nói, ta đang yên lành múc nước bên bờ sông, hắn lại thể. Không được nói nữa. Đứa nhỏ sưng hiệu kia mặt nhỏ đỏ rực, liền hung dữ hô to hự. Ngươi làm ta, còn không cho ta nói. Vương Hà không hề sợ hãi, hắn là cao thủ thứ hai thiên hạ mà. Cái này? Sa Nam kia sừng sốt một hồi, nhưng người cá lập tức tiếp lời, "Hoàng tử điện hạ kệ lên ngươi, là vinh quang của ngươi, ngươi phải nên quỳ xuống cảm kích hậu ân của điện hạ." "Con cá thôi không nói đạo lý, ta muốn ăn ngươi." Vương Hàm nghiến răng, ngoài người ra, bất cứ thứ gì hắn cũng dám bỏ vào miệng. Đứa nhỏ vốn là không chịu được bị quất, bị đối phương làm tức giận, hắn liền chỉ vào ba dị tộc kia, nói, "Còn ngươi, còn ngươi, ta đều muốn ăn." "Tò gan!" Ba cường giả dị tộc kia đồng thời quát lên, trong ba người, người tôn hùng chính là lão tổ thần anh cảnh, người cá cùng Sa Nam là kết thai cảnh đừng nhìn chỉ có ba người nhưng có thể chống đỡ ngàn vạn. Chu Hằng đã hiểu được, bởi vì Vương Hà đánh một trận với tiểu hoàng tử của đối phương, kinh động ba người hộ vệ, kết quả lúc bọn họ ra ngoài lại bị Vương Hà mượn gió bẻ măng, dọn mất cái nổi lớn mà bọn họ đang đấu. Nếu không phải thân phận đứa nhỏ cao quý, đối phương nhất định không thể chạy ra hết, chuyện này đúng là trùng hợp. Nhưng mà nếu đứa nhỏ này là người hoàng tộc, rõ ràng không phải là thiên yêu tộc hay dạ ma tộc, mà là hải tộc, không sai, mặc kệ là người tôn hùm hay người cá, sà nam đều biểu lộ rõ ràng điểm này. Chu Hằng nhấc tay, một cỗ lực lượng trào ra lập tức hóa giải uy thế của ba cường giả hải tộc. Hắn mỉm cười, nói, chuyện giữa đứa nhỏ, để cho tự đứa nhỏ giải quyết, người lớn đừng xen vào. Hừ, hoàng tử tộc ta có thân phận cao quý thế nào, làm sao thằng nhóc kia có thể so sánh. Sa Nam rất tức giận nói, má phồng lên như con cóc đồ đệ của ta, gặp bất cứ ai cũng sẽ không thấp hơn một bậc. Chu Hằng sắc mặt trầm xuống, phát ra khí thế kinh khủng, nháy mắt vượt qua ba đại cường giả hải tộc, làm cho bọn họ toát mồ hôi lạnh, ngay cả người tôn hùng thần anh cảnh cũng không nhịn được rung đôi càng lớn. Lúc trước khí thế của hắn vừa quét, một hơi xóa sổ mấy trăm vạn đại quân ở Thiên Môn Sơn, thế vạn hùng tránh lui như vậy, ngay cả hóa thần cảnh cũng phải nhìn chớp chối. Ba người hải tộc nhìn Chu Hằng, chỉ cảm thấy thân thể nam tử loài người này dù nhỏ bé, nhưng trong cơ thể như chưa đựng thần minh kinh thiên động địa, làm cho bọn họ không dám nhìn một cái, chỉ muốn con người quỷ bái, miễn cho bị vương giả chừng mắt, sẽ làm tâm thần làm cho bọn họ đều run rẩy hoảng loạn. Bọn họ vừa kinh hãi lại căm giận, chỉ là một con người làm sao khiến bọn họ có cảm giác đè nén như vương vô thượng của bọn họ. Tiểu tử này làm sao có thể sánh được với vương vĩ đại của bọn họ. Nhóc con kia, chúng ta đánh lần nữa có răng không? Vương Hà liền khiêu chiến đứa nhỏ đối diện đánh thì đánh, bổn hoàng tử làm gì sợ ngươi? Đứa nhỏ có sừng nói điện hạ, không thể, thân phận của ngài cao quý, loài người bẩn thỉu làm sao xứng để ngài ra tay? Điện hạ, xin hãy nghĩ lại. Ba tên cường giả hải tộc đều khuyên can, tuy rằng cảnh giới của bọn họ cao hơn đứa nhỏ này không biết bao nhiêu, nhưng mỗi người đều hạ mình thật thấp, giống như là gia nô bổn hoàng tử không sợ. Đứa bé kia khí phách nói, chỉ là hai hàng nước mũi bông chạy ra, xoát một cái bị nó hút trở về, lập tức phá hỏng hình tượng uy vũ đó. Con lừa đen nổi hứng, đẩy Vương Hà ra trước cứ việc tới đây thiểu ăn tạp hô lên ai sợ ai chứ nhóc con chạy nước mũi cũng lớn tiếng âm ầm ầm âm, âm hai đứa nhỏ liền xông tới đụng vào nhau liền vặn vẹo đánh nhau hai đứa bé vật lộn tự nhiên không có mị quan gì mà nói ngươi một quyền ta một đạp nhéo thay bóc háng mỗi người đều dùng hết mọi chiều quái gì ba cường giả hải tộc đều nhìn mà kinh hồn đó là tiểu tổ tông của bọn họ chỉ sợ bị thương chút xíu bọn họ cũng sẽ mắc tội lớn vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình trình tự linh lực của hai đứa nhỏ này đúng là không kém chỉ mới 78 tuổi đã đạt đến sơ phân cảnh cũng chỉ cách rứt địa cảnh một bước xa nhưng đứa nhỏ dù sao cũng là đứa nhỏ thân thể còn chưa trưởng thành, thể lực có hạn, đánh nửa giờ sau, bọn nó liền không còn sức nhận thua đi. Ngươi căn bản không phải đối thủ của buồn hoàng tử. Tiểu hoàng tử hải tộc nói, hắn một tay bóp má vương hà, kéo ra. Vương hà đau đến nghe răng, ngươi mới chịu thua, mau đầu hàng đi. Hắn cũng bẹo má phải của tiểu hoàng tử hải tộc. Hai đứa nhỏ không còn sức, chỉ là kéo má đối phương, xem ai không chống nổi trước điện hạ, xem như hòa nhau, cứ vậy đi. Ba đại cường giả hải tộc đều khuyên can không được, buồn hoàng tử nhất định sẽ thắng. Tiểu hoàng tử không chịu thua ta mới sẽ thắng. Vương hà cũng không cam yếu thế, nhìn tiểu này hai đứa nhóc kia còn muốn rằng có thật lâu ăn cơm. Con lửa đen hô lên, vừa chảy nước miếng vừa đi tới chỗ cái nồi lớn. Đây là vật đại bổ mà dừng lại. Ba đại cường giả hải tộc đồng thời quát lên. Thức ăn trong nồi đó không đơn giản, mà là dược tiện tên là hải thiên thị yến. Trong đó có mấy nguyên liệu đều là tích lũy mấy vạn năm của hải tộc. Bởi vì thiếu mấy phụ liệu đều ở trên đất liền, thế mới cứ để đó. Hiện tại hải tộc đại hưng bắt đầu tiến công đất liền, bọn họ cũng thừa cơ hội này, cuối cùng không lâu trước gom đủ phụ liệu, liền bắt đầu nấu nướng ở đây. Không ngờ sơ sẩy nhất thời, lại bị người khác trộm luôn cả nồi. Phần Hải Thiên thịnh Yến này chính là tích lũy mấy vạn năm của hải tộc, có thể gọi là chân bảo trong chân bảo, chuyên dùng cho tiểu hoàng tử luyện cốt ngao thần, làm sao có thể cho người ngoài ăn được. "Đừng kéo kiệt, không phải một nồi thịt bỏ thêm chút dược liệu thôi sao?" Con lửa đen cơ nói lui lại. Ba đại cường giả hải tộc đồng thời quát lên hừ. "Chu Hằng hừ mạnh, khí tức lan ra, ba người kia đồng thời tay chân đủ rũ, linh lực càng như nổi điên tán loạn trong người, đều nhún người té ra đất ăn thịt." Ăn thịt. Con lửa đen liền xuống tới. Chu Hằng cùng con lửa đen chia nhau một chén canh, hứng thú mà ăn, mùi lan ra, ba đại cường giả hải tộc vừa giận vừa hăm Hải Thiên thịnh yến đó là tích lũy tinh hoa mấy vạn năm của hải tộc, ngay cả bọn họ cũng phải đỏ mắt đường khách khí, cùng ăn đi. Con lửa đen ra vẻ rộng rãi. Vốn đây là của bọn họ, tuy rằng phần lớn là tầm bổ thân thể cho tiểu hoàng tử, nhưng bọn họ cũng có thể chia được một chút. Nhưng Chu Hằng cùng con lửa đen lại đem cái nồi này thành của mình, chẳng phải chọc bọn họ giận xanh mặt. Thương quá. Vương Hà người được mùi hương mê người, mũi không ngừng hít hà, làm hàng ăn chân chính, hắn cảm thấy áp lực rất lớn hừ hừ. Chỉ cần ngươi cầu xin chịu vua, ta sẽ tha cho ngươi, còn mời ngươi ăn tịnh. Tiểu hoàng tử hải tộc lại rất rộng rãi xì, có phải ngươi cũng thèm lắm không? Đầu hàng đi, đầu hàng còn có thịt. Vương Hà cũng dụ dỗ. Hai đứa nhỏ rằng co một hồi, đều đồng thời buông tay, phủi mông bỏ dậy, chạy lon lon tới ăn thịt, bỏ đầy bụng quan trọng, ăn xong đánh tiếp cũng không trễ. Nhìn tiểu hoàng tử vô tư ngồi ăn chung với Vương Hà, ba đại cường giả hải tộc đều khóc không ra nước mắt, nháo cả buổi bọn họ liền thành người xấu. Bọn họ cũng không cam lòng đi tới múc một chén canh bắt đầu ăn, vào trong bụng bọn họ cũng còn tốt hơn là để đám người Chu Hàng ăn hết. Một nồi hải thiên thịnh yến rất nhanh bị mấy người cùng ăn sạch, đặc biệt có hàng ăn Vương Hà ở đây, đợi cho thịt bên trong bị vớt sạch, hắn liền nâng cả cái nồi lên, u u u uống sạch sẽ cả nồi canh còn lại. Ba đại cường giả hải tộc nhìn mà đau lòng không thôi, đây là thức ăn mà hải tộc mất mấy vạn năm mới gom góp được, vốn là rèn căn cốt cho tiểu hoàng tử, hiện tại phần lớn đã bị người ngoài chiếm hết, làm cho sắc mặt bọn họ đều đen sì. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không phải đối thủ của Chu Hằng, chỉ có thể thẩm đoán trong lòng, nhưng không dám nói ra ngoài mặt, dù sao vương của bọn họ không có ở đây, ta là vương hạ, ngươi tên gì? Tiểu Hằng ăn lâu miệng, vốn đã nói ăn xong đánh tiếp, nhưng cùng ăn một bữa, cũng ăn ra giao tình, ngựa ngùng đánh tiếp bổn hoàng tử là ngao không sơn. Chương 411 nhau nhau đột phá. Các ngươi không đợi ở trong biển, chạy đến nơi này làm gì? Chu Hằng Thuận miệng hỏi muốn tìm bảo tàng. Tiểu Hoàng Tử Ngao Không Sơn lập tức nói Tiểu Hoàng Tử. Ba người xà nam đồng thời kêu lên, mỗi người đều sắc mặt khó coi, giống như ăn rồi đầy bụng bậy bảo tàng. Con lừa đen lập tức vù một cái nhảy dựng lên, cả người tiên hà quân quanh, từ trong bộ lông của nó tản ra. Đó là hiệu quả của Hải Thiên Thịnh Yến quá mạnh, chỉ là một chút xíu tinh hoa tràn ra đều tràn ngập năng lượng. Con lừa này tham lam keo kiệt như thế, làm sao có thể lãng phí? Vội vàng dùng mũi điên cuốn hút, muốn đem số tiền hà này hút về. Điều này khiến cho mọi người đều nhìn mà buồn nôn không thôi. ăn rồi lại nổ, nổ ra còn muốn ăn bảo. Cũng chỉ có con lửa đen tiện mới có thể làm ra được hành động như vậy bảo tằng gì. Con lửa đen hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm ngao không sơn, dường như sợ tiểu tử này sẽ đột nhiên biến mất vậy ha ha, nào có bảo tằng gì. Người cá vội vàng nói, mọi người đều ăn hải thiên tinh yến, vẫn là nhanh chóng luyện hóa hấp thu tinh hoa trong đó đi, tránh cho lãng phí. Con lửa đen còn đang chờ nói tiếp, Chu Hằng lại vô vô lên người nó, mỉm cười lắc lắc đầu. Con lửa mẹ hiểu ý, tuy nhiên người cá ba người mượn kín, nghề hà trong bọn họ có một thằng nhóc chảy nước mũi thật sự là quá dễ lừa gạt. Luyện hóa trước. Mọi người đều ngồi xuống đất. Vận chuyển công pháp luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong dược thiện đỉnh cấp kia, lần lượt hấp thu. Cái này cũng không nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có thể dừng lại. Hơn nữa ba đại cường giả hải tộc cũng biết bọn họ căn bản không phải đối thủ của Chu Hằng. Nếu hắn muốn ra tay, bốn người bọn họ đều trong nháy mắt đầu xác hai nẹo, bởi vậy bọn họ ngược lại cũng thản nhiên đương đối. Nhưng ba người vẫn đem ngao không sơn bảo hộ vào giữa, phòng ngừa có tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Chu Hằng hết sức chuyên chú, dùng lạc tuyết chân kinh vận chuyển linh lực, dẫn đường cho năng lượng khủng bố trong cơ thể kia. Chỗ tốt lớn nhất của dược thiện này cũng không phải trực tiếp tăng lên tích lũy linh lực mà là rèn luyện thể chất, đồng thời trong quá trình này đem mỗi một lỗ chân lông trên người võ giả đều mở ra, hấp thu linh lực thiên địa. Thời gian tuy rằng không dài, nhưng nếu liên tục võ giả tương đương với khi cảnh giới tăng lên được linh khí thiên địa của rửa, linh khí vào thân thể, tốc độ tăng lên nhanh kinh người. Nếu là trực tiếp đề cao linh lực, như vậy võ giả thần anh cảnh và tụ linh cảnh phân biệt tất vào, kết quả khả năng chênh lệch một trời một vực. Một người cái gì đều không cảm giác được, một người khác lại bị năng lượng khủng bố trực tiếp chướng nội thân thể. Đương nhiên, dược thiện bản thân quả thật ẩn chứa năng lượng to lớn. Đây cũng là nguyên nhân không thể ăn quá nhiều, cho dù cường giả thần anh cảnh cũng có thể bị sống sở sờ, sờ chúng nổ. Trong giành ăn lúc trước, với Chu Hằng và Vương Hà ăn nhiều nhất. Vương Hà thì không cần nói, chính là ăn tạp trời sinh, thể chất biến thái, có năng lực không hiểu. Mà Chu Hằng bản thân chính là thần anh cảnh, càng mấu chốt chính là hắn là thể chất vệ kim tộc. Ăn tạp có thể trực tiếp đem thức ăn ăn vào chuyển hóa thành linh lực tích lũy của bản thân, mà Chu Hằng cũng không kém. Điểm bất đồng ở chỗ, hắn ăn chính là kim loại, tăng lên là lực lượng cơ thể, tăng cường là thể chất. Nhưng Chu Hằng ngay cả kim loại cứng rắn nhất đều ăn không sợ hỏng. Như vậy vẹn vẹn một chút thức ăn lại tính là gì? Cho nên, một nồi dược thiện này kỳ thật là hắn ăn nhiều nhất, sau đó mới là tên án tạm, sau nữa là con lửa đen. Con lửa đê thiện này vì thứ tốt có thể không muốn mạng, chính là bội thực cũng muốn cố há mộm. Chu hàng ăn nhiều nhất, chỗ tốt đạt được tự nhiên cũng càng nhiều. Dưới tác dụng của dược lực, lỗ chân lông toàn thân hắn mở rộng, linh khí thiên địa từ bốn phía đồng loạt vọt tới, dường như hắn thành trung tâm lốc xoáy linh khí thiên địa. Hắn khẽ như mày. Tuy rằng linh khí giống như dòng nước, nơi nào rút sạch linh khí bốn phía sẽ tự động bổ sung để đạt tới cân bằng, nhưng tốc độ cá voi hút nước của hắn thật sự quá nhanh, nếu là hắn còn ở tại chỗ, những người khác đừng mơ tưởng hấp thu đến một chút xíu linh khí. Ý niệm khé động, hắn chống rông nổi lên, thẳng hướng chín tầng mây. Ông, người nhỏ màu vàng từ trong đầu hắn đi ra, tay cầm đoạn kiếm màu đen, mua giữa thiên địa. Vút vút vút linh khí như phát điên điên cuồng ngập tới, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Linh khí vô hình, người thường căn bản không cảm ứng được, ngay cả võ giả cũng chỉ có sau khi tiến vào tụ linh cảnh mới có thể cảm ứng được cùng bắt đầu hấp thu. Tuy nhiên Hiện tại vì tốc độ hấp thu của Chu Hằng quá đáng sợ, linh khí trở nên vô cùng nồng đậm, đều thực hóa thành dạng xương, vờn quanh mình hắn, nâng đỡ nổi bật hắn như tiên nhân chín tầng trời. Hắn không núc núc không sợ hãi, không mừng không lo, chỉ là tận khả năng mở lớn mỗi một lỗ chân lông, không bỏ qua mỗi một phần linh khí, nhanh chóng tăng lên tích lũy linh lực của mình. Bởi vì lượng dược thiện mọi người ăn đều không giống nhau, bốn người hải tộc tự nhiên dẫn đầu ngừng lại. Bọn họ đã luyện hóa dược lực, đều lộ ra vẻ hài lòng, tích lũy linh lực đều tăng trưởng một khoảng lớn. Càng thêm trọng yếu là, trong dược thiện ẩn chứa lượng lớn tiên tài địa bảo, những thứ này cũng không thể bị bọn họ một lần hấp thu hết mà sẽ ở bên trong cơ thể của bọn họ lắng động theo thời gian mà chậm rãi phát huy ra, gia tốc tích lũy linh lực của bọn họ, cùng với sinh ra lĩnh ngộ thiên địa, những nguyên liệu nấu ăn đó thật sự quá quý, một phần nào lấy riêng ra đều có thể khiến cho võ giả bậc cao đánh vỡ đầu, chúng chi đều bỏ cùng một chỗ. Bọn họ nhìn nhìn con lừa đen, Vương Hà còn đang quanh chân, không khỏi lộ ra vẻ âm mộ. Hiện nhiên, thời gian luyện hóa liên tục càng dài, ưu đãi đạt được cũng càng nhiều. Vương Hà và con lừa đen cùng bọn họ đồng thời bắt đầu luyện hóa, hiện tại cứ luyện hóa thêm một giây, chỗ tốt đạt được liền nhiều hơn bọn họ một phần. Tương đối mà nói, Ngao Không Sơn liền vô tâm không phế hơn nhiều, chỉ là rất nhàm chán chơi nước ngủ, một vào mở ra, nhưng rất nhanh hắn liền ngêu kêu một tiếng quái dị, buồn hoàng tử muốn đột phá rồi. Hắn vội vàng ngồi xuống, cánh cửa hít địa cảnh đã mở ra với hắn. Ba đại cường giả hải tộc lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, dọn sẵn trận địa thủ ở xung quanh Ngao Không Sơn, dường như sợ xung quanh đột nhiên nhảy ra một kẻ địch đến ám toán đánh lén vậy. Ngao Không Sơn hiển nhiên cũng là hạng yêu nghiệt, chỉ vẹn vẹn nửa canh giờ sau, hắn đã đột phá, trở thành tiểu cường giả hít địa cảnh. Ha ha ha, thằng nhóc xấu xí si chưa mọc rừng, chúng ta lại đánh. Ngao Không Sơn dương dương đáp ý. Từ độ phách lôi hướng về phía Vương Hà Khiêu khích thôi, bổn tọa cũng đột phá. Con lửa đen kêu một tiếng quái dị, thân hình run lên, đỉnh đầu hiện lên một con lửa nhỏ màu mực, ngửa mặt giống giận, lại có một tia mùi vị rồng gầm. Chật, khí thế của nó một chỉ một tăng, lại đạt tới kết thai cảnh tam trọng thiên. Chỗ tốt nó đạt được hiển nhiên còn chưa dùng hết, theo linh khí thiên địa cỏ rửa, tích lũy linh lực của nó đang nhanh chóng tăng lên, rồi lại một hơi vọt tới kết thai cảnh tam trọng thiên đỉnh. Mẹ! Ba đại cường giả hải tộc đều trong lòng chửi một câu. Bọn họ tuy rằng cũng đạt được chỗ tốt lớn lao, nhưng cũng không đột phá cảnh giới nhỏ. Đương nhiên Dương lực còn tích lũy trong cơ thể của bọn họ, cuối cùng vẫn đủ để cho bọn họ đạt được chỗ tốt tăng lên một cảnh giới nhỏ. Nhưng so với con lừa đen, bọn họ liền thiệt thòi lớn. Nên biết Hải Thiên Thịnh yến này nhưng là của bọn họ, hiện tại người khác lấy được chỗ tốt ngược lại còn nhiều hơn bọn họ, điều này khiến bọn họ làm sao không ủy khuất trong lòng? Thật thoải mái. Lại qua hơn một giờ, Vương Hà rốt cuộc cũng dừng lại, sảng khoái dối người. giáp rác trong một chuỗi tiếng xương cốt kêu vang, khí thế của hắn quần cuộn mà động. Chỉ là sau khi thoáng bị kiềm hãm lập tức liền vọt vào hết địa cảnh. ba đại cường giả hải tộc đồng thời phun ra ngoài bọn họ nguyên tưởng rằng thiên phú của tiểu hoàng tử nhà mình siêu tuyệt, đã có thể quy làm biến thái. Nhưng so với tên ăn tạm trước mặt này, lại hoàn toàn chính là bình thường đến không thể bình thường hơn. Rối người một cái liền đột phá một cảnh giới lớn, đây còn là người sao? Ngại danh, chúng ta lại đánh. Ngao Không Sơn dũng khí đáng khen, vẫn phát ra khiêu chiến. giáp giáp giáp. Cái rối người của Vương Hà còn chưa xong, khớp xương còn đang không ngừng kêu vang. Mà theo những tiếng giòn vang này, hơi thở của hắn còn đang tăng lên. Ích địa nhất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh, đột phá. Ích địa nhị trọng thiên. Cái này Ngao Không Sơn lập tức trón mắt. Dưới tình huống cảnh giới giống nhau, hắn và Vương Hà còn đánh không phân cao thấp, bây giờ đối phương cao hơn hắn hẳn một cảnh giới nhỏ, hắn còn chơi thế nào? Ba đại cường giả hải tộc đều đem trong mắt trường ra ngoài, tiểu hoàng tử của bọn họ đã đủ yêu nghiệt, nhưng là so với kẻ ăn tạp trước mắt này trên lệch thoáng cái liền kéo quá xa đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Vương Hà hừ một tiếng. Ngao Không Sơn gương mặt sụ xuống, hắn hoàn toàn không có dũng khí đánh một trận. Hắn lại không ngu, Trần Tú ăn đòn hắn cũng không làm ổ, sư phụ đâu? Vương Hà nhìn nhìn trái phải, lại không thấy chú hằng, không khỏi gãi đầu đúng vậy, Chu tiểu tử đâu? con lửa đen cũng vươn móng sở đầu nhìn trên trời. Người Tôn Hủm đột nhiên tám cái tay chân toàn bộ rơi lên, chỉ hướng bầu trời. Mọi người đều ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời rõ ràng có khí mù mịt vần quanh, mà ở trong sương mù đó mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người khoanh chân ngồi hở, giống như một vị tiên nhân chín tầng trời hạ xuống, trang ngập cao quý, uy nghiêm tên này còn đang luyện hóa dược lực. Người cá vô cùng kinh hãi nói, thời gian luyện hóa dược lực càng dài, chỗ tốt đạt được lại càng nhiều. Chu hàng một mực luyện hóa đến giờ, tên này đến tột cùng là chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Sư phụ thật lợi hại. Trong đôi mắt nhỏ của Vương Hà toàn là ánh sao lấp lánh thật lợi hại. Ngao Không Sơn cũng lẩm bẩm nói con sen, không bằng ngươi cũng bái sư phụ ta làm sư phụ đi. Về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta. Vương Hà nói thử, bùn Hoàng Tử cho dù bái sư cũng là đại sư huynh. Ngao Không Sơn lập tức cãi lại, ngươi đánh thắng ta sao? Buồn Hoàng Tử còn chưa nghỉ ngơi thật tốt, ngươi chờ cho ta. Ông. Chính vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên gió nổi mây vẩn, tốc độ linh khí khởi động càng lúc càng nhanh, ở quanh người Chu hàng tạo thành từng cơn lốc. Những cơn lốc này lần lượt dung hợp, hình thành một đoàn cơn lốc siêu cấp lớn. Chu hành chính là tâm của cơn lốc, linh khí điên cuồng thổi quét, cho dù là người phía dưới cách xa như vậy đều cảm ứng được linh khí bốn phía khô kiệt hóa ra tên này mới là yêu nghiệt lớn nhất. Chương 412 yêu nghiệt lớn nhất. Lúc trước bất kể là con lừa đen hay là Vương Hạ, đều khiến cho ba đại cường giả hải tộc kinh hãi. Đặc biệt là tên Nam tạm, đồ vật một người ăn so với bọn họ cộng lại còn nhiều hơn gấp đôi. Nhưng tiểu tử này không ngờ không chứng chết, ngược lại còn phản hơn cả bọn họ. Điều này khiến người làm sao chịu nổi. Một đợt chưa lặng, một đợt lại nổi. Vị trên bầu trời kia lại càng thêm châu bò, trực tiếp hấp thu đến linh khí bốn chúng quanh đều sắp khô kiệt. Đây là miệng rộng khủng bố cỡ nào chứ? Mấy màn bọn họ cũng chưa từng thấy hoặc thiên tu luyện người ta nhưng khẽ hút một ngụm, toàn bộ huyền cản tinh đều suýt nữa biến thành tinh cầu chết. Tương đối mà nói, Chu Hằng quả thật chính là trò trẻ con. Ông, ông, ông, linh khí quanh người Chu Hằng hoàn toàn hóa lỏng, hóa thành từng dòng linh tuyền vẩn quanh mình hắn, giống như những con dòng nước nhỏ bé linh khí chẳng những thực hóa, còn lương thật thành chất lỏng. Thế chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua, chỉ sợ thời kỳ thượng cổ cũng không có yêu nghiệt như vậy nhỉ? Ba đại cường giả hải tộc đều khiếp sợ đến mặt không còn một máu. May mà bọn họ vốn không giống người mặt vặn vẹo mấy cũng sẽ không xấu đến đâu. Nếu là Chu Hằng nghe thấy lời của bọn họ, khẳng định sẽ phì cười trong lòng. Lúc trước hoặc Thiên Tu luyện chẳng những linh khí thực hóa, hơn nữa còn không phải là chất lỏng, chính là thể cứng càng hơn một bước linh hạch. Linh hạch mà chỉ có trong mạch khoảng linh thạch trung phẩm mới có thể thay nén ra. Bọn họ nếu thật là nhìn thấy, phòng trừng liền trực tiếp sợ chết mất. ầm ầm. Trong cơ thể Chu Hằng không ngừng trào ra từng vòng sáng màu vàng, phúc xạ ra bốn phương tám hướng. Tuy rằng hắn bây giờ còn là Thần Anh nhất trọng tiên, nhưng luồng dao động này so với hóa thần cảnh chỉ yếu hơn mấy phần mà thôi. Ba đại cường giả hải tộc hai mặt nhìn nhau đều có thể từ trên mặt của đối phương nhìn thấy khiếp sợ đã chết lặng, quá đáng sợ, quá yêu nghiệt. Trên bầu trời, Chu Hằng há miệng hút một cái như cá voi hút nước, những chất lỏng linh lực kia lập tức bị hắn hút hết vào trong miệng, với tốc độ cực nhanh để cao linh lực tích lũy của hắn. Linh dịch này không giống linh hạch, đó là hoàn toàn cố hóa, không cần lo lắng sẽ trắn mất. Nhưng linh dịch bất động, chỉ cần dược lực trong cơ thể Chu Hằng một khi qua đi, như vậy linh dịch sẽ lập tức lần nữa hóa khí, căn bản không có khả năng bảo tồn lại. Bởi vậy, đây tuy rằng rõ ràng là đồ cực tốt, nhưng Chu Hằng lại không có biện pháp mang về cho cha mẹ người thân ái thê bằng hữu chỉ có thể chính mình mau chóng luyện hóa hấp thu, tránh cho dược lực trôi mất ngay cả hắn đều không có biện pháp đạt được. Âm ầm xương cốt trong cơ thể hắn run rẩy dữ dội, thần anh cảnh đã là đến gần đỉnh võ đạo, hắn lại hơn xa thần anh cảnh bình thường, khiến sự đột phá của hắn có mấy phần uy thế của hóa thần cảnh. Ánh vàng bao trùm, tuy rằng không thể bao phủ toàn bộ huyền càn tinh nhưng cũng đủ để truyền đến đại bộ phận địa phương, khiến võ giả bậc cao đều hết sức buồn bực. Từ cường độ của dao động này mà xem, người này hẳn là đang đánh vào hóa thân cảnh, hơn nữa sắp thành công. Thiên địa đại đạo đều đang tán thành, cho nên mới làm ra động tĩnh lớn như vậy nhưng là so với dao động của lệ vô cực, nguy ảnh thánh nữ đột phá lúc trước lại nhỏ yếu hơn nhiều, rất có khả năng vị thiên tôn sắp đột phá này chính là hóa thần cảnh yếu nhất trong lịch sử, mọi người đều phỏng đoán nếu để bọn họ biết kỳ thuật chu hàng chỉ là muốn đột phá thần anh nhị trọng thiên mà thôi, trên mặt những người này lại sẽ là biểu tình thế nào? Nhưng tin tưởng tuyệt đối là cực kỳ đặc sắc, tựa như ba đại cường giả hải tộc phía dưới người nhỏ màu vàng đã chìm vào đơn điển vận chuyển lăng thiên cựu thức sáng lập thế giới âm âm nội thế giới chấn động mạnh đang không ngừng mở rộng quá trình này rất nhanh, chu hàng đột nhiên mở mắt trong mắt đều bắn ra một luồng thần mang bán thẳng trời sao mịt mờ, dường như có thể xuyên thấu vũ trụ, nhìn thấy nơi vô cùng sâu xa. Thần anh nhị trọng thiên, chu hằng cảm ứng lực lượng trong cơ thể một chút, không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Nếu không gian đan điền của hắn bình thường một chút, vừa rồi những linh lực kia đủ để một hơi đẩy hắn đến thần anh tam trọng thiên, thậm chí một hơi xông phá hóa thần cảnh đều có khả năng. Ai bảo không gian đan điền của hắn lớn đến biến thái, tuy rằng có tư chất vô địch cùng cảnh giới, nhưng cũng nghĩa là linh lực tích lũy thông thả. Phàm là chuyện có được tất có mất, hắn rất nhanh liền thu hồi ý tưởng như vậy, từ trên bầu trời bay xuống lúc này dị tượng quanh người hắn cũng toàn bộ thu vào, cộng thêm ẩn tức phủ bình thường giống như một người thường, chỉ là đôi mắt lóe lên vẻ ôn luận, nơi ánh mắt đảo qua khiến người không nhịn được sinh ra một loại tính sợ phát ra từ nội tâm sư phụ độ nhi đột phá rồi, vương Hà vô cùng hưng phấn nói, ở trong mắt hắn chu hằng không chỉ là sư phụ, còn thay thế vị trí của phụ thân khiến hắn sinh ra vô tận ngưỡng mộ, chu hằng mỉm cười nói, mọi người đều có để cao không tầm thường, ba đại cường giả hải tộc nghe nói như thế, suýt nữa đảo hố tự chôn nếu nói ngao không sơn xem như là để cao không tầm thường nhưng ba người bọn họ ngay cả một cảnh giới nhỏ cũng không đột phá so với con lừa đen, chu hằng thì kém quá xa. may mà, chu hằng lúc trước tuy rằng thanh thế rất lớn, lại chỉ vẹn vẹn là đột phá một cảnh giới nhỏ, xem ra tư chất cũng chỉ vậy mà thôi. bọn họ tìm được một lý do có thể khinh bị chu hằng, lập tức tự an ủi mình, lại cũng không biết chu hằng có được không gian đan điền gấp một nghìn lần thần anh cảnh bình thường, hạ tăng lên một cảnh giới nhỏ cần linh lực cũng là gấp thần anh cảnh bình thường một nghìn lần. bằng không bọn họ càng sẽ bị đả kích đến đầu cũng không ngừng lên nổi tiểu hoàng tử. bảo tàng ngươi nói lúc trước. con lừa đen mặt đầy vẻ cười xấu xa, nó cái gì đều sẽ quên, duy trì không quên bảo vật. Ba đại cường giả hải tộc lập tức lộ ra vẻ cảnh giới, nhưng ngoài ý liệu chính là bọn họ lúc này lại không khuyên can Ngao Không Sơn, thái độ chuyển biến lớn con lửa, Ngươi làm vật cưỡi cho bổn hoàng tử, bổn hoàng tử liền dẫn ngươi đi đào bảo tàng. Ngao Không Sơn có chút đỏ mắt nhìn con lửa đen, hắn mặc dù là hoàng tử, lại là hoàng tử trong biển, nhưng chưa từng ngồi vật cưỡi trên lục địa gì, lại muốn cưỡi bổn toa, thằng nhãi ngươi ngớ mông hả? Con lửa đen giận dữ, đứng thẳng như người, hai móng trước làm ra động tác vén tay áo, hai mắt lửa. Ngao Không Sơn hoảng sợ, nhưng Vương Hà lập tức nhảy ra ngoài, vươn song đỡ, nói: Con lừa miệng rộng không nên ăn hiếp tiểu đệ của ta nếu không ta ăn ngươi thượng cổ di bảo mỗi người có phần bản tướng đại biểu tiểu hoàng tử mời hai vị ba vị cùng đi với chúng ta có được không người tôn hùm nói ồ cái tên tám chân này sao đột nhiên trở nên có lòng tốt như vậy không tốt khẳng định có âm mưu con lừa đen lẩm bẩm tự nói nhưng thanh âm cũng không thấp đủ để cho ba đại cường giả hải tộc nghe rõ ràng khiến cho mặt bọn họ đều tái xanh chu hằng cũng cảm thấy rất kỳ quái thượng cổ di bảo tuy rằng vô chủ nhưng người nhận được tin tức manh mối người nào không út mở và vo vò, ước gì chỉ mình mình biết tiến vào mỏ sạch làm sao có thể chia sẻ với người Lúc trước bọn họ còn cực lực ngăn cản, làm sao đột nhiên thái độ lại xoay chuyển 180 độ? Trong này tất có bí ẩn. Tốt, tốt. Con lửa đen chỉ lẩm bẩm vài tiếng liền lập tức chảy nước miếng đáp ứng, bộ dạng vội vàng đó dường như hận không thể cắm hai cánh trực tiếp bay qua vậy liền xuất phát. Mọi người lên đường, do ba đại cường giả hải tộc dẫn đường, đi về hướng nam. Con lửa đen mọi cách dụ dấu Ngao Không Sơn, muốn từ trong miệng thằng nhóc này dụ ra một chút tin tức hữu dụng. Mà ba đại cường giả hải tộc cũng không ngăn cản, mặc cho tiểu hoàng tử miệng không che đậy, có sao nói vậy. Nhưng nhóc chính là nhóc, ناو Không Sơn biết đám người bọn họ là muốn đi tầm bảo gia. Về bảo tàng là cái gì, lại ở nơi đâu là hoàn toàn không rõ ràng. Nếu đã như thế, ba đại cường giả hải tộc lại sợ hắn thổ lộ cái gì chứ? Chu Hằng có tín nhiệm vô địch, hơn nữa hắn hiện tại cũng đã là thần anh nhị trọng tiên, cho dù không địch lại hóa thần cảnh nhưng cũng đủ tự bảo vệ mình. Chứ loại hố trời bốn đại tử địa này, hắn có nơi nào không thể đi? Ngao Không Sơn tuy rằng thái độ rất là cao ngạo, nhưng cũng chỉ là đứa trẻ bị chiều hư, thực ra bản tính cũng không xấu. Mà Vương Hà cũng thiếu bạn chơi, mặc dù đối phương trên đầu mọc sừng có chút quái quái, hai người rất nhanh liền trở thành bạn tốt. Bốn ngày sau, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Hai đứa trẻ cũng chỉ là vừa vào hích địa cảnh, tự nhiên không có khả năng nhịn được đói khát mệt mỏi giống như người lớn. Nội lửa nướng thịt, đúng lúc mùi thịt tỏa mùi thơm, Chu Hàng lại khẽ nhíu mày. Con lửa đen quen thuộc Chu Hằng nhất, rõ ràng biểu tình này nghĩa là gì? Hỏi, có địch. Ừm, bốn người. Chu Hàng gật gật đầu. Chính vào lúc này, người Tôn hùng kia cũng hừ lạnh một tiếng, đem cái càng lớn cắt một cái, phát ra tiếng vang giòn tan. Vút vút vút bốn bóng người bay vụt mà đến, tất cả đều là quái vật lớn. Bốn gã người cá, nhưng hình thể đều to lớn vô cùng, đều thuộc loại cá bất đồng. So với người cá bên cạnh Ngao Không Sơn lệch thật lớn mà trong bốn người cá này lại có hai là thần ánh cảnh, hai khác thì là kết thai cảnh. đây là một cỗ lực lượng không thể khinh thị ha ha ha. tiểu hoàng tử thật đúng là khó tìm. đối diện một gã người cá thần ánh cảnh cười lớn, hắn là một con cá mực, bên má có râu thật dài, vừa lên tiếng râu liền lay động, khiến cho vương hà nhìn mà ngạc nhiên không thôi. nhưng chu hoàng biết, tiểu tử này khẳng định là càng muốn ăn con cá lớn này. ngư thiên hành, các ngươi tự mình rời khỏi hải vực, theo đuôi hoàng chữ, không sợ bệ hạ trách cứ sao? người tôn hùm lạnh lùng nói đương nhiên sợ. cho nên chúng ta đành phải đem các ngươi giết sạch giết cẩu. Người cá mực ngư thiên hoành ánh mắt đảo qua Chu Hằng, Vương Hà và con lửa đen, khẽ nhíu mày. Bế Nộ Nguyên bản không nghĩ tới lại thêm ra hai người này cùng với một con lửa. Chu Hằng cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra, không trách ba cường giả hải tộc chủ động mời bọn họ đi tầm bảo, thì ra là ôm chủ ý muốn kéo bọn họ xuống nước, muốn mượn dùng lực lượng của bọn họ chống lại kẻ địch. Ba lão già này, mấy trăm hơn ngàn năm quả nhiên không sống ngủ lớn mật. Ba đại cường giả hải tộc đều giận dữ quát. Bất đồng với thế gia trên đại lục, hải tộc rất trọng hoàng quyền, ba người bọn họ từ nhỏ chính là vì hoàng gia phục vụ, cũng trung tâm với tiểu hoàng tử ناو không sơn. Theo bọn họ thấy, bốn người Ngư Thiên Hành quả thật chính là đại nghịch bất đạo. "Hừ, cho là chúng ta không biết các ngươi đang tìm gì tích khôi lỗi tông sao?" Ngư Thiên hoành mang theo một tia khinh thường nói, "Ngoan ngoãn quỳ xuống chịu chết, tránh bị tội sống." Chương 413 Hải tộc đầu đá. "Ngư Thiên Hành, các ngươi mặc dù là người của đại hoàng tử, nhưng đối với tiểu hoàng tử vô lý, đây vẫn là tội lớn." Người tôn hùng quát. Ba đại cường giả hải tộc bình thường không lấy cảnh giới phân tôn thi, đều là cận vệ của tiểu hoàng tử, nhưng khi gặp kẻ địch bên ngoài tự nhiên là lấy vị thần anh cảnh như hắn cầm đầu đừng nói loại lời vô dụng này, chỉ cần các ngươi hôm nay chết ở chỗ này, hết thảy đều cắt đuổi về với cắt đuổi. Ngư Thiên Hoành Thản như nói, thanh âm bình tĩnh lại tràn ngập sát khí nhận mệnh đi. Bốn người đối diện đều không muốn nói thừa cái gì, thân hình nào ra, phân biệt hướng về đám người Chu Hàng đến tới. bọn họ nguyên bản kế hoạch rất tốt, dư ra một vị cường giả thần anh cảnh đủ để hoàn toàn khống chế chiến cuộc. tuy nhiên hiện tại lại thêm ra hai người một lửa. cũng may một người là thắng nóc, một người khác tuy rằng khí tức không lộ nhưng thật sự quá trẻ tuổi, cùng lắm mới vào kết thai cảnh mà thôi. mà con lửa kia ngược lại đạt tới kết thai tam trọng thiên, có chút khó giải quyết. không quan hệ, cường giả thần anh cảnh đủ để trấn áp hết thảy. Chu Hàng thở dài mặc dù bị người lợi dụng, nhưng tình huống hiện tại hắn không ra tay không được, cũng không thể bị người cầm đao chém lên đầu đều không ôn không hòa chứ. Chỉ là ba người bọn họ dựa vào cái gì cho là mình sẽ không công ra sức, không sợ hắn hắc hắn hắc, đến lúc đó đem bảo tàng của khôi lỗi tông gì đó kia cướp sạch sẽ sao? Hắn thỏ tay vạch một cái, một luồng kinh khí trào ra, trên mặt đất vạch ra một dấu vết thật sâu. Chỉ khí như kiếm, lạnh lẽo tận xương. Bốn người Ngư Thiên Hoành đồng thời dừng bước, bọn họ từ trong khí cơ một chỉ này của Chu Hằng cảm ứng được lực lượng vô cùng mạnh mẽ của hắn, ít nhất cấp bậc Anh Cảnh. Tê, bốn người đều lộ ra vẻ khiếp sợ tuyệt nhiên không nghĩ tới chu hằng nhìn qua trẻ tuổi như vậy hơn nữa huyết khí toàn thân bùng cháy cũng tràn đầy như vậy rõ ràng là tuổi tác cực trẻ làm sao lại có được tu vi thần ánh cảnh bọn họ hai mặt nhìn nhau sau đó với thế rất nhỏ bé lắc lắc đầu hôm nay ngao không sơn phải chết các hạ đây là chuyện riêng của hải tộc chúng ta không quan hệ với ngươi xin rời đi hải tộc chúng ta nợ ngươi một thân tình ngày sau đại hoàng tử điện hạ tất có báo đáp ngư thiên hoành hít vào một hơi trầm giọng nói chu huynh tuyệt đối không thể đáp ứng bọn họ tiểu hoàng tử điện hạ mới là vâng theo mệnh trời bọn họ chính là đại nghịch bất đạo người tôn hùng lập tức nói các hạ Chỉ cần ngươi chịu rời đi, điều kiện tùy ngươi nói." Nư thiên Hành cũng lập tức tiếp lời hử. Bất kể bọn họ đáp ứng chu huynh điều kiện gì, chúng ta đều có thể trên cơ sở này ra tăng 2 phần." Người Tôn hùm lại nói. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy thực lực của Chu Hằng. Chỉ cần có Chu Hằng, Thiên Tôn Hóa Thần cảnh không ra ai cùng tranh phong. Lúc trước hắn mời Chu Hằng đồng hành không phải là vì khoảnh khắc hiện tại này sao? Nếu không ai lại nguyện ý cùng người khác chia sẻ bảo vật, chúng ta thêm 3 phần." Nư thiên Hành xì một tiếng, "Chúng ta thêm 4 phần. 5 phần, 6 phần, 7 phần." Hai người không ngừng tăng giá, bốn con mắt trừng lẫn nhau. Hỏa khí mười phần đủ rồi." Chu Hằng hư nhẹ một tiếng. Kỳ thật hai người này tăng giá cao mấy đều vô dụng, người nào cũng không có khả năng chân chính làm chủ được. Một người không ngoài muốn kéo hắn làm trợ rút, một bên kia thì muốn hắn rời đi, đều không hề có thành ý sư phụ, ngươi phải giúp Độ Nhi à." Ngao Không Sơn lúc này ngược lại thật thông minh, lập tức nào tới bên chân Chu Hằng, giang hai tay ôm chân hắn khi nào ta thành sư phụ ngươi. Chu Hằng rung đùi phải, nhưng Ngao Không Sơn lại giống như keo 502 dính vào chân hắn, thế nào cũng không buông ra. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Vương Hà đang cười đầy gián xảo. Hiển nhiên Ngao Không Sơn tất nhiên là bị tên ăn tạp này giật dây. "Sư phụ, đại sư mình đã nhận ta rồi, ngài cũng không thể cửa chứ?" Ngao Không Sơn mặt đầy bất tức nói, hai dòng nước mũi lập tức chảy ra, khi suýt nữa dính đến góc quần Chu Hằng lại xịt một tiếng rụt lại, có thể nói là kinh hờ ý ấy mở. Chu Hằng mặt đầy vẻ đen, khi nào thì tiểu ăn tạp còn có quyền thay sư phụ thu đồ đệ? "Sư phụ, người liền thu tiểu sư đệ đi." Vương Hà ở một bên quên. Ba cường giả hải tộc sau khi nhìn nhau, cũng gao nhau quên đủ. Theo bọn họ thấy, nếu Ngao Không Sơn có thể bãi vào môn hạ Chu Hằng như vậy tương đương có được một chỗ dựa lớn cũng không sợ uy hiếp của đại hoàng tử nữa, sư phụ, sư phụ. Ngao Không Sơn thì ngoác họng kêu lên. Chu Hằng thu Vương Hà làm đồ đệ cũng là không làm sao được, huống chi tiểu ăn tạp tiên phú chắc tuyệt, hắn mới cố mà làm, nhưng những người khác liền miễn. Hắn nhìn về phía bốn người Ngư Thiên Hành, nói, các ngươi rời đi đi. Giọng điệu thật lớn. Ngư Thiên Hành cũng biểu tình trở nên lạnh nhạt. Lúc trước hắn chịu nói điều kiện với Chu Hằng cũng không phải vì sợ hai Chu Hằng, mà là không muốn vô duyên cớ thêm một kẻ địch. Nhưng nếu là đối phương cứ muốn cùng bọn họ là địch, như vậy cũng chỉ có thể gặp nhau bằng bên nào. Nhìn thấy thái độ ngang ngược của Ngư Thiên Hành, cao hứng nhất không gì ngoài ba đại tướng hải tộc. Điều này nghĩa là Chu Hằng tất nhiên sẽ bị kéo vào vũng lầy rất toàn bộ. Ngư Thiên Hoành lệnh lùng nói, bốn người lại lần nữa tung mình hướng về phía đám người Chu Hằng công tới. Hai Thần Anh Cảnh VS Hai Thần Anh Cảnh, Song Vương tổng thể thực lực trên lệch không nhiều, nhưng làm bên thủ lại có một lược điểm chí mạng, đó chính là bất kể đám người Ngư Thiên Hoành bị đánh lui bao nhiêu lần, chỉ cần có thể một lần đánh ra sát chiêu, nếu xử lý ngao không sơn, nghĩa là bọn họ thắng lợi toàn diện. Nhiều nhất không thể bảo mà tôi, nhưng điều này cũng không có gì ghê gớm lắm. Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng, tay trái vươn ra. Một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ đã bao phủ hướng bốn người ngư thiên hành. Bốn bóp thân hình chạy nhanh của bốn người đồng thời cong gặp, cắm đầu đâm xuống đất, dường như trẻ con đang học đi sư phụ thật lợi hại. Sư phụ thật uy vũ. Vương Hà và Ngao Không Sơn đều hoan hô, trên mặt không giấu được vẻ hưng phấn. Ba cường giả hải tộc thì tràn ngập khiếp sợ. Lúc trước tuy rằng bị Chu Hằng dễ dàng áp chế, làm cho bọn họ biết Chu Hằng tuyệt đối cường đại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có thể đạt tới trình độ này. Chỉ là đưa tay một cái liền trấn áp hai thần anh cảnh, hai kết thai cảnh, đây thật sự là thần anh cảnh sao? Nhưng nghĩ lại động tĩnh đáng sợ lúc trước Chu Hàng đột phá thần anh nhị trọng tiền, đều gần như có thể sánh ngang với thiên tôn hóa thần cảnh, như vậy một trưởng trấn áp hai thần anh cảnh nhân tiện thêm hai kết thai cảnh lại có gì đáng kỳ qua chứ? Nếu như nói bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, như vậy bốn người Ngư Thiên hành thì hoàn toàn tròn váng. Làm sao Chu Hằng lại cường đại như vậy? Nếu như đổi là vua của bọn họ ra tay, như vậy bọn họ tự nhiên thua tâm phục khẩu phục. Nhưng Chu Hằng cũng chỉ là thần anh cảnh mà thôi, làm sao có thể cường đại đến nông nỗi này? Bởi vì quá mức khiếp sợ, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không nghĩ tới sau khi bị thua sẽ có hậu quả như thế nào. Hàn quang nói lên, Chu Hằng đã tế ra hắc kiếm toàn bộ huyền càn tinh đều không có bao nhiêu nửa bước tiên nhân, tự nhiên một người đều không thể lãng phí. bọn họ nếu ra tay với mình, như vậy cũng đã định trước vận mệnh của bọn họ dừng tay. chúng ta nhưng là đại tướng hải tộc, ngươi nếu dám giết cờ hờ, vua của chúng ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. vai hải tộc không thể xâm phạm. tiểu hoàng tử, cứu chúng ta. bốn người ngư tiên hoành cảm ứng được sát khí bừng bừng của chu hằng, đều trong lòng nổi lên hàng ý nghiêm nghị, càng có một loại sợ hãi bản năng đối với tử vong. Soạn. chu hằng một kiếm sẽ qua, phấp bốn cái đầu đồng thời bắn lên, máu tươi tung tóe. bịch bịch bốn cỗ thân thể khổng lồ lập tức lần lượt ngã xuống An Ăn. Vương Hà lập tức hai mắt tỏa sáng, miệng đã không tự chủ được chảy nước miếng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải hình người, thứ gì động đậy đều là món ngon có thể ăn, sống nguội không kiêng. Ba đại tướng hải tộc thì mặt đầy buồn uôn. Đây không phải là trước mặt hòa thượng mắng lửa trọp sao? Vạn nhất tiểu tổ tông này ăn nghiện, muốn đem bọn họ cũng băm ra nấu làm sao bây giờ? Con lừa đen thì đồng dạng hương trí bừng bừng. Bất kể là kết thai cảnh cũng tốt, thần anh cảnh cũng được. Võ giả, yêu thú hình thành thần trích bản thân chính là chất bổ. Tuy rằng ăn vào không có khả năng đạt được toàn bộ tu vi của đối phương, nhưng cũng giống như một gốc linh dược. Nó dù sao không phải loài người, chỉ cần không phải thịt lừa nó cũng đồng dạng sống muội không kiêng. Một thằng nhóc, một con lửa đen không đáng tin lập tức bắt đầu thu thập. Thức ăn này tự nhiên càng tươi mới càng tốt, thời gian dài chẳng những mùi vị không tốt, hơn nữa tinh hoa trong đó cũng về với trời đất. Không bao lâu, một nồi cá hương thơm ngào ngạt liền được nấu ra. Con lửa đen và Vương Hà Nhiệt Tình kêu gọi bốn người hải tộc cùng nhau giúp dụng. Đối mặt với một màn này, đừng nói là ba đại tướng sắc mặt tái xanh, ngay cả Ngao Không Sơn vô tâm không phế đều mắt tròn xoe. Nhiệt tình của Vương Hà là phát ra từ bản tâm. Hắn trời sinh hiếu khách, cảm thấy có thứ tốt tự nhiên là muốn cùng người bên cạnh chia sẻ. Về phần con lửa đen thì thuần túy là đang buồn nôn ba đại cường giả hải tộc. Chu Hằng cũng không ăn, sinh linh hắc kiếm rất chết, trong đó đại bộ phận tinh hoa liền đã bị hắc kiếm cướp đoạt, còn sót lại tuy rằng còn có, nhưng cũng sắp xỉ gan gà, ăn không ngon bỏ thì tiếc. Hắn nhìn qua ba đại tướng hải tộc nói, hiện tại các ngươi có thể nói lời thật rồi. Giọng điệu lạnh lẽo, tự có một vẻ uy nghiêm không cho cãi lại. Ba đại cường giả hải tộc sau khi nhìn nhau, người Tôn hùng nói, Chu Hình, lúc trước đó điều dầu dến, cũng kéo Chu Hình xuống nước, chúng ta cũng là không có biện pháp, xin cho ta giải thích. Tên này dừng một chút, bắt đầu nói lên mưa máu gió tanh trong hoàng thất Hải tộc. Đường Kim Vương giả Hải tộc chính là phụ thân của Ngao Không Sơn, tên là Ngao Quảng Long. Hắn tổng cộng sinh chín con, Ngao Không Sơn đứng thứ 9. Vị vương giả này tôn sùng khôn sống muốn chết, chỉ có người mạnh nhất, hiểm nhất mới xứng làm người thừa kế của hắn. Bởi vậy, các con của hắn đều là người là ta gạt, giết chóc lẫn nhau, còn hiểm hơn so với kẻ thù. Ngao Không Sơn bởi vì tuổi nhỏ, đối với mấy ca ca đều không có uy hiếp, một mực tránh khỏi tay chân tương tàn như vậy. Thằng đến trước đây không lâu, đại hoàng tử Ngao Không Sơn đánh bại và giết chết bảy huynh đệ Ngao Không Sơn không thể tránh khỏi phải đối mặt với vị ca ca này. Chính là như vậy, ba thị vệ bên người của Ngao Không Sơn mới có thể dẫn hắn rời khỏi Hải tộc, cũng phó đi nguyên liệu nấu ăn Hải Thiên Thịnh Yến Quý Báo cất giữ mấy vạn năm trong hoàng cung, cũng căn cứ một tấm bản đồ cổ, đi tìm kiếm di bảo của Khôi Lỗi Tông. Lên bờ không bao lâu, bọn họ rốt cuộc thu thập đủ tài liệu, kết quả khi nấu ra dược thiện liền gặp phải đám người Chu Hằng. Chương 414 Khôi Lỗi Tông. Chu Hằng vô vô đầu tiểu an tạm. Tiểu tử này lấy chút nước đều có thể khiến bọn họ cuốn vào trong tranh quyền hoàng thất của Hải tộc, quả nhiên rất giống hắn. Không gây chuyện cũng sẽ có chuyện tự tìm đến cửa. Tốt xấu cũng ăn của người ta một bữa dự thiện, bất kể là Chu Hằng, con lửa đen hay là Tiểu An tạp đều có để cao Tu Vi rõ ràng. Hám miệng mắc oai, gặp phải nguy hiểm cũng chỉ có ra tay tương trợ Chu mình Tiểu Hoàng Tử hiện tại tuy rằng Tu Vi rất yếu, nhưng huyết mạch của hắn chính là từ xưa đến nay gần với Tiên Hoàng Viễn cổ nhất. Việc này chỉ có ba người chúng ta biết, một mực không dám tiết lộ, sợ mang tới họa sát thân cho Tiểu Hoàng Tử. Người Tôn Hùng nói. Chu Hằng gật đầu. Nếu như huyết mạch cường đại, ngạo thị cùng lừa, như vậy vô cùng có khả năng bị xem là đối tượng thứ nhất phải diệt trừ mà sẽ không giống như hiện tại, bởi vì tuổi nhỏ không cấu thành uy hiếp, đặt ở cuối cùng mới ứng phó. Mà đối với người bề trên mà nói, huyết mạch cường đại chỉ là tiềm chất mà thôi, cũng không thể nói ngao không sơn liền nhất định có thể đạt tới trình độ cao cỡ nào. Nghị lực bản thân, cố gắng bỏ ra, thậm chí vận khí mang tới cơ duyên đều sẽ quyết định tiền đồ của một võ giả. Cũng giống như Tỉnh Thiên, nếu không có hành trình phong khiếu lâm địa, hắn lại làm sao trở thành thiên linh thể, trong thời gian ngắn tăng lên tới tu vi sơn hạ cảnh. Đây chính là vật khí. Nhưng nói ngược lại, vận khí của Tỉnh Thiên còn chưa đủ tốt, tốc độ tu luyện của hắn vẫn chậm. Nếu không với huyết thống man thần tộc chính tông của hắn, tuyệt đối có thể đạt được truyền thừa của Cổ Viêm, cũng sẽ không tiện nghi cho những người khác. Huyết mạch cường đại, chỉ là ở vạch xuất phát chiếm ưu thế nhất định mà thôi. Ngao Quảng Long nếu đã là thiết huyết tiêu hùng, khẳng định sẽ không bởi vì lực lượng huyết mạch của Ngao Không Sơn cường đại mà coi trọng hắn hơn một chút, ở trong huynh đệ tương tàn ra tay tương trợ. Bởi vậy, ba cường giả hải tộc cũng chỉ có thể yên lặng giữ bí mật, ai cũng không dám nói Chu minh nếu là thu nhận tiểu hoàng tử làm đồ đệ, ta dám cam đoan, thành tựu của tiểu hoàng tử ngày sau tuyệt đối sẽ không dừng lại ở hóa thân cảnh, sẽ như tổ tiên viễn cổ của hắn, trở thành thiên địa linh long chân chính bay vút chín tầng trời thành tiên. Người Tôn hùng tận tình quên nụ, không tiếc lộ ra cường độ huyết mạch của Ngao Không Sơn, vì chính là đem Chu Hằng buộc lên chiếc thuyền của tiểu hoàng tử. Với thực lực của Chu Hằng cường đại như vậy đều miễn cưỡng có thể sánh ngang với hải tộc bệ hạ. Tiểu hoàng tử có hắn bảo vệ nhất định có thể an toàn trưởng thành. Đợi đến khi tiểu hoàng tử thực lực đại thành, đại hoàng tử tự nhiên không thành vấn đề sư phụ. Ngao Không Sơn sổ xịt nước mũi, ở bên cạnh dùng ánh mắt đáng thương nhìn Chu Hằng. Chu Hằng lắc lắc đầu nói, việc này đừng nhắc đến. Hợp tác của chúng ta chỉ dừng lại ở hành trình khôi lỗi tông tộc trước. Hắn chịu thu Vương Hà làm đồ đệ, là bởi vì ở trên người đứa trẻ này nhìn thấy được kiên nghị, nhất lại, so ra, Ngao Không Sơn chỉ là có mỗi tư chất mà thôi. Hơn nữa, hắn không hề muốn quấn vào nội đấu gia tộc của người khác, điều này hoàn toàn không quan hệ với hắn. Chính hắn đều có một đống lớn chuyện phải bận rộn, nào có rảnh rỗi đi để ý sự vụ của nhà người khác. Ba cường giả Hải tộc thấy Chu hàng đầy vẻ kiên quyết, đành phải ra vẻ không nhắc lại đề tài này. Ngược lại Ngao Không Sơn vẫn là đứa trẻ không buồn không lo, rất nhanh liền quên sạch chút chuyện này, cùng tiểu An tạm chơi rất náo nhiệt. Mọi người tiếp tục đi tới, xuyên qua thổ địa nguyên bản vì nhiêu. Cứ cách một đoạn thời gian hoàn cảnh của toàn bộ đại lục sẽ trở nên ác liệt mấy phần, thi thoảng có thể nhìn thấy khe nước thật sâu, giống như một hẻm núi trống rộng sinh ra, vô cùng sâu rộng. Đại bộ phận rừng rậm đã bị núi lửa bùng nổ đốt sạch, sông cũng ngừng chảy. Có một số đục ngầu không chịu nổi, có một số thì lộ ra lòng sông. Mấy con cá phơi bụng trở chết. Trên đường tùy ý có thể thấy được tử thi, đại bộ phận là chết đói, cũng có một số là bị loạn thạch đè chết, đập chết, thậm chí là từ cao rơi xuống mà chết. Thế giới này càng ngày càng không thích hợp sinh linh ở lại hải tộc chúng ta xâm chiếm đại lục cũng là bất đắc dĩ, bởi vì tình huống trong biển càng thêm ác liệt. Ba cường giả Hải Tộc nhìn thấy Chu Hàng biểu tình không vui lập tức giải thích Thiên hai như vậy cũng đồng dạng ảnh hưởng đại lục, hơn nữa tình huống càng thêm ác liệt. Đã biển khắp nơi có địa hỏa hiện ra, rất nhanh liền đem toàn bộ hải dương đun thành một nồi hải sản. Loại độ nóng này, Tu Vi Tụ Linh cảnh trở lên đều có thể chịu đựng. Nhưng bất kể là lục địa hay là trong biển, chiếm đa số vĩnh viễn là tồn tại thông thường. Hải Tộc thông thường căn bản không có khả năng chịu đựng được nóng lên như vậy, bởi vậy bọn họ rất nhanh liền đem mục tiêu hướng về trên lục địa. Đợi sau khi chiếm lĩnh lục địa, tự nhiên có đại năng chặt đứt liên hệ giữa hải dương và lục địa, hình thành một nơi dừng chân mới. Nói tới nói lui mọi người đều chỉ là muốn sống tiếp, chưa nói tới ai đúng ai sai. Muốn trách cũng chỉ có thể trách tinh cầu này đi tới ngày tận thế. Chu Hằng trong lòng gấp gáp, hắn hiện tại có hai con đường để đi. Thứ nhất chính là mau chóng tăng lên tới hóa thần cảnh định, chém phá hư không thành tiên, mang theo người thân bằng hữu cùng nhau tiến vào tiên giới. Thứ hai chính là tìm được tinh môn thất lạc của Huyền Càn Tinh, sau khi mở ra tận khả năng đem người đưa ra khỏi tinh cầu sắp trên này. Đối với người khác mà nói, khả năng con đường thứ hai dễ đi hơn một chút, nhưng đối với Chu Hằng mà nói, hắn ngược lại cảm thấy thành tiên năm chắc lớn hơn một chút. Tuy rằng hắn hiện tại còn không biết sau khi tới Hóa Thần Tam Trọng Thiên phải làm thế nào bước ra một bước cuối cùng, hai con đường hắn đều đang đi. Chuyện tìm kiếm tinh môn hắn giao cho Thiên Bảo Cát cũng chỉ có thế lực hiểu biết Đại Lục này nhất mới có thể tìm được tinh môn đã thất lạc không biết bao nhiêu năm. Mặt khác còn phải tìm một người, chính là Lão Lừa Đảo. Lão Lừa Đảo cho dù không phải tiên cũng cùng tiên có quan hệ khăng khít không thể tách rời. Nếu là có thể tìm được lão, có thể thỉnh giáo một chút mấu chốt thành tiên. Đương nhiên, nếu là Lão Lừa Đảo này thật sự tìm không thấy, hắn liền mạo hiểm lại đi thế giới dưới đất một lần tìm Khổng Nạo Côn. Chỉ mong lúc đó Khổng Nạo Côn không phát điên. Ba cường giả hải tộc lấy ra bản đồ cổ, không ngừng đối lập, chỉ dẫn phương hướng. Bởi vì bản đồ cổ này vẽ không biết bao nhiêu năm trước, mặt đất sớm có biến hóa tăng thương. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, núi cao biến thành hồ lớn, hẻm núi biến thành bình nguyên. Điều này mang đến cái nhiều thật lớn đối với phân biệt địa hình. Đi đi rừng dừng, nhìn nhìn đi đi. Một mực qua thời gian gần một tháng, bọn họ mới đi tới dưới một ngọn núi cao nhất định chính là nơi này. Con lừa đen hết sức khẳng định nói, mọi người đều gật đầu. Tuy rằng nơi này và cảnh tượng miêu tả trên bản đồ trên lệch lớn, bởi vì bốn phía vô số thân núi hồ nước đều thành phế tích, nhưng chỉ ngọn núi cao này vẫn đứng sừng sững, không phải là nói do nó không tầm thường. Nhưng tìm một vòng cũng không phát hiện có lối vào thần bí hoặc là pháp trận gì tiến bảo. Chu Hằng đưa tay phải ra, thần ý bao phủ, một luồng lực lượng khổng lồ phát ra, dầm dầm dầm trên thân núi lập tức có tảng lớn nham thạch rơi xuống, giống như tuyết lở. Thiên tôn hóa thần cảnh có thể hủy thiên diệt địa, đánh nhau thậm chí có thể hủy diệt một tinh cầu. Cương giả thần anh cảnh tuy rằng kém hơn rất nhanh, nhưng muốn đẩy núi lớp biển lại không thành vấn đề chúng chi là loại yêu nghiệt siêu cấp rất gần thiên tôn như là chu hằng âm ầm vô số đá lan xuống cả ngọn núi lập tức gầy đi ổ. a mọi người đều phát ra tiếng ngạc nhiên thán phục bởi vì ngọn núi này căn bản không phải núi chân chính mà là một người khổng lồ người khổng lồ đội trời đạp đất chỉ là bên ngoài phủ một tầng nhang thạch dường như ngụy trang khiến cho người khổng lồ này biến thành một ngọn núi ít nhất cao vạn trượng toàn thân đen nhánh chu hằng lập tức cảm ứng được sự thèm muốn của huyết mạch phệ kim tộc muốn ăn tươi người sắt này nói như thế tài liệu chế tạo người khổng lồ này hẳn là tương đối cao cấp Nên biết thể chất phệ kim tộc hiện tại của Chu Hằng đã đạt đến kết thái cảnh, kim loại thông thường sẽ không dẫn động huyết mạch phệ kim tộc, đây là con rối cấp vương năm đó khôi lỗi tông quét ngang thiên hạ. Con lừa đen đột nhiên cả kinh tiêu lên con lửa, ngươi biết khôi lỗi tông? Chu Hằng quay đầu nhìn qua có một chút tấn tượng. Chu tiểu tử, tuy rằng buồn tọa là từ thời kỳ thượng cổ tới, nhưng trước thời kỳ thượng cổ lại không phải không có võ đạo chuyển thừa. Khôi lỗi tông kia ít nhất là hào môn triệu năm trước, lúc ấy cực thịnh một thời. Mặc dù không thống nhất thiên hạ, lại là thế lực thứ nhất thế gian công nhận. Lúc trước khôi lỗi tông dùng để hành hành thiên hạ chính là một con rối cấp bậc thiên tôn. Vĩnh viễn không tổn thương. Vĩnh Biến không hỏng, đủ để phá hủy bất kỳ kẻ địch nào. Nói rồi, con lừa đen nhìn về phía người kim loại khổng lồ siêu cấp ở trước mặt bọn họ. Mọi người nghe xong lời nó nói, cũng nhao nhao đưa ánh mắt một lần nữa hướng lên người khổng lồ này. Đây kỳ thật chính là một món trí bảo. Con rối hóa thần cảnh, đủ để quét ngang bất hoang. Ánh mắt của ba cường giả hải tộc đều đỏ lên. Nếu là tiểu hoàng tử có một đại sát khí như vậy trấn trưởng, còn phải sợ đại hoàng tử sao? Bọn họ hít thở ồ, thật không thể lập tức ra tay cắt đoạn. Chu Hằng khẽ mỉm cười nói, muốn vận chuyển con rối lớn như vậy, cần phải bỏ ra bao nhiêu linh thạch? Nghe nói như thế. Ba cường giả hải tộc đều ngẩn ra, đều lộ ra vẻ thất vọng. Đúng, nếu muốn cho con rối hóa thần cảnh này khởi động, cần phải bỏ ra bao nhiêu linh thạch? Linh thạch là tài nguyên trọng yếu nhất của một tinh cầu, cần thời gian dài dòng mới có thể hình thành. Loại tài nguyên này tiêu hao nhanh sản xuất thấp, khẳng định là càng ngày càng ít. Vì sao Khôi Lỗi Tông rõ ràng có một đại sát khí nhờ vờ ý lại mai một trong dòng sông lịch sử? Không phải là vì không có linh thạch cung cấp, rốt cuộc chỉ có thể luân làm một đống sắt vụn hay sao? Thời kỳ thượng cổ của thời kỳ thượng cổ, lúc đó số lượng linh thạch khẳng định nhiều hơn xa hiện đại. Nhưng theo loại tài nguyên này càng dùng càng ít, Khôi Lỗi Tông cũng rốt cuộc đi tới đường cùng tận thế. Thật sự là thành cũng con rối bại cũng con rối chẳng lẽ bảo tàng chỉ chính là khối sắt này? Con lửa đen nổi giận. Nó là đến mò bà bối, cũng không phải là vì một cô thiết khí vô dụng yên tâm chớ nắm đội. Chu Hằng Vô Vô con lửa, con rối này lớn như vậy, ta cũng không tin bên trong đều là đặc. A, bổn tọa hiểu rồi. Con rối này rất có khả năng chính là một tòa tàng bà cố. Con lửa đen ánh mắt sáng lên, lập tức lại trở nên hưng phấn con lửa rảo ngươi rất thông minh đó. Chứ sao? Cũng không xem xem bổn tọa là lừa gì. Con lửa đen không chút thẹn thùng tiếp nhận lời khen của Chu Hằng Sai Vương Hà và Ngao Không Sơn thì đồng loạt làm ngáo ộp lẹ lưỡi bây giờ vấn đề là chúng ta làm thế nào tiến vào. Chương 415 con rối cấp thiên tôn. Nếu con rối khổng lồ này thật sự là đại sát khí năm đó Khôi Lỗi Tông quét ngang thiên hạ, như vậy đây chính là một món pháp khí hóa thần cảnh. Cho dù không có linh thạch cung ứng để vật chuyển, nhưng chất liệu cứng rắn vẫn như cũ không phải thần anh cảnh có thể phá vỡ. Nếu như thật sự giòn yếu như vậy, Khôi Lỗi Tông lúc trước lại làm sao có thể trở thành tông môn đệ nhất thiên hạ? Gần như dành ở trước vạn cổ đại đế hoàn thành bá nghiệp thống nhất đại lục. Ba đại cường giả hải tộc, con lửa đen đều vòng quanh người sắt này, nhìn kỹ một lần từ trên xuống dưới, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ chỗ nào có thể tiến vào. Như lỗ mũi, lỗ thai tuy rằng tương tự loài người, nhưng tiến vào là ngõ cụt, căn bản không thông. Vậy phải làm sao bây giờ? Con lửa đen muốn bảo vật trong đó, không ngừng ở trên vai người sắt chạy tới chạy lui, gấp đến độ lông đều muốn rất xuống Chu tiểu tử, mau lấy tiên khí ra, chém ra một lỗ hổng. Nó kêu lên. Chu Hằng lấy hắc kiếm ra, một kiếm chém xuống. Kem tia lửa bắn ra bốn phía, trên người người sát hiện ra một vết kiếm sâu chừng nửa tấc hữu dụng, quả nhiên hữu dụng. Con lửa đen lập tức mặt mày hớn hở. Chu Hằng thở dài nói, "Con lửa, ngươi có biết độ dày của con rối này là bao nhiêu?" Con rối này nhưng là cao đến và trượng, cho dù không phải là đặc, nhưng muốn chống đỡ được trọng lượng khủng bố như vậy, vỏ ngoài khẳng định cũng vô cùng dày. Khác không nói, một kiếm vừa rồi hắn chém, từ tiếng vọng lại có thể phán đoán hắn ra, tầng da này ít nhất dày trăm trượng. Mà một kiếm hắn dốc hết toàn lực chém xuống mới rạch được một vết kiếm không quá nửa tấc, như vậy muốn chém ra một lỗ có thể đi lại cần bao lâu? Không mất mấy năm là đừng mơ. Hắn nào có nhiều thời gian như vậy hao tổn ở nơi này? Như vậy làm sao bây giờ? Con lửa đen vừa nghe, lập tức nóng nảy, ôm hai chân Chu Hằng nói, Chu tiểu tử, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, hạnh phúc cả đời của bọn tọa toàn bộ trông cậy vào ngươi. Con lửa đê tiện, vương móng, ngươi có thể giữ chút mặt mũi hay không? Muốn mặt làm gì, bọn tọa chỉ cần bảo vật. Da mặt con lửa đen đã dậy đến mức vô biên, cứ thế ôm Chu Hằng, Chu tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn làm khổ sai mấy năm đi. Dù sao ngươi còn có thể sống mấy ngàn năm, làm vài năm tính cái rắm. Cút. Chu Hằng một cước đá bay con lửa đê tiện này. Muốn dùng hắc kiếm chém phá con rối này, đây là phi thường không thực tế. Cho dù hắn tiến vào hóa thần cảnh, muốn chém xuyên con rối này cũng không phải bà triều hai thức là có thể làm được. Nếu không ở thời kỳ viễn cổ con rối này lại nào có tư cách hành hành thiên hạ. Tuy nhiên, hắn còn có biện pháp khác, bởi vì hắn có được thể chất phệ kim tộc. Như Vương Hà thịt yêu thú sơn hà cảnh, linh hải cảnh nhiều mấy đi nữa cũng sẽ không đội thực mà chết. Chu Hằng cũng có thể luyện hóa bất kỳ kim loại, chỉ cần cấp bậc kim loại này không vượt qua huyết mạch phệ kim tộc của hắn là được. Phệ kim tộc tuyệt đối là huyết mạch tiên cấp, mà con rối trước mặt này chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, hắn đương nhiên có thể cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt tinh hoa trong kim loại, như vậy con rối này cũng trở thành một đống sắt vụn, dễ dàng có thể đột phá tiến vào. Đương nhiên muốn đem một con rối như ngọn núi cao cắn bước, đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. hắn chỉ cần ăn ra một thông đạo là có thể tiến vào bên trong con rối. Chu Hằng đi tới phần miệng người khổng lồ. nếu như nói bên trong người khổng lồ này có không gian khác, như vậy phần miệng hẳn là có khả năng nhất là lối vào. năm đó người khổng lồ này chỉ cần há miệng, bất kể vật bao lớn đều có thể nhét vào. với thực lực của hắn hiện tại đã không cần cất giấu bí mật gì. vì đề cao tốc độ cắn bước, hắn giơ tay, lộ ra xương cốt ánh vàng lừng lánh, tấn vào trên tấm thép kim loại. mọi người nhìn thấy cử động của hắn đều mở miệng khó hiểu. Nhưng cho dù là người tôn hùng cảnh giới ngang hắn, nhưng thực tế chiến lược lại kém quá xa. Chu Hằng không nói, hắn cũng không dám đặt câu hỏi, đều ở bên cạnh nhìn. Tiểu An tạp lại không có cố kỵ này, nói: "Sư phụ, người đang làm gì thế?" Buồn tọa hiểu rồi, máu của Chu tiểu tử là chất ăn mòn mạnh nhất thiên hạ, chỉ cần dính vào là có thể hòa tan mọi thứ. Con lửa đen đầy vẻ nghiêm trang nói con lửa miệng rộng, lời ngươi nói không đáng tin chút nào. Vương Hà lập tức rêu cớ nói. Chu Hằng mỉm cười nói: "Con lửa tuy rằng không đáng tin, nhưng có lúc cũng có thể bị nó đoán bừa đúng mấy phần." Hắn quả thật là muốn hòa tan tầng kết này, chỉ là dựa vào cũng không phải độc máu mà là cắn nuốt. Huyết mạch phệ kim tộc đã trở nên sao động, điên cuồng cắn nuốt tinh hoa trong kim loại. Nếu con rối này có linh thạch cung ứng, như vậy tự nhiên có thể hình thành linh lực phòng ngự để ngăn cản Chu Hằng cắn nuốt, thậm chí một trưởng là có thể trực tiếp đập chết hắn. Đáng tiếc, đây cũng xem như là hổ xuống đồng bằng, con rối mất đi linh thạch duy trì, giống như võ giả mất đi linh lực, chỉ có thể chờ làm thịt. Cho dù nó là con rối hóa thần cảnh cũng vô dụng. Tinh hoa kim loại cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Chu Hằng, giải ra mỗi một góc trong cơ thể hắn, bắt đầu đề cao thể chất của hắn. Nhưng sau khi tiến vào nửa bước tiên nhân, thể chất tăng lên cũng cần tinh hoa kim loại vô cùng khủng bố, tiến cảnh của hắn cũng không nhanh. Đây là đương nhiên. Lúc trước tiên đại lục rất xuống, Chu Hằng cắn nuốt còn là kim loại tiên giới, nhưng vẫn dừng lại ở kết thai cảnh. Tuy nói người ta lấy để làm cửa, như vậy tài liệu hiển nhiên không có khả năng quá mức quý báu, nhưng bình thường mấy đó cũng là tài liệu của tiên giới, tuyệt đối vượt qua kim loại quý đỉnh nhất của phàm giới. Khi thể chất Chu Hằng tăng lên tới gần kết thai cảnh đỉnh, hắn đột nhiên ngừng lại, thu tay về. Lúc này đã qua ba này đều qua đây đi. Chu Hằng cất giọng nói ủ, vậy là xong rồi. Con lửa đen chạy tới nhìn Chỉ thấy nơi này hết thể như trước, không thấy chút biến hóa nào. Chu Hằng mỉm cười, chỉ vào nơi bàn tay hắn ấn lúc trước nói, người đánh một cái thử xem. Con lửa đen nghe lời mà hành động, bung một móng đánh xuống, nơi hạ móng lập tức mảnh vụn bay lên, cả người nó rồi lại cắm đầu vào. Nhưng kết thai cảnh là có thể đạp không mà đi, con lửa đen liền vội vàng đem thân thể nâng lên đánh thông rồi. Ba cường giả hải tộc thì tràn đầy nạc nhiên vui mừng bùn tọa quả nhân là mạnh nhất thiên hạ, chỉ vẹn vẹn con rối hóa thần cảnh, bổ tọa một móng liền đánh xuyên. Đáng tiếc, bổ tọa nếu sinh ở thời kỳ viết cổ, nào đến ven Khôi lỗi tông hoành hành thiên hạ. Con lửa đen không ngượng không thẹn đem công lao kéo lên người mình con lửa miệng rộng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Vương Hà và tiểu hoàng tử hải tộc đều tỏ vẻ chịu không nổi sự vô liêm sỉ của con lửa đen. Con lửa đen thì không hề có vẻ thẹn thùng, đã cắm đầu chui vào, lập tức nói, ha ha, bên trong quả nhiên có thông đạo. Nghe thấy con lửa đen nói như vậy, ba cường giả hải tộc cũng nhao nhau bảo hộ ngao không sơn tiến vào. Chu Hằng thì xách theo tiểu An tạp đi cuối cùng. Hắn cũng không vội cắn nuốt con rối này, dù sao thứ này trừ hắn ra cũng không có ai tiêu hóa được. Phần miệng này quả nhiên là thông đạo của con rối, thuận theo thông đạo Chu Hằng đi không bao lâu, Trước mặt liền rộng mở trong sáng, hiện ra một không gian vô cùng lớn, nhưng một mảnh tối đen đông trầm, giống như bầu trời đêm không trăng không sao. Con rùa lớn, mọi người đều đã gặp qua, phần miệng này cũng sắp xỉ có thể sánh ngang độ lớn một chấn nhỏ, vô cùng rộng mở, vô cùng to lớn ổ. Ai ra? Mọi người nhao nhau phát ra tiếng kinh hô, thân hình đang bay lập tức rớt xuống, thịch thịch rơi xuống đất trọng lực nơi này thật lớn. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu An Tạp và Tiểu Hoàng Tử Hải tộc cảnh giới thấp nhất, trong mũi miệng đã máu tươi, làn da đều giống như muốn nứt toát. Ba cường giả Hải tộc lúc này muốn lui ra ngoài. Nhưng Chu Hằng lại tế ra cựu huyền thí luyện tháp, sau khi phóng đại cho Vương Hà và Ngao Không Sơn tiến vào làm sao trọng lực lại lớn như vậy? Có liên quan tới tài liệu của con rối này, quá mức nặng nghề, ở bên trong cũng hình thành trọng lực mạnh mẽ. Năm đó khi con rối này vận chuyển khẳng định có thể tự động phát ra lực lượng để triệt tiêu trọng lực này, nhưng hiện tại, trọng lực mạnh mẽ như vậy, thật sự khiến bản thân Lư Đại Nhân Phi thường không thoải mái. Con lửa đen cái đuôi giống như là đeo đá buông xuống thẳng tắp, không thể không phóng ra linh lực bản thân để chống lại trọng lực như vậy. Nếu không xương cốt đều đang phát ra tiếng nổ vang, dường như muốn gây rời vậy. Chu Hằng không khỏi cười cười, Thể chất của hắn mạnh mẽ nhất, thần cốt cứng cỏi gần như đạt tới thần ánh cảnh, áp lực như vậy đối với hắn mà nói chính là chút chuyện nhỏ đi thôi. Bốn người một lừa tiếp tục đi tới, trận thế này của bọn họ cũng xem như cổ quái vô cùng. Chứ chu hàng ra đều là bộ dạng quái dị, chạy đến thành thị loài người tuyệt đối là có thể dọa hỏng một đống lớn phàm phu tục tử. Trong lực này thật lớn, mang tới ảnh hưởng lớn nhất chính là tốc độ của bọn họ chậm đi, hơn nữa còn tương đối chậm. So với người thường cũng không nhanh hơn là bao. Sau nửa giờ, bọn họ mới đi tới chỗ cổ họng, phía trước xuất hiện Na Ba. Một cái hướng về lên, một cái hướng xuống. Hướng lên hẳn là thông tới phần đầu xuống dưới thì là thông hướng bụng và hai tay hướng lên hay là dưới. Ánh mắt của ba cường giả hải tộc đều hướng về Chu Hằng. Thế giới của võ giả kỳ thật cũng rất đơn thuần, hết thề với thực lực làm chuẩn. Khẳng định là hướng lên trên. Đầu quan trọng như vậy, khẳng định bảo vật đều để ở đó. Con lừa đen lập tức nói vậy cũng không nhất định, có một số thứ nhưng là dùng mông để nghĩ. Chu Hằng nhìn con lừa đen nói rằng, Chu tiểu tử ngươi rất lâu không bị cắn, ngơ mông rồi. Con lừa đen lập tức nghe ra được Chu Hằng đang díếu cợt nó hướng lên đi. Chu Hằng cũng không giằng co với nó, đầu tương đối nhỏ, rất nhanh là có thể tìm tòi xong xuôi. Ừ. Ba đại cường giả hải tộc đều không có ý kiến gì, bọn họ mới bước hướng lên trên. Năm đó trọng lực nơi này cũng không lớn như vậy, chéo cao tương đối dễ dàng. Nhưng là hiện tại, đi lên phải chống lại trọng lực khủng bố, khiến cho người cá, xà Nam và con lửa đen rất nhanh liền mồ hôi dòng dòng chu tiểu tử, ngươi cũng cho bổn tọa tiến vào trong tháp đi. Con lửa đen lớn nhất, rất nhanh liền kêu khổ. Chu Hằng Trừng mắt nói, đây chính là cơ hội rèn luyện khó được, trước kia ta tiến vào phòng trọng lực tu luyện còn phải trả tiền, hiện tại có phòng trọng lực miễn phí cho ngươi tu luyện, ngươi còn không muốn. Con lửa đen lập tức Đây quả thật là cơ hội rèn luyện khó được. Phong trọng lực thông thường đương nhiên không có gì kỳ quái, trong thiên bảo các ở thành thị nào đều có. Nhưng lên tới trình tự nửa bước tiên nhân, phong trọng lực cấp bậc này cũng liền không tìm được, căn bản không làm ra được. Cũng chỉ có nơi này, bên trong con rối cấp bậc thiên tôn mới có thể hình thành trọng lực mạnh mẽ như vậy. Chương 416 Vương Hạ Tam đại tướng. Ở trong hoàn cảnh rèn luyện cực trọng lực, có thể mài luyện linh lực trong cơ thể càng thêm thuần túy, do đó lực lượng bắn ra càng thêm cường đại. Hai gã võ giả cảnh giới giống nhau, không gian đàn lớn nhỏ giống nhau, trên lý luận mà nói thì lực lượng của bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng nếu như linh lực của một người càng thêm thuần túy, như vậy lúc hắn công kích, lực lượng tán phát ra trong nháy mắt tuyệt đối mạnh hơn. Đây cũng là chuyện có thể chi phối thắng thua. Nếu không phải cảnh giới của Vương Hà thật sự quá thấp, Chu Hằng cũng muốn bước ra để cho hắn hảo hảo mà tôi luyện một chút. Con lửa đen lẻ lưới, giống như phạm nhân lên pháp trường, tủ rũ, hai mắt vô thần. Tính lời, tính đệ tiện của con lửa tuyệt đối là thiên hạ vô song. Lại làm một thời gian thật dài sau, bọn họ thông qua lối đi thật dài này, tiến vào một cái không gian thật lớn, đây chính là đầu bộ của cự nhân bù nhìn, tự nhiên không gian vô cùng lớn. Mọi người roi mắt nhìn qua, nơi này hẳn là một kho hàng, bị chia làm vô số ngăn nhỏ, liếc mắt một cái có thể hoàn toàn nhìn không thấy cuối. Con lửa đen mừng rỡ, vội vàng chạy đến trước mặt một cái ngăn, gõ mở cửa ngăn, sau đó ném ra ba bộ người kim loại, mỗi một người đều không kém thường nhân đây là những con rối khác của khối lối tông năm xưa. Mặc dù không bằng con rối cấp vương, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Nếu là có thể vận chuyển, cũng là một cổ lực lượng không nhỏ. Loảng xoàng loảng xoàng, mọi người chia nhau mở từng ngăn ra, bên trong tất cả đều là con rối, bất quá bởi vì không có kích hoạt, cũng không biết trình độ tầng thứ cụ thể bất quá con rối không có vận chuyển mặc dù nhìn không thấy tầng thứ cảnh giới kỳ cụ thể nhưng có thể từ chất liệu để phán đoán đại bộ phận con rối cũng là khai thiên cảnh ít có sơn hà cảnh càng thiếu hụt linh hải kết thay cảnh nhưng con rối vương bọn họ chế luyện phía ngoài khẳng định dùng tuyệt đại bộ phận tài liệu chất quý sẽ không có bao nhiêu tài liệu còn dư lại hơn nữa muốn cung cấp để con rối vương vận chuyển cũng phải hao tổn số lớn linh thạch cũng không có dư thừa để vận chuyển những mô hình nhỏ này danh vọng thực lực của khôi lỗi tông không thể nghi ngờ là đạt đến đỉnh phong sau khi chế tạo ra con rối cấp vương này đáng tiếc cũng chính là vì để duy trì con rối cấp vương này quá mức tiêu hao linh thạch nên thế lực siêu cấp lớn này đã sụp đổ ở thời kỳ viễn cổ. Con lừa đen mặc dù tham tiền, nhưng những con rối này cũng là thứ lỗ tiền. Hơn nữa con rối khai thiên cảnh đối với nó mà nói cũng không có trợ lực gì, tự nhiên lập tức mất đi cảm giác vui vẻ, nhàm chán đứng ngáp ở một bên. Ba đại tướng của hải tộc cũng là hết sức cao hứng, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không thể thiếu chiến lực cao cấp tương trợ, cũng không thể thiếu đại lượng tay chân phá hôi thấp nhất, nếu như có thể xây dựng một đại quân con rối, lúc đối kháng với đại hoàng tử sẽ cở ép sức mạnh tương đối. Bọn họ dối rít xuất thủ, nhưng không gian pháp khí của bọn hắn có thể có bao nhiêu, rất nhanh đã bị thưởng phục lớp đầy, nhưng con rối nơi này mới chỉ lấy đi một bộ phận cực ít sợ rằng, cả Khôi lỗi tông năm xưa cũng là ở bên trong con rối cấp vương này, nhiều binh sĩ như vậy căn bản không có thể toàn bộ thu ở bên trong không gian pháp khí, mà muốn cho chúng hoạt động vận chuyển thì quá tiêu hao linh thạch. Con lửa đen thở dài, nói: "Những thứ này toàn bộ là phế vật a. Có lẽ chỉ có chút ít con rối cao cấp, bất quá những thứ kia hẳn là sẽ không tùy ý bày ở cùng những thứ này." Chu Hằng nói không sai. Con lửa đen hưng phấn lên lần nữa khôi lỗi tông đã sớm danh chấn đại lục, lấy việc sai khiến con rối để xưng danh, trước khi bọn họ kiến tạo con rối cấp vương khẳng định đã chế tạo ra vô số con rối cường đại, giúp bọn họ xưng danh trong thiên hạ. Những thứ kia tất nhiên là đệ tử Hạch Tâm mới có thể sử dụng. Đi một chút đi, chúng ta đi chỗ khác tìm xem, nhanh lên một chút. Con lửa đen quay đầu lại chạy. Chu Hằng cũng đuổi theo. Tam đại cường giả của hải tộc mặc dù chạy nước miếng đối với con rối còn dư lại, nhưng căn bản không có nhiều không gian pháp khí để thu, không thể làm gì khác hơn là ở mức xoay người lại, đuổi theo Chu Hằng cùng con lửa đen con lửa, chờ một chút. Chu Hằng đột nhiên nói hết sức khẩn cấp, không kịp đợi. Hai mắt con lửa đen cũng biến thành hai quả đỏ rực, sao có thể tính táo được ngươi nếu không muốn chết, vẫn là đi phía sau ta, mặc dù ta rất nguyện ý đốt một nén hương trước mộ phần của ngươi. Chu Hằng cười nói ngươi mỏ quạ đen. Con lửa đen giận đến kêu to, nhưng là biết Chu Hằng sẽ không mang tính mạng của nó để nói giỡn, lúc này mới thối lui đến phía sau Chu Hằng, nhỏ giọng nói: "Nơi này có địch nhân, có khách tới." Chu Hằng nói, con mắt tập trung về phía trước ngừng. Người Tôn Hồn cũng là có chút dừng lại, thực lực của hắn gần với Chu Hằng, lực cảm ứng tự nhiên cũng nhạy cảm hơn nhiều so sánh với con lửa đen bọn họ. Một lát sau, con lửa đen bọn họ mới có cảnh giác, ở địa phương trọng lực vô cùng lớn này, phạm vi cảm ứng của bọn họ cũng hạ thấp rất nhiều, mà lúc này bọn họ cũng có thể thấy phía trước có một đám người đi tới. Cũng là hải sản hình thù kỳ quái, có người hải mã, người bạch tuộc, người hải tượng, đa dạng chính là thủ hạ của đại hoàng tử. Tam đại cường giả của hải tộc đồng thời nói, bọn họ đều là nhìn về ba người đi đầu, trên mặt lộ ra ý sợ hai má liệt, dù giọng nói, "Thủy Đông Lưu, Thủy Thiên Quân, Thủy Viễn Danh, Vương Hạ Tam đại tướng." Con lửa đen cười to, nói, "Các ngươi không phải cũng là tam đại tướng sao, có gì phải sợ?" Người tôn hùng không khỏi nợ nụ cười khổ. Ba người bọn họ làm sao có thể so sánh cùng vương hạ tam đại tướng đại danh đình đình? Diện tích của hải dương thật ra thì vượt xa lục địa, nhân khẩu của hải tộc cũng không ít hơn so với chủng tộc trên mặt đất, thậm chí còn hơn. Hơn nữa, hải tộc chính là vương quốc hoàn toàn thống nhất, tương đối mà nói thì khá đoàn kết. Còn bởi vì thế giới đại dương bất đồng cùng lục địa, ảnh hưởng nhận được của cuối thời võ đạo mấy vạn năm trước nhỏ hơn một chút. Tầng thứ của cường giả nếu so với lục địa thì mạnh hơn. Cái gọi là vương hạ tam đại tướng chính là ba tên cường giả thần anh cảnh ngoài huyết thống vương tộc, đều là người hải tượng, hơn nữa còn là tam minh đệ tâm ý tương hợp, nếu là liên thủ cùng đánh thì uy lực mạnh hơn. nghe nói, năng lực tác chiến đơn độc của bọn họ cũng không yếu hơn ngao quảng long hiện tại mới vừa đột phá hóa thần cảnh, mà liên thủ, thậm chí ngao quảng long lúc thần anh cảnh cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chính là trụ cột vững vàng của hải tộc. đại hoàng tử mặc dù có thể bộc lộ tài năng, chính là hắn chiếm được sự phụ tá toàn lực của tam đại tướng này. về phần nguyên nhân, rất đơn giản, tam đại tướng chính là thân cứu cứu của đại hoàng tử. đừng xem người tôn hùng cũng là thần anh cảnh, nhưng dường như hắn ở trước mặt chu hàng không hề có lực hoàn thủ, cũng không phải là đối thủ của tam đại tướng, hơn nữa trinh lệch còn không phải là nhỏ tí tẹo hiện tại vương hạ tam đại tướng toàn bộ đến đông đủ, đây là một loại uy hiếp lớn vô cùng. Dưới hung danh cho dù là cường giả thần anh cảnh như người tôn hồn cũng không tự chủ được mà trong lòng phát rét. Không ai nói rõ, các ngươi tàng trữ riêng, đánh cắp số lớn bảo vật chân quý, chính là tử tội. Còn không mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Trong tay thủy đông lưu cầm một thanh tam xoa kích khổng lồ, ánh mắt phát lạnh, có khí tức vương giả lưu truyền. Tam huynh đệ bọn họ chính là nhân vật có thể so sánh cùng hải tộc đế vương ngao quảng long, chỉ bất quá ngao quảng long đi trước một bước, với thiên tư của bọn hắn thì nhảy qua một bước cuối cùng tuyệt không phải việc khó. Trên thực tế, ít nhất bọn họ đã có nửa chân đạp vào hóa thần cảnh người toồn hồn cả người run lên, thứ nhất là e ngại hung danh của đối phương, thứ hai là là bởi vì bọn hắn trộm cắp quốc khố đúng là tội lớn, nếu như tiểu hoàng tử có thể cường thế quật khởi lật đổ đại hoàng tử, như vậy chuyện này tự nhiên có thể dễ dàng xóa bỏ, nhưng bây giờ mấu chốt là tiểu hoàng tử căn bản không có nhận được bất kỳ không gian trưởng thành, tam đại tướng cũng đã theo đuôi giễu tới. Các ngươi, các ngươi làm sao biết chúng ta ở chỗ này?" Mặc Khả luôn rung giọng nói hử, cho là chỉ có các ngươi mới nhìn tấm bản đồ kia. Thủy Thiên quân tiếp lời nói, ánh mắt tập trung nhìn, thần quang sáng quắc, để cho ngư nhân cùng sả nam bên này hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng cũng không vững tiểu hoàng tử ở đâu. Thủy Đông lưu quát lên, khí phách tràn đầy, ngư nhân cùng xà nam nhất thời khí cơ rối loạn, đồng thời phun ra một búng máu. Nếu là hiện tại khai chiến, mặc Khả luôn bên này tuyệt đối là trong nháy mắt sẽ bị diệt toàn bộ. Chu Hằng đứng dậy, tay phải đưa ra, nói: "Xin lỗi, dược thiện kia ta cũng ăn." Loại người bẩn thỉu. Thủy Thiên Quân lập tức lộ ra vẻ chán ghét, trong tay của hắn đồng dạng cũng là một thanh tam sao kích, sau khi vũ động vài vòng đã cách không đâm một cái, một đạo băng chùy nhất thời chống rống hình thành, đâm tới cổ của Chu Hằng. Chu Hằng nhướng mày, vừa ra tay đã tản nhẫn như vậy, mấy vị này thật đúng là hành hành tám đạo đã quen cho rằng đây vẫn là ở bên trong hải tộc, bọn họ có thể tùy ý làm gì thì làm sao. Hắn nắm chặt tay phải, đi một tiếng, đạo băng chủy kia nhất thời vỡ nát, nhất nhất rớt xuống, có qua mà không có lại, thật tất lễ. Hắn thuận thế đánh ra một quyền, quyền kinh hóa thành một ngọn lửa đánh trả về phía Thủy Thiên quân phá. Thủy Thiên quân điểm ra Tam Xoa kích nên đó ngọn lửa, bành, cả người hắn chấn động, tư thế thân thể không thay đổi, nhưng cả người lại bị một cổ lực lượng đẩy lui, để lại hai đường danh thật sâu trên mặt đất. Cho đến khi thối lui khỏi 10 trượng, cố lực mạnh này mới rốt cục bị hóa giải hoàn toàn. Thủy gia Tam huynh đệ đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Mới vừa rồi một kích kia của Thủy Thiên quân mặc dù không có ăn thai thiết to gì, nhưng tuyệt đối là rơi vào hạ phong. Bởi vì Chu Hằng là cách không mà công kích, mà Thủy Thiên quân cũng là sử dụng pháp khí đón đỡ. Đủ tình huống như thế còn không địch lại lực lượng của Chu Hằng, có thể thấy được người đối diện kia nhìn như trẻ tuổi có lực lượng kinh khủng cỡ nào. Nhưng kiếp sợ thì kiếp sợ, bọn họ không có một tia sợ hãi, dù sao lực lượng của võ giả mặc dù trong yếu, nhưng cũng không thể đại biểu hoàn toàn chiến lực, bọn họ thân là vương hạ tam đại tướng, mọi người đều có chiến lược nghiền ép cùng cảnh giới. Hùng chi, bọn họ tổng cộng có ba người hơn nữa ba người liên thủ đủ để tăng chiến lực lên gấp mấy lần thậm chí có thể miễn cưỡng đối kháng với vương bây giờ của bọn họ ngao quảng long cấp hóa thần cảnh các hạ là người phương nào Thủy đông lưu trầm giọng nói không dám kinh thị cường giả trẻ tuổi kia chút nào nữa chu hằng cười nhạt nói binh thủy tương vung cũng không cần xưng tên báo họ các hạ đây là chuyện nhà của hải tộc chúng ta không liên quan kính xin tránh ra Thủy thiên quân nói cường giả tự nhiên có thể giành được đầy đủ tôn trọng chu hằng dùng thực lực của mình chứng minh giá trị tuyệt đối của hắn đủ để vương hạ tam đại tướng nhún nhường ba phần tránh chu hằng hừ nhẹ một tiếng Ngươi ngang nhiên xuất thủ đối với ta, còn muốn ta tránh? Chu tiểu tử, không nên cho ta mặt mũi, dẹp hắn." Hai mắt con lửa đen sáng lên nhìn chằm chằm tam xoa kích của tam huynh đệ thủy gia, đó cũng đều là pháp khí thần anh cảnh a. Chương 417 chiến lực của thủy gia tam huynh đệ. "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Thủy Thiên Quân trầm giọng nói, trên mặt đã lộ ra biểu tình không vui. "Bọn họ là ai?" Vương Hạ Tam đại tướng, thậm chí ngay cả hoàng đế hải tộc cũng phải khách khí đối với bọn họ. Mà ở cuối thời võ đạo này, thực lực của bọn họ cũng đủ để quét ngang thiên hạ, là vị đế không vương miệng. Nếu không phải gần giai đoạn tiếp nhị liên tam có cường giả đột phá hóa thần cảnh, địa vị này của bọn họ hiện nhiên còn cao hơn, dĩ nhiên bọn họ cách thiên tôn cũng không xa, không bao lâu nữa tất nhiên cũng có thể trở thành nhân vật cường đại nhất phẩm giới, thành tựu chân chính là vô địch. bọn họ chẳng qua là không muốn phức tạp. lúc thanh trừ chướng ngại cuối cùng trên đường đại hoàng tử lên ngôi gặp phải chắt trở, cho nên mới phải nhường chu hằng một bước. thật cho rằng uy danh của tam đại tướng bọn họ chỉ là thổi phồng lên. chu hằng khẽ mỉm cười, tay phải đưa ra, nói: nếu không phải thực lực của ta coi như không kém, một kích mới vừa rồi kia ta liền chết ở trong tay của ngươi. đã như vậy, ta với ngươi đánh một trận, nếu là ngươi tài nghệ không bằng, vậy đã chết cũng đừng tiêng van càn dỡ. Thủy gia Tam huynh đệ vẫn không nói gì. Đại lượng cường giả hải tộc bọn họ mang tới cũng là dối diệt quát. ở trong mắt của bọn họ, Thủy gia Tam huynh đệ chính là vương, đáng giá để tùy tướng bọn họ thể sống chết. chủ chịu đủ, thân chết. tới đây đánh một trận. Chu Hằng Sải bước đi tới, bởi vì trọng lực nơi này quá lớn, tốc độ của hắn xa xa không đạt tới trình độ bình thường, nhưng vẫn vượt xa thiên quân cùng cảnh giới. ta hát sợ ngươi. Thủy Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, cầm tam xoa kích ra, cả người tản ra huy thế cường đại, thật giống như muốn phá vỡ bầu trời. hai người hướng phóng đi về phía đối phương. bành, một tiếng nổ lớn nặng nề vang lên. Tay phải của Chu Hằng đánh vào trên tam xoa kích, ánh sáng sắc bén chợt lóe, một đạo sóng xung kích lập tức chấn động ra bốn phương tám hướng. Bành bành bành bành, lối đi này mặc dù rộng rãi, nhưng dư ba phản chấn vẫn bắn ngược trở lại từ trên vách tường đằng xa, để cho tất cả mọi người giống như đứng ở bên trong con sông cuộn cuộn, thân hình lay động, đứng không vững. Chu Hằng giơ tay phải lên, trên nắm tay để lại một vết máu, có máu tươi đỏ sẫm chảy ra, mơ hồ có thể thấy một kia màu vàng. Thanh tam xoa kích kia chính là pháp khí thần ánh cảnh, đủ để xé rách phòng ngự bây giờ của hắn bất quá phòng ngự của hắn dù sao cũng không phải là giấy, lại gặp được cường độ xương cốt của kết thai cảnh đỉnh phong, cũng là không cách nào đánh vào nửa phần nữa. Dù là như thế, Thủy Thiên Quân cũng đủ để tự hào, võ giả cùng cảnh giới có thể một kích tổn thương được Chu Hằng. Hắn có lẽ vẫn là người thứ nhất. Hắn than thở một câu ở trong lòng, nhưng không biết trong lòng Tam huynh đệ Thủy gia có khiếp sợ cỡ nào. Thủy Thiên Quân cường đại tới mức nào, Tam huynh đệ Thủy gia tự nhiên biết được rõ ràng, Tam huynh đệ bọn họ cơ hồ cả ngày đều ở cùng nhau, luyện công cùng nhau, ngủ chung, chẳng những tình cảm thân như một người, ngay cả thực lực cũng là giống nhau như lúc. Công pháp của bọn họ tu luyện tiên là Đa Nguyên Tâm Kinh. Một người có thể tu luyện, hai người cũng có thể cùng nhau tu luyện, ba người thì càng tuyệt diệu, nhưng yêu cầu là người tu luyện cùng nhau phải tâm ý tương thông, như vậy là có thể lấy thừa đủ thiếu, tùy thời đạt được cảm ngộ tu hành của đối phương, thoát được sai lầm. Ba người tu luyện cùng nhau, làm cho bọn họ cơ bản có thể không nhìn thấy bất kỳ bình thường cảnh giới nào, một đường hát vang tiến mạnh. Cuối cùng thành Vương Hạ Tam đại tướng, bên nể cả hải tộc. Thủy Thiên quân cầm lấy pháp khí thần anh cảnh liệu mạng một lần cùng Chu Hằng, nhưng không ngờ chẳng qua là đả thương ra thịt của đối phương, chảy ra một chút xíu máu như vậy, phòng ngự của đối phương đến tuột cùng là biến thái đến mức nào. Hơn nữa Chu Hằng còn chưa sử dụng pháp khí. Trận chiến này, Thủy Thiên Quân nguy hiểm a. Thủy Đông Lưu cùng Thủy Viễn danh liếc nhìn nhau, căn bản không phải nói cái gì, tâm ý tương thông, bọn họ đều là quyết định thời điểm Thủy Thiên Quân gặp phải nguy hiểm tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, dĩ nhiên, tốt nhất là Thủy Thiên Quân có thể phát huy đánh giết Chu Hằng, dù sao liên thủ ở trước mặt thủ hạ đủ để tổn hại uy danh của Vương Hạ Tam đại tướng. Trong ánh mắt của Chu Hằng hiện lên một đạo chiến ý, cười nói: "Rất tốt, lại đến." Chân hắn thi triển tấn vân lưu bộ, tốc độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn, công tới Thủy Thiên Quân. Nếu như đổi lại một môi trường khác, lấy tu vi thần anh cảnh của Chu Hằng để triển khai tấn vân lưu quan bộ, chính là thần anh cảnh mạnh như Thủy Thiên Quân cũng rất không có khả năng bắt được thân ảnh của hắn. Nhưng bởi vì ở cái địa phương này trọng lực vô cùng lớn, tốc độ của Chu Hằng bị chậm gấp trăm lần. Tốc độ của Thủy Thiên Quân dĩ nhiên không thể so sánh cùng hắn, nhưng thần ý lại có thể bắt được hắn. Làm cương giả thần anh cảnh, ý tới thì lực cũng tới. Ầm. Một cái hàn băng do tam xoa kích hình thành trống rông hiện ra trước mặt của Chu Hằng, thành hình trong nháy mắt, sau đó đâm tới lồng ngực của hắn. Chu Hằng tiện tay đánh ra một quyền, bành, hàn băng bệ tan cảnh, hắn cơ hồ không bị ảnh hưởng tiếp tục tiến một đạo lại một đạo hàn băng của Tam Xoa kích hiện lên, cùng ánh loạn tạc hướng về phía Chu Hằng. Chu Hằng không nhịn được, tâm niệm vừa động, bèn trong thân thể phun dung ra từng đạo ngọn lửa, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, băng kích đâm vào rất nhanh liền bị tan rã, căn bản không cần hắn ra tay ngọn lửa đáng ghét. Vô luận là Tam huynh đệ tùy ra hay là đám tùy tùng của bọn hắn, thậm chí cả Mạc Khả luôn ba người, cũng là lộ ra một tia chán ghét. Bọn họ đến từ biển rộng, tự nhiên chán ghét ngọn lửa nhất. Lửa tự nhiên thông thường không thể nào để ở trong mắt bọn họ, nhưng ngọn lửa của Chu Hằng chính là cấp bậc thần ánh cảnh càng bởi vì cắn nuốt địa hỏa mà có một kia biến dị, uy lực lớn hơn nữa. đối mặt với ngọn lửa như vậy, chư tướng của hải tộc lập tức liền hiện lên sự chán ghét phát ra từ bản năng. chu hằng cường thế nổi tiến, tự diễm hưng vực, chiếu dội lối đi tối tăm rậm rạp tới bừng sáng đắng chết. thủy thiên quân khép quát một tiếng, vô số đạo hàn băng sông ra từ trong cơ thể hắn, biến khu vực này thành thế giới trời băng đất tuyết, cũng đón đánh biển lửa. ẩm. bên trong kí chấn, ngọn lửa cùng hàn băng tiếp xúc là tử địch của nhau, rồi diễm triển khai cắn nuốt đối phương. ở bên trong một mảnh hơi nước bốc hơi lên, tốc độ ngọn lửa tiến lên phía trước mặc dù bị ngăn cản, nhưng cũng không có dừng lại vẫn đang kéo dài tới phương hướng của thủy thiên quân. đây là song phương so đấu thần trích. trước mắt mà xem thì chu hàng chiếm thượng phong. lê tưởng, thủy thiên quân cầm lên, ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng két dài, hai tay bao quanh cua tam xoa kích, đỉnh đầu thì nổi lên một tam xoa kích khát băng. đây là thần trích của hắn. võ giả vận dụng thần trích không nhất phải là vận chuyển xuất thể, nhưng nếu như muốn toàn lực ứng phó, như vậy thần trích nhất định phải hiện lên, như vậy sẽ làm tối đa hóa chiến lược của võ giả, nhưng là có nguy hiểm tương đối, bởi vì thần trích ly thể là có thể gặp phải công kích. Thần trích bị hao tổn hoặc là hủy diệt. Đối với nửa bước tiên nhân mà nói thì là đả kích tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Ẩm. Theo thần trích toàn lực vận chuyển, thế giới băng tuyết nhất thời ngăn trở xu hướng suy tàn, tình thế lui về phía sau lập tức dừng lại, cũng bắt đầu phản công. Chu Hằng sải bước đi tới, như một pho tượng hỏa diễm chi thần, từ trong hỏa diễm mà sinh. Mỗi khi tiến lên trước một bước, biển lửa liền cường thế đẩy về phía trước một bước, áp đảo thế giới băng tuyết lần nữa. Hán, hắn là Chu Hằng. Thủy Đông lưu cùng Thủy Viễn danh rối rít lên, bọn họ cuối cùng cũng từ thức trong tử diễm biết thân phận chân thật của Chu Hằng rồi thâu duyệt lại đế, thân phận cao quý, chân chính có được huyết thống hoàng tộc, không kém bọn họ chút nào. Ta Tuyệt sẽ không thua. Ta là Thủy Thiên Quân, ta là Vương Hạ Tam đại tướng." Thủy Thiên Quân giống to một tiếng, thần trích ở đỉnh đầu sáng quắc phát quang, uy thế trên người tăng gấp 10 lần, lần này hắn không giữ lại chút nào, phát huy chiến lực đến cực hạn. Thủy Đông Lưu cùng Thủy Viễn danh khẽ to mày, rõ ràng thần trích của Chu Hằng mạnh hơn Thủy Thiên Quân, cứ rắn đánh nhau chết sống thật sự là lấy sở đoạn của mình nên địch, quá không khôn ngoan. Vẻ mặt Chu Hằng không thay đổi, hắn còn không toàn lực vận chuyển thần trích của mình, nhiều nhất chẳng qua là phát huy ra một nửa uy lực liền có thể dễ dàng đối kháng thuần nữa chiếm được thượng phong. Sau khi hắn đi lại mấy bước, cuối cùng tiếp cận thủy thiên quân, đánh ra một quyền kinh người quá đáng. Trong dâu thật dài ở mép thủy thiên quân run run mấy cái, tiểu tử này vẫn muốn dùng thân thể đối kháng pháp khí của hắn, quả thực chính là trong mắt không có người. Hưu, hắn vũ động tam xoa kích đông ra, cũng không ngại rách tiểu tử phép lối này thành thịt nát. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, tay trái hạ thấp xuống, một cổ lực lượng cường đại xung ra, chính là phiên thiên trưởng. Cái gì? Ánh mắt thủy đông lưu cùng thủy viễn danh cũng là máy động mặc dù bọn họ không có bị vây trong chiến trường, nhưng tam huynh đệ tâm ý tương thông, thủy thiên quân cảm thụ chính là bọn họ cảm thụ, lập tức liền phát hiện huyền diệu của một trường này. như thiên mã hành không, bên trong biến ảo khôn lường lại có phách khí vương giả bén không thể đỡ. đè xuống. ầm, cả người thủy thiên quân cũng là bị ép nằm xuống, cái đầu mập mạp bị ấn xuống trên mặt đất kim loại lạnh như băng, gương mặt đã là trở nên đỏ như máu, hai con mắt đều sắp nhảy ra ngoài từ trong hốc mắt. chu hằng giơ tay phải lên cao cao, đánh xuống đầu thủy thiên quân dừng tay. thủy đông lưu cùng thủy viễn danh đồng thời kêu lên. Rồi dít tế ra tam xoa kích của mình phóng tới chỗ Chu Hằng, người chưa đến ý đã tới trước, hai cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ tạo thành, hóa thành hai đạo băng kích chia ra đâm về hai sườn trái phải của Chu Hằng. Ý niệm của Chu Hằng vừa động, hai ngọn lửa phun ra, hóa thành hai mũi kiếm, nên tiếp băng kích. Bành, hắn đánh xuống một quyền, nhưng bị Thủy Đông Lưu cùng Thủy Viễn Danh đỡ được, Thủy Thiên Quân cũng giành được cơ hội thở dốc, khe khẽ nghiêng đầu. Một quyền này nhất thời đánh hụt, đánh vào trên miếng sát, làm cho mặt đất run rẩy kết trượt. Thủy Đông Lưu hét lớn một tiếng, Thủy Thiên Quân lập tức trở về vị trí cũ, tam huynh đệ song song mà đứng, rồi dít dơ tam xoa kích trong tay lên cao khí thế tăng gấp trăm lần lên. bọn họ liên thủ hợp lực thậm chí có thể đánh một trận với ngao quảng long mới vừa tấn nhập hóa thần cảnh. Nga, ba người cùng tiến lên sao? Vẻ mặt chu hằng không có chút biến hóa nào, chẳng qua là chiến ý trong ánh mắt càng thêm nồng đậm, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, trong cùng cảnh giới cũng càng ngày càng không người nào có thể là địch cùng hắn, để cho hắn có loại cảm thán tịch mịch như tuyết. Dĩ nhiên, con lừa đen lại nói hắn giả bộ, sớm muộn có một ngày sẽ bị xét đánh chết tam tài hoa cửu thiên lý nhất sát. Tam minh đệ thủy gia đồng thời hét lớn một tiếng, kích đâm thẳng tới, đâm xuyên qua. Đinh, ba trưởng kích va chạm cùng nhau mũi kích tương hợp, bỗ phát ra một đoàn quang mang rực rực, thật giống như mặt trời từ phía trên không trung rời đến nơi này, chói mắt, bong mắt làm cho người ta không tự chủ được mà muốn nhắm hai mắt lại. Cho dù là Chu Hằng cũng không thừa nhận nổi. Hưu, ba mũi kích đã là đâm tới cổ Chu Hằng. Chương 418 khắc chế lẫn nhau. Đại nhân uy vũ, đại nhân vô địch, hải tộc vinh quang thiên cổ. Các tùy tòng của Tam huynh đệ thủy gia rối rít lớn tiếng kêu lên, bọn họ luôn luôn nén lớn giận, cho đến hiện tại các chủ tử chiếm thượng phong, cố biệt này tự nhiên phong thích toàn bộ ra ngoài, để cho bọn họ cũng là không để ý hình tượng mà kêu to lên, hồng quang răng đầy trên mặt trái lại vẻ mặt của mạc khả luôn ba người sám cho như chết nếu là chu hàng chiến bại chẳng những bọn họ phải chết tiểu hoàng tử cũng khó trốn một kiếp chỉ có con lửa đen vẫn lời biếng nó biết chu hàng có rất nhiều lá bài tẩy không có thế ra không nói những thứ khác chỉ là cựu huyền thí luyện tháp liền đủ để bảo vệ tính mạng tam huynh đệ thủy gia quả thật rất cường đại nhưng có thể so sánh cùng độc miệu thiên tôn sao chu hàng hừ nhẹ một tiếng cuối cùng thần trích cũng trồi lên đỉnh đầu tiểu nhân màu vàng bảo tướng trang nghiêm tản mắt ra thần huy sáng rực hai tay hợp lại xoay tròn đánh ra phiên thiên trường ầm hai bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống đè xuống tam minh đệ thủy gia hai trường này hẳn là nhanh hơn kích của tam huynh đệ thủy gia, không có biện pháp, đây là công kích của vực, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. phá! tam huynh đệ thủy gia tâm ý tương thông, căn bản không cần trao đổi ý tưởng gì, dối rít giơ kích nhanh đón, đâm về song trường trên bầu trời. bành! tiếng nổ giống như thiên băng địa liệt, lực lượng kinh khủng không ngừng mà chấn động quay về trong thông đạo vô cùng rộng rãi này, những người linh hải cảnh của hải tộc kia ai cũng ngã trái ngã phải, tựa như hán tử xây. chu hằng đứng đó, hai đống năm chặt, trong ánh mắt tàn mát ra thần mang dài trường ba xích, như thiên thần. tàn mát ra khí phách vô tận khiến quần hùng lùi tránh. Tam huynh đệ thủy gia không rơi vào thế hạ phong chút nào. Ba kích đồng thời phóng ra, như thiên binh thiên tướng, đủ để đối kháng phách thế của Chu Hằng. Nhưng người chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt tương đối khó coi. Mặc dù song phương bây giờ nhìn lại thế lực năng nhau, nhưng mọi người đều biết, cho dù trận chiến này cuối cùng là Chu Hằng thua, nhưng cường giả chân chính vẫn là Chu Hằng, mà cũng không phải là Tam huynh đệ thủy gia. Ba đánh một, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Ngay cả Mạc Khả luôn ba người trong lòng cũng không thế nào thoải mái, bởi vì Tam huynh đệ thủy gia chính là cường giả đứng đầu của hải tộc, lúc trước Ngao Quảng Long còn không có đột phá hóa thân cảnh khung danh của bọn họ thậm chí vượt qua vương của hải tộc ba người bọn họ liên thủ chính là đại danh từ vô địch là kiêu ngạo của cả hải tộc hiện tại kiêu ngạo này thiếu chút nữa cũng hao tổn mặc khả luôn ba người một phương diên không hy vọng chu hằng bại nhưng một phương diên khác cũng không muốn hàn thắng tâm tình chính là mâu thuẫn như vậy chỉ có chút thực lực này chưa đủ chưa đủ chu hằng lắc đầu đánh ra một trường tiểu nhân màu vàng lập tức phụ hòa theo đánh ra một trường linh lực cùng thần trích tương hợp một bàn tay lớn hơn từ trên trời giáng xuống đây mới thật sự là phiên thiên trưởng phiên thiên trưởng với uy lực mạnh nhất cửu cung diễn hóa cửu tiểu trọng tiếp Tam Minh đệ thủy gia đồng thời quát trói thai, thân trích ở đỉnh đầu rối rít đại phóng hào quang. Dưới bức bách cường thế của Chu Hằng, bọn họ không thể không tế ra chiến lược mạnh hơn. Vô số lợi kích phóng lên cao, nên đón bàn tay đánh xuống. Hiu hiu hiu hiu, lưới kích sắc bén đâm tới, bàn tay to hiện ra vô số vết nứt, từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng trở nên hoàn toàn không còn hình dáng, cuối cùng tan đi rệt. Tam Minh đệ thủy gia thừa cơ vồ đến, tam xoa kích đâm ra, vũ động phong vân. Bảnh, bảnh, bảnh. Chu Hằng đánh ra hai đấm, ở bên trong quyền mang màu vàng chớp động hắn tựa như dùng tay không tất sắt đối kháng tam đại thần anh cảnh cường thế ba pháp khí thần anh cảnh nhưng tam huynh đệ thủy gia cũng không phải là thần anh cảnh thông thường mọi người cũng là tồn tại nửa chân đạp vào hóa thần cảnh hơn nữa tam vị nhất thể liên thủ thì uy lực thậm chí ngay cả vừa tấn nhập hóa thần cảnh cũng có thể đối kháng một phần cho dù là chu hằng cũng không có thể tay không tất sắc đối kháng nhất thời rơi vào hạ phong hoàn toàn hạ phong kể từ khi tu luyện thành công tới nay chu hằng vẫn là lần đầu bị võ giả cùng cảnh giới đánh áp đảo dĩ nhiên đối phương có ba người nhưng đó cũng không phải mấu chốt vương giả chân chính là tồn tại quét ngang hết thể cùng giai Bất kể là có bao nhiêu người, tựa như vạn cổ đại đế năm đó, nhất thống cả Huyền Càn Tinh, chẳng lẽ người khác cũng là quy củ đơn đã độc đấu cùng hắn sao? Vương giả, là một tay có thể áp chư thiên. Chu Hằng khét dài một tiếng, hoàn toàn bộc phát ra khí thế của tự thân. Năm xưa, hắn đánh một trận trước thiên môn sần khí thế bộc phát ra để cho mấy trăm vạn người của hai quân đồng loạt thây đầy đất. Khí thế của hắn đã sớm vượt qua vạn cổ đại đế cùng cảnh giới. Nếu như nói vạn cổ đại đế là vương, như vậy hắn là hoàng chân chính. Hoàng trong vương. Ẩm, Khí thế bắt đầu khởi động, trừ Tam huynh đệ thủy ra, con lừa đen, những người khác đều ngã quỳ đầy đất. Cho dù là cường giả kết thai cảnh sắc mặt cũng là trắng bệnh chỉ cảm thấy bộ ngực phát đau, trái tim cũng muốn bạo liệt. Có thể dùng khí thế làm được điểm này, thiên hạ chỉ có mình Chu Hằng. Tam huynh đệ thủy ra tâm ý tương thông, tương đương với ba người hợp làm một thể, ý thức đối kháng công kích vẫn rất dễ dàng, nhưng ngay cả như vậy bọn họ đều là tâm tình dao động, có một loại cảm giác gấp chế tùy thời cũng sẽ sụp đổ. Bọn họ hoảng hốt, đây tột cùng là quái vật gì, làm sao chỉ là khí thế liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy? Không chiến mà khiến cho binh lính của người ta khuất phục. Hoàng gia chân chính, tiếp hóa hôi, xá mệnh nhất kích. Tam huynh đệ thủy ra đồng thời hét lên, Khí thế mới vừa bị Chu Hằng áp đảo tăng cao, đánh tới Chu Hằng. Dù sao, bọn họ đều là tồn tại đến gần Vũ Thiên. Ẩm. Bên trong khí thế cuồn quẩn ba người bọn họ cường thế giết tới tam xoa kích quần cuộn nổi lên phong vân. Bất kể khí thế của Chu Hằng cường đại tới mức nào, bọn họ chỉ cần bảo vệ chặt bản tâm thì sẽ không vì thế mà dao động. Mà ba người bọn họ liên thủ hợp lực tuyệt đối ở trên Chu Hằng. Trận chiến này, bọn họ tất thắng. Trận chiến này đã không phải là vì Chu Diện tiểu hoàng tử, chân chính xác định truyền nhân của Hoàng thất Hải tộc mà là vấn đề tôn nghiêm của cả Hải tộc. Vương Hạ Tam đại tướng, tuyệt không thể bại. Quả thật lợi hại. Trong lòng Chu Hàng âm thầm đất đầu, không phải không thừa nhận, đây là lực lượng vô cùng tiếp cận với hóa thần cảnh, cho dù hắn cũng không cách nào dựa vào hai đấm để địch nổi nữa. Nhưng hai đấm của hắn cho tới bây giờ chính là chiến lược mạnh nhất của hắn, hắn là Kiếm Đế. Bách Quỷ Kiếm, ra! Phi Vũ Thất Kiếm, Diệp Lạc duyên diệt. Ý cảnh ly biệt trong nháy mắt triển khai, lá dụng vi vu vô biên, người thương ly biệt khổ vì tình vô dụng. Tam huynh đệ thủy gia đồng thời quát lên, bọn họ tam vị nhất thể, năng lực chống cự công kích tinh thần thậm chí có thể sánh ngang thiên tôn hóa thần cảnh. Sai. Chu Hàng khẽ mỉm cười, theo kiếm thế của hắn đánh ra, một quỷ vật linh lực tạo thành Gào Thiết đánh về phía Tam huynh đệ thủy gia. Đây là linh thể có linh lực trọn vẹn của Chu Hằng. Phân thân khủng bố gấp 1000 lần thần anh cảnh bình thường, lực lượng đơn thể thậm chí áp chế bất kỳ một người nào trong Tam huynh đệ thủy gia. Nhưng đó cũng không phải là mấu chốt, mấu chốt là linh thể như vậy còn đang thành liên tục không ngừng. 10, 20, 50, 100. Con bà nó, tiểu tử này ăn gian a. Tam huynh đệ thủy gia cũng muốn khóc, ngươi nói bản thân tiểu tử này cũng đã đủ biến thái, làm sao lại chơi xấu triệu hồi ra nhiều quỷ vật linh lực như vậy. Này bảo người ta chơi như thế nào a? Cả 100 quỷ vật linh lực tương đương với Chu Hằng. Mặc dù không có linh trí, không hiểu pháp kỹ, nhưng nhất lực phá vật pháp. Hơn nữa số lượng nhiều như vậy, quả thực giống như con manh thú và dòng nước lũ, người nào thấy mà ra đầu không tê dại. Đáng chết. Xuất tiên vân đâu? Tam huynh đệ thủy gia cũng là để tam xoa kích sang tay trái, sau đó giơ lên một tấm vải đỏ to lớn, ở giữa chúng xuống, thật giống như bị gió thổi, không ngừng vũ động. Hiu hiu hiu, tương đạo quỷ ảnh nhất thời bị tấm vải đỏ hút vào, trong nháy mắt bị trôn vùi. Gì? Ừm. Chu Hằng cùng con lừa đen đồng thời thở nhẹ một tiếng. Chu Hằng là bởi vì kỳ quái trong tay đối phương có một pháp khí lợi hại như vậy, mà con lửa đen lại là động lòng tham. Pháp khí này lại có thể dễ dàng thu linh thể thần anh cảnh, vậy cũng có thể chính là cấp hóa thần cảnh. Bất quá bách quỷ kiếm là tiên khí, chỉ cần Chu Hằng toàn lực vũ động, quỷ vật linh lực sinh sôi không dứt, bị Tiên Vân đâu hút đi một người sẽ sinh ra một người mới, không có áp lực chút nào giết. Tam Minh đệ thủy ra tay phải giơ Tiên Vân đâu lên cao, tay trái thì vũ động tam xoa kích công tới Chu Hằng, muốn hoàn toàn giết Chu Hằng Chu Hằng vũ động bách quỷ kiếm, quỷ vật linh lực kia cũng không cần hắn dùng ý tạo ra, cũng không cần dùng tâm công chế. Chỉ cần vận chuyển kiếm pháp cũng đủ, không có chút gánh nặng nào. Song Phương giao phong kịch liệt lần nữa, Tiên Vân Đâu khắc chế đặc hiệu của bách Quỷ Kiếm, nhưng cũng cần Tam Hinh Đệ Thủy gia phân ra một bộ phận tâm lực để duy trì, tự nhiên cũng làm cho chiến lực của bọn họ giảm mạnh, hậu quả này tạo thành chính là Song Phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế hòa. rất là ăn ý, Song Phương đồng thời thu tay lại, nhìn đối phương, cũng không che giấu sát khí chút nào. Nếu quả thật tế ra lá bài tẩy, Chu Hằng cũng không phải là không có biện pháp đánh chết ba người đối phương. Lấy Hắc kiếm Thi triển Lăng Thiên Cự Thức, vi lực này tuyệt đối vượt xa khi lấy Bách Quỷ Kiếm vận chuyển phi vũ thất kiếm, nhưng sau khi dùng Lăng Thiên Cự Thức, linh lực của hắn sẽ hoàn toàn kiệt quệ, đến lúc đó Mạc Khả nôn bọn họ có thể qua sông rút cầu hay không, Chu Hằng không một chút năm chặt. Hắn cũng sẽ không phó thác tánh mạng của mình vào tay người khác. Mặt khác, nếu như hắn dùng Hắc Tuyết Tán, tuyệt đối có thể thuốc ngã ba người kia, mặc dù có thể ngay cả chính hắn cũng sẽ trúng chiêu, nhưng vô phương, mất đi linh lực hắn còn có kết thai cảnh định phong để mạnh, vẫn là mạnh nhất trong những người ở đây. Chẳng qua là lãng phí Hắc Tuyết Tán ở trên thân ba người này, có chút không đáng giá. Hiện tại càng ngày càng nhiều thiên tôn xuất thế, Hắc tuyết tán chính là vũ khí bí mật của Chu Hằng, tự nhiên không thể lãng phí ở trên người của ba thần anh cảnh, Tam huynh đệ thủy gia này còn không xứng. Không nội, đợi sau khi luyện hóa con rối cấp vương này, thể chất nói không chừng liền có thể phá vỡ mà vào hóa thần cảnh trước, đủ để trấn giết ba tồn tại thần anh cảnh này. Song phương rằng co một lát, tùy Tùng Tam huynh đệ thủy gia mang theo tiếp tục hướng về phía trước, mà mấy người Chu Hằng lại bước đi vào trong thân thể của con rối cấp vương đáng kia, ba bản diện ăn kia còn có khôi hiếm đỏ kia đều là đồ tốt. Con lừa đen mang theo sự chán nản, thật giống như vài món bảo vật kia vốn chính là của nó. Bây giờ lại bị huynh đệ thủy gia đoạt đi con lửa ngươi muốn nhiều bảo vật như vậy để làm chi? Chu Hằng không rõ, con lửa đê tiện này đến tột cùng có mấy cái tay a? Buồn tọa chính là thích, ngươi cặn ta. Con lửa đen vặn vẹo rón néo cái mông ở quần hoa, rất là vui sướng chạy ở đầu tiên, đôi lửa lại thẳng tắp buông xuống. Đê tiện tới tận xương. Chương 419 đóng cửa đánh chó. Đoàn ngươi từ cổ họng đi tới lồng ngực, lúc này có 3 lối đi. 2 lối chia ra phía bên trái bên phải song song, mà còn có một lối là tiếp tục hướng xuống, hiển nhiên, hai lộ tuyến song song kia là đi thông tới hai vai con dối, mà xuống phía dưới là đi thông tới bụng của con dối. Dù sao bọn họ cũng không biết bố trí của nơi này, liền lửng tương đi xuống, đi tới bụng của con rối. Sau khi bọn họ đi xuống dưới một đoạn đường, lại phát hiện môi trường bốn phía có biến hóa tương đối lớn, mặc dù vẫn là một mảnh đen nhánh, nhưng càng ngày càng rộng rãi, phản phất như bọn họ không phải là ở trong cơ thể một con rối có dáng vóc to, mà là tiến vào một mảnh thiên địa mới. Bốn phía xuất hiện từng phong ốc, liếc mắt một cái thậm chí trông không thấy đầu. Bên trong con rối dáng vóc to này hẳn là xuất hiện một tòa thành trấn. Quả nhiên, năm xưa người của Khôi Lỗi Tông cũng ở trong con rối cấp vương này. Mặc Khả luôn nói Vẻ mặt tràn đầy kính nể thật là thành ở con rối, bại cũng ở con rối. Chu Hằng có chút cảm khái, năm xưa sau khi khôi lỗi tông chế tạo ra con rối cấp vương dáng vóc to này, tông môn vô luận là danh vọng, thực lực cũng đạt đến đỉnh phong. Nhưng cũng chính bởi vì con rối cấp vương này quá mức tiêu hao linh thạch, hẳn là nuốt sống thế lực siêu cấp này. Đáng tiếc. Nay cũng nói một chút, võ giả đáng tin nhất vẫn là bản thân, ngoại lực cuối cùng chẳng qua là ngoại lực. Con lửa đen hoan hô một tiếng, bốn vó vung lên tiến vào một gian phòng ốc, chỉ nghe binh, binh bành bành một trận, vẻ mặt con lừa vải đi ra, sau đó xông vào căn phòng thứ hai, gian phòng thứ ba, liên tiếp tìm tòi mười mấy căn phòng mặt con lửa cũng xanh rồi, đầu lưỡi cũng thề ra, không có chút thu hồi nào. Chu Hằng tiến vào một gian phòng ốc nhìn xuống, chỉ thấy vật dụng nơi này cũng bị lực lượng nặng nề ép tới thay đổi hình dáng, căn bản nhìn không thấy một đồ vật hoàn chỉnh. Hiện nhiên, năm xưa con rối cấp vương có linh thạch vận chuyển nhất định có thể cung cấp đầy đủ phản trọng lực, có thể làm cho người ở bên trong dễ dàng hành động, sinh hoạt. Khi bọn hắn không còn linh thạch có thể cung cấp cho con rối cấp vương nữa, môi trường sinh tồn nơi này sẽ trở nên cực kỳ gai go từ tòa thành hoạt động vô kiên bất tồi biến thành nhà giam vây giết bản thân. Hối lỗi tông quả nhiên đào cái hố cho mình. Chu Hằng tiện tay vỗ vào. Từng kiện phòng ốc bị hắn phá hủy, chất liệu bề ngoài của con rối này mặc dù chắc chắn, nhưng phòng ốc bên trong tại sao có thể dùng tài liệu quý báo như vậy để chế thành. Hắn một đường đi qua, chỉ cần ánh mắt đảo qua liền có thể biết bên trong có thứ đáng giá hay không. Năm xưa Khôi Lỗi Tông là thiên hạ đệ nhất đại tông, dĩ nhiên có của cải cực kỳ phong phú, nhưng bọn họ chi tiêu cũng quá lớn, mỗi đệ tử cũng sẽ có con rối của mình, thực lực, địa vị bất đồng, phẩm cấp con rối bọn họ lấy được cũng bất đồng. Nhưng bất kể như thế nào, là một con rối sẽ tiêu hao linh thạch. Mấy ngàn mấy vạn năm trôi qua, tông môn này thật ra thì cũng không có bao nhiêu của cải, cũng là tiêu hao Vì vậy, từng gian phòng này mặc dù là chỗ ở của đệ tử Khôi Lỗi Tông năm xưa, nhưng bên trong quả thực có thể sử dụng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung, nghèo muốn chết. Không chỉ như vậy, năm đó Khôi Lỗi Tông lùi bại thì lùi bại, nhưng không có bị người diệt môn, người bên trong này chẳng lẽ cũng là ngu, chờ chết ở chỗ này. Bọn họ khẳng định cũng bỏ chạy, mà lúc đi nhất định cũng sẽ mang theo bảo vật của tông môn. Phía trên còn có những con rối kia có thể là do con rối tông môn chế tạo ra thật sự nhiều lắm, huống chi chẳng qua là tiện nghi hóa của khai thiên cảnh. Bọn họ căn bản trơ mắt, nào có nhiều linh thạch như vậy. Nói như thế, Đây mặc dù là hang ổ của siêu cấp đại tông môn thời kỳ viết cổ, nhưng thật là không thể nào tìm được bảo vật gì ở chỗ này. Chu Hằng tin tưởng phán đoán của mình không sai, bởi vì trong mỗi một phòng này cũng không có thi thể. Nói rõ ban đầu đệ tử của Khôi Lỗi Tông đúng là bỏ chạy, mà không phải sống sờ sờ chết đói, chết giả ở chỗ này. Về phần con rối cấp vương to lớn này, bọn họ muốn mang theo cũng không mang được. Có linh thạch cung cấp cho cho con rối này thì nó sẽ là binh khí siêu cấp, nhưng không có linh thạch cung ứng chính là một khối thạch, mặc dù không thể phá vỡ, nhưng muốn giỡn xuống để đóng gói mang đi cũng không có khả năng, càng không khả năng rời đi, cũng chỉ có thể vứt bỏ ở chỗ này có thể nói tài phú quý báu nhất của khôi lỗi tông chính là con rối cấp vương này không biết hao phí tích lũy của bao nhiêu đời người mới làm được nếu như có đầy đủ linh thạch cung ứng con rối cấp vương này thậm chí có thể đánh bại vạn cổ đại đế bởi vì phòng ngự của con rối này là cấp hóa thần cảnh chân tránh, trời xanh đứng ở chỗ bất bại đáng tiếc là con rối cấp vương này quá mạnh mẽ mạnh đến nổi ngay cả viễn cổ đệ nhất tông môn cũng là dùng không nổi chúng chi là cuối thời võ đạo này linh thạch khẳng định ít hơn so sánh với thời kỳ viễn cổ thử nghĩ xem chu hàng dùng yêu thú hóa thần cảnh của thập luyện đồ một lần cũng sẽ tiêu hủy hàng loạt linh thạch thượng phẩm của hắn Con rối to lớn như vậy hắn cũng không hề nghĩ muốn lấy làm của riêng, mà là chỉ có một cái ý niệm tắn nuốt trong đầu. Nửa ngày trời sau, thủy đông lưu tam huynh đệ cũng mang theo tùy tùng của bọn họ chạy tới, sắc mặt của bọn họ đẹp mắt hơn nhiều so sánh với lúc trước, hiện nhiên bọn họ lấy được số lớn con dối, rối, đây đối với một cái quốc gia mà nói chính là tài phú vô cùng chân quý. Mặc khả ngôn ba người thì nghiến răng, bọn họ mặc dù tới trước, nhưng dung lượng của không gian pháp khí có hạn, thu hoạch xa xa không thể so sánh với thủy đông lưu bọn họ. Thấy chú hằng, đám người thủy đông lưu lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, âm trầm nhìn chằm chằm thanh niên để cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Chu Hằng cũng không thèm để ý chút nào, chẳng qua là tiếp tục đi tới trước cùng con lừa đen. Mặc dù hắn đã đoán được nơi này có thể không vất được chỗ tốt gì, nhưng vẫn là muốn di chuyển một vòng. Vạn nhất có bỏ sót cái gì thì sao? Đám người thủy đông lưu hiển nhiên cũng ôm ý tưởng giống nhau, bọn họ cùng Chu Hằng giống nhau, một đường nhất nhất phá hủy phòng ốc, xem một chút xem bên trong có thể lưu lại bảo vật hay không. Hai bên bây giờ chiến lược không sai biệt lắm, vì vậy liền có thăng bằng bi diệu, ai cũng không muốn công kích người nào, chính là làm chuyện riêng của mình. Con lửa đen cũng là nổi giận, nó là tới để phát tài, nhưng không ngờ không có gì gặp may cả, không nhịn được mà trong miệng lại bắt đầu nói nhỏ giống như một nghìn, một vạn con quạ đen địa ở bên hai, để cho thủy đông lưu bên kia liên tiếp quét tới ánh mắt phẫn nộ. đối mặt với khiêu khích con lửa dĩ nhiên sẽ không kinh sợ, lúc này không ngừng mà ngoe ngoại cái mông lửa mặc quần bông của nó, ý khinh bị mượi phần, thật là nhiều người đối diện giận đến đều nhanh xuất huyết bên trong nếu như nói cõi đời này có người nào đó có thể làm lao tổ kết thai cảnh đang sống phải tức chết, đây tuyệt đối là con lửa ngươi. Chu Hằng nói chút lòng thành. Con lửa đen lát đầu, mang theo một tia khi người nhỏ. bọn họ tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng hai ngày sau vẫn là quay một vòng bên trong con rối, cũng không có phát hiện vật có giá trị chân chính. Chu Hằng, các ngươi có thể rời đi. Thủy Đông Lưu nói với Chu Hằng: Nơi này mặc dù không có bảo vật quý báu quá mức, nhưng não bộ còn có số lớn con rối không có lấy đi. Hơn nữa con rối cấp vương này mặc dù đã không có thế lực nào có thể sử dụng lại, nhưng nếu là có thể tháo ra đốt tan chảy, vậy tất cả đều là tài liệu quý báu nhất phẩm giới. Đây vẫn là một khoản tài phú không cách nào hình dung. Chu Hằng cười ha ha, nói: Những lời này hẳn là ta nói với các ngươi mới đúng. Dựa vào cái gì? Thủy Đông Lưu nói các ngươi dựa vào cái gì? Chu Hằng hỏi ngược lại Chu Hằng, đừng cho là chúng ta thực sự giết không được ngươi. Thủy Thiên Quân chen lời nói, trong giọng nói của hắn có mấy phần kiêu ngạo. Hiển nhiên là còn có lá bài tẩy cường đại chưa sử dụng, chỉ có các ngươi mới có lá bài tẩy sao?" Chu Hằng nhàn nhạt, nhạt nói, "Nếu thật muốn liều mạng bất cứ giá nào, hắn chính là ngay cả Thiên Tôn hóa thần cảnh cũng có thể kéo xuống ngựa." Song Phương rằng có sau một lúc, Thủy Đông lưu hừ một tiếng, mang theo tùy tùng tối lui đến một bên, hiển nhiên là muốn đánh chủ ý kéo dài. Đối với bọn hắn mà nói, Tam huynh đệ cách hóa thần cảnh chỉ có một bước ngắn, chỉ cần vượt qua, như vậy cho dù một người giết không được Chu Hằng, nhưng ba người hợp lực ngay cả Thiên Tôn hóa thần cảnh cũng có thể đánh chết. Bọn họ hoàn toàn chờ nổi con rối cấp vương này chính là bảo vật quý báu nhất, bọn họ tuyệt không có thể sai sót, vì vậy chu hằng muốn kéo dài thì kéo dài, tiểu tử kia bất quá là thần anh nhị trọng tiên, cách hóa thần cảnh còn rất xa, nhưng bọn hắn lại chỉ cần nửa năm, thậm chí một hai tháng liền có thể đột phá. đến lúc đó, chỗ này chính là một cái túi tuyệt diệu, có thể vây chu hằng. bọn họ nghĩ tới đây, liền tối lui đến lối vào ngay từ đầu, bởi vì bên trong con rối cấp vương này chỉ có một cái cửa ra như vậy, chỉ cần bảo vệ nơi này thì chẳng khác nào đóng cửa đánh chó, đợi bọn hắn đột phá hóa thần cảnh là có thể chém giết thiên kiêu của nhân tộc này, mà tiểu hoàng tử cũng khó trốn vận rủi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. bọn họ dĩ nhiên không biết lối đi tiến vào này thật ra là chu hàng mở ra, bởi vì nơi này chính là chất liệu hóa thần cảnh a Nếu như có thể bị một gã tiểu bối thần anh cảnh tìm cách xuyên thủng, khôi lỗi tông năm xưa dựa vào cái gì mà vô địch khắp thiên hạ? Tam huynh đệ thủy gia chia làm hai tổ, hai người tiến hành trùng kích hóa thần cảnh, người còn lại gác cửa vào. Dù sao Tam Minh đệ bọn họ tâm ý tương thông, một người ngộ đạo chính là ba người ngộ đạo, hoàn toàn có thể đột phá trong cùng một lúc. Bên kia, mặc khả luôn ba người thì sầu mi khổ kiểm, lo lắng không thôi bọn họ hiểu rõ tam huynh đệ thủy gia tự nhiên ở phía trên chu hằng biết ba vị thiên tiêu của hải tộc này cách hóa thần cảnh bất quá chỉ một chút bây giờ bọn hắn gác cửa ra chính là ôm ý nghĩ đóng cửa đánh chó cũng may nếu chu hằng có thể mở ra một cái lối đi tất nhiên cũng có thể tạo ra cái thứ hai hẳn là không sao nhưng để cho bọn họ không hiểu là tựa hồ chu hằng không có ý định này chính là ngồi xếp bằng thật giống như sẽ luôn luôn kéo dài như vậy một ngày hai ngày ba ngày thời gian lặng lẽ mà qua chu hằng thật giống như hóa thành tượng và đá thủy trung không có nhúc nhích một ngón tay để cho bọn họ đều nhanh vội muốn chết mỗi một ngày qua. Thủy Đông Lưu bọn họ cách hóa thần cảnh gần thêm một bước, căn bản kéo dài không nổi à. Con lừa đen biết một chút bí mật của, cũng là không vội chút nào, lúc trước mọi người đã ăn Hải Thiên tinh yến, cũng tăng lên không nhỏ, nhưng chỗ tốt cũng giấu ở trong thân thể của bọn hắn. Nó cũng dạng chó hình người gặp đầu gối ngồi xuống, điều vận linh lực để phóng xuất ra dược lực trong cơ thể, tăng tu vi của nó lên. Thấy Chu Hằng cùng con lừa đen cũng bắt đầu tu luyện, mặc khả ngôn ba người cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bắt đầu tu luyện, không tìm một ít chuyện để làm thì bọn họ nhất định sẽ nổi điên. Chương 420 thể chất đột phá thiên tôn. Chu Hằng một người ngồi một mình một góc, Tay phải ấn trên mặt đất, ngoài mặt nhìn giống như đang nhập định tu luyện, vô cùng bình tĩnh. Thật ra thì trong cơ thể đang phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn đang điên cuồng cắn nuốt tinh hoa kim loại trong cơ thể con rối cấp vương này, liên tục không ngừng dùng để tăng cường lực lượng, tính ứng dai, cùng với trình độ chắc chắn của thân thể lên. Trong cơ thể, mỗi một cái xương cũng như ngọc lưu ly, tản mát ra kim quang vô cùng lường lánh. Nếu như không có thể sát phía ngoài ngăn cản, ở trong không gian bóng tối này tất nhiên sẽ giống như một mặt trời sáng lọi, thả ra quang mang chói lọi thiên địa. Con rối cấp vương này năm xưa mặc dù quét ngang bát hoàng, vô địch trên đời chính là vương trong vương, bá chủ trong thiên tôn, nhưng hôm nay không có linh thạch duy trì, cũng không khác gì là một đống sát vụ. Nếu như là pháp khí, cho dù là chặt đức, tàn phế, chỉ cần không có hoàn toàn hư hao, gặp phải tình huống bị cắn nuốt vẫn là sẽ ham hở phản kích, bởi vì trận pháp câu thông thiên địa, có thể tự chủ hấp thu linh khí, làm sao cũng sẽ có một hai phần hơi tàn dư lực. Nhưng con rối thì hoàn toàn bất động, chúng nó hoàn toàn lệ thuộc vào linh thạch, không có linh thạch cung ứng chúng nó thực sự là phế vật, nếu không ban đầu khôi lỗi tông làm sao có thể xuống dốc. Chu Hằng hấp thu tinh hoa của con rối cấp vương không có áp lực chút nào, bởi vì nó vốn là một khối. Hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua bản thân con rối, xuyên qua lộ trình khá dài, trực tiếp bắt đầu cắn nuốt từ đầu con rối, sau đó một đường đi xuống, bảo đảm sẽ không có bỏ sót bất kỳ địa phương nào. Kim loại hiếm thế của phàm giới quả thật không thể so sánh với tiên giới, cho dù Chu Hằng cắn nuốt sạch sẽ tinh hoa kim loại trong đầu con rối, thì thể chất của hắn cũng vẫn không tiến tới gần thần anh cảnh. Không giống mảnh cánh cửa phía trên tiên đại lục, tinh hoa kim loại bên trong kinh khủng đến nổ tung, kết thai cảnh nhảy vào thần anh cảnh là một bậc cửa tầng thứ linh lực tăng lên ít nhất 5.000 lần, phản ứng này ở thể chất cũng yêu cầu cắn nuốt đại lượng tinh hoa của kim loại chân quý mới có thể nhảy qua. Lúc Chu Hằng cắn nuốt đến cổ có rối, rốt cục nhận được sự bay vọt về chất, thân hình hắn run lên, bên ngoài thân có một đạo kim quang tối tăm xẹt qua, chật lóe rất nhanh, thậm chí để cho con lừa đen, mặc khả ngôn bọn họ cũng không có phát ra, nhưng bên trong thân thể của hắn cũng là phát ra âm thanh gầm gừng, thần cốt chuẩn bị gãy liệng. Không phải là hắn tẩu hỏa nhập ma, mà là thể chất rốt cục muốn thoát thai hoàn cốt, phá rồi lại lập, không phá hủy hết thể cốt cũ, như thế nào sinh ra xương cốt tầng thứ cao hơn? Ở trên cơ sở tăng cường lúc đầu cuối cùng chẳng qua là tu bổ, thuộc về tiểu đà tiểu nháo, mà chỉ có hoàn toàn, hoàn toàn đập đổ, liền giống như muốn kiến tạo một tòa cao lâu. Xây dựng trên cơ sở vốn có, có thể sẽ làm 4 năm tầng sụt. Phải phá bỏ nền móng, đập vỡ trụ cột, mới có thể xây dựng nhà cao tầng. Mồ hôi lạnh túa ra ở cả người Chu Hằng, trực tiếp chấn xương trong cơ thể thành phấn hỗn, sau đó lại cấu tạo một lần nữa, đó là đau nhức bậc nào. Thần thức hắn đóng chặt. Tiểu nhân màu vàng thủ ở thứ Hải thủ hộ một chốn thiên đường cuối cùng của tâm linh hắn, nếu không thống khổ như thế chiếm linh toàn thân của hắn, hắn nhất định sẽ đến mất. Mặc dù xương cốt cả người đã vỡ vụn chín thành trở lên, Nhưng Chu Hằng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nghiền nát mỗi một cục xương, tiếp tục nghiền ép từng mảnh xương vỡ, biến thành hạt cực nhỏ, hạt cực nhỏ trong những hạt cực nhỏ. Hiện tại đánh nát càng chết để, đợi lát nữa lúc gây dựng lại thần cốt sẽ càng bền bỉ, phá rồi lại lập, chính là đạo lý này. 10 phút đồng hồ, nửa giờ, 2 cái giờ, một ngày. Cả người Chu Hằng đều nhanh muốn hư thoát, nay ở trên người một cường giả thần anh cảnh căn bản không thể, cũng không nên phát sinh, nhưng đổi lại một cường giả thần anh cảnh khác, để cho hắn đập nát xương cả người, hơn nữa một lần lại một lần, ai có thể không liên tục tiêu thiết, cũng không biết sẽ bất tỉnh qua bao nhiêu lần. Xương trong cơ thể hắn vốn là đạt đến cường độ pháp khí kết thái cảnh, muốn nghiền nhỏ đến trình độ hạt cực nhỏ trong những hạt cực nhỏ, há lại là một chuyện dễ. Suốt năm ngày sau đó, hắn không biết chảy ra bao nhiêu mồ hôi lạnh, nhưng lập tức lại bị nhiệt độ nóng hổi hiện tại của hắn làm bốc hơi lên. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra một tia đầu mối. Mà hạt xương cực nhỏ trải qua chui luyện như thế, đã là sáng bóng, đạt đến trình độ pháp khí thần ánh cảnh. Được rồi. Chu Hằng thở phào nhẹ nhõm, tiểu nhân màu vàng cường thế mà ra, bắt đầu gây dựng lại thân thể. Cha cha cha, lốn lốn màu vàng lưu chuyển trong cơ thể hắn, đây đều là tinh hoa của kim loại, vô cùng thuần túy. Hình thức ban đầu của bộ xương nhanh chóng tạo thành, sau đó ngưng kết, hóa thực, một đạo lực lượng phát ra từ trong cơ thể hắn, nhưng Chu Hằng lập tức mở vực ra hóa giải cổ lực lượng này, vô thanh vô tức. Cường độ thân thể của hắn phá vỡ mà vào thần ánh cảnh. Có nghĩa là hiện tại hắn tuyệt đối là vô địch bên trong thần ánh cảnh, thân thể kinh khủng kia chính là một pháp khí thần ánh cảnh, không có gì kiên cố mà không phá nổi. Cho dù là lệ vô cực sống lại, hắn cứng rắn liều mạng cùng đối phương, lệ vô cực cũng phải tiêu tốn thời gian rất lâu mới có thể phá hủy hắn. Bất quá, nếu đổi lại là độc miểu thiên tôn thì sao? Thân xác Chu Hằng nghiêm túc ở trước mặt của vị thượng cổ thiên tôn, hắn không thấm vào đâu. Tiếp tục cắn nuốt. Ta còn có thể mạnh hơn. Tư thế ngồi của Chu Hằng không thay đổi, tiếp tục cắn nuốt tinh hoa trong con rối cấp vương, giống như một đầu tham thú vĩnh viên ăn không no, chính là không ngừng ăn ăn. Vương Hà mặc dù là tiểu ăn Tạp, nhưng là so một lần cùng Chu Hằng bây giờ sẽ lộ ra vẻ thua chị kém em, em. Chu Hằng chính là cắn nuốt một con rối như núi, do kim loại hóa thần cảnh chế thành a. Dĩ nhiên, tiểu ăn Tạ còn không có chân chính trưởng thành, tương lai nói không chừng cũng có thể một hơi nuốt trưởng một đầu yêu thú hóa thần cảnh tựa như là núi lớn, nhưng cắn nuốt tinh hoa của kim loại chẳng qua là một năng lực của Chu Hằng thôi ngón tay, bàn tay, cánh tay, vai, Chu Hằng rất nhanh liền cắn nuốt hết tinh hoa kim loại trong toàn bộ cánh tay trái của con rối cấp vương. Sau đó là cánh tay phải, kế tiếp là lồng ngực, một đường đi xuống. Bởi vì đây là một cái quá trình kéo dài. Mặc dù kim loại chân quý trong cơ thể con rối cấp vương đã mất đi vẻ sáng bóng vốn có, biến thành một đống sắt, trọng lực đáng sợ kia đã đang từ từ biến mất, nhưng cũng là bởi vì từ từ biến mất, tất cả mọi người không có phát rất ra. Người duy nhất biết rõ tình hình, người trong cuộc, Chu Hàng dĩ nhiên không thể nào nhảy ra nhắc nhở mọi người, mà là điên cuồng tiếp tục cắn nuốt. Trải qua 15 ngày cắn nuốt, thể chất của hắn đã đạt đến thần anh cảnh đỉnh phong. Tiến thêm một bước, chính là hóa thân cảnh. Thiên tôn. Chu Hằng hít một hơi thật sâu, đè nén tâm tình hơi có chút kích động trong cơ thể, tiếp tục cắn nuốt tinh hoa kim loại của con rối cấp vương. Nhanh, nhanh. Đến. Trong lòng Chu Hằng cười khổ một tiếng, 20 ngày trước mới vừa vặn làm vỡ nát một thân thần cốt của chính mình, nhưng hình thức chịu khổ này lại sắp tới lần nữa. Không có biện pháp, vì hóa thân cảnh, hán nhẫn. Đến đây đi. Chu Hằng đẩy lùi thần trích vào thức hải, chẳng qua là có lưu một kia ý thức, tiến hành đại chuyển đổi xương cốt. 3, 3. Mấy cây xương lớn bể tan cảnh trước tiên tiếp theo mới là nhỏ, một vòng qua đi, xương cả người đã bể tan tành. đây cũng là bởi vì đạt đến điểm giới hạn đột phá, dưới tác dụng của máu huyết vệ kim tộc, xương cốt của hắn mới có thể đánh gãy tương đối dễ dàng. nếu không cho dù là lấy lực lượng của hắn muốn đánh phá pháp khí thần anh cảnh cũng cực kỳ khó khăn, chúng chi là chấm mỡ, nát ấy. đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi, không phải là một chút xíu đau sao, tiểu gia nhịn được. cái chán chu hằng lập tức toát ra mồ hôi lạnh to như đậu nành, trong nháy mắt liền nhuốt toàn thân của hắn, nhưng bởi vì xương trong cơ thể kịch liệt ma sát, đứt đoạn, sinh ra nhiệt lượng to lớn. Trong ngáy mắt đã trừng khô thân thể. Lúc này hắn tựu như một lò luyện trong thiên địa, mà xương cả người chính là pháp khí đang muốn luyện chế, đang trải qua thời điểm cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất. Ra lò, tức là hóa thần cảnh. ung ung, lần này trong cơ thể hắn không thể kiềm chế mà phát ra thanh âm nổ thật to, giống như thiên địa truyền đạo. Từng đạo dáng màu tạo thành quanh người chu hẳng, không ngừng quấn quanh, giống như tiên nhân hạ phàm, thần thánh, trang nghiêm, làm cho người ta dâng lên vô tận kính sợ từ sâu trong nội tâm thân thể đột phá hóa thần cảnh, đây là lấy sức mạnh đánh vỡ gông cùm xiển xiết của thiên địa, không liên quan đại đạo thiên địa, vì vậy cũng sẽ không được thiên địa cho phép, phát ra chấn động cả tinh, cầu ba động. Nhưng hóa thần cảnh dù sao cũng là hóa thần cảnh, lúc này Chu Hằng tựu như một pháp khí hóa thần cảnh sắp ra lò, cũng có dị tượng tạo thành đây là. Con lửa đen cùng Mạc Khả ngôn ba người cũng là chạy tới, đến lúc này bọn họ tự nhiên phát hiện sự khác thường của Chu Hằng, cảnh tượng như vậy đừng nói là từ trước bọn họ chưa từng thấy qua, ngay cả căn bản cũng không có nghe nói qua. Hắn là muốn đột phá hóa thần cảnh sao? Đúng vậy à, nếu không phải như thế trên người hắn làm sao có thể có đại đạo chi thu như vậy? nhưng nếu như là đột phá hóa thần cảnh, tại sao không có đại đạo ba động, này không hợp đạo lý à? chuyện phát sinh ở trên người yêu nghiệt này, các ngươi còn muốn dùng đạo lý để cân nhắc, để giải thích? này, quả thật, con lừa đen cũng không để ý đến nhiều như vậy, lúc này ngược lại nó tỉnh táo nhất, lúc này mở vực của mình ra, tận khả năng không chế dị tượng chu hằng phát ra ở bên trong phạm vi có hạn. hiện tại chính là thời điểm đột phá mấu chốt của chu hằng, nếu là kinh động thủy đông lưu bọn họ tới đây tìm vỏi, vậy cho dù chu hằng không đến nội tẩu hòa nhập A, nhưng nhất định sẽ mất đi cơ hội mấu chốt để tấn cấp. Bất quá, con lửa đen mặc dù nghiêm chỉnh một hồi, cũng là đánh giá thấp Chu Hằng. Thân thể đạt tới hóa thần cảnh mặc dù không sánh bằng linh lực của tầng thứ thiên tôn chân chính, nhưng cũng không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, muốn dừng thì dừng, muốn bắt đầu thì bắt đầu, chỉ cần có đầy đủ tinh hoa kim loại cho Chu Hằng cắn nuốt cũng đủ. Mọi việc có được tất có mất, nhưng có mất cũng có được. Bảy này sau đó, mỗi một cái xương trong toàn thân Chu Hằng cũng đã bể thành một phấn, đạt đến trình độ phá không còn gì để phá. Bành! Bành! Bành! Trái tim của hắn đập lên có lực, thật giống như hai quân giao chiến, gõ vang chống trận, kinh thiên động địa, thẳng vào lòng người. Bành! Mỗi một lần trái tim đập liền có số lớn máu tươi chuyển tới các ngõ ngách trong thân thể của hắn, mạnh xương vỡ nhanh chóng gây dựng lại. 7, 3 phần, 7 phần, 10 phần. Chu Hằng Trận mở hai mắt ra, một đạo lệ màng bắn ra, phốc phốc phốc, trực tiếp xuyên thấu thân thể con rối cấp vương này, nhìn về phía vô cùng xa xôi. Thân cốt trở lại vị trí cũ, thần thi tôn. Mã ơi, vô luận là Tam cường giả hải tộc hay con lừa đen, thấy một màn như vậy cũng là há to miệng, phát ra kinh hô bất khả tư nghị. Chương 421 Lưu Tiên. Con rối cấp vương không thể phá vỡ này mạnh bao nhiêu? Cường giả thời kỳ viễn cổ đều thử qua, đây mới thực sự là cự phách, đại sắc khí, đủ để quét ngang bát hoang, cho dù vạn cổ đại đế sống lại cũng không có khả năng dùng man lực phá vỡ được tồn tại như vậy. Nếu như hắn dùng Tử Diễm Thiên Long chậm rãi thiêu đốt thì cũng có thể đốt được, nhưng mà dưới tình huống đối chiến, vạn cổ đại đế làm sao có cơ hội này? Mà bây giờ, Chu Hằng Chỉ nhìn thoáng qua, đã đông thủng hai lỗ con rối vô kiên bất tuổi này. Mạnh mẽ cỡ nào? Không thể hình dung được bằng ngôn ngữ a. Trên đời này có thiên tôn nào dám nói cường độ thân thể hắn mạnh hơn con rối cấp vương không? Nhưng mà Chu Hằng Chỉ nhìn thoáng qua, con bà nó con rối này đã bị mạnh mẽ đâm thủng người trên đời này có thiên tôn hóa thần cảnh nào có thể địch nổi chu Hằng đây hắn tùy tiện chừng một cái cũng có thể chừng đối thủ nổ tung tuyệt đối là thiên hạ vô địch mẹ nó cũng quá biến thái đi chu hàng lợi hại bọn họ đều biết lúc trước dùng lực một người liền có thể chống lại ba đại tướng dưới trung vương đây tuyệt đối là thần anh cảnh mạnh nhất thiên hạ thậm chí có thể chống lại một vài thiên tôn chân chính chỉ qua gần một tháng không ngờ hắn có thể dùng ánh mắt miểu sát hóa thần cảnh chuyện này cũng quá khoa trương đi làm sao có thể nhảy vọt mạnh mẽ được như vậy con lửa đen nghĩ nghĩ giơ chân gõ lên hư không một đạo kinh khí trào lên thình thịch thình thịch thình thịch vách tường kiên thiết bị nó đạp ra một vết lõm lớn không thể nào thì ra bổn tọa cũng lợi hại như vậy con lửa đen sừng sốt một chút lập tức hưng phấn ngảy dựng lên thì ra nó cũng có thể phá hư được pháp khí hóa thần cảnh a thật là sớm biết mình lợi hại như vậy tại sao phải hạ thấp như vậy chứ không đúng ba người nhìn nhau một chút nhau nhau vung tay vỗ lên tường trong tiếng dị hưởng từng cục sắt bị đánh lõm xuống giống như đánh vào đầu hũ vậy con lửa đen lập tức trợn tròn mắt ba tên này không thể nào cũng đột nhiên biến thành cao thủ cấp hóa thần cảnh chứ khí tức bọn họ đều thập phần rõ ràng một thân anh cảnh hai kết thay cảnh không hề biến hóa. Như vậy, đáp án chỉ có một. Thân thể con rối cấp vương này đột nhiên trở nên yếu đuối. Bọn họ đồng thời kêu lên không sai, các ngươi cảm thấy có cảm thấy hiện tại trọng lực trong này cũng biến mất hay không? Khẳng định là con rối cấp vương bị đánh tan, cho nên trọng lực mới biến mất. Nhưng làm sao phá hư con rối này? Nó chính là tồn tại kiên cố nhất trên đời à? Nếu không thời kỳ Viễn Cổ đã sớm bị đệ tử Khôi Lỗi tông Hủy đi rồi. Ba người một lửa tự lẩm bẩm. Sau một lúc giao nhau nhìn về phía Chu Hằng, chỉ sợ bọn họ không biết Chu Hằng có được năng lực của phệ kim tộc, nhưng mà lúc trước Chu Hằng tiên hà quân thân, dường như muốn đột phá hóa thần cảnh vậy. Đang lúc mấu chốt lại chạy tới nơi này, nếu nói không có gì liên hệ trong đó, đánh chết bọn họ cũng không tin. Chu Hằng xoa tay nói: "Các ngươi nhìn ta xong chưa?" Tay phải hắn vung lên, thế xuất cựu huyền thí luyện tháp, cùng thả Tiểu An Tạp và Tiểu Hoàng tử Hải Tộc ra, hắn thật sự sợ Vương Hà ham ăn qua, gặm luôn cả cựu huyền thí luyện tháp thì tiêu. May mà đệ tử yêu nghiệt này của hắn chỉ cảm thấy hứng thú với thịt, không giống hắn chuyên môn cắn nuốt kim loại sư phụ. "Đói chết ta." Tiểu An Tạp ôm hai chân Chu Hằng téo lên: "Ngươi là muốn sư phụ ngươi hay là muốn ăn thịt?" Con lửa đen cười hắc hắc nói: "Đương nhiên là muốn sư phụ." Tiểu An Tạp ngước đầu lên nói, sau đó lập tức lộ ra nụ cười lỉnh ngọn. "Tuy nhiên, đệ tử thật sự rất đói bụng không phải chứ, trong tháp có nhiều đồ ăn như vậy." Chu Hằng đưa thần ý vào trong Cựu Huyền thí luyện tháp đảo qua một lần, lập tức nghẹn lợi không nói gì, bởi vì thức ăn trong đó đã bị ăn sạch sẽ, chắc không được thực lực tiểu An Tạp này cũng tăng vọt đến ích điệu tam trọng thiên. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, nói, "Đi, chúng ta mang bọn ngươi ra ngoài ăn thì ổn." "Hay." "Tốt." Vương Hà và Ngao Không Sơn đồng thời hoan hô Chu tiểu tử, "Đây là chuyện gì xảy ra, con rối cấp vương này sao đột nhiên lại bị hỏng?" Con lừa đen vội vàng đuổi theo, chưa từ bỏ ý định tra hỏi ai biết được có thể là do thời gian quá dài bị ăn mòn. Chu Hằng mỉm cười nói, hắn cũng không phải cố ý phải lừa con lừa đen, chỉ là hiện tại có người ngoài ở đây cho nên không tiện nói mà thôi. Ta phi đẩy mặt ngươi. Con lừa đen cắn chặt răng, vẻ mặt khó chịu. Chu Hằng cười ha ha, đạp bước đi trước. Con rối cấp vương này sau khi đưa hắn tiến vào hóa thần cảnh, tinh hoa trong đó cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, lúc này chỉ là một khối sắt thường mà thôi, không còn chút giá trị nào nữa. Chu Hằng tự đánh giá, bây giờ chiến lược của hắn vẫn không bằng được lệ vô cực, dù sao nhiều lực hóa thần cảnh không thể sánh nổi linh lực hóa thần cảnh. Lực lượng bây giờ của hắn có thể so được với Hóa Thần cảnh bình thường, người có khả năng ở thời điểm võ đạo mặt thế này tiến vào Hóa Thần cảnh, có người nào là hạng người phàm tục chứ, không gian đan điển so với người bình thường ít nhất gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần đấy. Bởi vậy, từ góc độ lực lượng mà nói, bây giờ Chu Hằng chỉ có thể xem như cực tiếp cận Hóa Thần cảnh. Nhưng mà bàn về mức độ cứng rắn của thân thể, cho dù vạn cổ đại đế sống lại cũng không bằng Chu Hằng. Luyện hóa một con rối Hóa Thần cảnh, tu bổ cho thân thể mình, thể chất Chu Hằng đã đạt tới mức biến thái cỡ nào chứ? Căn bản là không hỏng không hủy. Trừ phi là loại người tuyệt đối cường đại như độc miểu thiên tôn chân áp hắn thời gian dài, lại dung lửa, nọc độc chậm rãi bào một hắn, như vậy mới có thể luyện hóa chu hằng, nhưng lại không biết phải mất bao nhiêu lâu. Bây giờ chu hằng tuyệt đối không phải vô địch thiên hạ, nhưng tuyệt đối là tồn tại khó bị giết chết nhất. Chu hằng đi trước, những người khác theo sau. Tuy rằng chỉ thể chất hắn đột phá hóa thần cảnh, nhưng mà hóa thần cảnh chính là hóa thần cảnh, cho dù hắn chỉ sánh được với thiên tôn bình thường nhất, nhưng mà tự nhiên có một cỗ uy thế khuất phục 9 tầng trời 10 tầng đất. Hùng chi khí thế của hắn vốn đã được đại tới mức có thể sánh được với thiên tôn rồi. Điều này làm cho mọi người đều không khỏi kính sợ trong lòng không dám sóng vai với hắn, từ xưa cường giả tịch mịch, cao sử bất thắng Hàn Chu tiểu tử, ngươi chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy, cũng không thể để Bùn Tọa đi về tay không à? mau đưa bách quỷ kiếm cho Bùn Tọa. Con lửa đen hung tận nói, nó vốn vô lại, nào thèm để ý Chu Hằng có tu vi gì, hùng chi trước kia nó cũng từng đi theo một vị thiên tôn. Chu Hằng không khỏi cười, hắn cũng không hy vọng bằng hưu bên cạnh sợ hắn, xa hắn, đời người như vậy rất không thú vị. Đoàn người bay lên không trung, hiện tại không có trọng lực đáng sợ, bọn họ tự nhiên có thể khôi phục tốc độ ban đầu. Con rối này đã thành sát tượng, bọn họ vốn có thể trực tiếp phá tượng sát xung ra, nhưng nếu Chu Hằng muốn theo đường cũ trở về. Ai dám phản đối hả chứ? Tốc độ rất nhanh, rất nhanh bọn họ miệng con rối. Ba đại tướng dưới trướng Vương Hải Tộc lúc trước kia đang mang theo một mảng lớn người canh giữ bên ngoài. ở ngoài miệng, bọn họ tự nhiên không biết bên trong con rối này phát sinh biến hóa gì. Phát hiện mấy người chu hàng tới gần, bên kia lập tức khẩn trương. Một trong ba huynh đệ thủy gia là Thủy Viễn danh phụ trách ác, hắn lập tức đứng lên, cả người tản phát ra khí thế cường đại, so với lúc trước ít nhất mạnh hơn gấp đôi. Bởi vì hai huynh đệ kia của hắn đang khổ tù, ba người tâm ý tương thông, một người lĩnh ngộ được là ba người cùng nhau lĩnh ngộ được. Bọn họ đã vô hạn tiếp cận hóa thân cảnh bởi vậy mới để thăng với tốc độ khó tin như vậy ha ha ha muốn chạy đường này không thông thủy viện danh trầm giọng nói tam xoa kích rung lên lại không chủ động ra tay bởi vì khai chiến lúc này ba huynh đệ bọn họ liên thủ có thể nắm chắc giết chết chu hằng nhưng cũng làm cho một trong bọn họ bị thương thậm chí trọng thương mà ngã xuống ở quan khẩu sắp đột phá hóa thần cảnh bọn họ cũng không muốn phải trả cái giá lớn như vậy tốt nhất là ép chu hằng lui về đợi bọn họ đột phá hóa thần cảnh rồi đi chấn giết tiểu tử này thực ra ở nơi quan trọng này vốn bọn họ nên ở lại hải tộc đột phá trước nhưng mà ai bảo tiểu hoàng tử đột nhiên chạy tới đây vì vương nghiệp cháu trai bọn họ bọn họ cũng phải chạy tới đây một chuyến. Con lửa đen dịu sịu, thấy thủy viễn danh lớn lối như thế, nhìn không vừa mắt, từng bước bước lên, "Bọn ngươi dám cản bản tôn?" "Bản tôn?" Chỉ có thiên tôn hóa thần cảnh mới có thể tự xưng là tôn, con lửa đen tiện này thật sự không biết xấu hổ. Đám người hải tộc đều kinh miệt, thậm chí sát khí đại động, chữ tôn cũng không thể dùng bự hạ. đây là công nhân khiêu khích võ giả thiên hạ đấy không phục sao? Con lửa đen còn lộ ra vẻ mặt kinh miệt hơn bọn hắn gấp 10, gấp trăm lần, nó giơ cha gõ lên bức tường sắt, họ một tiếng, lập tức chụp xuống một khối sắt lớn. "Cái, cái gì?" Thấy một màn như vậy, cương giả hải tộc đều trợn tròn mắt, miệng há hốc, rơi vào trong khôn cùng khiếp sợ và sợ hãi. vết sắt này chắc chắn bao nhiêu bọn họ không phải không biết. Từ lúc tiến vào, người nào mà chưa từng thử qua? Đừng nói bọn họ, cho dù đường đường ba đại tướng dưới trướng vương toàn lực quanh kích cũng không thể lưu lại một chút dấu vết đấy. Nhưng con lửa chết tiệt này lại tiện tay gõ lên, liền chụp xuống một khối sắt lớn, đó là lực lượng kinh khủng cỡ nào? Thiên tôn, không, đây tuyệt đối vượt qua thiên tôn. Thiên, thiên lư, lư lửa. trong giây ngắn, những người đó nhìn về phía con lửa với ánh mắt tràn đầy kiếp sợ và kinh thính. Thiên nhân, không. Tiên Lư a, một pho tiên lư còn sống, chuyện này đủ để chấn động cả thôn. Con lửa đen đắc ý, không ngừng lắc cái mông, vô cùng đê tiện. Nó hừ hừ nói, giống như chỉ nó hiểu, sau một lúc mới nhìn đám người kia nói, các ngươi còn không mau quỳ bái bà tôn. Đám người hải tộc đều mặt co rút, đây thực sự là tiên sao, sao lại đê tiện như vậy? Thủy Viễn danh nhíu mày, sau khi ánh mắt đảo qua Vương Hà và Ngao Không Sơn, lập tức có cảm giác nộ, hắn vung tam xoa kích lên, đâm về phía vết sát. Một tiếng đâm chói tai vang lên, mũi kích tiến vào trong, Thủy Viễn danh xoay một cái, một khối sắt lớn bị hắn móc ra ngoài. Đám người hải tộc lại lế lưới, đều trở nên hồ đồ rồi. Thế giới này là sao đây? Chủ tử bọn họ cũng thành tiên. Chương 422 lực áp 3 đại tướng. Thủy Viễn danh tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, trước hắn cũng không lưu ý, nhưng thời điểm nhìn thấy Vương Hà và Ngao Không Sơn, liền lập tức phát hiện trọng lực nơi này hoàn toàn biến mất. Trọng lực sao lại biến mất? Nó tự nhiên vì vương mà sinh, tự nhiên cũng vì vương mà diệt. Quả nhiên, hắn thử một lần liền phát hiện con rối cấp vương trên thực tế đã trở thành miếng sắt bình thường. Tại sao lại như vậy? Hắn hoàn toàn không rõ lắm, nhưng cũng không liên hệ với Chu Hằng bởi vì muốn phá hư con rối cấp vương này, đừng nói chu hằng làm cũng được, cho dù vạn cổ đại đế năm đó sống lại cũng không có khả năng, trừ phi thực sự có tiên nhân giả phàm. Thế gian quá nhiều chuyện kỳ dị, không rõ thì không rõ đi, cũng không cần dối dám làm chi. Đám cường giả hải tộc sừng sốt hào một lúc, mới phản ứng lại, nhau nhau dùng tay, chân, binh khí đánh tới vách tường, giống như đào bùn vậy, từng mảng sắt bị móc ra đê tiện, con lừa đê tiện. bọn họ ai cũng tức giận nhìn chằm chằm con lửa đen, con lửa đê tiện này lửa bọn họ thiếu chút nữa quỳ xuống, thật sự đáng ghét ta Con lửa đen không ngừng cười trộm, đáng tiếc không được nhìn thấy bọn họ quỳ xuống, cũng là do Thủy Viễn Danh phản ứng quá nhanh. Nó xoay người lại, lắc ngông với mọi người nói, không phục, đến cắn ta đi." Con lửa thấp hèn vô sỉ này, sao lại ghê tẩm như vậy? "Thượng, lấy lòng mọi người." Thủy Viễn Danh khinh thường hừ một tiếng, tam xoa kích dạch một cái, một đạo hàn mang bắn về phía con lửa đen, tốc độ nhanh vô cùng. Chu Hằng đưa tay đỡ, hàn mang kia lập tức dừng lại. Hắn cụ năm ngón tay lại, hàn mang lập tức biến ầm Hắn lạnh lùng nhìn Thủy Viễn Danh, trong mắt sát khí sôi "Hưu, hưu." Thủy Đông Lưu, Thủy Tiên quân đồng thời tung người ra, mặc dù lúc trước bọn họ ngồi tu luyện nhưng lại cùng Thủy Viễn Danh tâm ý tương thông khi Thủy Viễn Danh cảm ứng được sát khí như núi lửa của Chu Hằng tự nhiên hai người bọn họ ngồi không yên đơn đả độc đấu không người nào trong bọn họ là đối thủ của Chu Hằng ba người như một mỗi người giơ một thanh tam xoá kích mỗi người đều tản phát ra khí tức vô cùng cường đại bọn họ cách hóa thần cảnh càng ngày càng gần mỗi một ngày đều có tiến bộ dài thực lực tăng lên hơn trước rất nhiều đương nhiên nếu như thật sự một bước bước vào hóa thần cảnh vậy thì thực lực bọn họ lại tăng lên mấy lần đường này không thông cút về Thủy Đông Lưu cất giọng nói bọn họ chỉ cách hóa thần cảnh một chút nữa. Hiện tại cũng không phải thời cơ khai chiến tốt nhất vô nghĩa. Bù Tọa muốn chạy các ngươi ngăn được sao? Con lửa đen chân vùng, kinh lực bùng ra, ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ đầu con rối hoàn toàn nổ tung, ánh mặt trời chiếu xuống sáng mừng. Thủy Đông Lưu không khỏi cứng lại. Hắn vào trước là chủ, vì vẫn cho rằng bên trong con rối này là không thể phá vỡ, lại không nghĩ tới bây giờ lại không phải là cái lồng đây, bọn họ tiếp tục canh cái miệng cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu đám người Chu Hằng muốn chạy thì chạy hướng nào cũng được. Không được tuyệt đối không thể để cho bọn họ mang theo tiểu hoàng tử chạy trốn trên người tiểu gia hỏa này chạy xuôi huyết mạch đến gần viễn cổ long tổ nhất một khi cho hắn cơ hội trưởng thành chính là đại họa của đại hoàng tử bí mật này bọn họ cũng mới phát hiện cũng là nguyên nhân khiến bọn họ kiên định quyết tâm tự mình bới giết ngao không sơn mượn tay người khác căn bản không thể yên tâm vì cháu trai bọn họ cho dù liều mạng bị trọng thương cũng phải xử lý toàn bộ đoàn người chu hằng ba người thủy đông lưu căn bản không cần trao đổi tâm ý tương thông bọn họ đều hiểu quyết tâm của hai minh đệ kia chu hằng mỉm cười nói xem ra các ngươi đã quyết định đánh một trận tốt lắm ta cũng muốn chém rơi đầu hạng người các ngươi làm cản ba huynh đệ thủy gia đều quát lên trói thai, một tháng trước bọn họ và chu hàng thực lực tương đương nhau nhưng mà một tháng này bọn họ tiến bộ có thể nói là tăng tiến vùn vụn mà một mình chu hàng làm sao mạnh hơn ba người bọn họ trận chiến này bọn họ tất thắng chỉ là không biết phải bỏ ra cái giá bao nhiêu thôi chu tiểu tử lên con lửa đen rất không giảng nghĩa khí lui trở về đừng nói nó căn bản không phải đối thủ của ba huynh đệ thủy gia cho dù là nó tuyệt đối cũng không đi liều mạng nếu muốn đánh đừng nói vương nghĩa nhiều như vậy đến chiến đi chu hàng bay người ra cuốn theo một cơn lốc trình độ linh lực của hắn vẫn như trước. Tốc độ thân pháp tự nhiên cũng không tăng lên, nhưng tốc độ của hắn vốn không chậm, đặc biệt là thời điểm vận chuyển tấn vân lưu quang bộ hạ. Ba người thủy đông lưu đều đề cao cảnh giác, lúc trước là bọn họ tác chiến ở trong hoàn cảnh trọng lực siêu cấp, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bất động, đối phương vô luận là tốc độ, lực lượng đều có biến hóa rất lớn, nhất thiết phải thích ứng một lần nữa. Nhưng Chu Hằng cũng không dùng thân pháp cực nhanh của hắn để đánh du kích, mà nhảy thẳng vào giữa, chính diện công kích muốn chết. Ba người thủy đông lưu cùng quát lớn một tiếng, ba cây tam xoa kích đồng thời đâm tới Chu Hằng. Chu Hằng đánh ra một quyền, năm quyền màu vàng sáng lên rồi giơ, thiên động địa thình thịch. thân huy thiểm hiện, lực lượng kinh khủng ép về xung quanh, người xem đều lắc lư như say rượu. Ba huynh đệ thủy gia liên tiếp lui về phía sau, sau khi lui trăm trượng, lúc này mới đạp bước lên bầu trời, vẻ mặt đều đầy khiếp sợ. Bọn họ biết môi trường trọng lực thay đổi, lực lượng Chu Hằng khẳng định sẽ có biến hóa, nhưng lớn đến trình độ này thì vượt xa dự đoán của bọn họ. Đây hoàn toàn không có khả năng a. Ba người đã cực tiến gần tới hóa thần cảnh bọn họ hợp lực, vì mỗi người đều gần như đạt tới cực hạn của thần ánh cảnh, tiến thêm một bước chính là hóa thần cảnh. Trừ phi trên đời còn có huynh đệ giống nhau như lúc như bọn họ, còn phải là sinh tư, như vậy mới có đủ lực lượng áp đảo bọn họ. Rõ ràng linh lực dao động của Chu Hằng chỉ là thần anh cảnh, vì sao có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Đây là lực lượng cơ thể thuần túy. Hơn nữa, vì sao ngay cả mũi kích cũng bị đánh gãy? Ba người Thủy Đông Lưu càng thêm kinh hãi, đây chẳng những là lực lượng cơ thể đáng sợ, hơn nữa độ mạnh thể chất cũng đến cực hạn rồi, thậm chí ngay cả pháp khí thần anh cảnh cũng có thể đánh gãy. nghịch Thiên A, ôi bảo vật của bổn tọa! Không đợi ba người Thủy Đông Lưu thương tiếc, con lừa đen đã làm cướp tiêu lên, vẻ mặt bi thương giống như lão nương vừa chết, không khỏi làm ba người Thủy đồng Lưu thiếu chút nữa tức chết. Bọn họ còn chưa chết đấy, con lửa đê tiện này không ngờ đã xem ba cây tam xoa kích là của mình. Chu Hằng khe khe dung hai đấm, hiện tại hắn chính là một khối pháp khí hóa thần cảnh hình người, ngoài tiên khí ra, ai có thể đả thương được hắn? Cho dù vạn cổ đại đế sống lại, độc miểu thiên tôn khôi phục chiến lược ngày xưa, muốn đả thương hắn cũng phải mất rất nhiều công phu và thời gian. Hắn bật người bay lên công kích tới ba người thủy đông lưu, hai đấm đấm ra, nắm quyền phát ra ánh sáng vàng lừng lánh. Ba người thủy đông lưu không có thời gian tự hỏi kỳ quái, Chu Hằng cường thế đánh tới làm cho bọn họ không thể không toàn lực chống đỡ. Đinh, đinh, đinh nắm tay cùng tam xoa kích không ngừng va chạm nhau, ba người bọn họ hợp lực cũng không đánh lại Chu Hằng, không ngừng bị ép lui về phía sau. Ba đại tướng dưới trướng Vương này đã kinh hãi không có ngôn ngữ để hình dung nữa, bọn họ chỉ cảm thấy mình đối mặt căn bản không phải nhân loại thần anh cảnh, mà là một đầu hung thú viễn cổ khoác ra người, chỉ bằng lực lượng thân thể đã có thể xé nát thiên địa. Thế tiên vân đâu? Ba người đồng thời kêu lên, lại mang khối vải đỏ ra, vải đỏ đón gió tung bay, thu. Bọn họ lại cùng quát, vải đỏ xoay tròn, phóng ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ. Chu Hằng vững như bàn thạch, không núc ních tí nào, không có khả năng. Ba huynh đệ thủy ra trợn tròn mắt cả kinh kêu lên, vẻ mặt kinh dị tới cực điểm. Tiên Vân Đâu tuyoại mặc dù có chữ tiên, nhưng trên thực tế cũng không phải tiên khí, mà chỉ là một kiện pháp khí thần anh khí phẩm giai cực cao, có thể nói là chuẩn pháp khí hóa thần cảnh, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, có thể thu hết thảy tồn tại thần anh cảnh, vô cùng lợi hại. Nhưng mà Chu Hàng hiện tại lại là hóa thần cảnh, mặc dù chỉ là thân thể ở cấp bậc hóa thần cảnh, cũng không có được đại đạo thiên địa, là hàng sức mẹ trong hóa thần cảnh. Nhưng mà thiên tôn sức mẹ thì vẫn là thiên tôn a, cuối cùng vẫn vượt qua đạo hàm kia. Tiên Vân Đâu làm sao thu được hắn? Lúc trước Tiên Vân Đâu có thể chống lại được bách quỷ kiếm cũng không phải nói bách quỷ kiếm không bằng, mà là chu hàng không đủ linh lực, chỉ có thể gọi ra quỷ vật linh lực cấp bậc thần anh cảnh, vừa lúc chống lại được. ba huynh đệ thủy gia đều kinh ngạc nhìn chu Hằng, nếu tiên vân đầu thu không được chu Hằng, như vậy chỉ có một giải thích đối phương là tồn tại hóa thần cảnh. làm sao có thể? một tháng trước chu Hằng rõ ràng chỉ là thần anh nhị trọng tiên mà thôi, hơn nữa trong tháng gần nhất vừa không có cảm ứng được dao động có người đột phá hóa thần cảnh, tiểu tử này làm sao đột nhiên trong lúc đó trở thành tiên tôn hóa thần cảnh chứ? tại sao có thể như vậy? ngươi đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì ở trong đó? ba huynh đệ thủy gia đều hướng chu hàng hỏi điều này thật sự làm cho bọn họ quá bực mực nghi vấn này nếu không thể giải trừ bọn họ dù chết cũng không thể nhắm mắt các ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi biết sao Chu Hằng cười lạnh người chết còn giải thích cái gì hỗn trướng. ba người thủy đông lưu đồng thời quát lên chói tai nho nhau triển khai toàn lực phản công Chu Hằng bọn họ là ba đại tướng dưới trướng vương uy danh chấn nhiếp toàn bộ hải tộc tự nhiên bọn họ có chỗ cường đại thi triển từng bí thuật một ra uy lực cường đại trong nháy mắt đủ để giết chết thần anh cảnh như tầm thiên quân nhưng gặp phải cấp bậc biến thái như Chu Hằng tất cả đều phí khí lực Bất kỳ công kích gì đánh lên người hắn cũng chẳng khác nào đánh lên thế bản, chỉ làm cho mình bị đau mà thôi. Ngay xưa, Lệ Vô Cực dùng đại năng lực của hắn gieo vào người Lệ Cường, thậm chí có thể cho Chu Hằng đánh không, đó chính là cảnh giới áp chế. Hiện tại cũng giống như vậy, chỉ là Chu Hằng cũng không phải hóa thân làm ngọn lửa hư vô, mà đã kiên cố đến cực hạn rồi, ngay cả Thiên Tôn hóa thần cảnh cũng không đánh nát được. Nếu ngay cả Thiên Tôn hóa thần cảnh cũng không hủy được, chỉ là ba kẻ chuẩn hóa thần cảnh thì làm được gì đây? Đối mặt với thân thể mạnh mẽ thuần túy này, cho dù xuất ra Cổ Viêm tiên cốt cũng đều vô dụng, nếu đánh cứng, tiên cốt cũng không bị phá hư. Thân thể Chu Hằng cũng không bị phá hư, bị chấn vơ chỉ có hai tay đối phương. Ba người thủy đông lưu thi triển ra hết tất cả thủ đoạn, quả thật có thể nói là thần anh cảnh mạnh nhất mà Chu Hằng gặp qua, nếu như trước đó ngay cả hắn cũng phải trả cái giá nhất định mới có thể thủ thắng. Nhưng bây giờ, hắn lại nhẹ nhàng nắm chắc thắng lợi. Hắn cường thế tiến công, tay phải rung lên, cuối cùng hắc kiếm tới ra. Chương 423: Thể chất vô địch. Chu Hằng tế xuất hắc kiếm, đúng là muốn nhanh chóng chấm dứt chiến đấu triệt. Ba huynh đệ thủy gia nhau nhau hay lớn, bọn họ hiểu ra mình xa xa không phải là đối thủ của Chu Hằng, đánh tiếp rất có thể bỏ mạng tại đây. Bọn họ sắp đột phá hóa thần cảnh, đến lúc đó huynh đệ ba người tam vị nhất thể liên thủ với nhau có thể đánh chém bất kỳ thiên tôn tân tấn nào, đó là khí phách uy vũ bậc nào. Nếu như chết ở chỗ này thì quá hoan luồng trốn không thoát đâu. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, tay trái mở ra, phiên thiên trưởng đánh ra, vang, vang, vang, trưởng kinh liên tục niệm ra, ba huynh đệ thủy gia lập tức bị cản lại, căn bản trốn không thoát. Đây là thiên thuật, tuy rằng bị giới hạn bởi trình độ linh lực của Chu Hằng không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính của nó, nhưng mà dùng để trấn áp võ giả cùng cảnh giới thì hoàn toàn không thành vấn đề, khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao linh lực lớn một chút nhưng bây giờ thể chất Chu Hằng đã tiến vào hóa thần cảnh, linh lực với hắn lại là thứ yếu, hắn có thể toàn lực dùng ra, dùng cho tới không còn cũng không thành vấn đề. hắn có thể sang bậy, liều mạng vận chuyển linh lực, đánh cho ba huynh đệ thủy gia thảm. tuy rằng bọn họ là bên phòng ngự, tiết kiệm được không ít lực, nhưng mà Chu Hằng còn có lực lượng cơ thể hóa thần cảnh. Hiu, Chu Hằng cường thế đột nhập, hắc kiếm dỡ lên, chém tới ba huynh đệ thủy gia hử. ba đại tướng dưới trướng Vương Đồng thời hét to, dỡ cao tam xoa kích cùng nhau phản kích Chu Hằng. tuy rằng bọn họ không địch lại, nhưng mà ba đại tướng dù sao cũng là ba đại tướng, cho dù thua, cũng phải thua có thể diện, thua một cách dung dung keng. Hắc kiếm xét qua ba tam xoa kích đồng thời bị chém đứt. Đoạn nhận xét qua giống như một đốn lửa cái gì. Ba huynh đệ thủy gia cả kinh đồng thời tiêu lên. Tuyệt không nghĩ tới đoạn kiếm màu đen nhìn như thông thường kia lại sắc bén như thế. Nên biết rằng tam xoa kích trong tay bọn họ chính là pháp khí thần anh cảnh a. Làm sao có thể một kiếm đã bị chém đứt? Hắc kiếm chính là tiên khí, hơn nữa còn là tiên khí phẩm bậc cực cao. Lúc trước ngay cả con rối cấp vương cũng bị chém ra vết. Nếu không phải lực lượng bản thân chu hàng không đủ, thậm chí một kiếm cũng có thể chặt đứt con rối cấp vương này. Hiện tại lực lượng chu hàng đạt tới cấp hóa thần cảnh, tay lại cầm hắc kiếm chém ra muốn chém đứt pháp khí thần ảnh cảnh không phải dễ như trở bàn tay sao? ai nha, bảo vật của bổn tọa. con lừa đen vẻ mặt nứt nĩu, gắng họng tiêu lên. chu tiểu tử, nhẹ tay một chút, đây chính là bảo bối của bổn tọa ngươi lại làm hư nữa, bổn tọa sẽ liều mạng với ngươi. ba huynh đệ thủy gia vừa sợ vừa giận, con lừa đen này nói vậy khác nào ruộng bọn họ chết, làm sao bọn họ không giận cho được? nếu không phải chu hằng quá cường đại, bọn họ rất muốn phân ra một người làm thịt con lừa đe tiện kia trước. trong lòng bọn họ bắt đầu hận, lúc trước vì sợ phải trả cái giá quá lớn phải trả, cho nên mới không liều chết với chu hằng, kết quả bọn họ tiến bộ, chu hằng lại tiến bộ lớn hơn nữa trái lại có được lực lượng ngăn giết bọn họ, bảo sao bọn họ không hận, làm sao không hối, không thể lui được nữa. thế thôn nguyên thuật, ta nguyện bỏ trăm năm thọ nguyên, một kích đoạt mệnh. ba đại tướng hải tộc đồng thời giận dữ quát lớn, tam vị nhất thể, nhao nhao phóng ra ánh sáng chói mắt. ba cây tam xoa kích cùng hợp vào nhau, mũi kích gây phát ra ánh sáng chói mắt điên cuồng đâm tới chu hằng, giống như kim mối rơi xuống, ánh sáng rực rỡ. chu hằng mũi kiếm chỉ thẳng, không né không tránh muốn chết. ba đại tướng hải tộc đều vừa mừng vừa sợ, một kích đoạt mệnh này bọn họ đều phải hao tổn trăm năm thọ mệnh của mình làm cái giá phải trả mới phát huy ra được bi lực của nó lực của nó tuyệt đối có thể so được với Hóa Thần cảnh. Đây mới là con bài chưa lật chân chính, sát chiêu, tuyệt chiêu của bọn họ, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không lấy ra dùng. Chu Hằng lại muốn cứng rắn đón đỡ một chiêu này. Đừng nhìn quả đấm của hắn có thể ngăn kháng được pháp khí thần anh cảnh, nhưng mà đó cũng chỉ là pháp khí thần anh cảnh mà thôi, Hóa Thần cảnh và thần anh cảnh chính là có thêm một lượt trời. Nếu tiểu tử này khinh thường như thế, vậy đi tìm chết đi. Tam kích hợp nhất, chẳng những ba đại tướng hải tộc mỗi người đều bỏ trăm năm thọ nguyên để đổi lấy một kích mạnh nhất, hơn nữa còn là ba người hợp lực, với đặc thù công pháp bọn họ tu luyện, chiến lực tạo thành ít nhất tăng lên gấp trăm lần một kích này đừng nói là chu hằng, cho dù hoàng đế hải tộc ngao quảng long cũng không dám đón đỡ nữa, chúng chỗ yếu hại hẳn phải chết. với anh, mũi kích đâm đến, ánh sáng chói mắt thay thế mặt trời chiếu rọi xung quanh, mọi người đều hít mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, dường như đều bị mù vậy. tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh ánh sáng chói mắt này như bị hấp động cắn nuốt vậy, trong nháy mắt biến mất tại một điểm. mọi người vội vàng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy mũi kích ba cây tam xoa kích gãy đoạn đều chè vào ngược chu hằng, nhưng căn bản không xuyên vào được, ngược lại thân kích gấp khúc bị xoắn thành bánh trẹo. nhìn lại ba huynh đệ thủy gia, hổ khẩu bọn họ đều đứt ra, máu tươi chảy đầy đất. Nhưng mà bọn họ lại dường như không biết, trong ánh mắt đều là vẻ chấn động và khó tin. Bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả như vậy. Người ta đứng không né không tránh, mặc cho bọn họ công kích một kích mạnh nhất đến, nhưng mà kết quả thì sao? Chu Hằng đánh rắn cũng không có, ngay cả da cũng không chảy, mà hổ khẩu bọn họ đều rách nát tơi tả. Thậm chí vì trong thời gian ngắn bộ phát ra lực lượng hóa thần cảnh, pháp khí thần anh cảnh cũng trở nên và mẹo. Tiên trước mặt này còn là người sao? Xác định không là con rối cấp vương giống người chứ. Ôi, ta rủ mụ mụ nhà ngươi, bảo vật của bổn tọa a con lửa đen giống như chịu tang, Chu tiểu tử, bổn tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nó khổ đại kiều thâm trừng mắt Chu Hằng. Chu Hằng tươi cười, nói, đây là do ba người bọn hắn làm hư, không liên quan tới ta. Ta báo thủ cho ngươi là được. Ba huynh đệ thủy gia thật muốn đâm đầu cho chết, đây chính là pháp khí của bọn họ à ta phá hư hay không hư thì liên quan gì tới ngươi. Nhưng bọn họ căn bản không có cơ hội cãi lại, bởi vì Chu Hằng đã cắt ra một kiếm. Bọn họ muốn lui, nhưng tay kia của Chu Hằng lại cùng chụp lấy ba cây tam xoa kích, lực lượng lớn vô cùng, bọn họ căn bản không nhúc nhích được. Mắt thấy một kiếm đánh lại, bọn họ lại không dám dùng thân thể nó đỡ, đành phải buông tay, chật vật lui về. Bỏ pháp khí của mình, Đây là sỉ nhục của võ giả, nhất là đối với ba huynh đệ thủy gia mà nói. Ba cây tam xoa kích này chính là tượng trưng của bọn họ, người trong hải tộc người nào mà chưa từng thấy qua. Nhưng bây giờ vũ khí bị người đoạn, bọn họ lại không có biện pháp nào, điều này khiến bọn họ vô cùng suy sụp, bởi vì Chu Hằng cường đại đến mức khiến cho bọn họ tuyệt vọng. Không phải lực lượng, chỉ nói lực lượng, Chu Hằng so ra còn kém vua bọn họ. Ba người bọn họ hợp lực có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng mà phòng ngự Chu Hằng qua biên thái, cho dù bọn hắn tiến vào hóa thần cảnh thì như thế nào, thật sự làm gì được hắn sao? Chu Hằng tiện tay điều ra, thanh trừ thần thức của ba huynh đệ thủy gia để lại trên tam xoa kích sau đó ném cho con lửa nói đỡ lấy, con lửa đen vội vàng dơ chân ôm ba cây tam xoa kích vào lòng, mặt vui vẻ, lần này cuối cùng cũng không về tay không, nhưng lòng tham của nó lập tức lại thiêu lốt nói, Chu tiểu tử, còn có khôi hiếm đỏ kia nữa, vừa lúc dùng để bao mông một toạn, con lửa miệng rộng kia, ngươi quá tham rồi đó, Vương Hà nhìn không vừa mắt, đứng ra chính nghĩa quát đứa nhỏ kia, người thì biết cái gì? Con lửa đen liếc xéo mắt, tỏ vẻ không chấp nhận với hắn, Chu Hằng truy kích, sát khí bùng ra, hiện tại tuy rằng thể chất hắn tiến vào hóa thần cảnh, ở phàm giới cơ hội là tồn tại phàm giới không hỏng không hủy, nhưng còn chưa đủ uyên can tinh sắp sụp đổ, hắn nhất định phải mang người thân tới tinh cầu khác hoặc là tới tiên giới, do vậy hắn cần linh lực cũng phải đột phá hóa thần cảnh. Hắn cần trở nên càng mạnh. Giết! chân đạp tuấn vân lưu quan bộ, mấy bước đã đuổi kịp ba huynh đệ thủy gia, đoạn kiếm chém ra lăng thiên cựu thức. Cho tới bây giờ, hắn không còn cố kỵ sử dụng lăng thiên cựu thức nữa, linh lực khô kiệt cũng chẳng sao, đúng là thích hợp cho tốc chiến tốc thắng, dù sao man lực của hắn chỉ là hóa thần cảnh sức mẹ, ép được ba huynh đệ thủy gia hợp lực, nhưng muốn giết bọn họ cũng phải tốn nhiều thời gian. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Giết! thiên địa đột nhiên biến sắc, trở nên hôn ám, giống như tận thế buông xuống theo thực lực chu hàng càng ngày càng mạnh, mỗi lần hắn thi triển lăng thiên cựu thức động tĩnh cũng càng lớn hơn, sắc trời hôn ám cũng là vì kiếm ý, trong phạm vi ngang dặm sinh sát do một ý niệm của hắn, chính hắn cũng giật mình, phạm vi này cũng quá lớn đi, nhưng bây giờ cũng không phải thời gian sợ hãi, chu hàng lập tức biến sắc, hắc kiếm điểm xuống, không chỉ ba huynh đệ thủy gia, bao gồm tất cả người hải tộc, con lừa đen đều có thể cảm nhận được một cố kiếm ý linh hoạt, sắc bén vô cùng trực bức bọn họ, chỉ cần kiếm chủ kiên ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh giết bọn họ, trốn không thoát, tránh không khỏi, đây, đây là kiếm pháp gì? ba huynh đệ thủy ra đều tuyệt vọng. Sự huyền diệu của kiếm pháp này vượt qua xa phiên tiên trưởng trước đó, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Giết, trong bóng đêm hiện lên một vệ sáng sáng chói, hết thảy chấm dứt trong nháy mắt. Khi bóng tối lui đi, con lửa đen, không ai mà không trợn mắt há hốc mồm, bởi vì vô luận là ba huynh đệ thủy gia hay là những người hải tộc khác đều thấy chất đầy đất, máu chảy thành sông. Bọn họ tin tưởng, vừa rồi chỉ cần chu hàng nguyện ý, cho dù nơi này có một nghìn vàng người, một và người, trong nháy mắt cũng toàn bộ bị diệt. Đây là một kiếm kinh thiên động địa cỡ nào? Chỉ là bọn họ lại không biết, lúc trước nguyên chủ nhân của hắc kiếm chém ra một kiếm chỉ là một đạo dư ba cũng có thể mạnh mẽ cắt xuống một khối tiên đại lục như vậy uy lực lớn bự nào nếu biết được chắc bọn họ sẽ bị doãn ngất mất chu hằng thu hồi hắc kiếm linh lực toàn thân sau một kiếm kia bị tiêu hao hầu như không còn may mà thể chất bây giờ của hắn đã vượt qua trình độ linh lực cũng không tạo thành quấy nhiều cho hắn hoa hoa thật nhiều hải sản vương hà hoan hô một tiếng trong mắt của tên ăn tạp này chứ đại tướng hải tộc cũng chẳng khác gì chó gì chỉ để cho hắn lấp đầy cái bụng nghe tiểu ăn tạp nói vậy ngao không sơn không ai mà không ra mặt có rút đầu đầy hắc tuyến đây chính là ba đại tướng dưới trướng vương A, loại nhân vật anh hùng khí phách cỡ nào Tuy rằng khi còn sống là địch, sau khi chết cũng đáng để tôn trọng, khi về quy táng ở chỗ sâu trong biển rộng à. Chương 424 nữ tôn đánh tới. Vương Hà thấy bọn họ muốn cướp đoạt thức ăn của mình, tự nhiên không chịu bỏ qua, hắn cái gì cũng có thể nhịn, nhưng mà không nhịn được bị người đoạt đồ ăn. Đám người mặc Khả luôn sợ sự cường đại của Chu Hằng, tự nhiên không thể gây xích mích với Vương Hà, cuối cùng đành phải mặt đen ngồi qua một bên, nhìn tiểu ăn Tạp và con lừa đen hớn hở đem hải báo a, tôn hùng a vỏ, rút gân, cắt xửng, bận rộn quên ngày, mùi thịt phát ra, một nồi thập toàn đại bổ, đa dạng phong phú, ngay cả canh hải sản cũng có. Trong này có ba yếu thú thần anh cảnh đỉnh phong à, hơn nữa huyết mạch lực tuyệt đối cường đại, là chân quý hiếm thế, sau khi hầm kỹ, có từng đạo hơi sáng bước lên đấy. Con lửa đen và vương hà tự nhiên ăn ngấu nghiến như hổ đói, cho dù Ngao Không Sơn và ba người Mạc Khả luôn đều liên tục nuốt nước miếng, đây đúng là thuốc bổ siêu cấp à, tuy rằng không so được với Hải Thiên thịnh Yến lúc trước, nhưng cũng là thuốc bổ khó có được. Nhưng mà bọn họ làm sao dám ăn? Nếu để cho người hải tộc biết bọn họ cũng ăn ba đại tướng dưới trướng vương, không cần công đánh cho bọn họ xương vỡ cũng không còn mới là lạ. Cho dù Ngao Không Sơn có thể ngồi trên vương vị cũng không thể bảo vệ được cho bọn họ. May mắn là Ba đại tướng dưới trướng vương đều bỏ mình, trong nháy mắt tiểu hoàng tử liền có tư cách đối kháng với đại hoàng tử, mà không cần giống như trước chỉ tìm chỗ trốn, ngồi chờ ngao không sơn chân chính buộc phát ra huyết mạch lực của viễn cổ tiên hoàng. Sau khi ăn xong bữa tiệc lớn này, ba người mạc khả nôn liền dẫn ngao không sơn đi nói lời từ biệt với chu hằng. Bọn họ là người của hải tộc, ở lại trên đất liền thì không an toàn, cũng không phải mọi người đều có quan niệm bộ tộc yếu như chu hằng đâu. Trước kia là tránh đại hoàng tử đuổi giết mới bị bức lên mở, mà bây giờ đại hoàng tử nhất mạch thực lực đại tổn. bọn họ tự nhiên không sợ. Tiểu An tạp và ngao không sơn lưu luyến không rời, hai tử với nhau rất dễ dàng nảy sinh cảm tình. Ngao Không Sơn tha thiết mời Vương Hà đi hải tộc chơi. Tuy nhiên, lúc Vương Hà chạy nước miếng nói muốn ăn hải sản, Ngao Không Sơn lập tức bại lui, ngay cả chào hỏi cũng không, giống như chó nhà có tang cùng với ba người Mạc Khả luôn hoàng hốt rời đi. Điều này làm cho Ngao Không Sơn rất mờ mịt khó hiểu, hắn cũng không phải người hay hỏi, về sau ăn hải sản chắc chắn sẽ không thiếu phần Ngao Không Sơn à, sao tiểu tử này lại giống như mèo bị đạp đuôi vậy? Chu Hằng mang theo Vương Hà và con lựa trở lại Lãng nguyệt Quốc, lần này hắn đi ra ngoài cũng quá lâu, không biết trong nhà có thay đổi gì hay không. Mặc dù có Hoặc Thiên chấn trạch, hắn lại để lại rất nhiều bảo vật, nhưng mà vẫn luôn vướng bận trong lòng quyết định trở về, hắn lập tức phóng như bay. Hơn 10 ngày sau, hắn rốt cục về tới triệu gia, cùng thân nhân, ái thê, bằng hưu gặp lại, mọi người tự nhiên hết sức cao hứng, mà vương hà lại có chút đầu gối tròn vắng. Sao sư phụ có nhiều sư nương như vậy, mỗi người xinh đẹp khiến hắn hoa mắt, khiến hắn không nhớ được người nào là người nào, mỗi khi nhìn thấy một người đều kêu là sư nương, kết quả bị phong liên tình đánh cho một trận, lúc này mới chịu dùng nào để nhớ. Chu hằng luyện hóa tinh khí sinh mệnh của ba người thủy đông lưu và cường giả hải tộc, tích lũy linh lực lập tức có bước tiến dài. Tuy rằng đan điền không gian của hắn lớn đến khủng bố. Nhưng mà ba huynh đệ thủy đồng lưu cũng là tồn tại bước một chân vào hóa thân cảnh, tinh khí sinh mệnh của họ tự nhiên vô cùng cường đại. Để Chu Hằng tích lũy linh lực lên tới thần anh nhị trọng tiên hậu kỳ, chỉ là muốn đột phá thần anh tam trọng tiên còn một quãng dài. Vì đề thăng tu vi, cộng thêm lại cùng chúng nữ rất nhiều ngày không gặp, mỗi ngày Chu Hằng đều cùng chư nữ ngâm mình trên giường, quả thực có thể nói là hoang dâm vô đạo. Ngay từ đầu, chúng nữ lâu ngày khô hạn, tự nhiên hăng hái chiến đấu, nhưng mà thể chất Chu Hằng đã đột phá hóa thần cảnh, cường đại bậc nào, yêu cầu vô độ, dường như làm thế nào cũng không thỏa mãn được. Trưng 10 ngày, chúng nữ đều ăn không tiêu, đành phải treo cao miệng chiến bài thậm chí đặc biệt cho phép hắn tiếp tục đi treo hoa gạo nguyệt kiếm thêm vài thê thiếp nữa cũng không sao. Chu Hằng không khỏi cảm thán người vô địch tịch mịch như tuyết, kết quả tự nhiên bị chúng nữ xem thường. mà chỉ trôi qua hai ngày, một giao động mãnh liệt trào lên, trong nháy mắt cuốn qua toàn bộ huyền càn tinh, lại có một vị cường giả đột phá hóa thần cảnh. chỉ là so với ba vị trước, vị tân tấn thiên tôn này giao động yếu nhất, ít nhất kém mười mấy lần. Chu Hằng đi thiên bảo các một chuyến, đi hỏi bọn họ có tìm được tinh môn hoặc lão lửa đảo hay không, kết quả khiến hắn rất thất vọng, cũng không có tin tức tích cực truyền về vô luận là tinh môn hay là lão lừa đảo đều không có chút xíu manh mối, hơn nữa cũng không biết vị thiên tôn thứ tư này có thân phận gì. tuy rằng thiên bảo các là thế lực lớn nhất đại lục, nhưng ở trong hoàn cảnh tận thế này, tổ chức tình báo của bọn họ cũng bị đả kích rất lớn, có khu vực bị dính thiên thai nghiêm trọng căn bản không còn người sống, cho nên tất nhiên mất đi tin tức những nơi này. chu hằng trở về, trong lòng thở dài, xem ra muốn tìm tinh môn đưa mọi người tới tinh cầu khác không dễ, chỉ có thể mong hắn sớm ngày đột phá thành tiên, dùng cựu huyền thí luyện tháp mang theo mọi người cùng đi tiên giới. chỉ là cựu huyền thí luyện tháp không gian hữu hạn, hắn cũng không mang được bao nhiêu người nheo thì chỉ lo thân mình. Đối với chuyện này, Chu Hằng cũng không có biện pháp gì, mà hắn cũng không phải thánh nhân, chỉ có điều kiện tiên quyết hắn chiếu cố tốt cho thân nhân, người yêu mình, hắn mới có dư lực lo lắng cho người khác. Khi hắn trở lại cửa triệu gia, đột nhiên sinh ra cảm giác bị người nhìn chăm chằm, đứng ngồi không yên, cực kỳ khó chịu. Hắn chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy một bóng người thon dài đang đứng ở trên trường ai, gió nhẹ phiêu động, váy bay lên vô cùng phiêu dẩn, mái tóc như mây trên trời, quần trắng như tuyết, người đẹp như hoa đào, lại lánh diễm như băng sương, lộ ra sát khí mười phần, nguyệt ảnh thánh nữ, không, là nguyệt ảnh thiên tôn các nàng rốt cục cũng đánh tới cửa rồi. Chu Hằng đã sớm chuẩn bị tâm lý ngày này, lúc trước đã cùng nàng xảy ra vài lần xung đột nhỏ, mỗi lần đều là vị nữ tôn này chịu thiệt, bị hắn vừa kéo vừa ôm lại vừa sờ. về sau ở trong cổ viêm cốt điện lại bị hắn nhìn thấy hết. chuyện này đối với bất kỳ một nữ nhân phẩm tính đoan lương thì đều là chuyện vô cùng nhục nhã, huống chi là Nguyệt ảnh Thánh Nữ. nàng đột phá thiên tôn, ổn định lại cảnh giới, cũng xử lý một vài sự vụ của tông môn tự nhiên muốn giết tới, tìm Chu Hằng báo thù thấy Chu Hằng phát hiện mình, Nguyệt Thánh Nữ vươn tay đánh ra, bàn tay hóa thành một cự trường trắng như ngọc che phủ bầu trời, chụp xuống Chu Hằng. Đây mới thực sự là hóa thân cảnh, hoàn toàn không phải ba huynh đệ thủy gia loại gà mờ này có thể so sánh. Chu Hàng hơi hơi khuỵu gối, hai tay đưa ra sau, sau đó mạnh mẽ bật lên. Và anh. Mặt đất điên cuồng rung lên, chỗ hắn mới đứng xuất hiện một cái hồ lớn, mà Chu Hàng giống như một đốm lửa bắn thẳng lên trời cao, tốc độ nhanh đến mức không cách nào hình dung nổi. Đây là hắn dùng lực lượng thân thể nhảy lên. Thình thịch. Trên bầu trời, bàn tay ngọc lập tức bị đâm thủng một cái lỗ lớn, thân thể Chu Hàng gần như không bị ngăn cản bắn thẳng lên trời cao. Hả? Nguyên Ảnh Thánh Nữ có chút ngạc nhiên, nàng tự nhiên hiểu rõ lực lượng mình như lòng bàn tay Tuy rằng một trường này nàng cũng không dùng toàn lực, nhưng mà như vậy cũng xa xa không phải một gã thần anh cảnh có thể phá giải. Đối mặt với hóa thần cảnh, thần anh cảnh chỉ có quay đầu bỏ chạy, cứng rắn đối chọi tuyệt đối là chịu chết. Đây là thiết luật từ xưa tới nay của huyền càn đại lục rồi, nhưng mà chu hằng không ngờ mạnh mẽ đánh vỡ thiết luật này, đúng là quái vật. Ngươi ảnh thánh nữ khí thế bung hang tiến đến báo thủ, tự nhiên không có khả năng như vậy mà lui bình. Tâm niệm vừa động, lập tức bay lên đuổi theo chu hằng. Không trung không thể mở lực, man lực thân thể gần như không có đất dụng võ, chỉ có thể dựa vào linh lực để nổi trên không. Chu hằng lúc đầu nhảy rất uy mãnh. Nhưng khi cổ khí thế này dùng hết, tốc độ của hắn liền chậm lại. Trừ phi hắn vận chuyển tấn vân lưu quan bộ, nếu không tuyệt không thể nào so được với Hóa Thần cảnh. Tuy nhiên, hắn bên lên không trung cũng không phải khiếp chiến, mà là không nghĩ muốn khai chiến ở gần Triệu gia mà thôi. Để tránh dư ba chiến đấu phá hủy Triệu gia, mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng mà có thể chống được lực lượng Hóa Thần cảnh tấn công sao? Chu Hằng, thúc thủ chịu trói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng tội sống ngươi khó thoát khỏi. Ngươi ảnh thánh nữ lần này cũng không che mặt nữa, nhưng trên mặt có một vầng khí bao quanh, trừ phi là cấp Hóa Thần cảnh không thì không nhìn ra diện mục của nàng. Chu Hằng mặc dù chỉ có man lực là Hóa Thần cảnh, nhưng mà cho dù hóa thần cảnh có sức mẻ hơn nữa thì vẫn là thiên tôn a tự nhiên thấy rõ mặt nữ nhân này đang hưởng đỏ đúng là đang xấu hổ ngẫm lại lúc trước sơ nắn trong lòng chu hằng không khỏi rung động thánh nữ đời thứ nhất đông linh tiên chỉ này dung mạo không kém tuyệt đỉnh mỹ nữ ứng mộng phạm chút nào hơn nữa khí chất đến càng cao nhã cao quý lanh diễm nữ nhân cao cao tại thượng như vậy rất dễ dàng làm cho nam nhân kích động muốn đè nàng xuống hung hăng trả đạp biến một tiên tử cao quý thành dâm phụ ngẫm lại cũng khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào chu hằng cười ha ha nói ở trong tự điển của ta chưa từng có từ không đánh mà hàng ngươi muốn chiến vậy thì chiến đi, có gì phải sợ? không biết sống chết. Nguyễn ảnh thánh nữ hừ lạnh một tiếng, lại mở ra bàn tay ngọc chụp tới chu hằng, lần này nàng toàn lực ứng phó, thề phải một kích hạ gục chu hằng, cha tấn tiểu tử này mới bó. chu hằng không sợ hãi chút nào, thiếu quyền đánh ra, ánh sáng vàng chiếu rọi, thình địch, quyền trường va chạm nhau, giống như hai đốn lửa va vào nhau trên trời, lập tức bùng lên ánh sáng chói mắt, sóng khí bồng bền, cho dù đây đang là chín tầng mây tầng, nhưng mà vẫn lan tới mặt đất, dường như lốc lớn vội qua, từng mảng rừng rậm sụp đổ, nước sông chảy ngược mười mấy trượng năm đó vạn cổ đại đế cùng chủ nhân bốn đại tử địa chiến một trận, thậm chí đánh cho huyền càn tinh thiếu chút nữa tan vỡ. Chu Hằng và nguyệt ảnh thánh nữ tự nhiên còn xa xa chưa đạt tới độ cao những trí cường giả kia, nhưng mà hóa thần cảnh chính là hóa thần cảnh, lực phá hoại của nó có thể coi thường sao? Hiu, Chu Hằng bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, man lực của hắn tuy rằng đạt tới hóa thần cảnh bình thường, nhưng mà thiên tiêu như nguyệt ảnh thánh nữ đâu chỉ là thiên tôn bình thường đơn giản như vậy, lực lượng của nàng ít nhất gấp trăm lần Chu Hằng, thậm chí gấp mấy trăm lần, nhưng nàng cũng chỉ đánh bay được Chu Hằng mà thôi, muốn đả thương Chu Hằng, cho dù lực lượng của nàng tăng lên 1.000 lần cũng đều vô dụng. Phàm giới đã không có lực lượng thuần túy có thể uy hiếp được Chu Hằng. Ngươi ảnh thánh nữ mày liễu nhiễu lại, cường độ thân thể kinh khủng như vậy trước đây nàng chưa từng gặp qua, cho dù nghe cũng chưa nghe qua. Cho dù thời kỳ thượng cổ võ đạo thịnh thế cũng có biến thái như vậy sao? Tuyệt đối không có. Nàng tuyệt không tin đây là năng lực phòng ngự bình thường của Chu Hằng, nhất định là phải toàn lực vận chuyển mới có thể miễn cưỡng đạt tới, tuyệt đối không thể duy trì quá lâu. Nhất định như thế, tiếp tục công kích, đánh cho tới lúc tiên khốn nạn này không thể chống đỡ được nữa. Chương 425 Huyết tán. Nguyệt ảnh thánh nữ tiếp tục tấn công, nàng tuyệt đối không tin phòng ngự thân thể của Chu Hằng có thể thật sự đạt đến trình độ này, mà là thúc đẩy bí pháp nào đó. Nếu là pháp kỹ, như vậy khẳng định không thể kéo dài mãi. Nàng là Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh, linh lực sinh sôi không ngừng, còn sợ không hao chết được mỗi một tên thần ảnh cảnh? ầm, ầm, ầm, nàng điên cuồng đánh phá không ngừng, đánh cho Chu Hằng bay tán loạn, bày ra toàn bộ thực lực của Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh, quả thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến lòng người kinh hoàng, thậm chí lại vô cực không chết, đánh với nàng cũng chỉ có nước bại trận. Nhưng gặp phải tên biến thái như Chu Hằng. Chiến lược có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, công kích lực lượng đơn thuần không thể tổn thương được hắn. Điều này làm nguyệt ảnh thánh nữ có cảm giác muốn điên cuồng, tên này chịu đòn được quá đi chứ? Nàng cực độ khó chịu, nhưng chu hằng lại càng thêm khó chịu, bởi vì hắn là bên chịu đòn mà. Tuy rằng mỗi một đòn đánh lên chỉ như gãi ngứa cho hắn, nhưng cứ bị đánh mãi không trả đòn được, tự nhiên không phải chuyện gì hay ho đối với thiên tôn vừa đột phá hóa thần cảnh. Nhưng nguyệt ảnh thánh nữ quả thật mạnh mẽ, chiến lược ngập trời, vai hùng vô địch, mỗi một đòn đánh ra kéo theo hào quang ngập trời, lực lượng to lớn, tốc độ cực nhanh luôn vượt xa chu hằng. Đối mặt kẻ địch như thế, hắn chỉ có thể phòng thủ bị động nhưng phòng thủ ngàn lần vạn lần chỉ cần sót một chiêu là sẽ đánh hắn bay tứ tung cẩn thận mấy cũng sơ sót chuyện này cũng đành bỏ tay nào có đạo lý ngàn ngày phong cước hắn cũng bừng lên lửa giận quát ngươi có đủ chưa ngươi ảnh thánh nữ vốn đã rất buồn bực nàng đường đường là thiên tôn hóa thần cảnh cũng không thể tổn thương được chu hằng chẳng lẽ thật phải đợi nàng thành tiên mới báo được các thủ nhưng nghe được giọng tức giận của chu hằng nàng không khỏi vui vẻ quả thật nàng đánh cũng đau không tổn thương được chu hằng nhưng lê tẩm hắn còn không phải là chuyện vui vẻ không phải tên này rất là kiêu ngạo hay sao vậy đánh tan nhuệ khí của hắn ngươi ảnh thánh nữ liền lên sức tựa như vừa ăn tiền đan đánh rất là có tinh thần sắc mặt sắp tỏa sáng nàng vận chuyển linh lực một trường một trường đánh chu hằng tựa như mèo vẩn chuột không phải người rất buồn sao tiếp tục cùng đi có phải không phục đánh trả đi nhận vua như vậy đúng là tên không có nghị lực một mạch vạn cổ không có thứ tốt nàng càng nói càng giận như coi chu hằng thành vạn cổ đại đế năm đó nhớ tới vị đại đế kia bội tình bạc nghĩa với ân sư thế công càng dồn dập hận không thể đánh chu hằng thành mạnh vụ chu hằng cũng nổi giận giữa hắn và nguyệt ảnh thánh nữ vốn không có thù hận sâu đậm gì lần đó ôm ấp một cái cũng là vì nguyệt ảnh thánh nữ công kích trước Hơn nữa hắn không ôm lại sẽ lén đủ đại sát chiêu của đối phương, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nói lại bị hắn nhìn thấy hết ngọc thể thì sao chứ, tính ra cũng phải quy tội danh lên đầu cổ viêm, mắc mớ gì tới hắn? Hắn chưa từng chủ động treo chọc nguyệt ảnh thánh nữ, tại sao cứ nữ nhân này luôn bám hắn không tha? Coi hắn không biết nóng giận hả "Ba tám, có phải ngươi thích ta hay không, cứ luôn quấn sống quấn chết lấy ta. Thích ta thì nói đi, tuy rằng tư sắc của ngươi không làm được nữ nô của ta, nhưng ba nữ nô của ta cũng đang thiếu người hầu, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội." Chu Hằng lớn tiếng nói. Ngươi ảnh thánh nữ vừa nghe, lập tức nổi giận. Mái tóc đen xóa tung lên, trong mắt phát ra sát khí vô tận. Dám dám treo chọc nàng như thế, nàng là ai? Thánh nữ Đông Linh tiên Chỉ, lúc này lại là Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh, ở trên thế gian này, ngoài trời cung đất ra, chỉ có Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh lớn nhất, lại dám đùa giỡn nàng như vậy, sao không làm nàng tức điên được? Nhưng giận thì giận, nàng quả thật không cách nào làm Chu Hằng câm miệng không được nói bậy nói bạn. Ngươi ảnh Thánh Nữ quá lớn, lửa giận tràn ngập hóa thành công kích, đánh càng nhanh càng mạnh hơn. Chỗ này lại không có người ngoài, ngươi có thừa nhận cũng không sao. Nam nhân đẹp trai như ta, có tiền đồ như thế, ngươi thích ta cũng là bình thường. Chu Hằng miệng lưỡi bậy bạ lan lộn với con lừa lâu như thế, hắn đổi trắng thay đen, nói bậy luôn tuần cứ tự nhiên mà thành ta ta muốn giết ngươi. Ngươi ảnh thánh nữ hoàn toàn nội điên, hai tay vung lên, đánh ra những bàn tay che trời, uy thế vô cùng. Vốn là nàng dùng kiếm, nhưng theo tu vi của nàng tiến vào hóa thần cảnh, bảo kiếm thần anh cảnh ban đầu tự nhiên không dùng được nữa, phàm khí lại càng không cách nào để nàng thi triển toàn lực, cho nên dứt khoát không dùng binh khí. Nhưng đạt đến cảnh giới như nàng, có binh khí hay không cũng chỉ là theo hóa trên gấm, tuy rằng đánh ra một trường, nhưng tình khí hóa thành ngàn vạn lưỡi kiếm, đủ để nháy mắt sẽ nát lao tổ thần anh cảnh thành phân hủy. Chu hàng Hồn nhiên không sợ đã kích đơn thuần lực lượng này chỉ có thể đánh văng hắn, nhưng căn bản không tổn thương được hắn thôi. Ngẫm lại ngươi cũng đáng thương, đã làm lao xử nữ mấy và năm, cái loại tịch mình đó ta hiểu mà. Hắn vừa tiến hành phản kích, vừa lộ ra vẻ đồng tình. Ngươi biết cái gì? Ngươi ảnh thánh nữ rất muốn tắt hắn thật mạnh, nhưng tiến hành cận chiến với một tên biến thái sức châu kinh người, thể chất mạnh mẽ quá cỡ, nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện gì lý trí. Lúc trước nàng đã chịu thiệt rồi. Nàng biết Chu Hằng đang chọc giận nàng, nhưng nghe những lời khốn kiếp như thế, nàng làm sao nhịn được? Đổi lại thành đối thủ khác, nàng trực tiếp nhấc trưởng chấn chết, nhưng giao đấu với Chu Hằng, nàng lại không chịu nổi tinh thần bị độc hại. Nàng cũng là người hung ác, biết rõ Chu Hằng nói lung tung như vậy chỉ là vì làm nàng giận dữ bỏ đi, cho nên cố tình không để Chu Hằng toàn nguyện. Đánh không tổn thương được Chu Hằng cũng không sao, nàng chính là muốn dùng tên này làm trái banh đánh chơi. Dù sao, lực lượng của nàng vượt xa, chiếm được ưu thế tuyệt đối Chu Hằng, rừng tưởng rằng nói bậy bạ là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi ảnh thánh nữ lạnh lùng nói, nàng dứt khoát đóng tính lực, mặc kệ cho Chu Hằng nói bậy bạ, nàng chính là muốn giày vò Chu Hằng, giày vò cho tiểu tử này khổ không nói hết, phải cầu xin nàng mới thôi. Ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời không ngừng truyền ra tiếng va đụng. Mạnh. Càng vang dội hơn cả sấm nổ chín tầng trời, từng đạo sóng xung kích tràn xuống, tàn phá mặt đất phía dưới. May mà chỗ này đã sớm bị thiên tai xảy ra liên tục phá hoại đến gần hết, Chu Hằng cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ dù đánh đến náo nhiệt, nhưng phá hoại trên cơ sở đã bị tàn phá, cũng không sao cả, dù sao còn có thứ gì nữa đâu mà cho bọn họ phá. Trận chiến này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm còn chưa kết thúc. Chu Hằng thật sự giận dữ, 3 ngày qua hắn không ngừng làm bao cắt chịu đòn, dù là không đau, nhưng mà tức. Hơn nữa Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng đã có kinh nghiệm, căn bản không để ý tới lời nói lung của hắn, chỉ là điên của hành tặc, phải ép hắn cầu xin mới chịu nếu đổi thành người khác thì có lẽ còn nhịn xuống cơn giận, nhưng Chu Hằng cũng là hạng tâm cao khí ngạo, muốn hắn cúi đầu trước Nguyệt ảnh Thánh Nữ, không làm được, hắn giận không nén được, nói, Sứ Ban Dương, ngươi đừng ép ta, bằng không đợi cho đến khi bị ta cởi quần đánh ông, ngươi chỉ còn nước khóc. Dân Tặc, Nguyệt ảnh Thánh Nữ hét dài như phun hót, đánh ba ngày ba đêm, lửa giận của nàng cũng không tiêu giảm nửa phần, ngược lại càng tăng mạnh thêm. Nghe lần này Chu Hằng treo chọc trắng trợn như thế, nàng tự nhiên càng giận không ất nổi. ầm, nàng thế gia phiên Thiên Trưởng, dẫn động Nhật Nguyệt Tinh tú, chấn xuống Chu Hằng. Lúc trước phần lớn người tiến vào cốt điện cổ viêm đều học được tiên thuật này, nhưng người khác nhau sử dụng, uy lực tự nhiên hoàn toàn khác. Ngươi ảnh thánh nữ tiến vào hóa thân cảnh, gần với tiên nhân nhất, cũng có thể phát huy tối đa uy lực của phiên tiên trường này. Như là toàn bộ trời đất này như chống lại Chu Hằng, muốn chấn áp hắn, đè xuống tận 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể trở mình. Ầm. Cả người Chu Hằng bị đánh rơi xuống đất, trực tiếp chìm sâu vào trong lòng đất hử. Ngươi ảnh thánh nữ nào chịu bỏ qua, nhanh chóng lao xuống, lại đánh ra một trường, như muốn vĩnh viễn trấn áp Chu Hằng trong lòng đất ngươi còn chưa hết. Chu Hằng giận đến đỉnh điểm, không thể nhịn được nữa, tay phải nhón lên. Trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Hắn đạp tấn vân lưu quang bộ, nháy mắt bộ phát ra tốc độ có thể sánh với hóa thần cảnh, tiến gần tới Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Tuy rằng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ không biết hắn có thủ đoạn gì, nhưng cũng không dám để cho hắn đến gần người, gót sen vội vàng đạp liên tục, lùi lại đằng sau. Nàng đạp một bước, trong hư không liền xuất hiện một đóa hoa sen, không khí lập qua gợn sóng, tựa như tiên nữ giao chỉ đang đạp sóng mà đo. Chu Hằng thúc đẩy linh lực trong cơ thể đến đỉnh điểm, trong thời gian ngắn ngủi tạm thời, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Nguyệt Ảnh Thánh Nữ một chút. Nhưng chỉ là nhanh hơn một chút, khoảng cách giữa hai người đang không ngừng thu nhỏ, Chu Hằng không cách nào lập tức áp sát người đối phương lùi lùi lùi, tới tới tới, vị trí của hai người hiện tại hoàn toàn đảo ngược, đổi thành Nguyệt Ánh Thánh Nữ lùi nhanh, nàng vừa lùi vừa đánh ra Phiên tiên Trưởng, nàng tự nhiên biết Chu Hằng hao tốn linh lực như thế là chắc chắn không thể duy trì lâu, chỉ cần kéo ra khoảng cách giữa hai người, như vậy Chu Hằng không còn cơ hội phản kích nữa. Thân hình Chu Hằng lóe lên, mặc dù Phiên Thiên Trưởng là tiên thuật, nhưng tấn vân lưu quang bộ của hắn cũng thế, hắn xuyên qua trong những cơn gió rít, thậm chí còn lợi dụng thân thể mạnh mẽ đón đỡ mấy lần kình lực, mượn lực mà đi, đẩy nhanh tốc độ, không ngừng tới gần, tới gần, tới gần. Chu Hằng cảm giác được linh lực trong cơ thể đã hao hết, hắn đã không còn đủ sức vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ. Khoảng cách tới Nguyệt Ảnh Thánh Nữ còn 7 trượng. Chu Hằng hừ một tiếng, ném ra bình ngọc trong tay, một cỗ ám lực bao bọc trên đó, lấy cơ sở từ Tấn Vân Lưu Quang Bộ cộng thêm sức mạnh, cơ bắp của hắn ném ra, tốc độ thật sự đạt đến cực hạn. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ căn bản không thể tránh né, đánh đánh ra một trường. Bình ngọc kia cũng không biết Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tự nhiên bị một đòn đánh trúng, bụm, bình ngọc vỡ nát, một đoàn hắc tuyết tán lang ra. Tuyết đen nhanh chóng mở rộng, nháy mắt cuốn qua trăm trượng, bao phủ cả Chu Hằng cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, căn bản không có đường nào né tránh được. Ngươi ảnh thánh nữ cũng không biết đây là vật gì, nhưng không dám coi thường, đã sớm đóng hô hấp, dùng linh lực hình thành lá chắn, dùng để ngăn cản tuyết đen xâm lấn. Nhưng như vậy cũng vô dụng, dược lực hắc tuyết tán nhanh chóng xâm nhập, thẩm thấu qua lá chắn linh lực, trực tiếp đi vào cơ thể nàng a. Nàng kinh hô một tiếng, rơi xuống từ trên bầu trời. Chương 426 mạnh yếu đổi. Mạnh yếu rơi xuống cùng nàng còn có Chu Hằng, hai người đều trúng hắc tuyết tán. Đây là sau khi Chu Hằng đang đột phá thần ánh cảnh, lấy được phần thưởng từ trong Huyền Thí Tháp có thể khiến cho hóa thần cảnh thiên tôn đều trúng chiêu, ở trong khoảng thời gian ngắn đánh mất hết thể linh lực, trở thành thân thể phạm nhân chỉ còn lại phong ngự. võ giả bay lên không, cần linh lực cùng hộ, vừa mất đi linh lực, tự nhiên giống như thiết nhu vào biển, trực tiếp chìm tới đáy. thình thịch, thình thịch, trước sau hai lần văng lên, chu hằng cùng nguyệt ảnh thánh nữ gần như đồng thời rơi xuống trên mặt đất, trong ngáy mắt có thêm hai cái to hố sâu lớn. chu hằng gào to một tiếng, tung người một cái nhảy ra từ trong hố sâu, man lực hắn bây giờ đã sớm vượt qua xa linh lực, mất đi linh lực chỉ làm hắn không thể phi hành. Không thể vận chuyển tấn vân lưu quan bộ, lang thiên, cựu thư thôi. Đối với phòng ngự, lực công kích cũng không suy yếu. Hắn giống như chiến thần bay trên trời, rơi xuống bên cạnh hồ sâu, cả người ánh sáng vàng lửng lánh, tinh khí thần xuất hiện tiến bộ dài, đi tới nơi Nguyệt ảnh thánh nữ hạ xuống, chu hàng ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Thẳng qua đường này, mới gặp một đầu mái tóc đi ra từ trong hồ sâu, sau đó là một gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc, trắng như tuyết, trong vát, giống như ngọc liên nở rộ trong băng thiên tuyết địa, cao quý, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đúng là nguyện ảnh thánh nữ. Nàng mất đi một thân linh lực hóa thần cảnh, thể lực tuy rằng xa xa mạnh hơn thường nhân, nhưng nhiều nhất cũng chỉ tụ linh, sơ phân, muốn bỏ ra ngoài nói dễ hơn làm. May mắn, cường độ thể chất thiên tôn hóa thần cảnh cũng có thể so với pháp khí kết thai cảnh, nếu không nàng bị va chạm có thể chia năm sẻ bảy. Đáng thương Nguyệt ảnh Thánh nữ vừa mới nô đầu ra, đập vào mắt đầu tiên mắt chính là một cái bàn tay bắt lại cổ của nàng, căn bản không để cho nàng có bất kỳ phản kháng ngươi dùng thủ đoạn ác độc gì đối với ta. Nguyệt ảnh Thánh nữ vô cùng hoảng sợ nói cũng không có gì, chính là tạm thời phong ấn linh lực của ngươi, yên tâm, nó cũng không mất bao nhiêu thời gian. Chu Hằng cười nói, nhưng trong lòng lại hơi hơi lẩm bẩm một chút, bởi vì hắn cũng không biết dược lực Hắc Tuyết Tán sẽ kéo dài bao lâu. Lấy thời điểm, tin tức truyền tới chỉ nói sẽ kéo dài một đoạn thời gian ngắn ngủi, nhưng cụ thể bao lâu, hắn còn không biết. sắc mặt Nguyệt ảnh Thánh Nữ trắng bệnh, tạm thời nếu không phải một giây hai giây, cũng đủ để Chu Hằng làm ra một ít thương tổn không thể vãn hồi đối với nàng. Thì như theo như lời đối phương phía trước, hỡi quần đánh nàng ông, thậm chí còn có càng thêm đáng sợ. Mà nàng vận một chút linh lực trong cơ thể cũng biết, chống giống vô cùng, căn bản không cảm ứng được mảy may, xem ra tạm thời cũng không phải trong nhất thời. Chu Hằng tiện tay vứt nàng qua một bên, mình thì ngồi chồm hổm xuống, dường như một đứa nhỏ tò mò đang nhìn con kiến trên đất. Bất an trong lòng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ càng thêm mấy liệt. Chỉ cảm thấy ánh mắt Chu Hằng dường như dài ra, xem tới chỗ nào liền sở tới chỗ nào, để cho cả người nàng đều dâng lên cảm giác nóng khô khó diễn tả được, khó chịu muốn chết. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, nói, "Phía trước ta nói thế nào, ngươi không cần hùng hổ dọa người. Nếu không ta đánh cái mông của ngươi, ngươi dám?" Ngươi ảnh thánh nữ vừa thẹn vừa giận ta có cái gì không dám. Chu Hằng tức giận, thấy nàng đến lúc này hay còn mạnh miệng, không khỏi giận quá liền kéo nàng xé lại, đặt tại trên đầu gối, ba ba ba liền đánh. Tuy rằng Nguyệt Ánh Thánh Nữ ra sức dây dưa, nhưng man lực của nàng làm sao có thể đủ so sánh cùng Chu Hằng? Linh lực tầng thứ Thiên Tôn cũng chỉ là phòng ngự thể chất đạt tới kết thay cảnh, man lực hoàn toàn không đạt chỉ tiêu. Huống chi, cho dù nàng có được thể lực kết thay cảnh thì thế nào, có thể chống cự lại Chu Hằng cấp bậc Thiên Tôn sao? Tình thế đã hoàn toàn lật chuyển. A Nguyệt Ánh Thánh Nữ kêu thảm thiết, không phải bởi vì đau, đương nhiên đau cũng là một mặt. Chu Hằng xuống tay rất nặng, căn bản không có một tia thương hướng tiết ngọc, đánh cho kêu một cái đều dùng sức. Chính là cảm thấy thẹn, càng có một loại nản lòng không nói ra được. Nàng ở thời điểm thần anh cảnh bị chu hàng vẫn là kết thai cảnh ôm ấp một cái, tuy rằng khi đó là bởi vì nàng hao tổn lực nhiều, không đạt tới trạng thái hoàn mỹ, nhưng thiếu chút nữa bị chu hàng áp chế cũng là sự thật. Mà bây giờ nàng tiến vào thiên tôn, vốn là nhân vật cường đại nhất trên đời này, lại vẫn như cũng bị chu hàng áp chế, hơn nữa lần này thảm hại hơn, toàn bộ hoàn toàn rơi vào tay đối phương. Hai lần đều bại bởi một đối thủ thực lực không bằng mình, điều này làm cho nguyệt ảnh thánh nữ sao không dâng lên ý nản lòng? Bút, bút, ba, xú ba ngươi nói ta với ngươi có cái thâm cựu đại ở gì, đáng giá để ngươi cố ý chạy tới tìm ta gây phiền toái? Chu Hằng một bên đánh một bên có trách, hắn quả thật cực độ khó chịu. Ngụy ảnh Thánh Nữ thầm nghĩ ngươi chiếm tiện nghi ta lớn như vậy, tại sao không nói đây là chuyện con gái có thể dễ dàng quên mất sao? Hơn nữa nàng không tính toán lấy mệnh Chu Hằng, nên ủy khuất là nàng mới đúng. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, thu hết nét mặt của nàng, không khỏi giận, xuống tay nhanh hơn, nói: ngươi còn không phục? Ngươi còn lý luận? Ta có một lần chủ động gặp ngươi, ngươi lại không muốn cùng ta giải quyết, hiện tại lại rơi vào trong tay của ta, ngươi nói ngươi có tự chọn không? Không tự trọng Ngụy ảnh Thánh Nữ thiếu chút nữa vì tức, nàng không tự trọng nhưng ngẫm kết quả quả thật, lần đầu với Chu Hằng kết quả bị hắn ôm vào trong lực lại sờ lại ôm, nhưng lần thứ hai thẳng hơn, giống như Sơn Dương đợi làm thịt, tất cả sinh tử do một ý niệm Chu Hằng, không ai không sợ chết, đặc biệt Thiên Kiêu giống như Nguyện Ảnh Thánh Nữ, vừa mới mới vừa đột phá Thiên Tôn, đúng là thời điểm khí phách tăng lên, như thế nào nguyện ý chết? Nhưng nếu Chu Hằng muốn làm chút chuyện ghê tởm đối với nàng, nàng tình nguyện chết. Ta căn bản không tính toán giết ngươi, tuy rằng Vạn Cổ Đại Đế rất xin lỗi gia sư, nhưng gia sư vẫn ra lệnh cho ta phải đối xử tử tế Vạn Cổ Nhất Mạch. Chu Hằng cười lạnh, nói, nói như thế, ta còn phải cảm tạ ngươi đối xử tử tế. Hắn đột nhiên cất cao giọng cả giận nói, ngươi chính là đối xử tử tế như vậy, chạy đến trên cửa người khác khiêu khích. được, ta cũng đối xử tử tế ngươi một chút, cho ngươi xem như ở nhà. hắn nhặt lên bàn tay to, một bàn tay tát tới nguyện ảnh thánh nữ, dường như cũng không phải một tuyệt thế mỹ nữ mà là đứa nhỏ vô cùng bướng bỉnh, phải dạy dỗ một trận thật tốt. nguyệt ảnh thánh nữ sao chịu được, nàng băng thanh ngọc khiết, chưa từng bị người nam nhân nào thân cận như thế, mỗi một chưởng đều làm cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, gương mặt xinh đẹp đã sớm trở nên đỏ như máu chu hằng. dừng tay. nàng to to, trong ánh mắt có ngọn lửa phun ra ngoài, bây giờ còn muốn vung tay múa chân. dựa vào cái gì? Chu Hằng cười ha ha, ba ba ba, bàn tay to đánh ra không chút lưu tình, tay hắn tương đương với pháp khí hóa thần cảnh, mà mông Nguyệt ảnh Thánh nữ đầy đặn tương đương với pháp khí kết thai cảnh, hai người không ngừng đánh kích, sôi sệo chỉ là tầng quần áo giữa bọn họ. Hơn trăm trưởng quần trắng đã hiện ra vẻ rất nát, bên trong mơ hồ có thể thấy cồn lót. Nguyệt ảnh Thánh nữ hoan hốt, vội vàng ra sức dấy rủa, nàng biết bộ dạng mình hại nước hại dân cỡ nào, nếu như bị Chu Hằng thấy mông nàng mê người, tất nhiên sẽ thu tính quá độ, hấp diêu nàng. Thất thân, đó là một từ kinh khủng bực nào. Cầm thú, dừng tay, vung ta ra, nàng thét to nữ nhân nốc. Ngươi thật không hiểu biết nam nhân. Ngươi nói như vậy sẽ chỉ làm nam nhân trở nên càng thêm cầm thú. Chu Hằng cười lạnh hoang sơn giá lĩnh, quỷ ảnh cũng không có, ngươi còn trông cậy vào ai sẽ đến cứu ngươi? Hay là lương tâm ta quá độ thả ngươi? Ngươi mắng ta là cầm thú, ta còn phải làm chính nhân có tử. Cả ngươi nguyện ảnh thánh nữ run run, nàng thật sự sợ. Nếu Chu Hằng dùng sức mạnh đối với nàng, trừ phi có một vị thiên tôn đến, nếu không ai có thể ngăn cản được hắn. Nhưng thiên tôn thượng cổ võ đạo thịnh thế cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chi là hiện tại trên đời này tổng cộng chỉ có 4 vị thiên tôn, trừ bỏ nàng ra. Một vị ở Thiên Yêu Đế Triều, một vị ở Hải tộc, một vị khác vẫn duy trì thân phận thần bí, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nàng phải khó thoát khỏi vận rồi sao? Sư phụ của nàng với Vạn Cổ Đại Đế từng có một đoạn nghiệt duyên, mà nàng cũng phải kết một đoạn nghiệt duyên cùng hậu đại Vạn Cổ Đại Đế. Chẳng lẽ Đông Linh nhất mạch các nàng nhất định bị Vạn Cổ nhất mạch khắc sao? Một từ vận mệnh, hư vô phiêu miểu, lại tựa hồ là thiên đạo mệnh bản, không để cho chống cự lại. Ngươi ảnh thánh nữ đột nhiên có loại cảm giác nhận mệnh, nếu như mục tiêu nhất định như thế, nàng phản kháng như thế nào được? Nói đi nói lại thì, nếu quả thật phải lập gia đình, như vậy Chu Hằng cũng là lựa chọn tốt. Hắn còn không chân chính tiến vào hóa thần cảnh cũng đã có thể hoàn toàn kháng cự hóa thần cảnh, tiền độ tương lai tất nhiên xa xa vượt qua vạn cổ đại đế. Nàng mạnh so với Chu Hằng, cũng chỉ là thời gian tu luyện sớm chút thôi, vừa so sánh cùng Chu Hằng yêu nghiệt, nàng giống như đong đóm với ánh trăng. Nghĩ đến đây, trên mặt của nàng không khỏi hiện lên một đạo ánh sáng, để cho mị quang bắn ra bốn phía, mê người vô cùng. Chu Hằng thật ra bị hoảng sợ, cường giả siêu cấp như hắn đối với môi trường biến hóa rõ như lòng bàn tay, biến hóa rất nhỏ đều khó trốn hắn năm giữ, thân thể nguyệt ảnh thánh nữ đột nhiên mềm mại nóng lên, rõ ràng là động tình. Các nàng ngủ mấy vạn năm cũng thành biến thái. Bị người đánh đòn đều bị đánh cho động tình. Dậm tặc, dừng tay. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy đoàn người từ đàng xa nhanh chóng phong tới, mỗi một người đều có thế long hành hổ vượng, thực lực không kém xen vào việc của người khác. Chu Hằng thở dài, trong ánh mắt hiện lên sát khí đổi. Chương 427 thân phận thiên tôn thứ tư. Cô đương, yên tâm, chúng ta cứu người ra khỏi miệng hổ. Đoàn người đều là nam tính, cộng tất cả tám người, người cầm đầu đặt tới linh hải cảnh, bảy người còn lại đều là khai thiên cảnh, đội hình như vậy ở trong loạn thế coi như tương đối cường đại rồi, đủ để chiếm cứ một tòa thành lớn sương vương sương bá. Dù sao có thượng cổ võ giả xuất thế, nửa bước tiên nhân toàn bộ huyền cảnh tinh cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một nghìn. Linh hải cảnh đủ để chiếm thành làm vương, làm hoàng đế tiêu dao. Nhưng xem những người này phong trần mệt mỏi, tuyệt đối không phải rảnh dỗi nơi nơi, mà là có mục đích rõ ràng. Chỉ là bởi vì đột nhiên nhìn thấy màn này, liền chạy tới ôm chuyện bất công của thiên hạ. Từ ánh mắt bọn họ tham lam, có thể thấy bọn họ cũng không phải đồ gì tốt, lại đột nhiên quát bảo ngưng lại cũng bởi vì thấy nguyệt ảnh thánh nữ xinh đẹp, động tâm dâm tà. Chu Hằng nghiêm nghị sắc khí, không phải bởi vì hắn bị cắt đứt tốt, mà là hắn cảm ứng được khí tức huyết mạch tướng ra từ trên thân những người này. Hắn đứng lên, đi tới tám người kia. Khí thế bức người tản ra, giống như một tôn tiên đế du lịch, có thần chiếu sáng động, dị tượng mọc thành bụi cái. Cái gì? Thấy một màn như vậy, tám người kia đều lộ ra biểu tình giận mình. Bọn họ rõ ràng không cảm ứng được trên thân chu hàng cùng nguyên ảnh thánh nữ có bất kỳ linh lực dao động. Không phải bởi vì cường đại đến sâu không lường được, thật sự là không có. Đúng là như vậy, bọn họ mới dám nhúng một tay ở thời kỳ hỗn loạn vô cùng. Nhưng một người không hề tu vi có thể tản phát ra khí thế như vậy, có thể lưu chuyển ra dị tượng như vậy. Nguyên ảnh thánh nữ không có linh lực dao động là bởi vì hắt tuyết tán. Mà Chu Hằng cho dù không chúng hắt tuyết tán cũng sẽ bởi vì quan hệ ẩn tức phụ, chỉ cần hắn không chủ động vận chuyển linh lực, người khác căn bản không cảm ứng được các ngươi là người ứng ra đi. Chu Hằng mở nhẹ nói, trong giọng nói ẩn dấu sát khí lạnh lạnh chúng ta không phải ứng ra, chúng ta là đệ tử Thiên Ân Giáo. Tám người kia ở dưới khí thế Chu Hằng áp bách không dám không đáp, nhưng thời điểm nói đến Thiên Ân Giáo, bọn họ đột nhiên lưỡn ngược một cái, trong vẻ mặt tràn đầy tiêu ngạo, ứng thừa ân chiếm được kế thừa thượng cổ, thậm chí thời kỳ viễn cổ có thể cấp huyết mạch cho ngoại nhân, cho nên tám người này đều không phải là con cháu ứng ra, lại đồng thời có được huyết mạch lực ứng ra ngươi, ngươi là Chu Hằng trong tám người kia đột nhiên có một người nhận ra Chu Hằng, run rẩy nói. Chu Hằng mỉm cười, nói, nếu biết ta là ai, các ngươi cũng biết mình bị chết không an. Chậm, hai quân giao chiến, không chém sư giả. võ giả Linh Hải cảnh nói, vội vàng lấy ra một phong thư từ trong pháp khí không gian, đây là chiến thư giáo chủ nhà ta đưa cho ngươi. Khó trách sẽ gặp phải người của Hứng Thừa Ân, nguyên lai bọn họ đặc biệt tới đây đưa chiến thư. Chiến thư. Chu Hằng không khỏi cười, Hứng Thừa Ân ẩn giấu lâu như vậy, rốt cục không kìm nổi quyết tử chiến cùng với hắn. Hắn tiếp nhận, mới vừa mở ra, liền cảm giác một cỗ áp lực nặng nề ập vào mặt, dường như một vị thiên tôn khủng bố không cách nào hình dung. Thừa, hơi thở chu Hằng chân xuống, hai luồng dòng khí phun ra từ cái mũi, hóa thành hai đạo ánh sáng kim sắc, chân tới thư. Cô áp lực lập tức hóa vô hình. Dù phong thư này là thiên tôn tự tay viết thì như thế nào, dù sao chỉ là một tờ giấy, một chút mực, cũng không phải pháp khí hóa thần cảnh, mà thể chất chu hàng cấp bậc thiên tôn, luận lực phong ngự thiên hạ vô song, làm sao có thể bị một phong thư đè bẹp? Chiến, trong thư này chỉ có một chữ chiến rầm giấy máu, thật sự xứng đáng cái tên chiến thư. Khe miệng chu hàng khẽ nết, hắn san bằng ứng ra chủ trạch, với ứng thừa ân tuyệt đối là tử thủ không thể hóa giải. Song Phương tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói, chỉ còn lại có một đường tử chiến. Tuy nhiên, phong thư này lại cho hắn áp lực cấp bậc thiên tôn. Chu Hằng nhìn lại tám người kia, nói: ứng Thừa Ân chính là người thiên tôn thứ tư. Không tội, giáo chủ nhà ta không lâu vừa mới đột phá hóa thần cảnh thành vị thiên tôn thứ tư. Tám người kia đều mang theo biểu tình vô cùng kiêu ngạo, tự được nói. Chu Hằng ngay cả độc miệu thiên tôn đều không sợ, tự nhiên sao để thiên tôn mới lên để vào mắt? Chỉ là khiến hắn không hiểu, ứng Thừa Ân đã đột phá hóa thần cảnh như thế nào? Ở trong kinh nghiệm của hắn, chỉ cần người bị hắn vượt qua tuyệt đối không thể đuổi kịp hắn ở cảnh giới. Hơn nữa, Thời gian ứng thừa ân đột phá kết thai cảnh tương đương cùng triệu đoạt tiền, nhưng hiện tại triệu đoạt thiên bất quá là kết thai nhất trọng thiên đình phong. Như thế nào ứng thừa ân đã xông lên thiên tôn. Muốn nói tư chất, triệu đoạt thiên cùng ứng thừa ân hẳn không chênh hệ lắm. Nếu không hai người cũng không có khả năng mấy chục năm cũng chưa thể phân ra người nào mới là thiên tiêu mạnh nhất. Nhưng bây giờ tiến cảnh hai người có thể nói một là thiên, một là địa, hoàn toàn không thể đánh đồng. Thiên tư ứng thừa ân tuyệt đối không thể yêu nghiệt như thế, nhưng đừng quên hắn là người có đại khí vận, ra ngoài đường đều có bảo vật đưa đến chiến cửa có thể có chút bảo vật trước kia hắn trong cảnh giới giới hạn không thể sử dụng nhưng theo bước chân hắn vào nửa bước tiên nhân giống như cùng diễn vun nên đón đại bạo phát mặc kệ ứng thừa ân đạt tới hóa thần cảnh thế nào nhưng hiện tại hắn đã là tiền tôn chân chánh đang muốn tìm chu hàng chiến một trận điều này không cách nào tránh khỏi vậy chiến một trận đi trong mắt chu hàng chớp động chiến ý hưng hực đột phá nhanh tất nhiên căn cơ bất ổn tiến cảnh ứng thừa ân nhìn như bay vọt tốc độ nhanh do người nhưng chiến lược chưa chắc sẽ mạnh như thế điểm ấy có thể từ dao động đối phương đột phá hóa thần cảnh mà biết so với ba người nguyệt ảnh thánh nữ kém ít nhất gấp 10 các hạ chiến thư đã đưa đến ta cáo lui. Tám người đối phương nói, bọn họ nguyên bản rất có ý tưởng đối với nguyện Ảnh Thánh nữ, nhưng đã biết người cường bạo là Chu Hằng, nào còn dám có ý tưởng cướp thức ăn trong miệng hổ. "Ai nói các ngươi có thể đi?" Chu Hằng lạnh lùng nói các hạ, hai quân giao chiến, không không em gái ngươi." Chu Hằng mắng một câu, một trường đệ ra, phốc phốc phốc, tám người kia đồng thời hóa thành mưa máu. Tâm tình của hắn vốn không tốt, tám người này lại đại biểu cho Ứng Thừa Ân lại đây giễu vợ Dương ai, hắn làm sao có thể để bọn họ toàn thân trở ra? Nếu theo Ứng Thừa Ân chính là địch nhân của hắn, đối lại địch nhân còn cần nhân từ nương tay. Chu Hằng xoay người lại, chỉ thấy biểu tình ngượng ảnh thánh nữ phức tạm, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng thời điểm thấy hắn xoay người lại, không nhịn được lui ra phía sau một bước. Hắn đánh mông bà nương một trận, đã nhằn chán, nói: "Năm đó khả năng vạn cổ đại đế thiếu sư phụ ngươi một cái đại nhân tình, mặc kệ khúc chết trong đó như thế nào, xem ở phần tình cảm này, ta tha cho ngươi lần này. Từ nay về sau, ta cũng không nợ Đông Linh Tiên chỉ các ngươi nhân tình nữa. Nếu tới tìm ta gây phiền toái, ta tất sát ngươi." Chu Hằng lạnh lùng nói, hắn hiện tại phiền rất nhiều chuyện, nào có thời gian đi để ý tới một cái nữ nhân tù trai. Nói xong, hắn lên ngang mà đi đợi hắn đi bóng người cũng không thấy được, hai chân Nguyệt ảnh Thánh nữ mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất, song trong mắt lóe lên vẻ mở mịt, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết muốn đi đâu. Tuy rằng mất đi linh lực, nhưng thể lực Chu Hàng mạnh nhất, một cái vượt chính là mười mới dặm tốc độ vẫn như cũ cực nhanh. Mấy giờ sau hắn trở về trong thành Chu Tiểu Tử, người đã đi đâu? Con lừa đen lập tức tiến lên đón, con lừa đê tiện này suốt ngày không chịu ngồi yên, luôn mê hoặc Chu Hàng đi tìm bảo cùng đánh một cái bà điên. Chu Hàng thuận miệng nói bà điên, con lừa đen lẩm bẩm một câu, lập tức con ngươi đảo một vòng trên đời này có thể đại chiến của ngươi cũng chỉ có Thiên Tôn. Mà nữ thiên tôn chỉ có một vị, ngươi và Nguyệt Ảnh tiên tử đánh. Con lửa đệ tiện, ngươi thông minh. Chu Hằng thở giải, kể chiến đấu cùng Nguyệt Ảnh thánh nữ gì, ngươi hạ thuốc nàng. Con lửa đen lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên quay đầu chạy đi. Chu Hằng nhíu môi, cũng không để ở trong lòng, vẫy vây tay tiếp tục đi con đường của mình. Qua hai ngày sau, hắn đang nhàn chán uống trà ở trong sân, linh lực của hắn đến bây giờ còn không khôi phục, vẫn giống như con suối khô kiệt. Thời gian ngắn ngủi thật sự có chút hơi quá. Cửu Huyền Thí luyện tháp là tiên vật, ít nhất là chuẩn tiên vật, nguyên lai hẳn là ở tiên giới, giống với Bạch Quỷ kiếm, Hắc kiếm bởi vì đủ loại nguyên nhân đặc biệt mới rơi xuống phẳng thế như vậy dựa theo khái niệm thời gian của tiên nhân định nghĩa ngắn ngủi có thể là mười mấy hai mươi ngày thậm chí vài tháng đi chu hằng cũng có chút đau đầu thể chất cấp bậc hóa thần cảnh trung quy thuộc loại tiểu thừa chỉ có linh lực đắc đạo mới có thể ứng hợp với thiên địa là đại đạo chân chính hiện tại linh lực của hắn bị áp chế hoàn toàn lại ở nơi mấu chốt này thật đang lãng phí thời gian quý giá chu hằng một tiếng nũng nịu đột nhiên vang lên chu hằng sốt thanh âm này như thế nào quen thuộc như vậy hắn quay đầu vừa thấy lại phát hiện người tới là nguyệt ảnh thánh nữ nữ nhân này làm sao sẽ xuất hiện ở đây chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định, không chịu bỏ qua? người tiểu nhân vô sỉ, Nguyệt ảnh thánh nữ nổi giận đùng đùng quát, mày liêu dựng ngược thẳng, một bộ dáng muốn bạo phát ta tiểu nhân vô sỉ nào thế? Chu Hằng cười nói, nếu linh lực của hắn không khôi phục, như vậy nguyệt ảnh thánh nữ cũng giống nhau, hắn dùng một ngón tay có thể đẩy ngã nguyệt ảnh thánh nữ, ngươi luôn miệng nói ân đoán thanh toán xong, lại làm cho đầu con lừa đê tiện kia bắt ta đến nơi này nguyệt ảnh thánh nữ khó thở, ngay cả mặt mũi đều trắng bệnh. hắc, Chu Hằng cuối cùng hiểu được, chắc không được bộ dáng con lừa cổ quái như vậy, lại cấp bách rời đi, thì ra là đi tìm nguyệt ảnh thánh nữ. Hắn mặc dù không nói ra là giao chiến với nguyệt ảnh thánh nữ ở nơi nào, nhưng lỗ mũi con lửa rất linh, hơn nữa địa phương chiến đấu phá hương nghiêm trọng, cách thật xa có thể thấy rõ. Con lửa đen kia vẫn muốn thu nguyệt ảnh thánh nữ làm thị nữ, xem ra hai ngày này là được như nguyện. Nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi cười ha hả. Chương 428 Ứng thừa ân tái hiện. Cười, còn cười. Nguyệt ảnh thánh nữ quả thực muốn giận đi lên, linh lực nàng bị áp chế, mặc dù có phòng ngự thể chất kết thai cảnh, nhưng lực lượng lại kém xa, như thế nào địch nổi con lừa đệ tiện kết thai tam trọng thiên. Bị con lừa đệ tiện kia bắt lại đây, bị bắt làm thị nữ bưng trà đưa nước. Cả ngày nghe con lửa đen gọi bậy, để cho nàng đều muốn nổi điên. Cho nên, nàng mới có thể tìm một cơ hội trốn thoát, tìm Chu Hằng hỏi là giả, mong muốn vẫn là xin giúp đỡ, cho nàng giải dược hiệu chết tiệt kia, khôi phục một thân linh lực. Nếu không, nàng như thế nào mặt dày mày dạn tìm đến chú Hằng? Nàng thề, có thể chọn đời không tìm Chu Hằng gây phiền toái, thậm chí cảm ơn đối với hắn, chỉ cầu Chu Hằng cứu nàng rời khỏi ma trưởng của con lửa đen. Đầu con lửa kia có năng lực ép người bị điên. Mau cho ta thuốc giải." Nguyện ảnh thánh nữ mang theo cầu xin nói, nàng chịu không nổi đầu con lửa đệ tiệt kia. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói: Ngươi không thấy ta đều chưa khôi phục linh lực, không có giải dược, ngươi dùng làm ngủ Ngươi ảnh thánh nữ cả giận nói ngươi còn nghi ngờ ta. Nếu không phải ngươi hùng hổ do người, ta dùng dược vật chân quý như vậy ở trên người của ngươi. Nói đến đây, Chu Hằng cũng phẫn nộ. Nếu không phải cái bà điên này, đang ra hắn sử dụng hắc tuyết tán sao? Đồ chơi này, hắn muốn lưu trữ đối phó lao quái vật giống độc miệu thiên tôn. Bà nương không phản kháng, Chu Hằng cũng không có ý từ đánh, rất nhanh thì mất đi hứng thú, vớt nàng qua một bên, nói: Ngươi và con lừa đen là chuyện của chính các ngươi cùng lắm thì chờ ngươi khôi phục linh lực sau giết con lừa đê tiện, dù sao ta không ý kiến. Người ảnh thánh nữ vội vàng lắc đầu, đầu con lừa kia thật sự đê tiện tận xương, nàng sao chịu được sống như vậy? Nàng nói, xin ngươi cho ta ở nơi này, chờ ta khôi phục linh lực sau nhất định sẽ rời đi, lại nợ ngươi một nhân tình. Nói ra lời này, chính nàng đều muốn tắt vào mặt mình. Nào có người bị hại bồi thường cho người khác, lại còn nợ Chu Hằng một cái nhân tình, nàng thật oan a? Chu Hằng sờ cằm một cái, nói, ta muốn nhân tình của ngươi để làm gì? Gặp ánh mắt của hắn sáng quát nhìn mình, Ngụy ảnh thánh nữ không khỏi cả kinh, chẳng lẽ tên này nhìn chúng thân thể của chính mình? muốn nàng làm thê làm thiếp, báo đáp cả đời. Thật là một tên tham lam." Chu Hằng suy một tiếng, nói, "Ngươi cũng quá để cao mình, ngươi như vậy, ai để ý đâu?" Ngươi ảnh thánh nữ lập tức có loại kích động trong máu. Nàng ở thời kỳ thượng cổ là đệ nhất mỹ nữ, dù ở hiện giờ có ai có thể tranh nhau phát sáng với nàng. Ứng vọng phạm xinh đẹp thì xinh đẹp, cũng không có khí tràng cường giả của nàng, đây là một loại khí chất, đối với nam nhân thực lực càng mạnh mà nói, điều này càng không có cách nào chống cự. Ai không muốn chinh phục một nữ cường nhân xinh đẹp tự thế? Chu Hằng lại còn ghét bỏ nàng, "Ngươi thử tìm một nữ nhân xinh đẹp hơn ta xem." Chu Hằng cười thầm nghĩ bà nương này còn chưa từng thấy qua hóa tiền, nếu không tất nhiên không dám ngang bướng như thế. nhưng hắn cũng không hứng thú nói với đối phương chút nào ta trả tiền ở nơi này được chưa. Người ảnh thánh nữ mặt đen lại nói, mặc dù bây giờ rất mất mặt, nhưng chúng quy rơi vào tay con lừa đen vẫn tốt hơn trả tiền. chu hằng nghĩ nghĩ ngươi có thể trả bao nhiêu? cái tên khốn nạn này. Người ảnh thánh nữ nói ở trong lòng, nàng là thiên tôn, địa vị loại nào, đi tới chỗ nào đều được phạm nhân cung cấp thật nhiều, đủ để cho một cái gia tộc, một cái thế lực vẻ vang, người khác hoang nên còn không kịp, nào có đạo lý lại trả tiền. ai bảo con lừa đen đê tiện tận xương? để cho nàng không cách nào chịu đựng, đành phải chịu Chu Hằng vơ vét tài sản. Nàng lấy ra một gốc cây dược thảo, đến từ thời kỳ thượng cổ, dược hiệu vẫn còn bảo tồn được hoàn hảo, có thể trị liệu thương thế rất nặng, tương đối quý máu. Sau khi Chu Hằng thu nhận, liền phân cho một tòa nhà để Nguyệt Ánh Thánh Nữ ở, thẳng đến nàng khôi phục linh lực mới thôi. Tiền thuê một gốc cây linh thảo cũng có thể nói tiền mướn phòng quý nhất lịch sử. Nhưng dược lực hất tuyết tán thật sự có chút dài, lại mười mấy ngày trôi qua nhưng bất kể Chu Hằng hay là Nguyệt Ánh Thánh Nữ đều không nhìn thấy dấu hiệu khôi phục linh lực, mà con lửa đen cũng tới tìm Chu Hằng nhiều lần, muốn thu hồi tài sản của nó. Chu Hằng vẫn tương đối chịu trách nhiệm. Nếu thu tiền mướn phòng của người khác sẽ kết thúc trách nhiệm chủ nhà. Quyết đoán đá đầu con lửa này trở về. Lại hai ngày qua đi, Chu Hằng rốt cục cảm ứng được linh lực dao động, không trở lại giống phía trước như nước lặng. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng nếu có dấu hiệu như vậy, như vậy khoảng cách toàn bộ linh lực khôi phục cũng sẽ không quá xa Chu Hằng. Lan ra đây cho ta. Ngay vào lúc này, trên vùng trời triệu gia vang lên một cái thanh âm vang dội, ầm ầm chuyển khắp. Chu Hằng tung người ra, chỉ thấy ở bên trên cửa triệu gia, một thanh niên áo tím đứng chắc tay, cả người tản ra khí tức khủng bố, đủ để trấn áp thiên địa. Ứng thừa Ân, Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh. Chu Hằng nhìn chằm chằm hắn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm thán quả thế. Ưng Thừa Ân tuy rằng tiến vào Hóa Thần cảnh, nhưng hơi thở của hắn đối với Nguyệt Ảnh Thánh Nữ mà nói kém thật sự nhiều lắm. Đừng nói là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, dù lệ vô cực đều so ra kém, nếu như nói Chu Hằng thể chất Hóa Thần cảnh là thiên tôn yếu nhất, như vậy Ưng Thừa Ân gần như chính là Hóa Thần cảnh linh lực yếu nhất. Đương nhiên, Hóa Thần cảnh yếu hơn nữa đó cũng là thiên tôn, vẫn có thể trấn áp thần ánh cảnh, là chiến lược mạnh nhất phàm giới. Ưng Thừa Ân, ngươi rốt cục không làm con rùa đen giúp đầu. Chu Hằng quát to, bây giờ linh lực hắn quá yếu, còn chưa đủ để với chống đỡ hắn bay lên không mà đi ánh mắt tướng thừa ân phát lệnh nói ngươi làm sao biết trí của ta ở trời cao hiện tại ta đã tiến vào hóa thần cảnh có được lực lượng mạnh nhất mà ngươi ta tuy rằng không biết ngươi dùng loại phương pháp nào tiến vào hóa thần cảnh nhưng nhìn khí tức ngươi yếu như thế nghĩ cũng biết là dùng đường ngang ngõ tắt chu hàng lắc lắc đầu con đường võ đạo nhất thiết phải đi từng bước loại giống ngươi đi đường tắt quyết định thành tựu lưu hạn ha ha ha thì tính sao đủ để trấn giết ngươi tướng thừa ân cười lạnh ngươi cũng biết công pháp của ta huyền diệu ta chỉ cần luyện hóa hắc, thực lực còn có thể tăng lên vô hạn chu cười nói một khi đã như vậy vậy phóng ngựa lại đây chiến một trận xem ra ứng ra bị giết vẫn khiến cho ứng thừa ân đã kích tương đối, bởi vậy tên này liền đi đường tắt, không đánh vững cơ sở đã đột phá hóa thần cảnh, vì chính là tìm chu hàng báo thủ không cần phải gấp gáp. Hôm nay chẳng những ngươi sẽ chết, còn có mọi người nơi này. Ứng thừa ân lạnh lùng nói, xem như một trong bốn vị thiên tôn, hắn có tư cách như vậy. Nếu ba vị thiên tôn khác không ra, ai có thể trở hắn? Đáng tiếc ứng thừa ân cũng không biết, hiện tại chẳng những thể chất chu hàng là cấp bậc thiên tôn, bên trong nhà còn có một cái hóa thần cảnh thứ thiệt, còn có một hoặc thiên ngay cả độc miệu thiên tôn đều bị dọa lui. Đây là tuyệt đối tổ hong vẽ, xa xa còn đáng sợ hơn so với bốn đại từ địa Chu Hằng không khỏi nở nụ cười, thân hình chạy tới ngoài thành, nói: "Ứng Thừa Ân, đến địa phương rộng rãi một chút đánh một trận." "Muốn chạy?" Ứng Thừa Ân không thèm để ý Chu Hằng có phải đang dùng quỷ kế địa hô Ly Sơn hay không, hắn đã xuất động cao thủ Thiên Ân giáo bao vây thành này, chính là một con rồi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Hiu, hiu, hiu, hai tốc độ của con người đều thật nhanh, nhưng linh lực Chu Hằng chưa phục, không thể vận chuyển tấn vân lưu quan bộ, tốc độ khẳng định không sánh bằng Ứng Thừa Ân, ở sau khi chạy đi ngàn dặm liền bị đối phương đuổi kịp chết. Ứng Thừa Ân phát ra sát khí, một trường chụp ngược Chu Hằng, vô số đạo gai xương chào ra, biến thành màu vàng có một loại cảm giác thần thánh cao quý, tiến vào hóa thần cảnh, tức được thiên địa đại đạo tán thành, tự nhiên phù hợp thiên đạo. Chu Hằng thét dài một tiếng, xoay người lại, hư quyền đánh ra, ánh sáng màu vàng tràn đầy. Thinh thịnh. Cái gì? Ứng Thừa Ân lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng, Chu Hằng có thể đỡ một cái này? Chẳng những đỡ được, lại không có chút mệt. Chẳng những không mệt, hơn nữa ở lực lượng đều không kém gì hắn. Không có khả năng a, căn bản không cảm ứng được có người đột phá thiên tôn vị chờ một chút, hơn tháng trước quả thật có một đạo dao động như vậy, chỉ là quá yếu quá yếu, hắn vốn tưởng rằng là người nào đó tấn công hóa thần cảnh thất bại, chẳng lẽ chính là Chu Hằng? Nhưng vừa rồi liều mạng với Chu Hằng một cái, rõ ràng không cảm ứng được đối phương sở hữu lực lượng có linh lực dao động, đó thuần túy man lực thân thể. Thân thể thành đạo, loại thiên tôn khác. Ứng Thừa Ân không khỏi hoảng sợ, ý vị Chu Hằng còn có thể đột phá hóa thần cảnh một lần, khi chỉnh tự linh lực đối phương cũng vào thiên tôn vị, thế gian còn có ai có thể làm đối thủ Chu Hằng? Không được, nhất định phải mau chóng diệt trừ hắn. Chương 429 thể chất lập uy. Thật không nghĩ tới, tiến bộ của ngươi cũng lớn như vậy. Ứng Thừa Ân lạnh lùng nhìn Chu Hằng, không che giấu sát ý giạt giảo. Chu Hằng lạnh nhạt nói, chẳng lẽ một mình ngươi tăng tiến vụn vụn? Thì sao? Ngươi chẳng qua là man lực tầng thứ thiên tôn, sao có thể so sánh cùng ta?" Ứng thừa ân hừ một tiếng. "Chiến lực võ giả mạnh nhất là võ kỹ, dù là huyết mạch lực thực ra cũng là một loại võ kỹ không cần tu luyện, có thể tăng lực lượng võ giả gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, đây là cảnh giới, lực lượng không phải là nguyên nhân chiến lực. Nhưng võ kỹ với linh lực làm cơ sở, không có linh lực, võ kỹ chính là phế." Chu Hằng cười ha ha một tiếng, nói, "Vậy còn ngươi, chỉ cầu cảnh giới lại đi được tắt, nhất định chiến lực không mạnh. Ngươi bây giờ nhiều lắm chiến ngang tay cùng ta, nhưng đợi ta đột phá hóa thần cảnh, ngươi không đủ trình làm đối thủ ta nữa." Hừ vậy chiến một trận định thắng bại ứng thừa ân lưu chuyển sát khí ta sẽ cầm lại đồ ngươi cướp đi của ta hơn nữa sẽ làm ngươi hoàn lại gấp bội vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không chu hằng thét dài một tiếng hai chân phát lực hưu một chút hướng vọt tới ứng thừa ân hắn man lực thật sự khủng bố trong chốc nhoáng buộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại thân hình bắn lên trên mặt đất lập tức có thêm một cái hố sâu mà tốc độ chu hằng nhanh hơn một quyền phóng lên nặng nề mà đánh tới ứng thừa ân sợ ngươi sao ứng thừa ân cười lạnh hắn là thiên tôn thiệt nhân vật cường đại nhất trên đời này tại sao có thể yếu thế hắn đồng dạng vồng lên hai đấm Từng chiếc gai xương hiện lên, đón đánh đối với Chu Hằng. Thình thịch. Trong tiếng nổ vang to lớn, hai người đồng loạt rút lui, một là thể chất tầng thứ thiên tôn, lực lượng hữu hạn, một người khác thì cấp tốc trở thành thiên tôn, thực lực đồng dạng ở dưới cùng trong hóa thần cảnh, hai người liều mạng một cái lại thu kết quả chia đều chết tiệt. Sắc mặt tướng thừa ân khó coi. Khi hắn nghĩ đến đây chỉ cần dùng huyền niệm quét ngang, với thiên tôn hóa thần cảnh hoàn toàn hủy diệt Chu Hằng cùng với Triệu gia, sau đó cấp ứng ngộng phạm về nhiều ngày như vậy, như thế nào hắn cũng phải biết ban đầu là ai hạ thủ. Chính vì hắn 10 phần chắc chín, mới có thể trước phái ra người đi hạ chiến thư rất phong tao rất châu bò, trước phải cấp chu hàng áp lực, khiến hắn đêm đêm không thể chớm mắt, suốt ngày hoảng loạn. nhưng không nghĩ tới là, chu Hằng không ngờ cũng đột phá hóa thần cảnh, mặc dù là hàng hóa rác rưởi cấp bậc thể chất, nhưng lâu chút là, hắn vì theo đuổi cảnh giới, mình cũng là hóa thần cảnh cực xuất sẹo. căn bản không mạnh hơn chu Hằng, làm sao có thể đủ chấn áp chu Hằng. Ứng thừa ân, ta hiện tại rất ngạc nhiên, ngươi đến tận cùng chiếm được kế thừa thượng cổ như thế nào? chu hàng huy động hai đấm liên tục, quyền màu vàng rượu động địa kế thừa thượng cổ, tướng thừa ân lộ ra một tia cười lạnh, ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi muốn biết ta đột phá hóa thần cảnh thế nào? Nói cho ngươi biết cũng không sao, đó chính là ta có được năng lực cắn nuốt huyết mạch. Ca, thời điểm hắn nói ra cái đại bí mật này, đột nhiên phát huy, hai đấm vũ động, vô số gai xương sinh ra bắn tới Chu Hằng, mỗi một cây đều tản ra quang huy màu vàng. Hắn không tiếc thổ lộ bí mật, vì chính là khiến Chu Hằng khiếp sợ, do đó lộ ra sơ hở. cắn nuốt huyết mạch, Chắc không được. Chu Hằng đột nhiên hiểu, vì cái gì tên này khai sáng thiên ân giáo, cũng quá độ thiện tâm để bọn giáo chúng đều có được huyết mạch lực, nguyên lai vị chính là cung cấp cho hắn cắn nuốt. Thật giống như nuôi heo, chờ heo mập có thể làm thịt. Huyết mạch lực, nói trắng ra chính là võ đạo lĩnh ngộ. Thông qua huyết mạch các thời đại kế thừa xuống dưới, mà ứng thừa ân lấy được cái kế thừa này lại là phản lại, thông qua cắn nuốt huyết mạch, do đó hội tụ căn nguyên, tăng lên huyết mạch đã loãng, thậm chí vượt qua độ cao tổ tiên ứng ra từng đạt tới năm đó, từ hóa thần cảnh tiến thêm một bước, chính là tiên. Chu Hằng không thể không thừa nhận người sáng tạo ra môn công pháp này tuyệt đối là thiên tài, nhưng ngẫm lại trên đời này cũng không có chuyện không ăn cần tiền cơm chưa, người bị cắn nuốt huyết mạch lực sẽ bị như thế nào? Tất nhiên là vô cùng thảm, nhẹ thì phế toàn bộ tu vi, nặng thì ngay cả tính mệnh đều mất. Nếu không, lúc trước môn công pháp này làm sao có thể thất truyền? hiện tại chỉ còn một truyền nhân duy nhất là ứng thừa ân về phần tại sao trước kia ứng thừa ân tiến cảnh không nhanh như vậy đại khái là bước khởi điểm môn công pháp này rất cao nhất định phải kết thai cảnh bởi vậy tên này trở thành nửa bước tiên nhân sau đó bay vọt tuy nhiên hắn vẫn gấp một chút vì cấp tốc trở thành không đánh vững cơ sở chu hằng đánh ra một quyền hắn là thể chất cấp bậc thiên tôn căn bản không cần để tụ linh lực chỉ cần một quyền đánh ra lực lượng vận chuyển quyền màu vàng kéo lên thần uy đại trời thình địch thình địch thình hai người giao chiến kịch liệt ứng thừa ân thi triển hết thần uy thiên tôn hóa thần cảnh Có chút pháp khí chỉ có thiên tôn mới có thể thi triển, uy lực thập phần cường đại. Đây là khác biệt bản chất giữa linh lực tầng thứ thiên tôn cùng thể chất trình tự thiên tôn, võ kỹ có thể tăng lên chiến lực võ giả gấp 10, gấp trăm lần, lực sát thương kinh người, thay đổi một người khác, khả năng sớm đã chết, nhưng Chu Hằng có man lực cấp thiên tôn, thân thể cũng có có thể so với pháp khí hóa thần cảnh. Đừng nói ứng thừa ân, chính là vạn cổ đại đế sống lại cũng không có khả năng với lực lượng đánh thương Chu Hằng a. Hắn phát ra một tiếng hế thảm, bởi vì tới gần quá mức Muốn phát huy chiến lực mạnh hơn, ngược lại bị Chu Hằng nhân cơ hội phản kích một quyền, đánh vào trên lồng ngực, lập tức phát ra một tiếng nặng nề trầm đủ, ba cây thần cốt gãy, ở nơi ngực hiện ra một vết lõm sụ nhiệt sức rõ ràng đến. Thình thịch, cự lực đánh kích, cả người hắn bay về phía sau, trong không khí lập tức xuất hiện một đạo nước bợn, truyền về trên trời dưới đất một quyền này thực tích đi. Chu Hằng cười ha ha, cả người cường thế sông ra ngoài, truy hướng Ưng Thừa Ân ít miệng lưỡi lợi hại. Ưng Thừa Ân phẫn nộ quát, linh lực lưu chuyển rất nhanh liền làm thương thế yên tĩnh trở lại. Chu Hằng đã đuổi theo hắn, một quyền đánh ra, đánh vào trên đầu Ưng Thừa Ân. Ưng Thừa Ân phòng linh lực lên nên chắn. Một đạo thần huy giơ lên, càng không ngừng rung động. Thân thể hắn lập tức hưu một chút chìm vào trong đất bùn, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng. "Hên, hắn rất nhanh chui lên dưới đất, mang trên mặt vẻ giận dữ vô cùng. Chu Hằng cường chỉ là cường ở chỗ thể chất, lực lượng nhiều lắm ngang hàng với ứng Thừa Ân, thậm chí còn kém vài phần. Bởi vậy khi ứng Thừa Ân vận chuyển linh lực tiến hành phong ngự, Chu Hằng cũng không có khả năng dễ dàng oanh phá linh lực hộ thuần của hắn. Nhưng một kích này mặc dù không tạo thành thương tổn tính thực chất đối với ứng Thừa Ân, lại khiến hắn thập phần khó coi cái này kêu là mà xám cho." Chu Hằng nói, giọng điệu thập phần bình thản Thừa Ân hét lớn một tiếng, hai đống tung ra, thần mang nợ rộ đầy trời, trong nháy mắt không biết vận dụng bao nhiêu tuyệt chiêu, đủ để mà sát một nghìn cái, một vạn cái lao tổ thần anh cảnh đỉnh phong một trăm lần. Nhưng đối mặt với Chu Hàng Phong ngự, công kích của hắn dù có cường đại mấy đi nữa thì như thế nào? Ân, Chu Hàng Thoáng sướng sốt, hắn cảm ứng được tốc độ linh lực trong cơ thể khôi phục tăng nhiều, bắt đầu như cạnh băng hòa tan, nhưng rất nhanh thì biến thành chạy ra, cuối cùng hóa thành trường giang đại hà không thôi, vận chuyển ở trong cơ thể hắn, dược lực hấp tuyết tán rốt cục hóa giải. Tuy rằng còn không phải hoàn toàn, nhưng chiếu tốc độ như vậy, nhiều nhất 10 phút nhất định có thể hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng. Chân đạp tấn Vân Lưu Quan Bộ, linh lực Chu Hằng tuy rằng vẫn chỉ khôi phục một vài thành, nhưng phối hợp man lực bản thân, tốc độ của hắn tăng lên gấp 3 4 lần, vô cùng nhanh tới gần ứng thừa ân, một quyền đánh ra. Thình thịch. Ứng thừa ân khả không nghĩ tới tốc độ Chu Hằng lại đột nhiên tăng lên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lập tức trúng chiêu, máu mũi chảy dài, cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn làm sao biết phía trước Chu Hằng dính Hắc Tuyết tán, một thân linh lực toàn bộ biến mất, chỉ cho là Chu Hằng cố ý chơi hắn, lập tức vừa giận vừa tức vừa cấp bách tiểu nhân hèn hạ. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, thanh âm cuộn Hóa thành một đạo rồng phẫn nộ diễm đảo, ứng thừa ân đột nhiên quay đầu lại, cấp bách hướng về Lan Lang Thành mà đi. Vừa đi vừa nói, Chu Hằng, tuy rằng ta hiện tại không làm gì được ngươi, nhưng ta sẽ cắn nuốt huyết mạch trở thành chân chính mạnh nhất. Đến lúc đó, sẽ là ngày chết của ngươi. Bất quá bây giờ, ta sẽ giết sạch nữ nhân, thân nhân của ngươi sạch sẽ, cho ngươi chờ đợi tử vong phủ xuống ở trong thống khổ. Thân pháp của hắn vượt qua xa tốc độ thanh âm truyền. Khi Chu Hằng nghe được ứng thừa ân đã đi xa ít nhất trăm dặm, Chu Hằng bước đuổi theo, nhưng hắn tuy rằng khôi phục vài phần linh lực, lại cuối cùng chưa hoàn toàn phục hồi như cũ hơn nữa dù sao hắn chỉ là man lực tầng thứ thiên tôn, thân pháp căn bản không thể nào so sánh cùng ứng thừa ân. tuy nhiên chu hằng cũng không lo lắng, triệu gia còn có hai tôn đại thần, một là nguyện ảnh thánh nữ, thực lực của nàng khẳng định cũng sắp phục hồi như cũ, đủ để địch nổi ứng thừa ân. nàng thiếu chu hằng một cái nhân tình, hơn nữa lại đang ở triệu gia đợi nhiều ngày như vậy, như thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. huống chi còn có hoắc tiên, vị tiên nữ tuyệt thế này ngay cả độc miểu thiên tôn đều phải đi vòng quanh, ứng thừa ân nếu gặp nàng tuyệt đối là tự mình chuốt lấy cơ khổ. nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng chu hằng vẫn đẩy nhanh tốc độ chạy về triệu gia, linh lực khôi phục càng ngày càng nhiều. Tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, 78 phút sau Lan Lăng Thành đã xuất hiện ở trong tầm nhìn. Chương 430 liên tục bình đinh, ứng thừa ân mến một bụng giận. Hắn quả thật có 10 phần lý do tự tin, cho là mình như mèo vờn chuột, chuyến này chỉ là đơn giản mà thuần túy ngược đãi Chu Hằng mà thôi, hoàn toàn phát tiết ác khí trong lòng ra ngoài, nhưng không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Chu Hằng không ngờ cũng tiến vào Hóa Thần cảnh mặc dù chỉ là cấp bậc ma lực, nhưng đáng sợ là thân thể của người này cũng mạnh mẽ giống như pháp khí Hóa Thần cảnh, quả thực chính là biến thái. Điều này làm cho hắn muốn lục nhã, kế hoạch giết chết Chu Hằng hoàn toàn phá diệt, chỉ có thể lui, thông qua đánh chết thân nhân bằng hưu chu hằng để xả hết giận, mà hắn còn có thể bắt đi kiểu thề mị thiếp chu hằng, khiến tên kia cũng nếm thử tư vị bị người đội sừng. ứng thừa ân bay mau, hắn là thiên tôn linh lực chân chính, có thể dùng thân pháp tăng tốc độ, không bao nhiêu hoàn toàn ném chu hằng ở phía sau, đi vào lan lang thành. hắn vô cùng khí phách buông xuống ở trên vùng trời triệu gia, cũng không nói chuyện, một trường nhảy ra, chấn ép đối với triệu gia phủ. trí cường giả cấp bậc thiên tôn, giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa. Ứng thừa ân tuy rằng không phải đứng đầu hóa thân cảnh, nhưng thiên tôn chính là thiên tôn, tiến vào cảnh giới này chính là thiên hạ võ đạo đỉnh phong. Một trường này nhảy ra lập tức diện hóa thành một cái bàn tay màu xanh còn to hơn so với toàn bộ Lan lăng Thành, ầm ầm ấn xuống, giống như tận thế buông xuống bên trên toàn bộ thành phố một mảnh u ám. Cự trường đánh xuống, hết thảy đều hóa thành cho bụi trong ngay mắt, mà ứng thừa ân có chừng mực, việc sẽ không đả thương đến những thê thiếp chu hàng trong triệu gia, nhất là ứng Ngộ Phạm, đó là chấp nhiệm của hắn, nhất định phải cấp về. Vào lúc này, một cái bàn tay bạch ngọc vậy đẩy rời đi, nên hướng bàn tay to che phủ bầu trời, nhìn như lớn nhỏ hoàn toàn đối lập, nhưng cái bàn tay bạch ngọc này lại đồng dạng tản ra khí tức ung dung cao quý, xinh đẹp, lại không chút nhu nhược nào. Vô Trong tiếng nổ, bàn tay mềm đón đỡ cự trưởng màu xanh. Một đạo sóng gợn tràn ra trên không trung, nhanh chóng kéo dài tới trên vùng trời toàn bộ thành thị, giống như toàn bộ Thái Dương bể nát ở trong này. Cái, cái gì? Ứng thừa ân máy động, hai mắt thiếu chút nữa phun ra đổ lưới. Hắn là một trong bốn đại thiên tôn huyền cẩn tình, vốn trời sụp trước mắt mà không biến sắc. Nhưng tình huống bây giờ cũng thật quỷ dị, chẳng những Chu Hằng có thể chống cự lại cùng hắn, lan lang thành nho nhỏ này tại sao lại chạy ra một người cường đại như vậy, không kém hắn chút nào. Tuyệt đối là tôn, hơn nữa không phải là thiên tôn man lực như Chu Hằng, là linh lực. Hóa Thần cảnh thứ thiên T. Làm sao có thể? Toàn bộ Huyền Càn Tinh có bao nhiêu vị Thiên Tôn? Giống chủ nhân bốn đại tử địa tuy rằng cường đại đến thái quá, nhưng bởi vì quan hệ trường sinh, thực ra bọn họ không thể xem như Hóa Thần cảnh chân chính, bởi vậy, toàn bộ Huyền Càn Tinh cũng chỉ có con bản nó bốn thiên tôn. Thiên Tôn chân chính, nhận được đại đạo thiên địa công nhận thiên tôn. Hắn có vận khí gì a, vừa mới gặp một cái thiên tôn thể lực, hiện tại lại đụng phải một vị thiên tôn chân chính. Triệu gia là đầm rồng hang hổ. Ứng thừa Ân chỉ cảm thấy một cỗ biệt hiện lên ở trong lòng, nhưng lại có một loại kích động dâng lên. Kiều, một vị mỹ nhân áo trắng bay ra trong triệu phủ, váy dài phiêu phiêu, tóc đen tươi đẹp, tao nhã tài hoa, khiến người ta vừa thấy say mê. Ứng thừa Ân lập tức có loại cảm giác bị sét, trong lòng dường như có vô số con kiến bò qua. Hắn tự nhận cũng không phải người hiếu sắc, bởi vì hắn đã có ứng ngọc Phạm, trên đời này còn có mỹ nữ nào có thể vượt qua nàng? Nhưng nữ nhân trước mặt này, bất kể ở dung mạo hay là khí chất đều không thua gì ứng ngọc Phạm, hơn nữa còn mang theo một cố cường giả tự tin. Không thể không nói, mỹ nữ áo trắng trước mặt so với ứng Ngột Phạm cao hơn một bậc. Nàng nhất định là nguyện ảnh thiên tôn. Ứng thừa Ân tự nhiên rõ ràng ba vị thiên tôn ở trước hắn tiến vào hóa thần cảnh là ai, mà trong đó cũng chỉ có một là nữ tính. Đáp án liền rõ ràng thì ra là Nguyệt Ánh Thiên Tôn. Ứng thừa Ân cao giọng cười to, hắn không tin Chu Hằng có năng lực trích đoá hoa này, hắn nghĩ chỉ có hắn Thiên Tôn chân chính mới có tư cách cùng ngồi cùng ăn với Nguyệt Ánh Thiên Tôn, thậm chí chuyện dựng vợ gả chồng, không phải sao? Hắn phong độ ung dung, tuy rằng bởi vì cấp tốc trở thành nên thực lực có chút danh không hợp thực, nhưng công pháp đặc thù có thể khiến hắn chậm rãi tu bổ lại ở ngày sau, tuyệt đối xứng đôi vị tiên nữ trước mặt này. ứng Ngộ Phạm bởi vì là thân thể huyền âm, hắn không làm gì được, đây là một cái tiếc nuối khổ lồ nhưng vị trước mặt cũng không phải có thể bù lại hết thảy. Ngụy ảnh thánh nữ thần sắc lạnh lùng, đặt tới cái loại độ cao này trong lòng nàng cũng chỉ có mục tiêu trèo lên võ đạo đỉnh cao, tìm kiếm thành tiên, phàm nhân sinh tử căn bản không ở trong mắt của nàng. bởi vậy nàng cũng không vẫn nộ ứng thừa ân ra tay ác độc. nhưng đối phương không ngờ cũng nhét nàng vào bên trong phạm vi công kích, đây là khiêu khích đối với nàng. Ngụy ảnh thánh nữ vốn bị chu hằng cùng con lừa đen làm tức giận đến chiếc kiếp, phía trước tâm tình còn hơi chút tốt một chút, bởi vì dược lực hất tuyết tán càng ngày càng yếu, không bao lâu nữa nàng có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. nhưng vào lúc này ứng thừa ân đánh xuống một trường thật coi nàng dễ khi dễ. Nguyệt ảnh thiên tôn, bột vạn cũng không biết ngươi ở nơi này, thật lễ. ứng thừa ân còn muốn giải thích một chút, nhưng Nguyệt ảnh thánh nữ đã chém ra một trường, đánh tới hắn, làm cho hắn chỉ có thể ra tay chống đỡ. Thinh thịch. thinh thịch. thinh thịch. Hai người đại chiến, tuy rằng ứng thừa ân không tốn sức, nhưng bởi vì Nguyệt ảnh thánh nữ cũng chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, vì thế hai người chiến ngang tay trong khoảng thời gian ngắn. ứng thừa ân lại vô cùng bế khuất, một trận chiến này đánh a, hắn căn bản không muốn đánh nhau a, không sao nói rõ được. Nguyệt ảnh thánh nữ lại càng đánh càng hư vấn, mỗi một giây qua. Dược lực hấp tuyết tán sẽ hóa đi một phần, thực lực của nàng cũng tăng cường một phần, chiến cuộc từng dọt từng dọt thắng lợi về phía nàng. Nàng ở trong tay Chu Hằng ăn khổ như vậy, tức giận trong lòng có thể nghĩ mà biết. Hiện tại ứng thừa ân tự động đưa tới cửa để cho nàng hết giận, nàng tự nhiên toàn lực ứng phó, càng đánh càng vui vẻ, có một loại cảm động a, ta đúng là thiên tôn a ứng thừa ân phát ra một tiếng thét dài vô cùng mỹ khuất có loại kích động muốn chết. Phía trước hắn bại bởi Chu Hằng, may mắn thân pháp của hắn mau, tính toán giết hồi mã thương, giết sạch hang ổ Chu Hằng, không ngờ đụng phải một vị thiên tôn chân chính, còn là một nữ nhân khiến hắn động tâm, kết quả nữ nhân này lại giống người điên đem hắn trở thành đại địch sinh tử. Hắn sao có thể không oan, sao có thể không buồn? Đánh không lại, ứng thừa ân biết mình. Thực lực của hắn tuyệt đối là bét nhất trong tất cả thiên tôn. Theo thực lực nguyện ảnh thánh nữ trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn chỉ biết từ ngang tay đến xuống hạ phong, rồi đến hoàn toàn không để lại. Đánh tiếp nữa, hắn khó chịu nổi. Lui, tiềm lực phát triển của hắn vượt qua bất luận kẻ nào, chỉ cần có đầy đủ huyết mạch cho hắn cắn nước, hắn trở thành tồn tại mạnh nhất toàn bộ huyền càn tinh. Dù là chủ nhân bốn đại từ địa cùng ra, khôi phục lại trạng thái tốt nhất cũng không thể đối thủ của hắn. Đến lúc đó, hắn đứng trên thiên hạ, quét ngang bát hoang con sợ nguyên ảnh thiên tôn không tính trọng hắn. Quyết định chủ ý, ứng thừa ân liền ám độ Trần Thương, Minh Tu sẵn đạo, ám độ Trần Thương, sau khi xuất liên tục bại quyền, xoay người, cấp tốc lui xuống. Hắn cũng không trực tiếp chạy trốn, bởi vì hắn phải đoạt lại ứng ngộ phạm trở về. Hưu, thân hình hắn rơi, dưới thân ý bao phủ, toàn bộ triều gia trong không chế, trong nháy mắt liền phát hiện vị trí của ứng ngộ phạm, lập tức đi tới cút. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, ứng thừa ân chỉ thấy trước mắt sáng ngời, một nữ nhân mặc áo hồng trắng trước mặt của hắn. Đẹp, đẹp lên người. Ngay một chút, ứng thừa ân nhiệt huyết lên não, chỉ cảm thấy cả người như ăn mấy trăm cân xuân dược. Trên đời này làm sao có thể có mỹ nhân tuyệt sắc như này? Mỹ nữ giống ứng mộ phạm, nguyên ảnh thánh nữ đã là mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể ra một cái, nhưng vừa so sánh cùng mỹ nữ trước mặt lại ảm đạm thất sắc, dường như huỳnh hỏa gặp trăng sáng, căn bản không có một chút xíu có thể sánh bằng. Huống chi, trên người nàng còn có một cố khí cao quý không cách nào hình dung, đó không phải là thô thiện tiêu ngạo, mà là một loại tôn quý phát ra từ trong thâm tâm, dường như nàng không phải là phàm nhân, mà là tiên tử, bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng đều phải quỳ gối. Thiên nữ tuyệt thế, nếu như có thể có được nữ nhân như vậy, nhân sinh sao còn chán? vào giờ khắc này, tướng thừa ân hoàn toàn quên mất tướng ngọc hạo cũng đã quên ân oán với chu hằng, chỉ còn lại có kinh diễm mãnh liệt sưng sốt một chút, hắn mới giật mình tỉnh lại, nghĩ dạng mỹ nữ tuyệt sắc như vậy sinh hoạt với chu hằng dưới một mái hiên, hắn ghen tị, ghen tị không cách nào hình dung, cả người đều bốc cháy lên lửa giận, hắn có kích động mãnh liệt muốn giết người, hắn phải giết chu hằng, bầm tay vạn đoạn, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn tuyệt không thể lưu lại ở trong này, nếu để cho chu hằng cùng nguyệt ảnh thánh nữ liên thủ, hắn rất có thể bỏ mạng, chạy lấy người, hắn còn có thể trở về ứng thừa ân lộ ra vẻ tham lam mấy liệt, một trưởng vươn chụp tới thiên nữ tuyệt thế, hắn muốn dẫn đối phương đi. Trời ban ân tại sao có thể lưu cho Chu Hằng? Hắn mới là người được trời ban, hết thảy chân bảo đều là của hắn. Bao gồm thiên nữ tuyệt thế điên đảo nhân thế, đẹp tuyệt phàm tục này, hắn cơ một trưởng. Ông. Quên thân thiên nữ tuyệt thế hiện ra một đạo phù văn hùng nhạn, hình thành một vòng tròn bao nàng ở trong đó. Khi bàn tay ứng thừa ân chào tới, phù văn lập tức sáng trang, phóng xuất ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Thình thịch, cánh tay phải ứng thừa ân bị nứt ra, cả người cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Ta thao. Ứng Thừa Ân phun một ngụm máu ra ngoài. Chương 431 trở lại thế giới dưới đất. Ứng Thừa Ân trước mắt có phải thiên tôn yếu nhất trên lịch sử hay không, điều đó không thể chứng minh, nhưng khẳng định hắn là thiên tôn xui xẻo nhất từ trước tới nay. Một ngày ba lần bại, coi như là phần mộ tổ tiên mốc gói, không hay ho càng thêm bị thảm. Thua ở dưới tay Chu Hằng, thua ở trong tay Nguyệt Ảnh Thánh Nữ còn may mà nói, một người là man lực cấp bậc thiên tôn, hơn nữa thể chất cường hãn hắn có thể so với pháp khí hóa thần cảnh, bị bại trước người này cũng không oan uổng, còn Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thì trình tự linh lực cao hơn hắn, thua cũng là chuyện bình thường nhưng nhưng sao hắn có thể bại bởi thiên nữ tuyệt thế mặc áo phấn hồng kia chứ? người ta bộ dạng tuyệt mỹ là một chuyện, nhưng xinh đẹp có thể trở thành chiến lược thực tế sao? một kích liền làm vỡ nát cánh tay của hắn, đây là thực lực loại nào? chỉ sợ bốn chủ nhân đại tử địa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đích thân ra tay chẳng qua cũng thế thôi. nhưng có điều ứng thừa ân dám vô ngực cam đoan thiên nữ tuyệt thế kia bất quá tu vi chỉ là thần ánh cảnh. thế giới này là thế nào? đầu tiên là có man lực cấp bậc thiên tôn, hơn nữa thân thể cường hãn đến mức có thể so sánh với pháp khí hóa thần cảnh. hiện tại lại ra một thiên nữ tuyệt thế chỉ có tu vi thần ánh cảnh, mà dường như còn cường đại hơn so với chuẩn tiên cái này còn có để cho người sống hay không chứ võ đạo cuối thời khó khăn lắm mới xuất ra mấy vị thiên tôn không phải là tiết tấu hóa thần cảnh quét ngang thiên hạ sao cả ngươi ứng thừa ân đang trong trạng thái bị đánh bay trong đầu lại là một mảng hỗn loạn hoàn toàn phát nộ hắn đụng vào giữa một đỉnh núi ngoài thành lúc này thế đi mới hết hắn vội vàng vận chuyển linh lực trị liệu cánh tay phải nhưng hắn phát hiện bi kịch hắn có thể cầm máu nhưng không cách nào phục hồi mọc lại chi gãy võ giả chỉ cần có huyết mạch lực cho dù là ở tụ linh cảnh đều có thể sống lại chi gãy bởi vì huyết mạch lực là xuất xứ từ lao tổ tông ít nhất nửa bước tiên nhân Đây là một loại lý giải võ đạo. Mà sau khi đạt tới nửa bước tiên nhân, thì dù lúc đầu không có huyết mạch lực cũng không sao cả, bởi vì bản thân có thể kế thừa huyết mạch lực như vậy. Như ứng thừa ân đã đạt đến hóa thần cảnh, huyết mạch lực đã sớm vượt qua tổ tiên ngày xưa, muốn sống lại chi gãy là chuyện rất dễ dàng, chỉ là phải tiêu hao một ít tinh huyết bản thân mà thôi. Thế nhưng trong mơ hồ dường như có một lực lượng đang áp chế hắn, chỉ cần hắn vừa có ý niệm trong đầu làm sống lại chi gãy, thì miệng vết thương đó vốn đã khép sẽ một lần nữa nổ bể ra, khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Thiên nữ tuyệt thế áo phấn hồng kia đến cùng là ai? Sao có thể khủng bố như vậy? Ứng Thừa Ân mang theo khiếp sợ mấy liền, không tâm lòng, biệt khuất và bi phấn này trên đường trở về, trong đó kết thúc cốt nhục kia hoàn toàn không cách nào nói với người ngoài. Chu Hằng cũng chỉ là chậm một bước, khi hắn trở lại Triệu gia liền nhìn thấy Ngụy Ảnh Thánh Nữ một bộ dáng thất hồn lạc phách, khiếp sợ đến hai mắt dở dẫn kia người kia đến tổn cùng là ai. Bị khí tức cường đại của Chu Hằng làm bừng tỉnh, Ngụy Ảnh Thánh Nữ phục hồi tinh thần lại, liền hỏi Chu Hằng. Nàng chính mắt nhìn thấy một màn ứng thừa ân bị đánh bay ra ngoài, uy thế kinh khủng đến không cách nào hình dung kia khiến cho nàng thật lâu không thể suy nghĩ bình thường. Tuy rằng nàng có thể thắng dễ dàng ứng thừa ân, nhưng khẳng định không thể đánh bại đối thủ thoải mái như vậy thế mà cố tình một nữ nhân mới là thần anh cảnh lại làm được. Chuyện hoang đường này thực giống như một giấc mộng. Chu Hằng theo ngón tay của nàng nhìn thấy Hoa Thiên, không khỏi cười thầm, biết chắc là ứng thừa ân chọc sai đối tượng rồi. nên biết rằng lúc trước ngay cả Độc Miệu Thiên Tôn còn bị nhiều thua thiệt, chúng chi là ứng thừa ân loại mặt hàng cấp tốc đạt thành này. Phu nhân ta, hắn nói mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thế nào? xinh đẹp chứ. ở đâu lại có người khoe ra vợ mình như vậy? Nguyện ảnh thánh nữ rất xấu hổ thay ra mặt dày trơ tráo của Chu Hằng, nhưng sau khi nhìn đến khí chất vô thượng dung nhan tuyệt mỹ của Hoặc Thiên kia, dù nàng là người tầm cao khí ngạo đều không thể không tự thừa nhận mình không bằng. Nếu chỉ là chênh lệch một chút xíu, nàng còn có dũng khí so sánh, nhưng chênh lệch này cũng không phải là nhỏ tí tẹo, mà là cả một lệnh trời. Căn bản không so sánh được. Thế gian sao có thể có nữ nhân hoàn mỹ như vậy? Đúng rồi. Hiện giờ nếu cô nương đã khôi phục thực lực thì có thể đi, tạm biệt không tiến đừng quên món nhân tình kia, ta không ngại hàng năm, cô nương đưa tới một vạn 80 cân linh thạch thượng phẩm để cảm kích ta." Chu Hằng cười nói, đồng thời làm một thế tay tiến khách. Nguyệt ảnh Thánh Nữ cắn chặt hàm răng, nàng rơi vào thảm trạng như vậy nếu truy cứu đầu sò gây nên còn không phải là chu hàng sao? Tên này còn nói ngược, đã lừa nàng một cây linh thảo tuyệt thế, lại muốn một muối nhân tình, muối nhân tình của Thiên Tôn Hóa Thần cả nhà, hàng năm còn muốn sắp xỉ một vạn linh thạch thực phẩm. Linh thạch này là loại hình tài nguyên tiêu hao, chỉ sẽ càng ngày càng ít, nhiều năm qua như vậy nàng còn lại đâu có bao nhiêu linh thạch thực phẩm? Một vạn tám mươi cân, hắn còn nói được ra miệng. Thế nào, Tiết Tử? Một tiếng kêu to quá gì, con lừa đen cũng chạy tới, chạy nước miếng nhìn chằm chằm vào Nguyệt ảnh Thánh Nữ con lừa đê tiện. Ngươi ảnh thánh nữ đầy bụng lửa giận kia lập tức chút hết trên đầu con lửa đen, chính là một chưởng đánh tới nó, sau đó cấp tốc xoay người rời đi. Ở chỗ này đợi một tháng, nàng sớm nên trở về Đông Linh Tiên Trì a. Con lửa đen kêu thảm một tiếng, nó cũng không phải có được thể chất hóa thần cảnh như Chu Hằng, lập tức bị trấn áp sát đất, cả thân lửa đều ngập trong đất bùn, đợi sau khi nó chui ra, trên mặt đất liền nhiều thêm một cái hố hình con lửa tiểu cô nương này, buồn tọa thu chắc nàng. Con lửa đen vừa phun bùn đất phèo phèo vừa nói nếu ngươi không chăm chú tu luyện, chỉ sẽ bị bỏ rơi càng ngày càng xa. Chu Hằng nói đã cái nó, con lừa đen lập tức củ rũ. Trước kia nó tiến cảnh rất nhanh chính vì bản thân nó vốn chính là kết thai cảnh, chỉ là cảnh giới bị cưỡng ép đánh giảm, nhưng từ đó trở đi nó phải đi bước một rưỡi vào chính mình từ từ tích lũy linh ngộ. Nửa bước tiên nhân muốn tiến lên là khó khăn như thế nào? Bộ tọa sao có thể không bằng tiểu tử ngươi, nhất định sẽ thành tiên trước ngươi. Con lửa đen quắc lạc, Chu Hằng điu môi, cũng lời vạch trần loại lời nói vô vị không có ý nghĩa này. Ở Triệu gia đợi một ngày, Chu Hằng lại đi một chuyến thiên bảo cát, nhưng vẫn không có nhận được tin tức của lão lừa Đảo hoặc là tinh môn, hắn quyết định không đợi nữa, mà một thân một mình đi tới Hàn Thương Quốc, đi thế giới dưới lòng đất nơi chấn áp khủng nạo côn trước kia. Ở dưới phẫn nộ của thiên nhiên, dãy núi nơi này đã vỡ nát, hàn đàm, sơn cốc ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, thông đạo tự nhiên ngày trước sớm đã không còn tồn tại. Tuy nhiên, đối với Chu Hàng hiện nay mà nói, hết thảy đều là chút chuyện nhỏ. Hắn tính toán một chút vị trí, sau đó trực tiếp tung một quyền phá mở mặt đất, nhanh chóng bước vào đi xuống dưới lòng đất. Hắn cũng không cần lo vấn đề bùn đất đào lên, cứ trực tiếp dùng bạo lực để ép, bùn đất tảng đa lớn bằng một gian phòng như vậy bị hắn mạnh mẽ bóp lại chỉ còn lớn bằng cỡ nắm tay, sau đó giống như mũi tên tự trong động bay ra. Vẹn vẹn chỉ nửa giờ sau, dưới chân đột nhiên nhẹ hững, Chu Hàng liền rơi vào trong thế giới dưới lòng đất kia. Xa, xa đã nhìn thấy mảng côn sáng ngay trước mắt. Chu Hằng cũng không có thế ra kiếm, mà chỉ dùng thân thể đi tới, muốn thử xem thực lực của mình hiện giờ có thể chống cự lại tà khí kia xâm nhập hay không. Biến hóa thực rõ ràng, vẹn vẹn chỉ nửa phút sau, trong lòng hắn liền dâng lên một ý cuồng bạo mãn liệt, khát vọng giết chóc, khao khát máu tươi, hai mắt vô tình đã biến đổi đến đỏ bừng. Hắn giật mình cả kinh, giơ hai tay lên, liền thấy trên da đã trui ra một lớp lông đỏ, tản ra khí tức vô cùng tà ác. Chu Hằng vội vàng vận chuyển linh lực tiến hành chống cự lại, nhưng không có công dụng, lông đỏ kia mọc càng lúc càng nhanh mà ý quần bạo trong lòng hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt, vô cùng khát vọng giết chóc, đúng là chống đỡ không được. Chu Hằng đội vàng tế ra hắc kiếm, tức thì trào ra sát khí lạnh tấu xương, tà khí kia lập tức giống như tuyết cho vào nước sôi, biến mất sạch sẽ. Hắn không khỏi hoảng sợ, thân thể của mình chính là thiên tôn thứ thiệt, vậy mà không có tư cách chống cự lại tà khí này. Hơn nữa, tầng màn trời kia vốn là có tác dụng phòng ngự che phủ cường đại, cách một tầng đã kinh khủng như vậy, nếu như ở bên trong đó chẳng phải là nói ngay cả tiên nhân đều phải chịu ảnh hưởng sao? Không côn, ngày xưa ở tiên giới đến tột cùng là một nhân vật như thế nào? Nếu như nói hắn là đại ma đầu. Vì sao không dứt khoát giết chết hắn chứ? Đối với cương giả, đánh bại một đối thủ cùng cảnh giới, tương đối mà nói là đơn giản nhất, tiếp theo là đánh chết đối thủ, còn khó hơn nữa chính là bắt giữ, trong lúc ra tay đó sẽ gặp rất nhiều cố kỵ, có khả năng ngược lại sẽ chết ở trong tay đối thủ thực lực không bằng mình. Chu Hằng mang theo những khó hiểu này đi tới phía trước màn trời, hắn lại thử một chút, với man lực của hắn bây giờ vẫn như trước không có cách nào phá mở tầng bình chứng này, chỉ có thể dùng hắc kiếm rạch ra một lỗ hồng đi vào. Nơi này, không có mảy may bị ảnh hưởng của thiên thai. nơi nơi vẫn là dây mây đỏ máu đầy khắp núi lở, sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Chu Hàng thậm chí hoài nghi Dù là cả Huyền Càn tinh bị hủy diệt, nơi này cũng sẽ không bị ảnh hưởng chút nào, mà dưới bảo vệ của tầng màn trời bên ngoài này, sẽ trôi đi ở trong vũ trụ rộng lớn tối tăm, lạnh như băng kia. Hắn đi nhanh tới trước, rất nhanh liền đi tới chỗ hồ nước lúc trước, một ao suối phun thẳng lên màn trời. Thời gian không đúng lúc, khổng nạo côn còn chưa có xuất hiện, Chu Hằng thuận tay trụ một cái, một mảng lớn nước hồ bị lực lượng vô hình công chế, lơ lửng giữa không trung. Nước hồ này cực kỳ giá lạnh, lần trước Chu Hằng cũng không dám chạm vào, không biết lần này như thế nào. Hắn vươn tay thò vào trong nước hồ, bắt đầu hết thảy không hề có biến hóa. Nhưng khi ngón tay còn cách nước hồ khoảng một tấc, một luồng hơi lạnh đột nhiên đánh nút lại, châu ngón tay của hắn lập tức hiện lên một lớp băng mỏng. Tạm được, có thể chịu đựng được. Chu Hằng thầm gật đầu, thò ngón tay ra tiếp, chìm vào trong nước hồ kia. Lập tức cảm giác lạnh cả người hào, hào của tới, vô cùng băng giá, tạp tạt tạt, trên cổ tay của hắn lập tức kết một tầng hàn băng, nhanh chóng từ chỗ cổ tay bắt đầu kéo dài, đến cánh tay, vai, cho đến nửa thân mình. Giống như một pho tự băng. Chu Hằng rung thân mình một cái, thương thương thương, tầng băng này lập tức vỡ vụn rơi xuống, cả người hắn tạn phát ra huyết khí vô cùng tràn đầy, chống lại hàn ý kinh người kia hắn là thể chất cấp bậc thiên tôn nói về khí huyết tràn đầy hẳn là cường đại nhất khắp huyền càn tinh Hàng khí như vậy đối với bất kỳ một vị thiên tôn nào mà nói đều là phiền toái lớn nhưng đối với chu hàng tuy rằng còn chưa nói tới chút chuyện nhỏ nhưng cũng đủ để đối kháng chu hàng vốn chỉ muốn thử một chút rốt cuộc nước hồ này giá lạnh đến mức nào khi đã biết tự nhiên cũng thu tay về nhưng đột nhiên hắn phát hiện nước hồ này lạnh thì lạnh nhưng lại ẩn chứa linh khí rất mãnh liệt tuy rằng còn không có đạt tới trình độ linh hoạch, nhưng cũng vượt hơn xa linh thạch thượng phẩm hắn không khỏi sửng sốt nhưng lập tức liền hiểu được không nào côn chính là thiên nhân trình tự của hắn vượt qua xa phàm giới. Khi dưới săn sóc gần cần của hắn cái hồ này cũng biến thành bảo trì, chỉ. chỉ là có nên xuống phía dưới hay không đây? Chu Hằng có hơi phân vân, bởi vì nơi này tương đương với nước tắm của khổng lão côn. Chương 432 Tu Vi tăng mạnh, Chu Hằng có hơi do dự, nhưng nghĩ lại hồ này lớn như vậy, hẳn chỗ khổng lão côn làm ô nhiễm cũng không bao nhiêu, vì để tăng lên thực lực, hắn cố nhịn. Thực ra võ giả đạt tới cấp bậc nửa bước tiên nhân thân thể đã không nhiễm bụi trần, tiên nhân lại tinh khiết như ngọc, sao có thể làm ô nhiễm hồ nước? Đây chỉ là một loại không thoải mái trong lòng mà thôi. Chu Hằng gần như không có gì để lưỡng lự, cất bước bước vào trong hồ nước lập tức tràn tới một luồng cực lạnh giá, truyền khắp toàn thân hắn. Hắn không để ý chút nào ngồi xuống, mở ra mỗi một lỗ chân lông toàn thân, hấp thu linh khí dày đặc tinh thần trong hồ nước, đổi làm một thiên tôn khác. Cho dù là đại nhân vật không ai bị nổi như vạn cổ đại đế, độc miểu thiên tôn nhìn thấy hồ nước này cũng chỉ có phần không làm gì được, bởi vì bọn họ nhất thiết phải toàn lực vận chuyển linh lực để chống lại loại âm độ cực lạnh này. ở dưới trạng thái như vậy, làm sao bọn họ có thể hấp thu linh khí chứ? Phúc duy này cũng chỉ có chu hằng có thể sử dụng. Hắn chìm xuống đáy hồ để cho toàn thân đều có thể hấp thu linh khí, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một sợi kinh mạch, mỗi một huyệt đạo đều sử dụng triệt để với mức độ lớn nhất, tốc độ nhanh nhất hấp thu linh khí trong hồ nước. Khổng Nạo Côn là thiên nhân, chỗ này đặt ở tiên giới có lẽ không tính là lợi hại lắm, nhưng ở phàm giới thì tương đương là một kiện trí bảo, có thể nói tiếng nói phát ra đều là tinh hoa tràn đầy linh khí. Không biết khổng Nạo Côn ở lại trong này bao lâu, nhưng cái hồ này tự nhiên cũng được nuôi dưỡng thành bảo trì, không so được với linh thạch, nhưng vượt qua xa linh thạch thượng phẩm. Chu Hằng vận chuyển lạc tuyết chân kinh, tận lực hấp thu ưu đãi Không biết lúc nào khổng Nạo Côn sẽ đi ra, đây chính là một quả bom hẹn giờ có quỷ mới biết hắn có thể đỏ mắt giết chóc lung tung một hồi hay không. Chu Hằng tới nơi này đúng thật là phiêu lưu mạo hiểm rất lớn. tuy rằng lúc này thể chất cường hãn của hắn có thể làm cho thiên tôn đều trợn mắt há hốc mồm, nhưng đối với tiên nhân mà nói thì không chịu nổi một kích. nếu như khổng nạo côn nổi điên muốn giết hắn, Chu Hằng cho dù là triển khai tấn vân lưu quang bộ đều không nhất định có thể chạy thoát được. dù sao, tấn vân lưu quang bộ là khổng nạo côn truyền cho hắn, hắn còn xa không có đến mức trò giỏi hơn thầy. hấp thu, luyện hóa, tăng lên. hấp thu, luyện hóa, tăng lên. Chu Hằng không ngừng tái diễn quá trình này. gần nửa ngày sau. Hắn cảm thấy hồ nước bắt đầu cuộn cuộn, dâng lên một luồng lệ khí tận trời, làm người ta trong vô tình liền bị lấy lan. Từ đó cũng hóa thân thành ma đầu, chỉ biết có giết chóc. Khổng nạo côn đi ra rồi. Chu Hằng vội vàng mở hai mắt ra, vào thời điểm này hắn nào dám xem thường, vội vàng trồi lên mặt nước, dâng mắt nhìn quanh, chỉ thấy khổng nạo côn giống y như lần đầu tiên xuất hiện, đang chạy như điên vòng quanh hồ nước. Dưới chân đạp trên sóng nước, cả người phóng ra khí tức tà ác như muốn diệt thế hạ. Ma khí trong mắt khổng nạo côn nhoáng lên một cái, một tay liền chụp tới hướng Chu Hằng. Chu Hằng chân đạp tấn vân lưu quanh bộ, vù vù vù. Thân hình hắn liên tiếp di chuyển, cấp tốc lách mình né tránh một trảo thập phần tùy ý của khổng ngạo côn này. Ổ. Thấn vân lưu quan bộ, trên mặt khổng ngạo côn lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, sau đó chụp tiếp tay phải một cái. Lúc này Chu Hằng vốn không có khả năng tránh né, bị hắn chụp kéo tới giường như từng gặp mặt. Khổng ngạo côn nghiêng đầu nói, trong nét mặt lộ ra vẻ nhớ lại, trong mắt lại lấp lóe hung quang. Chu Hằng sợ hắn suy nghĩ quá nổi điên lên, vội văng nói, vạn bối là Chu Hằng, trước kia đã tới đây. Khổng ngạo quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng dường như mải mải nhớ lại, nói, ta nhớ ra rồi. Ừm, hắn lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Đưa Chu Hằng ra trước người một chút, hắn vươn tay sờ sờ ở trên người Chu Hằng, nói: "Ngươi rõ ràng là tộc nhân của Khổng gia ta, như thế nào trên thân còn có tinh huyết của phệ kim tộc? Thật sự là sầm bậy, ngươi đây là muốn phản bội gia tộc sao?" Mới đầu hắn còn mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng khi nói đến phần sau thần sắc của hắn đã trở nên lạnh lẽo, đầy sát khí. Chu Hằng không khỏi lông tơ dựng thẳng đứng, vị này muốn giết người, hắn chống cự được sao? Không nạo côn ngáy mắt, đột nhiên lộ ra vẻ mờ mịt, tiện tay ném Chu Hằng qua một bên, cả người dường như ngốc bình thường, suy nghĩ đến xuất thần. Qua một hồi lâu, hắn lại đột nhiên nhìn về phía Chu Hằng nói: "Ngươi là ai?" Dường như ta từng gặp ngươi." Chu Hằng lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười, vị tiên nhân này lại bắt đầu không bình thường rồi tiền mối. Từ hóa thần cảnh đến tiên nhân, một bước này phải làm như thế nào để bước tới được? Hắn không dám chậm trễ, vội vàng nói ra dụng ý tới đây. Hắn hoàn toàn không biết cách biệt giữa tiên, phàm, làm sao có thể bước ra được một bước mấu chốt kia? Thành tiên. Không nạo côn hơi sừng sở, thân trích trưởng thành, hóa hư thành thực, sau khi trải qua ba kiếp, tự nhiên thành tiên. Ồ, ngươi là con cháu khổng gia ta, như thế nào ngay cả điều này đều đã quên? Hử? Lười biếng như thế sao xứng đáng làm con cháu khổng gia ta? thân xác hắn xa sầm xuống, nhìn chăm chăm vào chu hằng, dường như muốn chụp đánh một trận tên lười biếng vô dụng làm bại hoại gia tộc này. tuy rằng tăng lên thực lực coi như mau, nhưng ngay cả nguyệt minh cảnh cũng chưa vào cũng dám ra ngoài lang bạn, không phải làm mất hết mặt mũi của khổng gia ta ư? dường như khổng nạo côn nhớ lại trước kia từng gặp chu hằng, vung tay chụp một chảo, trực tiếp ném chu hằng vào trong hồ, mau mau tu luyện tốt cho ta. nói xong, hắn ấn xuống một trường, hình thành giống như một cây cổ sáng nối trời, nối thẳng vào gốc chu hằng a. chu hằng phát ra một tiếng hét thảm, cả người dường như sắp bể thành trăm vạn mảnh, vô cùng đau đớn nhưng cũng bởi vì khổng nạo côn ra tay, lỗ chân lông cả người hắn ít nhất núi rộng ra gấp trăm lần, tốc độ hấp thu linh khí cũng tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Đây là khổng nạo côn hỗ trợ hắn, nhưng động tác cũng quá dã man đi. Chu Hằng nghĩ đây khẳng định là hắn cố ý, muốn chừng trị một chút tên con cháu khổng ra lười biếng này. Tuy nhiên khổ sở gì mà Chu Hằng chưa từng đến qua, loại mức độ thống khổ này cũng chỉ vì quá bất ngờ không kịp đề phòng làm hắn kêu lên thất thanh một chút, nhưng khi kịp phản ứng hắn lập tức quanh chân ngồi xuống. Lúc này thân thể hắn đã bị khổng nạo côn ấn vào chỗ sâu trong hồ nước. Chu Hằng thầm mắng trong lòng, nếu không nhờ hắn có được tinh huyết vệ kim tộc, đẩy mạnh thể chất đến hóa thần cảnh, vậy thì rơi vào trong hồ này khẳng định đã bị đóng băng lạnh có chết rồi. thật đúng làm rằng làm vậy mà. thế nhưng khổng nạo côn chính là một người điên, người khác chết sống đâu có nằm trong trong phạm vi lo lắng của hắn. ở trong ý nghĩ của khổng nạo côn, chỉ có vượt qua được điều đó mới có thể xem là con cháu của khổng gia, bằng không dù có chết cũng tốt, miễn phải đi ra ngoài làm mất mặt mũi của khổng gia. chẳng qua là đối với chu hàng làm như thế vừa khéo hợp với tâm ý của hắn, lỗ chân lông cả người mở lớn, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía, quần cuộn không ngừng tăng lên tích lũy linh lực của hắn hả cảm ứng được linh khí trong hồ điên cuồng lưu động, nhưng linh lực của Chu Hằng tăng lên lại chậm đến đáng thương, khổng nạo côn không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. đương nhiên hắn biết đây là vì không gian đang điển của Chu Hằng quá lớn, đến nỗi tốc độ hấp thu linh khí kinh khủng như thế cũng chỉ bổ ích cho hắn chậm rãi như vậy miễn cưỡng coi như thành tựu đáng giá. khổng nạo côn thì thào nói, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, dường như cảm thấy cao hứng vì gia tộc có thể xuất ra một tộc nhân ưu tú như vậy. một ngày, hai ngày, ba ngày, nếu như không có khổng nạo côn trợ giúp, Chu Hàng muốn hút khô linh khí trong hồ nước này ít nhất phải một năm trở lên, nhưng bây giờ hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủn ba ngày. Thần anh nhị trọng thiên đỉnh phong, đã không thể hút thêm cho dù là một phần linh khí. Chu Hằng lập tức bắt đầu tấn công thần anh tam trọng thiên, tiểu nhân màu vàng cầm kiếm ở trong đan điền triển khai Lăng Thiên Cự Thức, cường thế phân chia thiên địa, mở rộng lãnh địa. Ở dưới kiếm ý của Lăng Thiên Cự Thức, tiểu cảnh giới tăng lên dễ như trở bàn tay, vẹn vẹn chỉ trong nửa giờ sau, Chu Hằng đã đột phá đến thần anh tam trọng thiên, linh khí thiên địa chảy rữa, nhanh chóng củng cố cảnh giới của hắn. Không nào côn chuột vứt hắn từ đáy hồ đi ra, gật gật đầu, nói, coi như không tệ. Có thể được một vị tiên nhân đánh giá như thế, cũng đáng để Chu Hằng tiêu ngạo. Tiên đối là cảnh giới gì? Nhất Diệu cảnh Thăng hoa cảnh, hay sáng thế cảnh. Chu Hằng hỏi Thăng Hoa Tam trọng thiên. Khổng Nạo Côn ngạo nghễ nói, trong giọng nói mang theo tự tin mãnh liệt, dường như trời sập xuống hắn cũng có thể một vai gánh lên. Loại tự tin mãnh liệt này lấy lan qua Chu Hằng, tuy rằng Khổng Nạo Côn cũng không phải chân chính sáng thế cảnh mạnh nhất, nhưng hắn lại có một thân kiêu ngạo, đây mới là điều khiến Chu Hằng bội phục. Nhưng cũng đúng là như vậy mới làm cho Chu Hằng càng thêm nghi hoặc, vì sao thiên kiêu như thế lại bị trấn áp ở nơi này? Hiển nhiên, không ra ở tiên giới phải có địa vị nhất định nào đó, mà xem theo trong lời nói và việc làm của Khổng Nạo Côn hắn cũng vô cùng trung thành với gia tộc như vậy hắn bị giam giữ ở hạ giới vì sao gia tộc không có phái người đến giải cứu hắn không kìm nổi hỏi tiền bối vì sao lại bị giam ở chỗ này không nạo côn mà ra lập tức mắt lộ hưng quang trong nháy mắt hai mắt trở nên đỏ bừng vô số ma khí đỏ như máu từ trên người hắn tràn ra đời trời trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa hỏi sai lầm rồi tên này lại sắp nổi điên chu hằng vội vàng chân đạp tấn vân lưu quang bộ thân hình đột ngột di chuyển chạy tới hướng màn trời tên này bị giam ở trong này chính là vì hắn thường xuyên phát ra ma tính quá độ chăng kỳ quái ngay cả đại năng tiên giới đều không trị được bệnh này của hắn sao? Tốc độ của Chu Hằng hiện giờ là nhanh bực nào, chỉ trong mấy lần lên xuống liền đi tới chỗ màn trời, một kiếm dịch ra, thân hình nảy ra. ầm sát phía sau là lực lượng của khổng não côn phát cùng đánh ra, từng đợt từng đợt đánh vào trên màn trời, chấn cho màn trời kia đều không ngừng rung chuyển, dường như sắp vỡ vụ. Không hổ là cường giả thăng hoa cảnh, tiếp một bước chính là tồn tại mạnh nhất tiên giới. Nếu khổng não côn thực sự bước ra một bước này, như vậy khẳng định màn trời này không thể vây khung hắn được nữa. Đến lúc đó một khi hắn xuất thế, đừng nói là Huyền Cả Tinh, mà toàn bộ phạm giới đều sẽ bị hắn đánh cho vỡ nát tan tành. Chu Hằng ngâm nghĩ lại, cảm thấy điều này không có khả năng, bởi vì tuy rằng cảnh giới của khổng nạo côn cao hơn xa của viêm, nhưng tạo áp lực cho hắn cũng không quá lớn, thậm chí có thể còn không bằng của viêm. Tại sao lại như vậy? Hay là khổng nạo côn bị thương nặng, đến nỗi tu vi giảm xuống? Hay chính là tu vi của hắn bị người cưỡng ép kiềm chế? Bất luận là loại nào, nếu hắn ngay cả khôi phục thực lực đều làm không được, làm sao nói đến chuyện đột phá chứ? Chu Hằng cảm thán một hồi, hắn có thể cảm giác được loại ngông nên tiêu hánh của khổng nạo côn kia, nhưng lại thường thường nổi điên lên như vậy, còn làm ảnh hưởng đến người khác, nên bị bắt giam giữ ở chỗ này, thật là khiến ngộ ta cảm khái. Hắn về tới Triệu gia, lập tức nhận được thông báo, rốt cuộc Thiên bảo Các đã tìm được lão Lửa đảo rồi. Chương 433 Tiên nhân đến tột cùng là cái gì? Rốt cuộc tìm được lão Lửa đảo rồi. Chu Hằng không kịp nghỉ ngơi, lập tức xuất phát đi tới Dương Minh thành. Theo Thiên bảo Các truyền về tin tức nói, không lâu trước đây ở Dương Minh thành có nhìn thấy người hoàn toàn giống với lão Lửa đảo theo miêu tả của Chu Hằng. Dương Minh thành ở Anh Liên Quốc, chỉ là một hoàng chiều, khoảng cách lan lăng thành tương đối xa, tuy nhiên khoảng cách này đối với cường giả thần anh cảnh, đặc biệt là chỉnh tự linh lực kinh khủng của Chu Hằng mà nói, cũng không tính là gì. Chỉ 7 ngày sau, Chu Hằng đi tới tòa cổ thành này. Hắn bung ra thần ý, trong ngay mắt liền bao phủ toàn bộ thành thị, nhanh chóng phong tỏa mục tiêu, sau đó liền gọi đi, vù vù vù. Chỉ sau mấy lần lên xuống, hắn đi tới một góc phố vị huynh đệ này, lao phu nhìn mặt ngươi hận hiện sắc khí, ấn đường biến thành màu đen, sợ có thai ương đổ máu đấy. Vang lên thanh âm quen thuộc mà đáng kinh, chỉ thấy một lao già gầy đang chặn giường một người trung niên, khuôn mặt quá sợ hãi, tựa hồ đối phương sẽ lập tức chết ở trước mặt lao lao sát tài này. Mỗi lần gặp lao tử đều nói lao tử có thai thương đổ máu, đều là bị lao suối đến rủi ro. Ngày hôm qua lão tử đi ra ngoài thành săn bắn mới bị đá đẻ, thiếu chút nữa đã gây mất chân. Người trung niên kia nói vẻ mặt năng ngược, còn phất phất ống tay áo chuyện không liên quan tới lão phu. Đây là ý trời, ý trời. Lão giả gầy không ngừng nói ý trời, khỏe miệng tuét ra, lộ ra hai hàng răng vàng khè, càng thêm đáng khinh đánh chết lão sắt tại người bây giờ. Người trung niên nói xong liền vùng quyền đánh, đuổi lão giả gầy chạy trên đường. Chu Hằng không khỏi lắc đầu, lão lừa đảo này rõ ràng có thực lực rất cường đại, thậm chí còn có thể là thiên nhân, nhưng Thủy Trung dùng hình tượng lão vô lại, lão lừa đảo hành động của lão quả thật làm cho người ta không sao đoán ra được. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trò chơi phong trần? Chu Hằng lập tức vứt bỏ phần to này hiện tại hắn không có thời gian để chờ lão lừa đảo chơi đùa nhảm chán kết thúc công việc hắn vội vàng tung người nhảy tới một tay nhấc người trung niên kia lên người nọ mặc dù là tu vi x địa cảnh nhưng ở trước mặt chu hằng làm sao có một tia lực chống cự may mà chu hằng cũng không có ý đả thương người chỉ tiện tay đẩy đối phương qua một bên rồi ôm quyền thi lễ nói với lão lừa đảo tiền bối tiền tiên bối người trung niên ở một bên vốn đang trong kiếp sợ bởi vì võ giả bậc cao giết người là không cần lý do giống như giết chết một con kiến vô cùng tùy tiện khi hắn nghe chu hằng Cương giả đã khiến hắn không hề có lực chống cự đúng là sung hô tiền bối với lao già gầy, lập tức trước mắt hắn tối sẩm, thân thể mềm nhũn trực tiếp hôn mê đi. Ngay cả Chu Hằng đều sung hô là tiền bối, lao già gầy này thật có lợi hại như vậy sao? Trước hắn lại đuổi theo đánh ngông đối phương, không phải là tự mình muốn chết sao? Chu Hằng dĩ nhiên không hề liếc mắt nhìn nhiều người nọ, chỉ mỉm cười nhìn lão lừa đảo. Hắn biết chắc lao già này là tiên nhân, hoặc là tiên nhân chuyển thế, hoặc là có quan hệ không nói rõ với tiên nhân, nhưng với bộ dáng vô lại của đối phương kia, hắn cũng chỉ có thể kêu lên một tiếng tiền bối, phía sau kính ý tự nhiên không còn xuất lại chút gì thì ra là tiểu tử ngươi. Lão lừa đảo hiển nhiên không có dễ quên như khổng nạo côn. Lão nhìn lướt qua chu hằng, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử ngươi tốc độ tiến bộ tu vi thật đúng là mau, chỉ riêng về tư chất mà nói, gần như có thể so sánh với con em của những đại gia tộc ba vực trên kia. Ba vực trên. Chu hằng lộ ra vẻ không hiểu hiện tại ngươi không cần biết những thứ này, cứ chuyên tâm tu luyện sớm ngày đột phá hóa thần cảnh. Đợi đến lúc phá hư không thành tiên, tự nhiên một thế giới mới sẽ mở ra cho ngươi. Lúc này lão lừa đảo thật ra không có giấu giếm quan hệ của lão với tiên giới, nói ra cũng gọn gàng rứt khoát xin hỏi tiền bối, ngài là tiên nhân phải không? Chu Hằng cho thêm một ý kính trọng, chỉ là trong lòng hắn nổi lên ý gây tẩm lão phu là tiên nhân, cũng không phải tiên nhân. Lão lừa đảo nói rất huyền bí, nhưng Chu Hằng vẫn hiểu, bởi vì trước đây hắn đã nghe cổ viêm nói một ít chuyện về tiên nhân. Trước kia lão lừa đảo là tiên nhân, nhưng sau khi thọ nguyên hết liền dùng thần hồn gửi thể xác sống ra đời thứ hai, nhưng hiện giờ còn chưa đạt trở lại tới tiên nhân cảnh. Nếu không đạt tới tiên nhân cảnh, thần hồn sẽ không đủ cường đại, cũng không có cách nào tiếp tục gửi thể xác chuyển thế, dĩ nhiên sinh mệnh phải chung kết ở đây. Hắn nói, tiền bối hắn cũng biết bắt đầu từ thời kỳ thượng cổ, những thiên tôn kia tranh đoạt tiên duyên đến tột cùng là thứ gì chứ? Lão Lửa Đạo thoáng hơi biến đổi sắc mặt, khí tức vô lại trên thân lão lập tức biến mất, dường như trong nháy mắt thay đổi thành một người khác, mà lại có một loại phong cách đạo mạo, khiến Chu Hằng không tự chủ được cả người nổi ra gà, có một loại bị kích động muốn nói. Lão già này tốt hơn là thích hợp làm người đáng khinh buôn thần bản thánh, bằng không càng thêm dễ tởm. Thiên duyên tiên duyên. Lão Lửa Đạo tự lẩm bẩm, lông mày hết nhíu lại giãn ra, giãn lại nhíu, dường như vô cùng kích động tiền bối, tiền bối. Chu Hằng kêu lên mấy tiếng, nhưng thấy lão Lửa Đạo vẫn là một bộ dáng thấy quỷ như vậy, liền hét lớn, "Lão Lửa Đạo!" Phi. Lão phu tiên phong đạo cốt, nhìn trước tương lai, nhìn được quá khứ hiện tại chính là đại tiên không có gì không biết, không chỗ nào không hiểu. tiểu tử ngươi cũng dám bất kính với tôn trưởng. lão lừa đảo bị hắn gọi như vậy lập tức bừng tình nói, quả nhiên giống hệt như con lừa đen, trời sinh không tự trọng, không mắng không chịu. trọng điểm, trọng điểm. thiên duyên, chu hằng nhắc nhở Tiên duyên a. trong mắt lão lừa đảo lại hiện ra vẻ phàn phật, trong chốc lát cũng không có nói gì. may mà, lúc này lão cũng không có xứng sở bao lâu, rất nhanh liền nói, Tiên duyên, đương nhiên là cơ duyên có thể làm cho người thành tiên, đây không phải là vô nghĩa ư? chu hằng thở dài giao lưu với một số người quả thật rất khó khăn. Ta cũng có thể đoán được đại khái như thế, nhưng đến tột cùng cụ thể là cái gì? Một quyền công pháp tuyệt thế, một viên đan dược tuyệt thế, hay là thứ gì khác? Lão lừa đảo bĩu môi, hỏi ngược lại, tiểu thí chủ, ngươi có biết thành tiên phải như thế nào không? Tiểu thí chủ, lão lừa đảo này lại muốn đổi nghề thành hòa thượng hóa duyên. Chu Hằng cũng cười so đo, nói, tiến vào hóa thần tam trọng thiên, sau đó thần trích phải trải qua ba kiếp, hóa hư là thần, là có thể phá hư không thành tiên. Ồ, không ngờ ngươi biết. Lão lửa đảo hơi lộ ra một chút kinh ngạc. Lão nghĩ rằng. Con đường thành tiên đừng nói ở nơi cuối thời võ đạo này, dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng không có bao nhiêu người biết rõ, hiểu được. Lão hỏi Chu Hằng cũng không phải thật muốn cho Chu Hằng trả lời, mà định dựa vào điều này dẫn ra đoạn dưới mà thôi. Không nghĩ tới Chu Hằng đúng là đáp đúng pháp không sai. Sau khi thần trích vượt qua ba kiếp là có thể thành tiên. Tuy nhiên ba kiếp này há dễ vượt qua như vậy sao? Lão lừa đảo lắc lắc đầu, trong ánh mắt còn toát ra một tia ý sợ hãi, dường như nhớ lại thời điểm trải qua thành tiên năm đó, lúc này hay còn nghĩ mà sợ. Chu Hằng lại biết được, dĩ nhiên là vì mới đây hắn gặp Khổng Nạo từ trong miệng đối phương đã biết những điều này. Không nghĩ tới ở chỗ này khoe khoang một chút, lại hù dọa cho lão lừa đảo hoảng sợ ba kiếp đoạn sinh tử. Một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục mà. Lão lửa đảo thở dài, bản thân độ ba kiếp sẽ rất nguy hiểm. Một khi tâm thần thất thủ thì có khả năng thần trích bị hủy diệt. Một thân tu vi phó thác cho dòng nước. Hơn nữa, càng họa vô đơn chí chính là toàn bộ linh khí của thế giới trở nên càng ngày càng loãng. Chu Hằng sử sốt nói, không phải có tinh môn sao? Nơi này linh khí không được, không thể đi đại lục khác hay sao? Sai sai sai quá sai rồi. Lão lừa đảo liên tục lắc đầu. Thế giới mà Lão Phu nói cũng không phải chỉ vào Huyền Cả Tinh, mà là cả phẩm giới. Hả? Hà. Chu Hằng trợn tròn hai mắt, phóng ra hai tia sáng, lóa mắt dò người. Bộc bục, bộc, người ở chung quanh nhất thời quỳ lấy đất, hoàn toàn không thể chống đỡ khí thế của hắn, không thể khống chế hơi thả ra ngoài chút xíu kia ở rất lâu trước kia. Cụ thể là bao lâu, lão phu cũng không rõ ràng lắm, nhưng ít ra phải vượt qua xa cái gọi là thời kỳ thượng cổ, thậm chí là thời kỳ vĩ cổ. Ở thời kỳ đó, linh khí thiên địa vô cùng dồi dào, võ giả chỉ cần hình thành thần trích là vốn cũng không cần đột phá vào hóa thần cảnh, mà sẽ có người của tiên giới thông qua giới môn tiếp dẫn. Tiểu tử ngươi cũng biết thần trích phải trải qua ba kiếp, ngoại trừ nguy hiểm khi độ kiếp. Sau mỗi lần độ kiếp, thần trích sẽ được trưởng thành to lớn, chiến lực của bản thân cũng có thể tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Điều này cũng làm cho thần trích cần hấp thu đầy đủ linh khí mới có thể trưởng thành. Thế nhưng linh khí của phàm giới sau một lần biến động đã trở nên loãng, võ giả sau khi độ kiếp, rất khó hấp thu đầy đủ linh khí để tầm bổ thần trích, nên thần trích của rất nhiều người đều vì thế mà đói chết. Hơn nữa, thần trích phải trải qua ba kiếp mới có thể hóa hư là thần, một kiếp so với một kiếp càng khó khăn, mà tẩm bổ thần trích cần linh khí cũng một lần so với một lần nhiều hơn linh khí của phàm giới đã không đủ để cung cấp. Lão lấy hơi rồi nói tiếp, nếu Huyền Càn Tinh không có trải qua trường biến động 7 vạn năm hay 8 vạn năm trước kia, thì mức độ linh khí khi đó cũng miễn cưỡng có thể vượt qua kiếp thứ hai, còn kiếp thứ ba, chỉ sợ toàn bộ phàm giới đều không được, mà tiên giới cũng đồng thời trải qua một trường đại tai nạn, vô số năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát, giới môn đã không thể tùy tiện mở ra, người ở phàm giới muốn trở thành tiên, khó như lên trời. Chu Hằng vừa động trong lòng, còn sớm hơn so với thời kỳ thượng cổ, tiên giới biến động lớn, hắn lập tức nghĩ tới khối tiên đại lục bị đánh chém rơi xuống kia. Năm đó, nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm Đại Chiến với cường giả không biết tên kia. Chỉ dư ba của một kiếm khí vậy tới, liền ước mất cả một khối tiên đại lục, trực tiếp chìm vào trong hư không. Đại chiến như vậy giống như năm đó vạn cổ đại đế đại chiến với bốn chủ nhân đại từ địa, tạo thành hủy hoại là có tính chất hủy diệt. Chỉ có điều vạn cổ đại đế bọn họ thiếu chút nữa đánh sụp chỉ là huyền càn tinh, còn nguyên chủ nhân của Hắc kiếm bọn họ lại thiếu chút nữa đánh sụp cả tiên giới. Khẳng định là năm đó nguyên chủ nhân của Hắc kiếm đại chiến với những cường giả khác, đã dẫn tới biến động lớn ở tiên giới, thậm chí ảnh hưởng tới phàm giới. Vì thế, người ở phàm giới muốn trở thành tiên liền khó như lên trời vậy. Chu Hằng đột nhiên hiểu ra, nói: "Vậy cái gọi là tiên duyên chính là linh khí đủ để cho thần trích hấp thu sau khi vượt qua ba kiếp, coi như không lốc. Lão Lửa Đảo vỗ tay một cái nói, "Chu Hằng hận đến nghi răng, lão Lửa Đảo này nói hồi lâu vẫn không có nói ra cụ thể tiên duyên kia là thứ gì, hắn liền hỏi gần từng chữ từng chữ. Lão Lửa Đảo, đến tột cùng đó là vật gì? Ngươi thật muốn biết?" Lão Lửa Đảo nghiêm trang hỏi lại đương nhiên, "Một khi biết, ngươi sẽ lún vào giao du với cái xấu, như thế nào cũng không thể tự kiểm chế. Ta dường như đã sớm lún sâu vào rồi. Được rồi, cái gọi là tiên duyên chính là Tinh Hạch. Chương 434 Tinh Hạch. Tinh Hạch" Chu Hằng không hiểu hỏi lại. Hắn biết yêu hạch, đó là tương đương với không gian đan điển của yêu thú. Hắn biết linh hạch, đó là tinh hoa của linh thạch ngưng tụ lại. Hoặc thiên lúc tu luyện cũng có thể sinh ra linh hạch, tuy nhiên ai dám để cho nàng tu luyện? Nhưng, tinh hạch là vật gì? Tinh hạch chính là hạch tâm của một tinh cầu, ẩn chứa năng lượng tích lũy của cả tinh cầu mấy ức năm, thậm chí mấy trăm ức năm. Lão lửa đảo hết sức nghiêm túc nói thì ra là thế. Rốt cuộc Chu Hằng hiểu rõ, không trách được trước đây Hắc Kiếm luôn nhắm thẳng vào địa tâm, khẳng định chính là nó cảm ứng được tinh hạch. Chỉ có điều tầng đất thật dày cho nên phần lớn địa phương không cảm ứng được, chỉ có số ít địa phương mới được. Nhưng lại có vấn đề khác, bốn chủ nhân đại từ địa hẳn là đến từ tinh cầu khác, thông qua tinh môn mà tới, khẳng định là để tranh đoạt tinh hạch trợ giúp bọn họ thành tiên. Nhưng vì sao vậy chứ? Chẳng lẽ tinh cầu của bọn họ vốn không có tinh hạch, nhất định phải chạy đến nơi này? Tinh hạch có phải cần thời gian mới có thể thành thục hay không? Chu Hằng không biết nên dùng từ gì để hình dung thành thục. Lão lừa đảo lẩm bẩm nói, sau đó không khỏi bật cười. Lực lĩnh ngộ của ngươi ngược lại không kém, nói là thành thục cũng đúng. Tinh hạch cũng không phải là tùy tiện có thể hình thành mà chỉ có một tinh cầu đang đến gần thời điểm giữa sự sống và hủy diệt, mới sẽ tập trung tất cả năng lượng vào trong một khối cốt lõi nhỏ, đó chính là tinh hạch. Như vậy, năm xưa vạn cổ đại đế đại chiến với bốn chủ nhân đại tử địa, chính là tranh đoạt tinh hạch của Huyền Càn Tinh. Chu Hằng nói hắc Bọn họ coi như sinh ra không gặp thời, sớm mấy và năm, tinh hạch vừa mới bắt đầu ngưng kết, còn xa không có đến thời kỳ có thể hấp thu luyện hóa, bởi vậy bọn họ đều hưởng phí công phu. Lao Lửa Đảo cười ha hả, tràn đầy hưng phấn khi người gặp họa. Chu Hằng lại là sát chân mày nói, nói như thế, tinh hạch hoàn toàn thành hình cũng chỉ trong vòng mấy năm tới nếu không như thế, nhiều nhân vật thượng cổ cũng sẽ không chọn vào lúc này giải phong ấn suất thế như vậy, lại làm một trường thai họa lớn. Lần này bất kể ai thắng ai thua, toàn bộ đại lục đều phải hoàn toàn giải thể, tiêu tán ở trong vũ trụ mờ mịt. Lão lừa đảo thở dài, trong giọng nói mang theo ý hiệu quản tiền bối. Nếu như ngài muốn tranh đoạt, chỉ sợ không ai có thể tranh phong cùng ngài rồi. Chu Hằng cười nói, lão lừa đảo cộng tất cả có 12 nhân mẫu, nếu đều giống như nạp lan yêu nguyệt thì lão có thể vận dụng 11 một lần lực lượng của tiên cấp, khắp phạm giới có ai có thể tranh phong cùng lão? Xú tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường các lão quái vật trong bốn đại tử địa. Lão lửa đảo hừ một tiếng, mặt lộ vẻ khó chịu nói vậy là sao? Bốn lao quái vật kia đều là thần trích vượt qua hai kiếp, đều cường đại đến mức khó có thể hình dung. Những nhân ngẫu trong tay lão phu tuy rằng là tiên chân chính, nhưng lực lượng bản thân lại bị phong ấn, nhiều nhất chỉ là chuẩn tiên một kiếp, chỉ có thể tự bảo vệ mình, nhưng không có cách nào chiến thắng mấy lao giả kia. Lão lửa đảo lắc lắc đầu, cho mày. Hơn nữa, lão phu chịu sứ mệnh, trước đây từ trong tay ngươi thu được tiên huyền linh tinh, đây là công lớn, tự nhiên người của tiên giới sẽ độ lão phu một lần nữa thành tiên, không cần đi tranh đoạt tinh kia. Hóa ra độc miệu tiên tôn bọn họ lại lợi hại như vậy. Chuẩn tiên một kiếp, chuẩn tiên hai kiếp thì tương đương với linh hải cảnh hình thành thần trích. Tuy rằng còn là linh hải cảnh nhưng có thể hoàn toàn nghiền ép các linh hải cảnh không có hình thành thần trích khác. Lệ vô cực ở trước mặt độc miệu thiên tôn, dù cũng là thiên tôn lại không hề có lực chống cự, trên lệ không phải là nhỏ một chút. Sau khi lấy đi tinh hạch, có phải toàn bộ huyền càn tinh sẽ tan vỡ hay không? Chu hằng hỏi, sát mặt có chút khó coi không cần lấy đi, tinh hạch chính là tất cả tinh hoa năng lượng của cả tinh cầu, chỉ cần hình thành tinh hạch, huyền càn tinh sẽ mất đi lực tụ, lập tức chia năm bảy, bay lơ lửng ở trong vũ trụ mờ mịt, cuối cùng hóa thành bụi bẩm. Lão lửa đảo nói không tình cảm chút nào. Đây là biến hóa của đại đạo thiên địa, không thể dùng ý chí lực của con người thay đổi được. Chỉ cần tinh hạch vừa hình thành, thế giới này liền nhất định bị hủy diệt. Cũng giống như sinh lão bệnh tử của phàm nhân, vốn không phải bất luận ý chí của kẻ nào có thể thay đổi tiền mối. Cách tinh hạch hoàn toàn hình thành còn có thời gian bao lâu? Chu Hằng hỏi ngắn nhất nửa năm, chậm nhất cũng không vượt qua ba năm. Tiểu tử, ngươi cũng muốn gia nhập trường tranh đoạt này sao? Lão lửa đã hỏi. Chu Hằng không khỏi cười khổ, nói: Ta không gia nhập trường tranh đoạt này còn có đường sống sao? Nếu không thành tiên, trôi nổi trong vũ trụ ưu ám sẽ từ từ tiêu hao thọ nguyên, cuối cùng chết giả ở trong hư không cô quạnh. Nếu Huyền Càn Tinh bị hủy diệt không thể thay đổi, vậy đương nhiên hắn cũng phải gia nhập trường tranh đoạt tiên duyên này. Tiên bối có thể lại cho ta mấy nhân ngẫu hay không? Chu Hằng công phu sư tử vạn, tuy rằng tiên nhân bị phong ấn chỉ có thể phát huy ra chiến lược chuẩn tiên một tiếp, nhưng dù sao vẫn tốt hơn không có. Hơn nữa, độc miểu thiên tôn bọn họ cũng không có khả năng luôn luôn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong, đó là cái giá bọn họ phải trả vì vượt qua mấy vạn năm sống đến bây giờ. Sú tiểu tử, những thứ này cũng không phải lão phu có thể tùy tiện làm chủ. Lần trước cho ngươi là nhân tình dùng để trao đổi thiên huyền linh tinh, trừ phi ngươi còn có thể đổi cho lão phu một khối thiên huyền linh tinh lão lửa đạo lập tức lộ ra vẻ tham lam, giáng liệu ý hẹn con lửa đen lão lửa đạo. Lần trước khẳng định ta bị lao gãy bẫy, giá trị của một viên tiên huyền linh tinh tuyệt đối không chỉ có bao nhiêu đó. Mau lên bồi thường thêm cho ta 5 nhân ngẫu nữa, không có cửa đâu. Lão lửa đạo vội che túi, nhanh chóng chạy đi. Lão phu đột nhiên nhớ lại có chuyện bận rộn, đi thôi, đi thôi. Cũng không biết lao dùng thân pháp gì, tốc độ cực nhanh không kém gì chu hàng toàn lực vận chuyển tấn vân lưu quan bộ, chỉ trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Chu hàng đứng yên không núc đích, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Một phen nói chuyện với lão lửa đạo lần này tạo áp lực cực lớn cho hắn. Nhất định phải đoạt cho được tinh hạch, nếu không huyền càn tinh bị hủy diệt, hắn và thân nhân, bằng hưu của hắn đều chỉ có một con đường chết. Mà muốn có tư cách tranh đoạt, trước tiên hắn phải trở thành thiên tôn hóa thần cảnh. Với chiến lược nghịch thiên hắn, có lẽ không cần trải qua một kiếp liền có thể tranh phong cùng chuẩn tiên hai kiếp như độc miểu thiên tôn kia. Vấn đề là, ít nhất hắn chỉ có nửa năm, nhiều nhất cũng chỉ có ba năm, có đủ để hắn đạt tới hóa thần cảnh hay không? Cảnh giới này càng cao, muốn tiến thêm một bước độ khó cũng càng lớn, yêu cầu thời gian cũng càng dài. Không gian đan điển của Chu Hằng vô cùng lớn quả thật chiến lược rất cường đại, nhưng điều đó cũng quyết định nếu hắn đi theo con đường thẳng cấp thông thường, căn bản là không thực tế. Trên đời này cũng không phải khắp nơi đều có kỳ ngộ, người không thể chỉ sống luôn dựa vào vật khí. Vậy đánh ra một mảng thiên địa đi. Chu Hằng lập tức kiên định tín nhiệm, hắn không phải là người trí công vô tư, cũng không có mảy may ý tưởng quên mình vì người. Nếu thế giới này nhất định phải bị hủy diệt, vậy hắn nhất định phải trở thành người sống tiếp. Vì chính hắn, vì thân nhân, vì các nàng, vì băng hữu của hắn, có hóa thân là ma đầu sắt thần thì sao chứ? Chu Hằng quay về, một đường đi vội, thời điểm còn chưa tới Lan Lang Thành. Thiên địa nổi lên dị động, đại đạo chuyển khắp, vang dội toàn bộ huyền cảm tinh. Lại có người đột phá hóa thần cảnh. Sau khi lệ vô cực thành đạo, dường như mở ra gông xiềng trong thiên địa. Trong thời gian ngắn ngủi không đến nửa năm đúng là liên tiếp xuất ra thiên tôn như vậy. Ẩm. Mới qua hai ngày, lại có dao động chuyển khắp, xuất hiện vị thiên tôn thứ sáu. Lúc này, Chu Hằng vừa mới quay về tới triệu gia. Ẩm. Xuất hiện vị thiên tôn thứ bảy. Ẩm. Xuất hiện vị thiên tôn thứ 8. Trong vòng 10 ngày, không ngờ liên tiếp ra bốn vị thiên tôn. Đừng nói cuối thời võ đạo này, dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng là chuyện cực kỳ khó tin. Nếu nói thời kỳ thượng của mặc dù có rất nhiều cường giả lựa chọn tự phong, nhưng dù sao Thiên Kiêu chỉ là chiếm một bộ phận rất ít, làm sao có thể liên tục xuất hiện nhiều thiên Tôn như giếng phun như vậy. Không tới mấy ngày, có tin tức truyền ra chấn động khắp Thiên Hạ, bốn vị cường giả tân tấn đột phá thiên Tôn lại phân biệt đến từ bốn đại tử địa. Không phải mấy vị lão Thiên Tôn kia tự tức tu vi, mà là hậu đại của họ. Tả Khâu văn quan của Tử Vong Sâm Lâm, Thành Thượng Thần của Độc Miểu Chi Hải, Cung Hành Nhân của Viêm Hỏa Sa Mạc cùng với Dương Tử Đồng của Lôi Quang Địa Cốc. Tin tức truyền ra, khắp Thiên Hạ đều kinh hãi. Sau khi trải qua kế hoạch trở hệ bình định bốn đại tử địa của Lệ Vô Cực, Toàn bộ võ giả thiên hạ cũng biết bốn chủ nhân đại từ địa chưa chết, mà thực lực của bản thân họ lại cường đại đến mức ngự tiên. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ngay cả con cháu của họ đều có thể đột phá đến hóa thần cảnh, đây là yêu nghiệt đến mức nào? Làm sao có thể cường đại như vậy? Chu Hằng thì lại không cảm thấy kỳ quái, bốn chủ nhân đại từ địa đều là chuẩn tiên hai kiếp, nếu không vì môi trường thiên địa không cho phép, bọn họ đã sớm vượt qua ba kiếp thành tựu chân tiên. Người cường đại như vậy, hậu nhân của họ phá vỡ mà vào hóa thần cảnh, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nhưng nếu như vậy, vạn cổ đại đế năm xưa có thật đã trở thành cho bụi hay không? Linh khí thiên địa không đủ. Đây là thương của thiên địa. Dù là cường đại như vạn cổ đại đế có thể có biện pháp nào khác. Chu Hằng mặc dù là hậu nhân của vạn cổ đại đế, nhưng giữa hai người đã cách xa tới mấy vạn năm, đương nhiên cũng chưa nói tới có tình cảm gì. Nhưng vị đế duy nhất muôn đời, chỉ riêng với danh hiệu đó đã làm cho hắn tôn trọng. Chu Hằng cũng không muốn vị đại đế này rơi vào vận mệnh thê thảm hóa thành đống rất vàng. Hắn hy vọng vị vạn cổ đại đế này có thể sáng tạo kỳ tích, phi thăng thành tiên. Dù sao, trên đời này luôn luôn phát sinh kỳ tích, nhân vật tuyệt cường như vạn cổ đại đế, một người độc chiến trấn áp bốn đại chuẩn tiên hai kiếp tuyệt đối là nhân kiệt trong nhân kiệt, thiên tiêu trong thiên tiêu. Ngay lúc hắn đang cảm khái cảm thán, lại có tin tức truyền đến, vạn cổ đại đế khi còn sống có lưu lại độc phủ, hiện giờ thiên địa biến động lớn, cũng theo đó xuất thế. Lập tức, thiên hạ chấn động mạnh. Vạn cổ đại đế là ai chứ? Đây chính là đệ nhất đế của Huyền Càn Tinh từ trước tới nay, một tay chấn áp Càn Khôn, lực trấn áp bốn chủ nhân đại tử địa, thần uy tuyệt thế, vô địch phàm giới. Truyền thừa của hắn phải quý báu đến mức nào? Mọi người đều lộng lòng, nhận được kế thừa của vị đại đế này không nói trở thành vị đại đế thứ hai, nhưng khẳng định cũng có thể đột phá vào hóa thần cảnh, trở thành trí cường giả đỉnh cấp trên đời này mặc dù hiện tại liên tục không ngừng toát ra mấy vị tiên tôn, nhưng cũng không thể hạ thấp giá trị, giảm chậm số lượng hóa thần cảnh. trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây phun, chỉ cần chân còn có thể đi tất cả đều xuất phát hướng về thất lộc sơn, nơi đó chính là động phủ của vạn cổ đại đế trong truyền thuyết khi còn sống lưu lại, có kế thừa suốt đời của hắn. đương nhiên chu hằng sẽ không bỏ qua náo nhiệt như vậy, chứ không nói vạn cổ đại đế chính là tổ tiên của hắn, hắn có quyền, cũng có nghĩa vụ thu hồi khoản di sản này, mà chỉ nói riêng về chỗ yếu hắn muốn đột phá đi vào hóa thần cảnh, cũng phải chọn địa phương nhiều người để đại khai sách giới. hơn nữa. Hắn còn muốn thông qua chuyến đi này để xác nhận vạn cổ đại đế đã thành tiên hay không, hay là bỏ mình. Chương 435 dưới thất lục sơn. Sư phụ, Đỗ Nhi cũng muốn đi cùng với ngài. Vương Hà kéo góc áo Chu Hằng, oa oa kêu to tiểu An Tạ, ngươi chỉ làm vướng bận, tránh qua một bên cho bổ toán. Con lửa đen kéo tay Vương Hà vứt qua bên cạnh con lửa miệng túi, ta muốn ăn ngươi. Vương Hà tức giận nói, nhe hai hàng răng trắng như tuyết, mười phần uy hiếp. Chu Hằng biết tiểu An Tạ muốn đi theo mình thật ra là sợ bị tiểu Ma nữ phong liên tỉnh kia gây chuyện, hai người cùng nhau ăn cơm khẳng định là phong liên tỉnh ăn hết không có biện pháp, ai bảo thực lực của Phong Liên Tình mạnh hơn nhiều so với Tiểu An Tạp. Đi theo Phong Liên Tình chỉ có thể uống canh, dĩ nhiên không bằng đi theo Chu Hằng ăn thịt thật là tốt. Chuyện đơn giản như vậy, Tiểu An Tạp làm sao lại không nghĩ ra chứ? Hắn cũng không có định mang theo Vương Hà cùng đi, sau khi an ủi các nàng một phen, liền cùng con lửa đen lên đường. Con lửa đê tiện này là kẻ trộm rào hấp nhất, bởi vậy muốn làm chuyện lừa gạt gian dảo dĩ nhiên mang theo nó là chắc chắn nhất. Có hoặc tiên trấn thủ, khẳng định triệu ra là chỗ an toàn nhất trên đời, Chu Hằng đối với chuyện này đương nhiên là rất yên tâm lên đường. Hắn và con lửa đen lại lần nữa bước trên hành trình phía sau thì các nàng cùng theo tiễn đưa lưu luyến không rời vì để tốt hơn cho tương lai các nàng với chu Hằng có thể nói là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều điều này cũng làm cho các nàng ngấm ngầm hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi về sau mới có thể cùng theo chu hàng tung hoành thiên hạ không phải như bây giờ chỉ có thể nhìn theo lang quân yêu dấu rời đi sau đó ở trong nhà chờ mong trong lo lắng vặt vồng đưa tiễn có xa mấy đều không tránh được cảnh chia ly chu hàng quyết tâm thân hình tăng tốc vù một tiếng liền đi xa ngang giảm cuối cùng bỏ lại các nàng ở xa xa phía sau chu tiểu tử người cái gì cũng tốt chỉ có điều là quá mức nhi nữ tình trường Con lửa đen lắc đầu liên tục, dường như tiếp thầy cho Chu Hằng. Chu Hằng cười cười, nói: "Ngươi là một con lửa làm sao biết chuyện tình tình yêu yêu? Bổn tọa là thần lưu trời sinh, có gì mà không biết, có gì mà không hiểu?" Con lửa đen hừ một tiếng, ngươi vừa thích cắn người vừa học chó sủa như vậy, hôm nào tìm cho ngươi một con chó cái để phối giống thử xem, sinh ra con vật này nó có thể làm thú cưng được đấy." Chu Hằng thì thào nói câu: "Bổn tọa cắn chết ngươi." Con lửa đen giận dữ, đuổi theo há mồm táp tới Chu Hằng, muốn thu cũng là bổn tọa thu ngươi làm nhân sủng, nhìn ngươi căn cốt không tồi, bổn tọa miễn cưỡng thu nhận. Trong lúc cãi nhau ở mỹ bọn họ đã đi xa mấy vạn dặm, rất nhanh hướng về Thất Lộc Sơn. Tương truyền, Thất Lộc Sơn chính là nơi sinh của vị vạn cổ đại đế, bởi vậy tin tức lần này có độ tin cậy rất cao. nửa tháng sau, Chu Hằng cùng con lừa đen liền chạy tới phía trước dãy núi khổng lồ này. Theo thiên địa phát sinh biến động lớn, vô số đạo phủ, di tích thượng cổ cũng lần lượt xuất thế, bởi vì phàm là loại địa phương này đều có trận pháp bảo hộ, ở trong thiên thai phải hiện lên để bảo tồn hoàn toàn. trong một mảng lớn phế tích chỉ có một ngọn núi đơn độc đứng sừng sững, đây không phải là vô cùng rõ ràng, cực kỳ chói mắtư. nơi này là như thế, toàn bộ trung quanh biến thành một vùng đất trũng cũng chỉ có một ngọn núi đơn độc đứng sừng sững não ngẽ, như một thanh lợi kiếm chĩa thẳng lên trời cao, đúng là lộ ra sát khí lạnh lạnh, tạo cho người ta một loại cảm giác áp lực đáng sợ không hổ là bàn tay của đại đế làm ra. Con lửa đen tán thưởng con lửa. Ngươi có từng gặp qua vị đại đế này không? Chu Hằng hỏi đương nhiên từng gặp. Con lửa đen ngẩng cao đầu nói, sau đó lộ ra vẻ tươi cười thực đê tiện. Theo lý mà nói, ta còn là đồng lứa của lão tổ tông ngươi, ngươi còn không quỳ xuống thi lễ với bổn tọa, có các loại bảo vật gì đều đưa ra đi. Cút! Chu Hằng tung một cước đá ra, con lửa đen rất là linh hoạt né tránh. Đương nhiên. Đây cũng là chu hàng không có thật tình muốn đá nó, nếu không con lửa đen tiện này là khẳng định không né tránh được rất nhiều người nha. Con lửa đen quan sát một vòng, đại đế thần tảng quả nhiên dụ hoặc người. Người tới quả thật rất nhiều. Thực lực từ cao xuống thấp, cấp bậc gì cũng đều có, thậm chí còn có khai thiên cảnh đây thuần túy là đến để thử vận may. Cấm chế thiên tôn trên Thất Lộc Sơn đã bị kích động, cả ngọn núi đều là quay quanh tầng tầng khí trời, trông giống như tiên sơn, mơ hồ có thể nghe được tiếng tiên hạt đều, tiếng thủy long âm, nhưng dùng mắt nhìn sang thì lại không nhìn thấy thứ gì. Đây hẳn là tác dụng của trận pháp, trên núi cũng không có những vật tiên hạt thần long nghịch thiên như vậy. Bằng không bí mật của nơi này cũng sẽ không che giấu nhiều năm như vậy, thẳng đến biến động thiên địa kích phát cấm chế, cuối cùng thiên hạ đều biết. Cấm chế này hẳn là rất cường đại, nếu không đã sớm có người xông vào rồi, mà không phải một đám đông người cũng chỉ ở bên ngoài vây xem. Năm đó vạn cổ đại đế ít nhất là chuẩn tiên hai kiếp, hơn nữa hắn có thể một mình áp chế bốn chủ nhân đại tự địa, nói không chừng đã vượt qua hai kiếp, ở giữa hai kiếp và ba kiếp. Ba kiếp là không có khả năng, bởi vì một khi đã trải qua ba kiếp là có thể phá hư không thành tiên. Chiến lược tăng lên cũng không phải nhỏ chút xíu, chỉ một tay là có thể xử lý bốn người độc miệu thiên tôn, mà không để cho bọn họ kịp hóa thân làm tử địa, tránh thoát một kiếp. Nhưng cho dù là chuẩn tiên hai kiếp, hắn bày ra cấm chế cũng không phải hóa thần cảnh thông thường có thể phá giải. Nếu đổi lại là bốn chủ nhân đại từ địa đích thân tới còn có thể, nhưng bốn vị chủ nhân này tuyệt không thể dễ dàng khôi phục thực lực, khẳng định ở thời điểm tranh đoạt tinh hạch bọn họ mới chính thức buộc phát ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa, tuy rằng bọn họ hơi kém so với vạn cổ đại đế, nhưng cũng là tồn tại cùng một cấp số. đoạt lấy kế thừa của vạn cổ đại đế thì có ích lợi gì? Bọn họ vốn chính là thiên tiêu tuyệt đối trên tinh cầu của mỗi người, chỉ là bị thiên địa hạn chế không thể bước ra một bước cuối cùng, cũng không phải thiếu công pháp hay bí thuật gì. Nếu như có người đưa tới tận tay kế thừa của vạn cổ đại đế, nói không chừng bọn họ còn có thể tham khảo một chút, nhưng muốn để bọn họ phải trả cái giá quá lớn như vậy tuyệt đối bọn họ không làm. Bọn họ thiếu cũng không phải lĩnh ngộ đại đạo, mà là linh khí dồi dào để giúp thần trích của họ có thể hoàn toàn trưởng thành. Sau khi vượt qua ba kiếp, thể chất chu hàng đã đạt tới cấp bậc pháp khí hóa thân cảnh, chỉ cần muốn chủ nhân đại từ địa không ra hắn hoàn toàn có thể đi ngang đương nhiên ở nơi này cũng không có gì phải cố kỵ hắn mang theo con lửa đen đi thẳng tới dưới chân núi hắn phải thử một lần xem có thể mở ra cấm chế hay không một là hắn là man lực cấp bậc thiên tôn thể chất cường hãn đủ để xem thường phần lớn nguy hiểm có thể xem núi đao biển lửa như đất bằng hai là nói không chừng hắc kiếm của hắn liền có thể chém phá mở cấm chế giống như phá mở màn trời ở thế giới dưới lòng đất nó chính là cấp bậc tiên nhân đấy không chém thử sao biết điều cuối cùng hắn là huyết mạch của vạn cổ đại đế vị lao tổ tông này có thể có vài phần du hay không đây là địa bàn của lâm gia ta các ngươi cút sang một bên Khi Chu Hằng và con lừa đen vượt qua sông đi tới dưới chân núi, một gã thanh niên lập tức tiến lên chặn đường, quát nói với bọn họ. Ở phía sau hắn còn có hai gã trung niên, nhìn qua hẳn là người hầu. Tu Vi Sơn hạ cảnh tương đối vi vũ, tuy nhiên ba người nhìn thấy con lừa đen lắc lư cái mông lửa bọc ở trong cái quần hoa thập phần phong tao, không khỏi trong lòng nghĩ loạn, nhao nhau đưa mắt chăm chú vào trên thân Chu Hằng, chỉ cảm thấy tên chủ nhân này cực kỳ biến thái đùa gì vậy, không có một chút tầm mắt, địa bàn của Lâm gia ta cũng dám xông vào. Ha ha ha, ăn mặc cho tọa kỵ thành như vậy, thực con bà nó ghê tởm. Hắc hắc, nói không chừng tên này có ham mê đặc thù. Buổi tối thích ôm con lừa ngủ đây. Có lý. Có lý. Ba người đều cười ha hả nói gì? Tiên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh ngươi dám nói xấu bổ tọa. Con lừa đen giận tí mặt, su cái mặt dài xuống liền mắng lớn con lừa con lừa biết nói. Thanh niên kia cùng hai tên tùy tùng lập tức hoảng sợ, nhau nhau dùng ánh mắt kinh hãi nhìn con lừa đen, một bộ dáng thấy quỷ như thế nào, con lừa không thể nói chuyện ư? Con lừa đen đứng dựng lên, hai chân trước chống nạnh đi đến trước mặt thanh niên kia, rồi tung một chân đá ngay trên mặt hắn, bổ tọa còn có thể dưới nước tiểu trên thân ngươi đấy. Con lừa đệ tiện này nói làm liền làm, nước tiểu nóng hổi lập tức cập trên mặt thanh niên kia a. Thanh niên kia bị sỉ nhục như thế, tự nhiên vừa giận vừa vội vừa tức, đợi cho con lửa đen vừa bung ra kiểm chế đối với hắn, hắn không kìm nổi phát ra một tiếng kêu tràn ngập cốt đủ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, dường như sắp phun ra máu như thế nào, không phục, đến cắn buồn tòa đi. Con lửa đen đưa ra cái mông lắc lắc, mép quần bay lên, mơ hồ có thể thấy được cái mông đen tủi lùi người con lừa đê tiện này. Thanh niên kia nghiến răng mắng, rồi gào to một tiếng. Hắn vẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng tuyệt đối không ngu, biết mình không phải đối thủ của con lừa đen, bởi vậy trước tiên hắn liền bắt đầu kêu gọi cao thủ của gia tộc, bằng không nhất định tự lấy nục nhã cái gì, dám nục mạ buồn tòa. Con lửa đen lại tung một chân đá ra, chỉ nghe hai tiếng bịch, bịch, thanh niên kia lập tức té sụp trên mặt đất, hai đoạn xương cứ gãy từ trong máu thịt đâm thủng ra, vừa trắng héo vừa đỏ thẫm, khiến người ta nhìn thấy trong lòng phát lạnh. Chu Hằng không hề tỏ vẻ đồng tình, hắn cũng không phải tượng đất mềm dễ nắn, ba người này ở trước mặt hắn nói ra lời ô uế, sao hắn thở ưa được. Đặt tới cảnh giới như hắn đã không cần phải tức giận, lời nói gây khó chịu liền trực tiếp ra tay hủy diện, nếu không phải con lửa đen dành ra tay trước, khẳng định ba người này đã không còn tánh mạng. Từ điểm đó mà nói, thực ra con lừa đen đã cứu ba người bọn họ một mạng con lửa. Hắn nói chính là một câu nói thật chẳng lẽ ngươi không đê tiện? Chu Hằng khép cười nói phỉ, bổn tọa chính trực thiện lương, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, làm sao đê tiện? Con lừa đen nói, không biết xỉ diện chút nào ngươi ra mặt dày như vậy, phòng trừ dù là tiên nhân cũng không có cách nào đánh vỡ. Chu Hằng thở dài, cất bước đi tới trước, loại xung đột nhỏ này vốn không đủ tư cách để hắn đặt ở trong lòng đó chính là nhất tuyệt, thiết kiệm thần công của bổn tọa. Con lừa đen lắc mông lừa đi theo phía sau Chu Hằng. ở sau lưng bọn họ, gã thanh niên kia được hai tên thị vệ đỡ đứng lên, trong hai mắt của hắn đầy vẻ oán động một người một con lửa này làm nhục hắn như vậy, sau khi xong việc lại ung dung nên ngang mà đi xem lại thiếu lâm gia hắn này trở thành người nào chứ hắn thật giống như một kỹ nữ bị người chơi không công tính, còn bị người chỉ vào mặt mắng bộ dạng xấu xí điều này có thể không nổi giận sao được Nhạc nhi đã xảy ra chuyện gì đúng lúc này một nam nhân trung niên bay vào tới gương mặt có năm phần tương tự với thanh niên kia ở phía sau hắn còn có mười mấy lao nhân mỗi người đều thần khí sung túc có bảy người thậm chí tiến vào linh hải cảnh cha ta bị người chơi không thanh niên kia đang nghĩ oán độc đến nhập thần vừa nghe tiếng của lao cha lập tức bật to ra Phúc. bất kể là lao cha hắn hay là mười mấy lao nhân kia đều bị sặc không khí tình huống gì đây? chương 436 trước cấm chế, chu hằng cùng con lừa đi không nhanh, chỉ như toàn bộ trong sân vị huynh đệ này, đừng đi tới chỗ nữa. ngay lúc này, đông thấy có người nhảy ra từ bụi rậm, nói với chu hằng, nhưng ánh mắt quét qua con lừa đen mặc váy hoa, liền xuất hiện vẻ mặt cổ quái, nhìn cái tướng đê tiện của con lừa đen, không mấy người là không há mồm trợn mắt. người biết thì con may, người không biết thì nhất định sẽ nghĩ chu hằng là chủ nhân biến thái. chu hằng mỉm cười, hỏi, vì sao? người chặn đường là một thanh niên hơn 20 tuổi, dáng người cơ trung, mặt mũi cũng bình thường, nhưng giống như vừa bị người ta đánh một trận. Toàn thân đầy vẻ nhếch nhác, hắn rất giật mình nhìn Chu Hằng, nói, "Đây là địa bàn Lâm gia, ngươi không biết sao?" "Lâm gia?" Chu Hằng nhàn nhạt hỏi, "Nơi này rõ ràng là chô vô chủ, khi nào thành địa bàn của thế lực gia tộc nào đó? Nếu thật phải nói là của ai, hắn có huyết mạch chính gốc vạn cổ đại đế là có tư cách hơn bất cứ người nào." "Huynh đệ, ngươi đi vào cũng đừng đi đường lớn chứ, có lớn lối qua không?" Nhìn ta đây, thật vất vả lện tới đằng trước cũng bị phát hiện, may mà ta thông minh, nói vô số lời hay, chỉ bị đánh cho một trận, lục soát hết linh thạch, bằng không ngay cả mạng cũng không còn. Thanh niên kia đầy xui xẻo nói, "Đúng là bá đạo." Chu Hằng mỉm cười, có mấy người có tư cách bá đạo, nhưng Lâm Gia có hả? Hắn chắp tay với thanh niên này, nói, tại hạ Chu Hằng, vị huynh đài này xưng hô thế nào? Hắc. Thanh niên kia sử sốt, tuyệt không ngờ lúc này Chu Hằng còn có tâm tình xưng tên báo họ kết giao tình, ngươi không thể đến chỗ an toàn rồi nói những chuyện này hay sao? Bây giờ trên người hắn chống rông không còn một chút tiền của gì, nếu lại bị Lâm Gia chặn đường thì tuyệt đối sẽ mất mạng. Chỉ là tính cách của hắn hảo phóng hiếu khách, không thì vừa nay đã không xen vào chuyện người ta, nhẹ ra nói chuyện với Chu Hằng, hắn chưa kịp phản ứng liền đã chắp tay trả lễ, nói, ta là Hồng Tiên Phong, cha mẹ vẫn còn, chưa đón dâu còn có một em trai một em gái nhà ở chu Hằng không khỏi buồn cười hắn chỉ hỏi tên của đối phương hồng thiên phong lại như đi quan mắt nói ra toàn bộ trên dưới trong nhà quả thật làm người ta buồn cười hồng Hình, nếu đã đến thế nào cũng phải đi một chuyến không bằng chúng ta đồng hành hắn mỉm cười hỏi thật ra ta chỉ là muốn đi chiêm ngưỡng di phủ của vạn cổ đại đế cũng không có dạ tâm gì hồng thiên phong vào đầu toát ra tươi cười hảm họng nhưng lập tức liền căng thẳng lâm gia thiết lập chạm gác đằng trước chúng ta lén đi qua không được bị bọn họ bắt lại nhất định sẽ giết chúng ta không sao chu hàng quát tay hồng minh có dám đi một chuyến Hồng Thiên Phong không khỏi lộ ra vẻ chần chờ, đi vào, vậy còn không phải là chịu chết. Nhưng không vào, chẳng lẽ để cho vị bằng hữu mới quen tự đi chịu chết? Là người sao mà không nghĩa khí như vậy được? Không có hắn dẫn đường, Chu Minh đệ lố mãng xông vào như thế khẳng định sẽ bị Lâm gia bắt tại trận, còn hắn chỉ cần cẩn thận một chút, làm vị Chu Minh đệ này thấy rõ trận thế của Lâm gia, Chu Minh đệ tự nhiên sẽ bỏ qua ý này, theo hắn trở ra được. Hồng Thiên Phong cắn răng, đồng ý. Cái tên này quả thật là nói nghĩa khí, chỉ là hình như nghĩa khí quá mức, hắn cùng Chu Hàng chỉ gặp mặt một lần, lại cam lòng cùng đối phương tiến vào đầm rồng hà hổ, là người tốt trời sinh không biết làm sao từ chối được người khác. Chu Hằng gật đầu, nếu đối phương liệu mình muốn đi cùng hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi đối phương đi. Hai người một con lừa tiếp tục đi tới, dưới yêu cầu mãnh liệt của Hồng Thiên Phong, bọn họ không đi đường núi nữa, mà lẫn vào trong rừng rậm mênh mông. Hồng Thiên Phong lại có bản lĩnh hạn chế khí tức của võ giả phát ra trong vòng mấy trượng, khó trách lúc trước hắn có thể một mình xông đến trước cấm chế. Hồng Thiên Phong nhìn con lừa đen vặn vẹo cái mông phủ váy hoa một đường rêu rao, càng nhìn càng không được tự nhiên, sắc mặt vốn đoan chính đã trở nên vặn vẹo con lửa đen lắc mông sang bên trái, nửa mặt bên trái của hắn cũng co rút một cái. khi con lửa lắc mông sang phải, nửa mặt bên phải của hắn cũng co giật theo, biểu tình rất là phong phú hết lửa. sao lần này yên tĩnh như vậy? chu Hằng không khỏi kỳ quái, muốn con lửa này không nói chuyện quả thật là muốn giết con lửa đê tiện này. sao mà nhịn lâu như vậy không nói lời nào chu minh? người đang nói với ta. hồng thiên phong khó hiểu, vò đầu. nhưng ta họ hồng, không phải họ lư mà. chu Hằng đạp con lửa một cái, cười nói, ta đang nói chuyện với con lửa này. cái gì? hồng thiên phong chấn trụ đến vặn mèo cả mặt, chỉ cảm thấy vị huynh đệ này quả nhiên cổ quái chẳng những cho thú cưng mặc váy hoa, lại còn nói chuyện với thú cưng, trở thành hạng như bằng hữu, người yêu, yêu, yêu yêu, người yêu. Hồng Thiên Phong hoàng sợ vị Chu huynh đệ này có phải thật là có ham mê cổ quái hay không, bằng không sao lại để cho thú cưới mặc váy hoa. Hơn nữa, thú cỡi đương nhiên là dùng để cưỡi, hắn lại thà rằng tự mình đi đường, lại còn thân mật nói chuyện với con lừa. Đúng là đáng thương, sao lại như vậy? Sắc mặt của hắn không còn rối rắm theo ngông lừa nữa, mà dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn Chu Hằng, còn thường hay thở dài. Chu Hằng không biết nên khóc hay cười, khó trách nãy giờ con lừa kia không nói lời nào thì ra là muốn làm cho Hồng Thiên Phong hiệu lầm, xem chừng lúc này con lửa đê tiện đã cười thầm muốn bung ra rồi. Đúng là con lửa đê tiện tràn đầy ác thú mà. Hắn cũng không có ý ép con lửa nói chuyện, dù sao hắn cùng Hồng Thiên Phong cũng chỉ bèo nước gặp nhau, nếu đối phương có ý tốt, vậy hắn cũng sẽ đưa cho đối phương một hồi tạo hóa, thực hiện tâm nguyện của đối phương, nhưng không có ý tưởng thầm giao, Huyền Càn Tinh đã định sẵn sẽ tân vỡ, còn Chu Hằng không thể mang theo bao nhiêu người rời đi, kết giao thêm một người bạn, vậy đến lúc đó sẽ chỉ đau lòng thêm một phần. Thực lực Hồng Thiên Phong không kém đã có tu vi khai thiên cảnh, nếu đặt ở lúc trước, hắn cũng chỉ mới hơn 30 tuổi đã có thực lực này cũng tính là thiên tài đủ để bái vào môn hạ đại tông môn. Nhưng hôm nay đang ở thời tận thế, các thế lực đều không có hứng thú hấp thu môn đồ, đã tới lúc nước ngập tận cổ rồi. Với tốc độ của bọn họ, chỉ nửa giờ sau đã đi tới trước cấm chế. Đây là một tầng xương mỏng, ngẫu nhiên có một con rồng tím nhỏ thoáng hiện, tỏa ra khí tức hùng hồn to lớn, làm người ta không nhịn được toát ra ý kính ngưỡng. Sương mù bao phủ toàn đỉnh núi, xuyên thấu qua màn sương có thể thấy mơ hồ bên trong có núi có nước, có cây chim thú, như là một mảnh tiên cảnh thế ngoại. Nếu dùng tâm linh mà nghe, thậm chí còn nghe được tiếng nước chảy róc rách, thú điểm lành ca đi. Chu Hằng cùng con lửa đen cùng bước ra, còn ở đằng sau bọn họ, hồng thiên phong căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, lúc này ngông nên đi ra ngoài, còn không phải tự tìm đường chết hay sao? hắn do dự một chút, vẫn cắn môi đi theo lỡ như gặp phải những người lâm gia tuần tra lúc trước, hắn còn có thể nói tốt mấy câu, ít nhất để hắn cùng chu hàng giữ được mặt nhỏ. thấy hồng thiên phong không do dự đi theo ra, chu hàng thâm gật đầu, ngoài mặt thì toát ra một kia mỉm cười. ở trong tận thế loạn lần này, hắn chỉ thấy rất chóc, cướp bóc trắng trợn, người giống như thú. còn hành vi của hồng thiên phong như dót vào một đoàn suối mát, tuyên bố giữa người và thú có khác biệt rất lớn. chu hàng đi tới trước màn sương, vươn tay chạm vào, một cỗ lực lượng đánh tới mạnh mẽ đẩy hắn trở ra. Mạnh mẽ, nhưng lại ôn hòa. Quả nhiên là vạn cổ đại đế, bá đạo, hùng mạnh, nhưng lại mang lòng nhân tử. Đổi lại là thiên tôn khác bảy ra cấm chế như thế, tuyệt đối sẽ phát động công kích chí mạng. Nếu không có thể chất cấp bậc pháp khí hóa thần cảnh như Chu Hằng, khẳng định chạm vào là sẽ bị đánh thành mảnh vụn, giỏi cho tiên tiện dân nhà ngươi, lúc trước bổn tọa tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám quay lại, lại còn dám dẫn theo người. Ngươi không biết chữ chết viết thế nào hay sao? Lúc này, một nam nhân trung niên từ xa bay vút tới, không hề che giấu khí tức sơn hà cảnh, đằng sau còn bốn người, nhưng chỉ là khai thiên cảnh mà thôi sắc mặt hồng thiên phong lập tức trở nên rất khó coi, nhưng cũng chỉ sửng sốt một lúc, liền chuyển sang vẻ mặt tươi cười, nói: Lâm đại nhân, ngài đừng nóng giận, đây là huynh đệ của ta, chưa thấy cảnh đời, cứ nói muốn xem di tích đại đế, cho nên ta liền đánh bạo dẫn hắn tới đây. Ngài thông cảm, chúng ta đi ngay. Đi ngay, nói rồi, hắn lùi lại bên cạnh chu hằng, kéo kéo góc áo của hắn, ý bảo mau đi thôi chấm đã. Thấy cảnh này, người trung niên lâm gia kia ngạo mạn quá tay, trong mắt toát ra tham lam. Người cũng biết quý củ, buồn tọa tha cho các ngươi đi, cần phải gánh vác hiểm họa, tự nhiên là muốn đòi chỗ tốt rồi. Hồng Thiên Phong vẻ mặt khổ sở, nói: Lâm đại nhân, không phải là ngài không biết, đồ vật trên người ta đều đã dâng hiến cho ngài rồi. Hừ, còn hắn, người trung niên làm ra chỉ vào Chu Hằng, ánh mắt của hắn vượt xa Hồng Thiên Phong, liền một cái liền nhận ra Chu Hằng đang mặc quần áo dệt bằng tuyết tam thi, đây chính là vài vóc cực thượng thừa, có tiền cũng chưa chắc mua được bằng không với địa vị của hắn thì cần gì tham mấy khối linh thạch. Hắn tự nhiên không cho rằng Chu Hằng đi chung với Hồng Thiên Phong sẽ là đại nhân vật gì, năm nay chiến tranh loạn lạc, nói không chừng là Chu Hằng trôn được từ chỗ nào thì sao, mà nếu có một bộ quần áo dệt bằng tuyết tam thi. Như vậy trên người Chu Hằng có thể còn thứ gì tốt nữa? Nếu bị hắn gặp được, dù là gạch cũng phải dán cho ra mỡ. Chu Minh, Hồng Thiên Phong kéo áo Chu Hằng, ý là bảo hắn lấy ra chút đồ để mua mạng, dù sao tiền tài là vật ngoại thân, nếu mất mạng, ôm núi bảo vật thì sao chứ? Chu Hằng tùy ý liếc nam nhân trung niên lâm gia, thản nhiên nói, "Cút, cút." Nam nhân trung niên lâm gia lập tức trợn mắt, sắc mặt liền trở nên lạnh băng, sát khí ẩn hiện. Hồng Thiên Phong thì bịch một cái ngã ngồi ra đất. Chương 437 lâm gia. Ha ha ha. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra? người trung niên lâm gia lành lệnh nói, lâm gia chính là hào môn đứng đầu địa nguyên quốc, có lao tổ kết thai cảnh toa chấn, hơn nữa không chỉ một vị, mà là tận ba vị, cho nên người lâm gia đi ra ngoài tự nhiên đều đi ngang, ai dám chọc bọn họ? người trung niên lâm gia này là lâm hà duyệt, đừng nhìn hắn chỉ có tu vi sơn hà cảnh, nhưng ở trong địa nguyên quốc, ngay cả cường giả linh hải cảnh gặp hắn cũng phải thấp hơn một đoạn, cũng có nữ võ giả linh hải cảnh bị hắn lôi lên giường mà đùa dỡn. dựa vào cái gì? chính là dựa vào hắn là lâm gia tộc tộc nhân lâm gia, Lão cha của hắn là đệ tử hạch tâm gia tộc, ông nội của hắn lại là một trong ba đại lao tổ kết thai cảnh, như vậy còn chưa đủ nông nên ngay vào lúc này, Chu Hằng nhấc tay vung lên, giáng một cái bạt thai thật mạnh cho Lâm Hà Duyệt. Rõn rã, vang dội. Bịch, Hồng Thiên Phong vừa mới bỏ dậy lập tức lại cắm đầu ngã xuống. Xong, xong rồi, vị Chu Hinh đệ này quá lỗ mảng, đây là người Lâm gia đó, đánh đối phương một bạt thai, coi như chọc chúng tổ ong vào vẽ, hậu họa vô cùng mà. Không được, thừa dịp cao thủ Lâm gia còn chưa tới, còn có thể chạy trốn. Hồng Thiên Phong vội vàng bỏ dậy. hô, Chu Minh, chúng ta chạy mau. Chạy. Còn muốn chạy? Lâm Hà Duyệt che nửa bên mặt, má sưng vù lên, làm hắn giữ tận như lệ quỷ, đánh bổn tọa còn muốn chạy các ngươi có thể chạy đến chỗ nào? Chu Minh, Hồng Thiên Phong sắp muốn khóc ra, ngươi nói người cũng đánh rồi, làm gì còn đứng thẳng như mọc rễ ở đây? chẳng lẽ ngươi còn ngại đánh chưa đã quyển, muốn đánh thêm hai cái nữa? hắn có nói nghĩa khí, nhưng không có quy định là người nói nghĩa khí sẽ không sợ chết. hắn còn chưa sống đủ mà. Chu Hằng mỉm cười, nói, yên tâm, mặc kệ là ai trên đời này đến đây, ta đều có thể bảo đảm ngươi được bình an. đây là lời thật, Tinh hoạch chưa xuất hiện, chủ nhân Bốn Đại Tử Địa tuyệt đối sẽ không xuất thế. trên đời còn ai áp chế được hắn mang thể chất cấp bậc Thiên Tôn? Hơn nữa hắn không cách xa tầng thứ linh lực hóa thần cảnh, một khi đột phá cảnh giới này, ngay cả chủ nhân bốn đại tử địa thì có gì mà sợ? Đúng là lớn lối. Lâm Hà duyệt lệnh lùng nói, đã lâu như vậy hắn cũng chầm trầm hồi thật lại, đối phương có thể nhẹ nhàng tát hắn một cái như vậy, nhất định thực lực của hắn là cấp bậc linh hải cảnh. Nếu đổi lại lúc khác, hắn bị cường giả linh hải cảnh đánh, chỉ cần không có thai họa chết người, gia tộc cũng sẽ không để ý, bởi vì không có khả năng vì tiểu nhân vật như hắn mà điều động lao tổ gia tộc. Nhưng bây giờ vì truyền thừa vạn cổ đại đế, ba đại lao tổ gia tộc đồng loạt ra mặt, tiểu tử này còn dám lớn lối như vậy, không phải vừa vận động tưởng hay sao? Hắn không phải đối thủ, nhưng hắn chỉ cần thả ra tín hiệu, triệu tập cường giả trong gia tộc tới đây đúng là ổn ào. Chu Hằng thở dài, hắn thật là không để trong lòng những loại tiểu nhân vật này, nhưng tại sao cứ tự mình muốn chết? Nhưng mà, nếu tự muốn chết, hắn có gì mà không xuống tay được? Hắn chỉ ra một cái, bùm, đầu của Lâm Hà Duyệt liền nổ tung, máu cùng óc tung tóe, một mảnh trắng đỏ vô cùng ghê tởm. Bịch, Hồng Thiên Phong hai mắt lập tức tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Giết người rồi, giết người Lâm gia rồi, làm sao bây giờ, bọn họ còn không chết chắc? Hắn rất muốn tin tưởng Chu Hằng, nhưng mấu chốt là Chu Hằng bao nhiêu tổ chứ? Một người hơn 20 tuổi thì có thể mạnh đến cỡ nào? Ý niệm của Chu Hằng vừa động, hoàn toàn có thể giết người vô hình, cố ý dùng tay chỉ ra là để cho Hồng Thiên Phong nhìn, tăng cường lòng tin của cái tên này, không ngờ tới lại dẫn đến tác dụng ngược, làm hắn sợ đến thiếu chút hôn mê. Hắn không khỏi lắc đầu, ý niệm vừa động, bùng bùng bùng bùm, bốn tên thủ hạ đi cùng Lâm Hà Duyệt cùng lúc nổ tung đầu, chết ngay tại chỗ. Lúc này Hồng Thiên Phong đã chết lặng, nhưng trong lòng lại trào ra ý nghĩ của quái, giết một người kiếm đủ vốn, giết hai người là kiếm lời. Bọn họ chỉ có hai người lại giết 5 người đối phương, vậy còn không phải kiếm lời ba người. Con lợn Ngươi có bảo vật gì thì lấy ra, mau phá cấm chế đi vào trong. Chu Hằng bay lại nói với con lừa đen, con lừa đê tiện này còn muốn giả bộ tới khi nào? Con lừa đen không khỏi, Hồng Thiên Phong thật là không chịu chơi, nhanh bị dọa choáng váng như thế. Nó giả bộ cũng không thể làm đối phương chê cười Chu Hằng, lúc này liền đứng thẳng lên, lắc lắc mông mặc váy hoa, liễu môi nói, đây là cấm chế của vạn cổ đại đế bày ra, ngay cả huyền tôn sống lại cũng chưa chắc có cách nào. Vạn cổ đại đế không phải là thiên tôn bình thường, mà tối thiểu cũng là chuẩn tiên hai kiếp. Nếu huyền anh thiên tôn chỉ là hóa thần cảnh thông thường, như vậy nhất định không thể đánh phá được cấm chế của chuẩn tiên hai kiếp bày ra. Con lửa vừa đảo mắt gian, nói tiếp, nhưng mà, ngươi là hậu duệ đại đế, khẳng định cấm chế này sẽ thừa nhận thân phận của ngươi. Tới đây tới đây, mau cắt cổ tay, giải chút máu lên đó, khẳng định cấm chế này sẽ tự động mở ra. Con lửa đê tiện đầu lợn lết chân chảy mũ, không nói tiếng người sẽ chết hả? Xi, si, bổn tọa chính là thần lưu trời giáng, nói tiếng người cái gì? Một người một lửa trừng mắt với nhau, dứt khoát không tiếp tục mắng nữa. Hai bên đều biết ra mặt của đối phương rất dày, mắng cũng không ra kết quả gì, nên nghĩ làm sao xuyên qua cấm chế này đi à? Ngay lúc bọn họ dừng lại, hồng Thiên phong đống nhảy dựng lên, chản đầy khiếp sợ chỉ vào con lửa đen. Con lửa, con lửa, con lửa, con lửa biết biết biết biết nói nói nói nói ngươi có mệnh hay không? Con lửa đen đầy vẻ khó chịu. Bổn tọa biết nói thì có gì là lắm, ngươi có muốn thưởng thức tư thế đứng tẻ của bổn tọa không? Hồng Thiên Phong liền có cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Một con lửa biết nói chuyện đã là kỳ tích to lớn, nói là thần lưu trời dáng cũng không đủ. Nhưng có thần lưu không phẩm đức như vậy không? Đứng vẻ. Chu Hằng cười ha ha, nói, Hồng Minh, đừng để ý tới con lửa đê tiện vô sỉ lấy hạ tiện làm cơm ăn này. Chu Tiểu Tử, ngươi nửa mông thèm cắn hạ. Con lửa đen ra dáng không cam chịu đủ, nhìn một người một lửa mắm nhau. Hồng Thiên Phong chỉ tràn đầy chất lặng, thật sự không biết phải nói gì nữa. Nhưng mà hắn liền nhanh chóng không cần nghĩ tới điều này, vu vu vu, chỉ thấy mười mấy bóng người lao tới, trong đó có một người chính là thanh niên Lâm Gia bị con lửa đen quẹt lên đầu. Người này là Lâm Nhạc, cũng như Lâm Hà Duyệt, có địa vị khá cao ở Lâm Gia, cha là cường giả Linh Hải cảnh, còn ông nội là vị lão tổ kết thai cảnh thứ hai trong Lâm Gia, đủ để hắn làm hoàn khổ quét ngang. Hắn chịu thiệt thòi dưới tay con lửa, giống như nữ nhân thanh lâu bị chơi không trả tiền, làm sao mà nhịn được cơn giận này. Đợi cho lão cha chạy đến, lập tức tìm kiếm Chu Hằng cùng con lửa đen khắp núi rừng. Cuối cùng tìm được rồi cha, chính là bọn họ chơi con làm được con." Lâm Nhạc quỳ lên, lại nói nhầm. Lao cha của Lâm Nhạc là Lâm Thiên Hồ, hắn có thiên tư bất phàm, lúc này đã đạt đến linh hải tam trọng tiên, nhưng còn cách rất xa đến khi hình thành thần trí, phàm thai tục tử cùng nửa bước tiên nhân có chênh lệch một trời một vực, một bước này làm sao dễ bước ra được. Đó là, Lâm Thiên Hồ không bị thù hận che mắt như Lâm Nhạc, đầu tiên hắn nhìn năm thi thể không đầu trên mặt đất, từ huyết mạch liên hệ có thể kết luận một người trong đó có cùng một mạch truyền thừa với hắn. Nhìn lại quần áo, trang sức, hắn không khỏi vừa giận vừa sợ, quát lớn, "Người các ngươi giết Hà Duyệt!" Cái gì hòa ước, bổn tọa muốn giết người, mặc kệ cái hòa ước gì." Hà Duyệt gần đồng âm với hòa ước, con lửa đen đứ môi, quay lại nói với Chu Hằng, "Dù sao cấm chế nhất thời cũng không mở ra được, chơi với bọn chúng đi, tùy tiện." Chu Hằng nhún vai không tiếp. Lâm Thiên Hồ giận dữ, hai người này giết tộc nhân Lâm gia của hắn, lại còn dám không coi ra gì. Lâm gia là tồn tại thế nào? Đệ nhất hảo môn địa nguyên quốc. Có thể nói, Lâm gia giận dữ, toàn bộ địa nguyên quốc sẽ phải máu chảy thành sông. "Chu tiểu tử, tên này giao cho bổn tọa." Con lửa đen thích nhất là bắt nạt kẻ yếu, nếu Lâm Thiên Hồ chỉ là tồn tại là linh hải cảnh, Nó có gì mà sợ, liền đạp bốn chân chạy ra muốn chết. Tuy rằng Lâm Thiên Hồ kỳ quái một con lửa lại biết nói, lại còn tràn đầy đê tiện, nhưng lúc này hắn đang giận dữ, liền đánh ra một trường chấn xuống con lửa đen. Bụp. Con lửa đen như tảng đá lớn đụng vào gốc cây non, Lâm Thiên Hồ trực tiếp bị nó đánh lăn ra đất, rồi một cái mông lửa trực tiếp ngồi lên mặt hắn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều kinh hãi muốn chết. Chuyện gì thế này? Lâm Thiên Hồ là tồn tại linh hải tam trọng tiên đó, có thể nhẹ nhàng trấn áp hắn như thế, không phải nói con lửa đen này chính là tồn tại kết thái cảnh. Khe. Dù nói là trong những ngày gần đây liên tiếp có cường giả hóa thần cảnh xuất hiện, dường như ngay cả thiên tôn cũng biến thành không đáng giá. Nhưng trên đời này nửa bước tiên nhân cũng chỉ ngàn người, mỗi người đều là chính là nhân vật văn dội. Bằng không lâm gia chỉ có ba lão tổ kết thái cảnh, dựa vào cái gì mà kiêu ngạo? Đệm thịt này cũng không tệ, bổ tọa tính coi về sau đi ra ngoài có nên dắt theo mấy cái không? Con lửa đen còn vận nhéo mông, để ngồi thoải mái hơn. Cuối cùng hồng thiên phong hồi thần lại, thì ra hai vị bằng hữu mà hắn mới quen lợi hại như thế, lập tức không còn lo lắng, đứng một bên xem náo nhiệt tiền tiền bối, là chúng ta có mắt không trọng? Xin hãy tha thứ. Tiếng nói ôm ồm, ồm của Lâm Thiên Hồ truyền ra từ dưới mông con lửa, bị sĩ nhục vô cùng còn phải nói lời hay, thật là làm hắn căm vẫn muốn đụng đầu chết cho xong. Nhưng không có cách nào, người ta là lao tổ kết thai cảnh đó, nếu thật sự không vui liền giết hắn, hắn kiếm ai teoan. Con lửa đen cười hắc hắc, nói, bổn tọa có chút đói bụng, là hấp hay là kho, kỳ thật đem nướng cũng không tệ." Thấy con lửa này vừa nói còn dùng ánh mắt liếc mình, Lâm Thiên Hồ không khỏi kinh hoàng, con lửa này là yêu thú, ăn thịt người thì có gì kỳ quái. Sắc mặt của hắn ngày càng trắng, không ngừng vặn vẹo các hạ, trẻ nhỏ đã đắc tội, lão phu thay hắn bồi thường là được, thả người đi. Một tiếng nói mở ảo đông vang lên. Nghe được tiếng nói này, mọi người lâm gia đều lộ ra vẻ phấn chấn, đó là Lâm Du Hoa, một trong ba vị lao tổ kết thai cảnh, chỉ cần vị lao tổ này đã tới, vậy thì không cần phải lo gì nữa. Chương 438 càn quấy là mưa. Hệ, ngươi tính là cái thứ gì, nói thả người là thả người. Nếu bổn tọa thả ngươi, chẳng phải rất là mất mặt. Con lửa đen không vui nói hừ. Trên bầu trời, một bóng người đạp bước đi xuống, là một lao già bề ngoài hơn 60, dáng người cao to, mái tóc đen ngang vai, gió núi thổi không ngừng tung lên, có uy thế như ma thần. Tự nhiên rồi, có thể bước vào kết thai cảnh ai không phải là kỳ tài ngũ trời, Tiêu hùng một phương. Hắn là Lâm Du Hoa, bởi vì con trai duy nhất của hắn bị người không, bị một con lửa đặt mông ngồi lên, sắc mặt của hắn tự nhiên không dễ coi, trong mắt như muốn phun ra lửa dù tính ngươi là điểm lạnh trời dáng thì sao, lão phu vẫn sẽ giết ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Con lửa đen dùng sức mấy mông, Lâm Thiên Hồ bên dưới phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng ớn nghẹt. Hắn bị con lửa đen đè lên ngẹn thở, chỉ có thể hít thở bằng mũi, thế này khó tránh khỏi làm hắn hít phải mùi thối của con lửa, khiến hắn sắp tức đến nổ tung đáng chết. Lâm Du Hoa giận dữ, hắn đã nói đến mức này, nhưng con lửa đê tiện kia vẫn còn như vậy, đúng là quá đáng ghét. Hắn đánh ra một trường, chấn xuống con lửa đen. Con lửa đen giơ móng đánh ra, một luồng gió hóa thành con lửa nhỏ nên đón Lâm Du Hoa. ầm! Trong tiếng nổ, con lửa đen cùng Lâm Du Hoa đồng thời lui lại mười mấy trường. Chính tự lực lượng của bọn họ gần bằng nhau, một đòn này không ai chịu thiệt hay chiếm được ưu thế gì. Nhưng Lâm Thiên Hồ lại thảm, hắn ở dưới mông con lửa, lùi thẳng ra như thế, hắn như thành tấm rèn lau, nghiền ra cái danh lớn dưới đất. Ngay cả hắn là Linh Hải Cảnh thì sao? Con lửa đen cố ý làm chuyện xấu, nửa người dưới của hắn bị ma sát nát ra, đau đến không ngừng, tiêu thảm nghiệp trưởng. Lâm Du Hoa hét lớn. Lâm Thiên Hổ là con trai duy nhất của hắn, nhìn như vậy làm hắn đau lòng muốn chết lao đầu thối, không phục thì cắn ta đi. Cuối cùng con lửa chịu đứng lên, lực lượng của Lâm Du Hoa không kém gì nó, nó còn ngồi trên người Lâm Thiên Hổ chống đất thì tự hạn chế chính mình, không thua cũng phải thua chết. Lâm Du Hoa đánh ra, hai tay vung lên liên tục, từng đạo khí kình tôn trào, hóa thành vô số lưỡi dao, theo hắn điều khiển điên cuồng đánh về phía con lửa lao đầu thối, có gan thì tới đây. Con lửa đê tiện này trộm lấy Lâm Thiên Hổ, che ở đằng trước bị vội. Lâm Du Hoa gầm lên, lại buộc phải thu hồi kinh lực, hắn cùng con lừa liên thủ, Lâm Thiên Hổ chỉ còn nước bị phanh thây bỏ mạng buồn toát thích. Con lửa đen không chút hổ thẹn, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, mặc kệ nó đê tiện, hạ lưu, vô sỉ thế nào. Nó vốn đã không biết xấu hổ, ngược lại càng thêm đắc chí thả con ta ra, quyết chiến với La Phu. Lâm Du Hoa ngửa mặt gầm lên, sắp tức điên rồi ngươi căn bản không phải đối thủ của bổn tọa, tại sao bổn tọa phải tốn sức làm gì? Hiện tại con trai của ngươi ở trong tay bổn tọa, còn không mau quỳ xuống, dập đầu ba cái thật lớn, kêu một trăm tiếng lư lại ra. Bổn tọa sẽ miễn miễn cưỡng cưỡng thu các ngươi làm nhân sủng. Con lửa đen không biết xấu hổ nói lau Phu, lao Phu. Lâm Du Hoa đã tức đến không nói thành lời, thật sự không biết phải nói gì nữa, giận dữ gầm lên. Hắn lao ra phát động công kích con lửa, nhưng con lửa đen lại tiếp tục vô sỉ, chỉ đưa Lâm Thiên Hổ ra làm khiên đỡ đạn. Lâm Du Hoa đánh bên trái, nó liền đưa Lâm Thiên Hổ đỡ bên trái, đánh bên phải lại đem che bên phải. Một người một lửa thực lực không chênh nhau mấy, cho nên con lửa đen có thể tùy ý làm bừa DM. em Mấy chục chiêu công kích không có kết quả, nhưng trên người Lâm Thiên Hổ lại thêm vô số vết thương, sắc mặt Lâm Du Hoa ngày càng khó coi, không nhịn được phun ra một câu chửi tủ. Hắn là cường giả kết thái cảnh, lúc này lại giận dữ đỉnh điểm. Một câu đê em mở này quả nhiên hành động trăm dặm, vang dội không ngừng, có thể khiến một vị nửa bước tiên nhân thất thú như vậy có lẽ cũng chỉ con lừa đen này mới làm được lão già, không nhìn ra được ngươi cả một bó to tuổi rồi, vẫn còn lớn dọn được như vậy, có phải luyện đồng tử công hay không? Con lửa đen vừa tung móng công kích, trên miệng cũng tiến hành công kích tầng cao hơn. Kỳ quái, nếu lão già kia luyện đồng tử công, vậy đứa con này ở đầu chui ra. Nó chập chập chập nhìn Lâm Du Hoa, lại nói, lão già, khẳng định bà già nhà ngươi cắm sừng ngươi rồi, đứa con này tuyệt đối là hàng giả, Lưu Đại Gia giúp ngươi thanh lý môn hộ vậy. Cái dám con mẹ ngươi! Lâm Du Hoa giận không thể ăn, đây là sỉ nhục trắng trợn, làm sao hắn nhịn được? Vì, chẳng lẽ mẹ ngươi không đánh dám hay sao? Con lửa đen nói đảo ngược lại, nó đúng là không cần mặt không cần mũi mà. Lâm Du Hoa không khỏi cứng lại, những lời này hắn có có thừa nhận hay không cũng sẽ không có gì hay ho. Cương giả võ đạo như hắn, có thể xông lên đến cảnh giới này, một là bản thân có tiên tư chắc tuyệt, hai là không tu luyện không ngừng nghỉ. Đừng nhìn hiện tại hắn hơn 1000 tuổi, nhưng tiêu tốn thời gian vào tu luyện cũng đến 800 năm. Mà hắn quyền cao chức trọng, bình thường nào có cơ hội đấu võ mồm với người khác, cố tình gặp phải con lửa đen không biết xấu hổ này, thua môi múa mép với nó còn không phải là tự chịu khổ. Thì ra mẹ ngươi không có đánh giấm, khó trách sinh ra đứa con không có cục hoa này. Con lửa đen gật đầu. Sau đó Vũ Hai Mong nói: "Lao Ca, tên này có phải là ruột thịt hay không, chỉ xem hắn có cúc hoa hay không thì biết, nếu là con ruột của ngươi, khẳng định cũng không có cái lỗ cúc hoa đó. Con lừa đen tiện này nào có gì có kỵ?" giọt một cái liền kéo quần Lâm Thiên Hồ ra, lộ ra cái mông trắng toát, nửa bên đẫm máu ngươi ngươi ngươi. Lâm Du Hoa chỉ vào con lừa đen, dâu rung rung, giận dữ đến đen cả mặt, còn Lâm Thiên Hồ thì trực tiếp dứt khoát ngất xỉu quả nhiên không phải là con ruột. Con lừa đen như là phát hiện bí mật lớn gì, rất là hưng phấn hô lên: "Lao đầu tối, tiểu tử này có cái lỗ kia, tuyệt đối không phải con của ngươi." Lâm Du Hoa cả người phát run, bị con lừa đen bẹ cong đến cỡ này, hắn có nói gì cũng vô dụng. Chẳng lẽ hắn thật phải cởi quần cho con lừa đê tiện này xem hắn cũng có cái lỗ đó? Dù tính là hắn thật làm vậy, khẳng định con lừa đê tiện kia cũng sẽ nói hình dạng hai cái lỗ không giống. Quả nhiên không phải ruột thịt lão nhị. Tiếng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên, lại hai bóng người đạp không tiến tới, khí tức mạnh mẽ như vua muôn thú, làm người ta kinh hồn lạnh gáy. Đây là hai lão tổ kết hai cảnh khác của Lâm gia, Lâm Nguyên Sơn cùng Lâm Thiên Cơ lão đại, lão Tam, các ngươi tới đúng lúc. Lâm Du Hoa lạnh lùng nói, bọn chúng giết Hà Duyệt, lại bắt giữ Thiên Hừ. Các ngươi là ai, dám ăn hiếp tới trên đầu Lâm gia ta?" Lâm Nguyên Sơn trầm giọng nói, hắn là nhân vật lớn nhất Lâm gia, tòa trấn Lâm gia đã vượt quá một ngàn năm còn không mau thả người. Lâm Thiên Cơ cũng quát nhẹ nè nề, "Lớn tiếng cái gì, không biết là các ngươi rất phiền hạ." Con lửa đen khó chịu nói gian ngoan cứng đầu, trực tiếp chấn áp. Lâm Nguyên Sơn đánh ra một trường, Lâm Thiên Cơ cùng Lâm Du Hoa cũng phối hợp ra tay. Bọn họ đều là nửa bước tiên nhân, thế trưởng đánh ra đồng thời vận chuyển thần trích, phát động công kích toàn diện về phía con lửa đen ma ơi. Lúc này con lửa đen không thể bình thản đối phó được nữa, đối phương là ba đại lao tổ kết thái cảnh, mỗi một người đều không yếu hơn nó căn bản không cách nào dùng lâm thiên hồ làm lá chắn được nữa. nó vội vàng ném lâm thiên hồ sang một bên, hai móng vận chuyển đánh ra phiên thiên trưởng, đồng thời trấn áp ba lão tổ lâm ra cái gì? thật là lợi hại, là loại bí thuật gì? phiên thiên trưởng vận chuyển hóa thành ba bàn tay lớn che trời, từ trên trời trấn áp xuống ba đại lao tổ lâm ra. đây là thiên thuật, uy lực mạnh mẽ, vô cùng ngạo diệu. ầm ầm ầm ba tiếng nổ vang, ba đại lao tổ lâm ra đều bị đánh vào trong đất, nhưng chỉ là một lúc, ba người lại bay ra, sắc mặt mỗi người đều có chút tái nhợt, miệng chảy máu, rõ ràng là bị thương, nhưng bị thương không nặng khí tức tràn ra vẫn rất mạnh mẽ, con lửa đen cũng không chịu nổi, Phiên thiên trưởng nếu là tiên thuật, vậy tầng thứ như nó hiện tại không thể nào vận chuyển như ý, ba trưởng này trực tiếp rút mất ba phần lực lượng, chân cũng nhung ra tia lửa, nhận lấy cái chết. Ba lão tổ Lâm gia tự nhiên nhìn ra được ba trưởng kinh khủng vừa nãy của con lửa đen đã tiêu hao bao nhiêu linh lực, đều hét lớn đánh về phía con lửa, làm sao cho nó có cơ hội khôi phục nguyên khí ma ơi. Con lửa đen vừa nãy còn rất là ra khoai liền biến thành chó nhà có tang, chạy như làn khói ra đằng sau Chu Hằng. Chu tiểu tử, hộ giá. Hộ giá. Hiện tại biết sợ rồi. Ba đại lão tổ Lâm gia hừ một tiếng. Ba người bọn họ lại bị một con lửa đánh lún xuống đất, đây là chuyện nhục nhã cỡ nào. Cho dù giết không được con lừa đê tiện này cũng phải hung hăng chút giận. Sợ cái rắm. Con lửa đen ló đầu ra từ sau lưng Chu Hằng. Bổn tọa chỉ là tự giữ thân phận, không muốn chấp nhận với đám binh tôn tướng của các ngươi. Nè, trước tiên đánh bại thủ hạ của Lư đại gia, các ngươi mới có tư cách khiêu chiến bổn tọa. Ba lão tổ Lâm gia công kích không ngừng, bọn họ không để ý một đòn này đánh xuống cũng sẽ đánh chết cả Chu Hằng. Cho tới người Lâm gia, chỉ có con đường chết. Chu Hằng mắt, khí thế to lớn khủng bố lập tức tôn trào ra. Ba lão tổ Lâm gia lập tức đồng loạt kẽ xuống từ trên không, mỗi người đều nằm sát mặt đất, tư thế tay chân giản xuống đất rất tiêu chuẩn. Sao lại như thế này? Các người Lâm gia khác đều há mồm. Ba vị lão tổ này là thần linh trong mắt bọn họ, dù là trời sập xuống, bọn họ cũng có thể hai tay chống trở lên. Nhưng bây giờ thì sao? Ba vị lão tổ lại nằm sát đất, lại trước mặt kẻ thù, cái thể diện gì cũng mất sạch rồi. Nhất thời, tất cả người Lâm gia đều trào ra giận dữ mãnh liệt từ đáy lòng. Bọn họ tuyệt đối không tin chu hàng hùng mạnh đến mức khiến cho ba vị lão tổ nhà mình bị sát đất, mà là dùng thủ đoạn âm độc gì khác. Đúng, nhất định là thế. Lão tổ tông nhà bọn họ làm sao có thể ngã xuống như thế? Người ngươi dùng ám chiêu gì?" Lâm Nguyên Sơn run giọng nói, hắn chỉ cảm thấy linh khí ngừng trệ, tự nhiên liền cắm đầu té xuống, nhưng vì sao lại như thế, hắn lại không tìm hiểu được bị uội. Quá vô sỉ. Tộc nhân Lâm gia đều nháo nhào mang to, nếu ba vị lão tổ mà chết, trước kia bọn họ đắc tội nhiều người như thế, khẳng định cũng sẽ khó thoát cái chết, tự nhiên mỗi người đều nhảy ra. Chương 439 một trường toàn diện. Đám đần độn các ngươi, tài không bằng người liền nói người ta dùng ám chiêu, đúng là không có ánh mắt càng không có cốt khí. Ôi, thật là không có phẩm chất. Con lửa đen thở dài, bộ dáng khinh thường ngươi. Mọi người Lâm gia không khỏi căm phẫn, ai cũng có thể khinh bị bọn họ, nhưng con lửa đen này có tư cách hay sao? Con lửa đê tiện này, từ đầu đến chân, quả thật là thế tiện. Chu Hằng thản nhiên nói ta không thích gây chuyện, nhưng không phải sợ giết người, nếu các ngươi chọc tới chúng ta, vậy phải gánh vác hậu quả này. Người rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Nguyên Sơn như điên cuồng hô lên, hắn nghe ra được sát khí lạnh lẽo từ lời của Chu Hằng. Mà hiện tại bọn họ tìm gan phát lạnh, muốn ngưng tụ một phần lực lượng cũng đừng mơ làm được, nào còn chống tự gì. Nếu như bọn họ không thể trốn thoát cái này ít ra cũng phải biết rốt cuộc là mình chết trong tay ai, bạn không làm vậy cũng quá sức oan uổng. Không phải bổn tọa nói các ngươi, các ngươi quả là không có ánh mắt. Thanh danh Lưu Đại Gia vang xa hải ngoại, vô địch đương thời, có một không hai. Nếu nhìn thấy Lưu Đại Gia, vậy dĩ nhiên không thể thiếu Chu Hằng tùy tùng của bổn tọa. Con lừa đen cười hì hì nói, hiện tại nó đánh không lại Chu Hằng, đành phải chiếm tiện nghi bằng miệng Chu. Chu Hằng, mọi người Lâm gia không ai không lộ ra kinh hãi, cái tên Chu Hằng trong thời gian gần đây quả thật nổi danh, ai mà không biết hắn là hậu duệ của vạn cổ đại đế, bản thân lại có thiên tư chắp tuyệt, cao ngạo khó phục, lúc trước ngay cả con của Thiên Tôn mà hắn cũng dám đánh. Nếu không phải Lệ Vô Cực bị độc Miểu Tiên Tôn miểu sát, nói không chừng hiện tại Chu Hằng đã bị Lệ Vô Cực tháo đến không còn miếng xương nào. Đáng tiếc, lúc trước khi Lệ Vô Cực mời cường giả thiên hạ dự lễ, bọn họ vừa lúc lấy được manh mối một tòa di tích, dốc hết cường giả đi tìm, cũng không đi độc Miểu chi Hải, cho nên bọn họ quả thật không có người nhận ra Chu Hằng. Bằng không bọn họ vừa nhìn ra Chu Hằng liền áp dụng thủ đoạn gián xếp, mà không phải là đằng đằng sát khí, làm cho đến giờ bản thân bọn họ phải lên máy chém. Biết thân phận của Chu Hằng, mọi người đều vừa kinh vừa sợ lại hối hận. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt vào quả đắng này. Chu Hằng Nếu ngươi là con của đại đế, tại sao lại dùng thủ đoạn thấp hèn như thế? Lâm Nguyên Sơn vẫn giây rưỡi cuối cùng, ngươi dùng thủ đoạn như vậy đánh bại chúng ta, không cảm thấy làm đủ uy danh đại đế hay sao? Không sai, tẩy bỏ độc dược trên người chúng ta, chúng ta hoành hoang liệt liệt quyết tử chiến một trận. Lâm Du Hoa cũng nói, bọn họ đều nhận định Chu Hằng sử dụng thủ đoạn không sáng tỏ gì khắc chế linh lực của bọn họ, làm cho bọn họ không đánh ra một chiêu. Nếu thật sự đánh một trận, bọn họ quả thật không sợ Chu Hằng. Bởi vì lúc trước Chu Hằng cũng chỉ là đánh ngang tay với Lệ Cương. Lệ Cương có tu vi gì? Kết thái cảnh thôi. Bọn họ cũng cùng là kết thái cảnh càng là vì lúc trước lấy được chỗ tốt rất lớn trong di tích, thực lực tăng lên rõ ràng, chiến lược tuyệt đối có thể nghiền ép kết thai tam trọng thiên bình thường. Ba người liên thủ đánh một trận công bằng, tuyệt đối có thể thắng chắc Chu Hằng. Liên quan tới tính mạng của bản thân bọn họ, tự nhiên phải liệu một chuyến, tốt nhất là Chu Hằng trẻ tuổi nóng nảy, có thể kích hắn nổi giận nhất thời, cho bọn họ một cơ hội gì. Ba lão già các ngươi đúng là không biết xấu hổ, ba đánh một còn tính là công bằng. Con lửa đen tức giận nói, vừa rồi nó đã bị ba lão già này cướn đầu bằng không tùy tiện đánh lại một trong ba đại lao tổ lâm ra thì nó cũng không thua. Ba đại lao tổ lâm ra đều là cáo già sống một năm. Tự nhiên ra mặt thực dài, nghe con lửa đen nói vậy cũng làm như không nghe được, chỉ là khiêu chiến Chu Hằng, dùng cái tiếng vạn cổ đại đế để đè lên Chu Hằng. Chu Hằng không khỏi cười ha ha, tâm niệm vừa động, liên thu hồi khí thế, vù vù vù, ba đại lao tổ lâm ra đồng thời bắn người lên, trôi nổi giữa không trung, trên mặt đều toát ra vui mừng. Vừa rồi quả thật là tìm được đường sống giữa chỗ chết. Ha ha ha, Chu Hằng quả nhiên trẻ tuổi khí thịnh, căn bản không chịu được kích thích. Ôi, người trẻ tuổi đúng là thiếu kinh nghiệm, đánh với kẻ địch thì mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thắng được, ai lại để ý ngươi thắng thế nào? Thế giới của võ giả chỉ coi trọng kết quả, không ai nhìn quá trình. tuy nhiên, nếu chu hằng bỏ lỡ cơ hội này, vậy thì tiếp theo sẽ là giờ chết của hắn. chết. ba đại lao tổ lâm ra đồng thời quát lớn, một trường cách không đánh xuống chu hằng. bọn họ chịu thiệt thòi một lần, lúc này không dám tới quá gần chu hằng, đều cách xa trăm trượng đánh ra một trường. ầm, ầm, ầm. lốc xoáy tận trời, che trời phủ đất. thật là không dám biết ngồi đáy giếng. con lửa đen ló đầu, trên mặt toát ra vẻ hà hê chu hằng hùng mạnh cỡ nào, lúc trước cũng là một đánh ba, giết ba đại tướng hải tộc như các cỏ. Ba đại tướng dưới trướng vương đều là tồn tại một chân đặt vào hóa thần cảnh, ba người liên thủ, ngay cả thiên tôn cũng có thể miễn chướng chống tự được, còn không phải cũng bị giết, thân thể cũng bị nó cùng vương hà ăn. Tương, mùi vị cũng khá tốt, thật muốn ăn lại lần nữa. Con lửa đen đang chảy nước miếng ròng ròng, cuối cùng chu hằng cũng ra tay, đánh ra một trường. Phiên thiên trưởng, cũng là phiên thiên trưởng, do chu hằng trình tự linh lực đạt tới thần anh tam trọng thiên thi triển ra, uy lực hoàn toàn khác. Một bàn tay màu vàng từ trên trời giáng xuống, to lớn như núi, nhìn như một trường xuống là có thể nhẹ nhàng hủy diệt toàn bộ thất lộc sơn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác bàn tay màu vàng lấp lánh thần quang vô biên, như là tiên nhân nổi giận, từ tiên giới đánh ra một trường, chấn áp phản tụ. sao lại thế này? kết thai cảnh làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? mạng ta nguy rồi. ba đại lao tổ lâm ra đồng thời kinh hô, tuy rằng bọn họ còn chưa tiến vào thần anh cảnh, nhưng có thể trở thành nửa bước tiên nhân thì nào phải hạ người không có ánh mắt. một trường này quang minh chính đại, quét qua ngàn dặm, uy lực vô hạn. ầm, một tiếng nổ nặng nề, bàn tay màu vàng giảm xuống. con lửa đen cùng hồng thiên phong chỉ cảm thấy hai lỗ thai chỉ còn những tiếng chấn động và rèn, không còn nghe được chút âm thanh nào khác. bùi mù cuốn lên trời hình thành một con rồng xám giận dữ gầm thét, làm người ta mở mắt như mù. Chu Hằng vung tay phải lên, như quét sạch bụi mù, cho bụi đầy trời lập tức biến mất sạch, nháy mắt là bầu trời trở nên sáng sủa. đã không nhìn thấy người Lâm gia nữa. toàn diện, Hồng Thiên Phong trận mắt cứng lưỡi, trong đó có đến ba vị Lão tổ Kết Thai Cảnh mà. đối với võ giả bình thường mà nói, bất kể là Kết Thai Cảnh cũng được, Thần Anh Cảnh cũng thế, nó đại biểu cho vô địch tuyệt đối, có thể hoành hành thiên hạ không gì cố kỵ. nhưng ở ngay trước mắt hắn, ba vị Lão tổ Kết Thai Cảnh chỉ một đòn đã bị đánh chết, không có một chút sức chống cự. Chu Hinh, không không không không, Chu Tiền mối Hồng Thiên Phong chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy kiêu ngạo lại tràn đầy sợ hãi. Trước đó hắn lại sưng huynh gọi đệ nửa ngày với cường giả như thế. Chu Hằng mỉm cười nói, Hồng huynh không cần khách khí như vậy. Ta kính trọng Hồng huynh nghĩa khí, cho nên ngươi tuyệt đối gánh nổi một tiếng Hồng huynh này. Hồng Thiên Phong vô cùng cảm động, tay gãi gãi đầu, mắt lại trở nên hồng hồng tiểu chu tử, mau nghĩ cách mở ra cấm chế đi, đừng nói những lời chua lẻ đó nữa, bổ tọa sắp bị các ngươi chua đến chết rồi. Con lừa đen tuyệt đối là kẻ phá hoại không khí nói thật, ngươi nên vậy chút máu thử xem, ngươi là hậu duệ đại đế, nói không chừng trận pháp này sẽ nhận thức con cháu như ngươi. Chu Hằng thở dài. Nói, ngươi một ngày không làm chuyện đê tiện là không thoải mái đúng không? Xì, sì, không được phép nói bỗn tọa đê tiện. Bỗn tọa đê tiện chỗ nào? Con lửa đen đứng thẳng lên, vừa lắc cái mông to của nó, cái váy hoa theo gió lung lay, chào ra hạ tiện từ sâu trong xương thủy. Chu Hằng suy nghĩ, vẫn lấy ra hắc kiếm, vạch qua bàn tay một cái. Thanh kiếm tiên này sắc bén cỡ nào, chỉ cần lực lượng của bản thân Chu Hằng cũng đủ không gì chém ra mọi thứ, rách nát mọi vật. Một kiếm hạ xuống, máu tươi liền trào ra. Lúc này thể chất của hắn đã đạt đến cấp hóa thần cảnh, máu cũng đã lên đến gần trình tự tối cao, không còn là màu đỏ tươi nữa mà chuyển thành một mảnh vàng óng, mơ hồ thấy được vài tia màu tím. Chu Hằng tin tưởng, đến khi phần lớn máu của hắn biến thành màu tím vàng, vậy đại biểu thể chất của hắn đi tới đại thành, có thể dùng thân thể thành tiên. Đáng tiếc, ngay cả cắn nuốt hết một cái con rối cấp vương viễn cổ cũng chỉ làm thể chất của hắn đạt tới khoảng hóa thần cảnh nhị trọng tiên. Huyền can tinh này còn có tinh hoa kim loại cho hắn cắn nuốt hay sao? Huyết mạch vẹt kim tộc tuyệt đối là thứ đốt tiền mà. Nếu như huyền càn tinh còn có tinh môn, hắn cũng có thể đi hành tinh khác, cướp bóc kim loại đỉnh cấp của hai ba hành tinh, khi đó có thể làm thân thể của hắn thành tiên. Đáng tiếc, hiện tại tinh môn cũng không tìm được tìm được thì nói không chừng cũng đã hư hại trong năm tháng tăng thương, tự nhiên không cần nhắc tới nữa. Thực tế nhất, vẫn là mau chóng đưa trình tự linh lực đột phá hóa thần cảnh, đến lúc đó hắn sẽ có tư cách tranh giành tinh hạch, sau đó một hơi đột phá tiên, mang theo người bên cạnh hắn cùng đi lên tiên giới. Trong lòng xẹt qua vô số ý nghĩ, Chu Hằng đặt tay lên cấm chế, nếu như huyết mạch của hắn thật dùng được, cấm chế nhất định sẽ có phản ứng. Con lửa đen không khỏi vươn cổ ra. 1 giây, 10 giây, 1 phút, không hề biến hóa không thể nào. Tiểu Chu tử ngươi rốt cuộc có phải con ruột hay không, sao mà không có chút tác dụng gì? Con lửa đen tức giận nói muốn ăn đòn. Chu Hằng một đạp lên mông con lừa kỳ quái, theo lý mà nói huyết mạch của ngươi thậm chí còn vượt qua vạn cổ đại đế năm đó, sao mà không có chút phản ứng gì? Con lừa đen đặt mông ngồi dưới đất, sau đó giơ chân trước gãi nữa, không khác gì một con chó mực to không mở thì không mở. Ta có cảm giác, không bao lâu nữa trận pháp này sẽ tự động mở ra. Chu Hằng nói làm sao ngươi biết? Con lửa đen hỏi chỉ là một loại cảm giác. Chu Hằng không giải thích, mà quả thật hắn chỉ có một loại cảm giác như vậy. Tin rằng những thiên tôn khác đến đây cũng sẽ có cảm giác như thế. Trận pháp này không phải được xây dựng vì bảo hộ truyền thừa của vạn cổ đại đế, mà là vì thiên địa tự nhiên đại biến động mà tự động kích hoạt. Điều này làm người ta suy nghĩ sâu xa, vạn cổ đại đế làm như vậy có dụng ý gì? Theo Chu Hằng, có thể đây là vị đế duy nhất trong lịch sử này để lại chuẩn bị về sau, dùng để đi đối phó chủ nhân bốn đại tử địa. Không ai biết vị đại đế này đã bỏ mình hay thành tiên, ngờ ngờ hờ tóm lại, khả năng hắn còn ở trên huyền càn tinh là gần bằng không. Nếu đã như thế, năm đó dù hắn đã một lần cản trở chủ nhân bốn đại tử địa cấp đoạt tinh hạch, nhưng nếu không còn bố trí, vậy chẳng phải là bỏ phí cố gắng năm đó. Chương 440 đạo tật chuẩn vẫy. Nhân vật đạt đến tầng thứ này, làm việc nào có đạo lý bỏ rở giữa chừng. Vì thế Chu Hằng tin tưởng vạn cổ đại đế nhất định sẽ để lại hậu chiêu gì? Trước kia không biết tiên duyên là thứ gì, Chu Hằng tự nhiên không thể nào phỏng đoán ra cái gì, nhưng đã biết tính đặc thù của tinh hạch, mọi chuyện liền có dấu tích mà dò xét. Muốn dùng được tinh hạch, nhất định phải đợi cho đến khi nó chín, mà không thể thúc được, đây là quá trình rất dài, đồng thời cũng đi kèm biến hóa tự nhiên rất rõ ràng. Hiện tại thiên tai dồn dập, chính là bởi Huyền Càn tinh đã thật sự đến cuối sinh mệnh, mà tinh hạch cũng dần chín trong quá trình này. Bởi vậy, trận pháp này rất dễ thiết kế, chỉ cần thai biến thiên địa đạt tới trình độ tương ứng, tự nhiên sẽ phát động, sẽ có thể thu hút vô số võ giả đến thăm dò. Tuy nhiên, rốt cuộc trong này chứa bí ẩn gì, có thể ngăn cản được cường giả cấp bậc như chủ nhân bốn đại tử địa? Chu Hằng không thể nào tưởng tượng, chỉ có đi vào dò thám mới biết rõ ràng. Thật ra hắn quan tâm hơn là rốt cuộc vạn cổ đại đế đã chết hay là thành tiên. Cho dù hắn không phải hậu duệ đại đế, chỉ riêng là danh hiệu vạn cổ đại đế cũng đã khiến hắn rất là chú ý chu. Chu Minh, ta phải đi. Hồng Thiên Phong do dự một lát rồi nói hả? không phải Hồng huynh muốn đi vào xem gì tích đại đế hay sao? Chu Hằng kỳ quái hỏi ha ha, ta có thể đến gần như vậy mà nhìn, đã đủ rồi. Hồng Thiên Phong tươi cười tiêu sái. Ta vốn là rất không biết tự lượng sức, nhưng thật đến nơi này mới biết được thế giới này nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của ta. Ta đi vào đây cũng là liên lụy Chu Hình. Chu Hằng gật đầu, tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng hắn cũng biết Hồng Thiên Phong là người có nội tâm tiêu ngạo. Tuy rằng hắn không để ý dẫn một người vào đó, nhưng Hồng Thiên Phong cũng có tôn nghiêm của mình. Hắn thở dài, nói, Hồng Hùng, nếu có thể, mời đến Triệu Gia Lan Lang Thành Lãng Nguyệt Quốc một chuyến, chúng ta uống rượu nói chuyện, tâm tình một phen, sẽ có cơ hội. Hồng Thiên Phong nói. Chu Hằng phát ra lời mời như thế, cũng có ý là đến khi Huyền Cản Tinh đổ, mang theo Hồng Thiên Phong cùng rời đi nhưng đây là tin tức có tính khủng hoảng. Hồng Thiên Phong vốn không có người thân bè bạn hay sao? Nếu hắn bao lớn bao nhỏ cùng đến đây, Chu Hằng sẽ làm thế nào? Vốn là không gian trong cựu huyền thí luyện tháp đã cực kỳ có hạn, chỉ cung cấp cho người bên cạnh hắn cũng đã chưa chắc đủ dùng. Nếu như Hồng Thiên Phong dẫn theo một đám người đến nữa, hắn làm sao từ chối? Cho nên mọi chuyện tùy duyên. Chu Hằng lấy ra một ít bảo vật, mấy thứ này đã không có bao nhiêu giá trị với hắn hiện tại, nhưng lại vô cùng quý giá đối với Hồng Thiên Phong Chu Minh. Vậy làm sao mà được? Thần ý của Hồng Thiên Phong quét qua pháp khí không gian, vội vàng đẩy trả lại. Chu Hằng cười ha hả nói: Hồng Minh. Ngươi chân thành đối đãi ta, ta thẳng thắn đối đãi ngươi, đây chỉ là một chút lòng thành của ta, xin hãy nhận lấy. Ta ở Lan Lăng thành chờ đón Hồng huynh đến chơi. Nhất định. Hồng Thiên Phong gật đầu, hắn không phải người hay làm bộ, liền thu hồi pháp khí không gian, trong lòng thầm quyết định chỉ cần có cơ hội báo đáp Chu Hằng, nhất định sẽ chăm chết cũng không hối hận. Nhìn theo Hồng Thiên Phong rời đi, Chu Hằng liền khoanh chân ngồi xuống. Tuy rằng hắn tự tu luyện không có hiệu suất cao, nhưng dù chỉ là tăng lên một phần chiến lực cũng được. Thấy Chu Hằng bắt đầu tu luyện, con lửa đen cũng đành làm theo dáng ngồi xếp bằng, nhưng nó nào có kiên nhẫn gì. Không lâu sau liền đứng lên, giáo giác ngó qua ngó lại mũi nguội nguội chạy đi như là gói. Qua nửa ngày sau, con lửa đen mới hài lòng quay về. Một người, không, một con lửa trốn dưới tầng cây, đưa lưng về phía Chu Hằng. Cũng không biết đang lục lọi cái gì, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười hắt hắt dâm đãng, rất là doan người. Con lừa này cứ một hồi lại chạy ra một chuyến. Thẳng đến bốn ngày sau, một tin tức làm người khiếp sợ truyền ra. Mấy ngày gần đây thất lộc sơn xuất hiện một tên dâm tặc, chuyên cấp váy con gái, hành vi cực thấp hèn đê tiện. Khi Chu Hằng nghe được tin đồ này, tóm lấy con lừa đen lúc nó đi về kiểm tra thử, quả nhiên thấy được nó dùng pháp khí không gian chứa một đống lớn váy hoa bị người ta bắt cả người lẫn tăng vật, con lừa đê tiện cũng ngung neng, rướt khoát thừa nhận, cũng vì bị miệng chu hằng, chịu đau lòng chia cho chu hằng một phần ba số váy, bị chu hằng dần cho một trận, nếu như hắn mang theo một đống lớn váy hoa trở về, còn không bị chúng nữ coi là biến thái khủng bố, miễn đi, ngươi tự mà giữ lấy. chu hằng lắc đầu thở dài, làm sao cũng không nghĩ tới con lừa đê tiện này mặc váy một hồi liền nghiện đồ nữ, hắn tiện tay ném mớ váy hoa trở về con lừa đen thì ra là các ngươi. đúng lúc này, tiếng hô vang lên, chỉ thấy một cô gái đang cởi đứng ở bên trên đầu, váy trắng bay bay, mái tóc đen xóa ra, theo gió núi bay lên vô cùng tiêu xái, đó không phải nữ nhân loài người mà là vị công chúa thiên yêu tộc, thương nạo mù nguyệt. Chu Hằng không khỏi ngẩn ra, quả thật trùng hợp, mỗi lần gặp chuyện xấu đều sẽ bị nàng hiểu lầm. Hắn tùy tiện đạp văng con lừa ra, nói, chuyện không liên quan tới ta, tên trộm là con lừa đê tiện này. Chu tiểu tử, ngươi không thể oan uổng lừa được, bổn tội chỉ là một con lừa, lấy mấy cái váy này làm gì? Con lừa đen luôn miệng kêu oan, nhưng hai chân lại cuốn lấy thật nhanh, gom hết những váy hoa tứ tán vào trong pháp khí không gian. Thương nạo mù nguyện giận tí mặt, tên con người này quả thật không biết xấu hổ, lúc trước là cưỡng bức nữ nhân giữa nơi hoang dã. Hiện tại lại làm ra chuyện biến thái hạ lưu như thế, hơn nữa không hề có dũng khí, lại chút tội danh lên một con lừa, thật là vô sỉ. Con lừa này lấy váy làm gì, chẳng lẽ mặc? Hả? Thương Nạo Mục Nguyệt Kinh ngạc phát hiện, trên mông con lừa đen này quả thật đang bọc một cái váy hoa, che cái mông lớn, nhưng cái đuôi lừa vẫn lộ ra, vây vây thật mạnh, đáng khinh hết nói. Con lừa đen này biết nói, đã không phải chuyện gì lạ ở trong nhóm nửa bước tiên nhân, mọi người đều biết con lừa đen này chính là dị thú đi theo Huyền Anh thiên Tôn ở thời kỳ thượng cổ, chỉ là không ai bắt chuyện thì làm sao biết con lừa này rốt cuộc hạ tiện đến cỡ nào hiện tại thương nạo mục nguyệt lại có chút tin tưởng lời của chu hằng nói không chừng những váy hoa này chính là con lừa đen tiện này trộm đến nhưng nàng đã nói ra rồi làm sao dễ dàng thu hồi được biết sai có thể sửa là chuyện tốt ngươi trực tiếp tìm tới con tiện lừa kia là được chu hằng nói chu tiểu tử ngươi thật không có nghĩa khí con lừa đen thì kêu ba hoa, hoa hử cá mẹ một lửa. thương nạo mục nguyệt không chút khách khí mắng cả chu hằng cùng con lừa đen tay phải nhón lên xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ son lưỡi kiếm sáng loáng tỏa ra sát khí vô tận thực lực con bé này tiến bộ rất rõ ràng lần đầu tiên gặp nàng thì còn chỉ là kết thái cảnh nhưng bây giờ cũng chỉ cách thần anh cảnh một bước xa, có thể thấy có cha là cấp bậc tiên tôn thì chiếm tiện nghi lớn cỡ nào, đây là tác dụng xoa lửa huyết mạch. một người đắc đạo, loại lĩnh ngộ đạo đạo không nói rõ ràng sẽ lắng động trong huyết mạch, chỉ cần con cháu có tư chất đủ xuất sắc, sẽ có thể thu được lĩnh ngộ cảnh giới tương ứng, cuối cùng có thể vô hạn gần tới trình tự tổ tiên. nhưng nếu chỉ một mực kế thừa, không biết đột phá sáng tạo, như vậy thành tựu cũng vĩnh viễn không thể vượt qua người xưa. nhưng đối với thương ngạo mục nguyện mà nói, bây giờ nàng còn không cần sáng tạo ra đạo của mình, vẫn có thể đi theo bước chân cha nàng đi tới, thẳng khi đến cuối đạo này. Người là kết thai cảnh còn kiếm trong tay nàng lại là pháp khí thần ánh cảnh, hẳn là vị thiên yêu hoàng trở thành thiên tôn rồi truyền lại cho nàng, bởi vì vị thiên yêu hoàng kia cầm pháp khí thần ánh cảnh cũng vô ích. Thương nạo mục nguyệt nũng nịu kêu một tiếng, trường kiếm đánh về phía con lửa cùng chu hằng, trường kiếm quét qua, hình thành đường con hoa lệ, ánh sáng bay đầy trời. Chu tiểu tử, mau nhanh thu nữ nhân hung dữ này, vợ chồng sơn các ngươi cãi nhau đừng có kéo lư đại gia xuống nước. Con lửa đen vội vàng trốn ra sau chu hằng, họa là do con lửa đê tiện này gây ra, sao mình lại phải thu dọn cho nó kia chứ? Chu hằng thở dài, vươn tay ra, trực tiếp chụp lấy kiếm quang đẩy trời to gan. Thương Nạo Mục Nguyệt nổi giận quát, Chu Hằng dám khinh thường nàng như vậy. Bàn tay nắm lại, kiếm ảnh đầy trời lập tức biến mất không thấy bóng. Trường kiếm của Thương Nạo Mục Nguyệt bị Chu Hằng nắm chặt trong tay, vững vàng như tảng đá. Mặc kệ nàng dây dùa thế nào cũng không thể núc đích. Thương Nạo Mục Nguyệt kinh hãi không thôi. Lúc mới gặp Chu Hằng, nàng còn cao hơn đối phương một đại cánh giới. Nhưng giờ thì sao? Mới qua được bao lâu, đối phương đã mạnh mẽ đến mức nàng không thể tưởng tượng. Nàng cảm ứng được, trên người Chu Hằng có một loại khí tức mà chỉ cha nàng mới có. Tuy rằng rất nhạt, kém xa cấp bậc như cha nàng, nhưng trên bản chất là không khác biệt. Hóa thần cảnh, thiên tôn. Lệ vô cực đã sống chết, không tính. Như vậy Chu Hằng chính là vị Thiên Tôn thứ tư thần bí nhất hay sao? Vô cùng có khả năng. Bởi vì vị Thiên Tôn thứ tư kia khi đột phá có khí tức yếu nhất, chỉ sợ là Thiên Tôn thực lực kém nhất từ trước tới nay. Mà khí tức trên người Chu Hằng hiện giờ cũng mỏng manh như thế, hẳn là như vậy. Nhưng Hóa Thần Cảnh có kém đi nữa cũng là Thiên Tôn, lật tay có thể trấn áp được Thần Ánh Cảnh. Càng nói gì nàng là Kết Thai Cảnh còn chưa bước vào Thần Ánh Cảnh. Con gái con lứa, đừng có hở chút là múa đao độc kiếm. Chu Hằng vừa buông tay, mặc cho thương nạo mục thu về trường kiếm. Nói thật, tuy rằng hắn không nói hảo cảm gì với nữ nhân này nhưng cũng không có ác cảm gì. Đầu năm nay người có tinh thần chính nghĩa như nàng đã không nhiều. Tuy rằng thương nạo mục Nguyệt có tinh thần chính nghĩa bùng nổ, nhưng tuyệt đối không phải đứa ngốc. Biết rõ không địch lại chu hằng còn cứng đầu xông lên là chịu chết. Nàng chỉ là không hiểu, rõ ràng chu hằng kỳ tài ngút trời như thế, sao cứ luôn làm những chuyện hạ lưu vậy chứ? Đúng là khi không lãng phí thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh của hắn mà. Mục Nguyệt công chúa. Vô. Một bóng người sẽ qua, chỉ thấy một nam nhân áo xanh bay xuống, hơn 20 tuổi phong thần tu lãng. Ánh mắt hắn sệt qua chu hằng, lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng lập tức thu hồi, nói, yêu tôn có lệnh. Mời điện hạ lập tức với hội hợp với bệ hạ. ba, oh oh oh ba. chương 441, đại thiên tôn trẻ tuổi, thương nạo mục người hung hăng chừng Chu Hằng một cái, lúc này mới thu hồi trường kiếm, hướng về thanh niên kia nói, đi. thanh niên kia lại nở nụ cười, nói với Chu Hằng, vị này hẳn là Chu Hằng Chu huynh Hà, tại hạ tư không nguyên nữ. thanh niên này nhìn như trẻ tuổi, nhưng với thị lực của Chu Hằng chỉ đảo qua một cái là có thể cảm ứng được một luồng ý tăng thương không thể xóa đi, ít nhất đã sống ngoài ngàn năm. lực lượng của thần anh tam trọng thiên đã phi thường ý vũ, như vậy hắn mới dám cùng Chu Hằng đặt ngang hàng. giữa võ giả đẳng cấp sâm nghiêm. Chu Hằng cười cười, ổn quyền đáp lên nói, thì ra là Tư Không Minh. Chu Minh, cùng với ngồi không nơi này, không bằng cùng nhau tới đây. Yêu Tôn đại nhân vừa lúc mời mấy vị khách, đều là anh hào đương thời, mọi người nhận thức một chút thế nào? Tư Không Nguyên ngữ nói, hắn có thể thay mặt chủ mời khách, hiện nhiên ở trước mặt vị Thiên Tôn Thiên yêu tộc kia rất được tín nhiệm tốt tốt. Chu Hằng còn chưa đáp ứng, con lửa đen đã cất lời. Nó thích nhất tham gia náo nhiệt, hơn nữa vạn nhất có đánh nhau, nó cũng có thể đục nước béo cỏ, phát tài lớn. Tư Không Nguyên ngữ hướng về Chu Hằng làm tư thế mời, nói, xin Chu Minh rời bước. Đối phương đều nói đến mức này. Chu Hằng cũng không tiện cự tuyệt nữa, liền cười cười nói: vậy thì làm phiền, mời, mời ba người một lừa cất bước mà đi. Thương Ngạo Mục nguyệt bởi vì nhìn Chu Hằng không vừa mắt, xông lên trước nhất. Mà con lừa đen thì đánh giá nàng một phen, nói: dáng người không tệ, chỉ là mông quá lớn. Nghe thấy câu này, Thương Ngạo Mục nguyệt suýt nữa lảo đảo trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Mông quá lớn, nàng đây là đầy đặn được không? Nàng hài lòng nhất chính là bộ mông của mình, no đủ, căng tròn, còn tiêu ngạo mà hơi hơi vịnh lên trên. Nữ nhân nào thấy mà không hâm mộ chết? Lại nói nàng mông lớn, con lừa đen tiện này. Nàng giận hừ hừ bay ở trước nhất, loại chuyện này lại không thể tranh luận, bởi vì bất kể kết quả tranh luận như thế nào, nàng khẳng định đều chịu thiệt. Bởi vậy, khi nàng đầu tàu gương mẫu dẫn mọi người đi tới một thung lũng của thất Lộc Sơn hạ xuống, khuôn mặt đã vô cùng xanh mét, dường như bị người thiếu nợ cộng thêm kinh nguyệt hỗn loạn nghe mỹ danh mục nguyệt công chúa đã lâu, chỉ là vô duyên gặp một lần, hôm nay cuối cùng được như mong muốn, thật là an ủi cả đời. Ba gã thanh niên lập tức ra đón, mỗi người đều giống như thần mình chuyển thế, có vô thượng thần uy lưu truyền, lại là ba vị thiên tôn. Bốn vị tân tấn thiên tôn lúc trước theo thứ tự là Hoàng đế Hải tộc, Quốc quân Thiên yêu tộc, Nguyệt ảnh thánh nữ và ứng dự Trong đó Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Ứng Thừa Ân đều là người Chu hẳn biết, mà hai người còn lại đều là Thiên Tôn dị tộc, có vẻ ngoại đặc thù rõ ràng, cùng ba người trước mắt hoàn toàn không phù hợp. Bởi vậy, rất đơn giản, bọn họ tất nhiên là bốn vị tiên kiêu mới vào Thiên Tôn về sau truyền nhân của bốn đại tử địa. Trong đó chỉ có một vị là nữ tính, như vậy còn lại ba vị liền toàn bộ đến đông đủ. Giả Khâu Văn Quan, Thành Tổ Thần, Cung Huyễn Nhân, cũng không biết ai là ai. Ba người này mỗi người phong độ tiêu sái, phong thần Tổ lãng, cộng thêm chính là Tiên Tôn đương thời, tự nhiên có phong thái động là người. Đủ khiến cho mỹ nữ ưu tú nhất vừa nhìn liền động lòng không thể tự kiểm chế một. đáng tiếc là thương ngạo mục nguyệt hiện tại đang nẹn một bụng lửa giận, giống như một túi thuốc nổ sắp cháy, thuộc lại ai chọc người đó chết. ba người này cố tình xuất hiện vào lúc này, tự nhiên khiến cho thương ngạo mục nguyệt lòng đầy không thích, không nhịn được liền đem bộ phận lửa giận chuyển rời lên đầu bọn họ hử. nàng lạnh lùng quét qua ba người bọn họ một cái, chỉ coi như chưa từng thấy. ba người tả khâu văn quan không khỏi có chút xấu hổ. bọn họ nhưng là tân tấn tiên tôn, luận thân phận cũng là đỉnh cao đương thời, tổng cộng cũng chỉ có 8 vị mà thôi. hơn nữa phụ thân bọn họ càng là chủ nhân của bốn đại từ địa chuẩn tiên chân nhân hai kiếp chân chính đứng ở đỉnh thế giới. Vô luận là gia thế hay là bản thân bọn họ, đó đều là đỉnh của thế gian. Hơn nữa bọn họ cũng không đắc tội Thương Nạo Mục Nguyệt, làm sao lại đụng phải đình chứ? Mục Nguyệt, không được vô lý với mấy vị thế minh. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên. Một gã nam nhân trung niên dáng người thon dài bước ra, trên lưng mọc hai cánh tuyết trắng, nhưng trên hai cánh đều có bảy cái lông là màu vàng, tràn đầy hơi thở cao quý chí tôn. Đây chính là Hoàng Đế của tiên yêu Lễ Triều, một trong tám đại chí tôn đương kim Thiên Hạ sĩ Diêm Yêu Tôn, phụ thân của Thương Nạo Mục Nguyệt giả. Thương Nạo Mục Nguyệt bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng biểu tình trên mặt lại tràn đầy mâu thuẫn ba vị thế minh, tiểu nữ thiếu quảng giáo nếu có chỗ đắc tội xin chớ trách. xí diễm yêu tôn cười ha ha ôm quyền hướng ba người tạ khâu văn quan không sao, không sao. ba người tạ khâu văn quan vội vàng đáp lễ. khoe miệng xí diễm yêu tôn lộ ra một tiếng ngạo nghễ. nói thật, hắn cũng không quá đem ba người tạ khâu văn quan để vào mắt, bởi vì mọi người sau khi đột phá hóa thần cảnh sẽ đạt được sự tán thành của đại đạo thiên địa. giao động đó thổi quét toàn bộ huyền càn tình, cường đại tới mức nào đại khái có thể phòng đoán ra. Chắc thứ ba, trong tám vị thiên tôn trước mắt, với hắn và hoàng đế hải tộc, nguy ảnh thánh nữ mạnh nhất. sau đó là truyền nhân của bốn đại tử địa, cuối cùng mới là vị thiên tôn thứ tư thần bí đừng nhìn đều là thiên tôn, nhưng chiến lược khả năng trên lệnh gấp 10, thậm chí còn hơn. Hơn nữa, chủ nhân của bốn đại tử địa tuy rằng mạnh đến thái quá, nhưng chúng quy không phải là thiên tôn trạng thái bình thường, lại có gì phải sợ? Có thể trở thành thiên tôn, người nào không phải ngạo khí tận trời? Xí Diễm yêu tôn sẽ không cố ý đi đắc tội người của bốn đại tử địa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không không núng đối với bọn họ. Một câu nhẹ bấm của hắn liền đem chuyện của ái nữ lướt qua, sau đó đảo qua trên người Chu Hằng và con lừa đen, nói, để bản tôn xem. Hai vị này một là hậu duệ của vạn cổ đại đế Chu Hằng, một người khác thì là con lừa đen bên người Huyền Anh Thiên tôn năm đó không sai, chính là Lưu Đại Gia nhà ngươi. Con lửa đen không được ai, đứng như người ấn ngực, rất là diều võ dương ai. Nhìn thấy bộ dạng đê tiện này của nó, mọi người đều mơ hồ có loại cảm giác mặt có giật. Chu Hằng đã thói quen, lập tức ôm quyền hành lên nói, tại hạ Chu Hằng, ra mắt yêu tôn bệ hạ. Bản thân hắn chính là thể chất cấp bậc thiên tôn, hoàn toàn có thể đối xử ngang hàng với đối phương. Hơn nữa, nếu thật sự muốn đánh nhau, hắn phòng ngự vô địch, đánh với bất luận kẻ nào đều ít nhất sẽ không thua. Thương Nạo Mục Nguyệt lập tức tiến đến bên hai sĩ yêu tôn nhẹ nhàng nói vài câu, vị thiên tôn yêu tộc kia lộ ra vẻ giận mình, cười nói. Hóa ra Chu Thế Vinh cũng tiến vào Tiên Tôn vị, thật đáng mừng. Hắn mặc dù nói thật đáng mừng nhưng cũng không có toát ra bao nhiêu kinh ý, bởi vì hắn coi Chu Hằng thành ứng thừa ân, chính là cái loại Tiên Tôn tuổi bắp một mình hắn có thể đánh mười, làm sao xứng để hắn đặt ở trong lòng. Võ giả cùng cảnh giới, thực lực lại chênh lệch như trời và đất, điều này cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Chu Hằng lại không biết thương nào mục mệt hiểu lầm, nghe vậy chỉ cười cười, có mạnh hay không lại không phải chém gió mà ra bốn vị thế huynh, đều qua đây ngồi xuống, uống chén trà đi. Xí Diễm yêu tôn mời, dẫn đám người Chu Hằng đi vào một gian cung điện lâm thời dựng lên. Mọi người theo khách chủ ngồi xuống, Tự nhiên có người dân trà thơm. Thương Nạo Mục Miệt và Tư Không Nguyên Ngữ đều không đủ tư cách ngồi, phân biệt đứng ở hai bên phía sau xí Diệm yêu tôn. Mà con lửa đen lại ra mặt cửa dày, tùy tiện chen Chu hàng ngồi xuống, khiến cho ba người Tả Khâu Văn Quan đồng thời ném đến ánh mắt bất mãn. Võ giả trọng thực lực nhất, không phải nhân vật cấp bậc này căn bản không có khả năng chen vào vòng tròn như vậy, nếu không sẽ chỉ đưa tới họa sát thân. Tả Khâu Văn Quan khẽ hừ một tiếng nói, "Chu huynh, nghe nói ngươi là hậu nhân của Vạn Cổ Đại Đế, lần này chúng ta lại là đến tranh đoạt di vật của Vạn Cổ Đại Đế, sợ là khiến trong lòng ngươi rất không thoải mái nhỉ?" Chủ nhân của bốn đại tử địa năm đó cùng vạn cổ đại đế chính là kẻ thù số mái Như thế tuy rằng đã qua mấy vạn năm, nhưng hiển nhiên Tả Khâu văn quan cũng không chuẩn bị vương đoạn ân đoán này. Đầu mâu nhắm thẳng Chu Hằng, chỉ cần đem Chu Hằng đánh rất xuống, như vậy vẹn vẹn một con lừa yêu kết thai cảnh tính cái gì? Thanh thượng thần và cung hành nhân đều mặt mang cười lạnh nhìn Chu Hằng. Tuy rằng giữa bốn đại tử địa bọn họ cũng không hòa thuận, nhưng Chu Hằng khẳng định là công địch của bọn họ. Lại nói, bọn họ ở chỗ thương nạo mục nguyện bị phải đình, nhưng thương nạo mục Nguyệt lại cùng Chu Hằng đi tới, thái độ cũng trên lệch quá nhiều. Chu Hằng ánh mắt hung ác. Tuy rằng hắn một mực không muốn rửa hơi bốn chữ vạn cổ đại đế nhưng đối phương nếu chọc đến trên đầu hắn như vậy hắn lại có sợ gì chỉ là thằng hề nhảy nhót một tay trấn áp là được hắn lạnh lùng cười người chết là không cần phải tức giận dường như một cơn gió lạnh thổi qua không khí trong nháy mắt liền lạnh xuống giọng địa thật lớn thành thượng thần tiếp lời nói ánh mắt lạnh lạnh một luồng khí thế đáng sợ cuồn cuộn mà ra hắn căn bản không đem chu hằng để vào mắt hắn cũng đoán ra thân phận của chu hằng chỉ là thiên tôn yếu nhất trong lịch sử có gì mà đáng ý thiên tôn giận dữ gió mây bên sắc hô thiên địa đột nhiên nổi lên phản ứng một đám mây đen cuốn qua hình thành một cơn lốc đáng sợ cuốn lên trên trời độ cao chừng hơn trăm giảm. Dường như một con rồng đen phát điên, muốn xuất thế thay hỏa nhân gian những người khác thì đều ngồi bàn quan, bộ dạng xem cực vui. Bao gồm bất kỳ ai đều nhận định Chu Hằng Thiên Tôn yếu nhất trong lịch sử này tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Thành Thượng Thần. Nhưng người nào cũng không có ý ra tay. Đường Đường Thiên Tôn còn cần người khác trợ trận, không phải càng thêm mất mặt. Chu Hằng thần sắc tự nhiên, đồng dạng phóng ra khí thế của bản thân. Người nhỏ màu vàng ở trong đầu hắn ngang nhiên mà đứng, tay phải hạ kiếm, tay trái tử diễm thiên long, cuốn ra hơi thở mênh mông của Bùng. Ánh mắt hắn mở ra, khí thế phát ra, Thành Thượng Thần rồi lại bị hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài cái gì? Bất kể là Tạ Khâu Văn Quan hay là Cung Hành Nhân, lại hoặc là Thiên Tôn yêu tộc, Thương Ngạo mục Nguyệt, Tư Không Nguyên Ngựa đều đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ. Kết quả này là bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng. Chu Hằng không ngờ ở khí thế áp đảo thành tượng thần, cái này cái này ba, hắn không phải Thiên Tôn yếu nhất trong lịch sử sao? Khi nào yếu nhất cũng châu bỏ như thế. Bọn họ tự hỏi lòng, nếu như đổi vị trí, người nào có thể làm được điểm ấy? Tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói là bọn họ không được, cho dù chủ nhân Bốn Đại Tử Địa khôi phục trạng thái đỉnh đều không nhất định có thể. Đây là khí thế, cũng không phải thần trích. Chương 442 yếu nhất trong lịch sử, mạnh nhất trong lịch sử. Thành thượng thần bay ngược hơn trăm trượng lúc này mới ngừng thân hình, đứa người mà đứng, trong nháy mắt sát khí 10 phần. Trên mặt hắn tràn ngập phẫn nộ, càng có một loại bất tức. Không phải sao? Luận lực lượng hắn tuyệt đối nghiền ép Chu Hằng, nhưng ai bảo hắn cực khinh bị Chu Hằng, nhận định hắn ta là tiền tôn yếu nhất trong lịch sử, vừa lên liền lấy khí thế để người. Loại đồ chơi khí thế này tương quan cảnh giới, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Bình thường mà nói, khí thế của võ giả cảnh giới cao tuyệt đối có thể nghiền ép võ giả cảnh giới thấp, bởi vì khí thế là biểu hiện của lòng tin, ý chí của võ giả Nhưng chính là có tình huống ngoài ý muốn, thì như Chu Hằng. Năm đó hắn còn chưa tiến vào kết thai cảnh liền có thể dùng khí thế chấn nhiếp kết thai cảnh chân chính. Mà hiện tại, linh lực của hắn tuy rằng còn chưa tiến vào hóa thần cảnh, nhưng thể chất tiên tôn cũng là thiên tôn. Long tin, ý chí của hắn tự nhiên cũng có tiến bộ bất giải. Đừng nói thành thượng thần, cho dù phụ thân hắn ta đích thân tới cũng đừng mơ áp đạo Chu Hằng. Hắn vị tân tấn thiên tôn này cái gì khác không so, cố tình so khí thế với Chu Hằng, đây không phải là tự tìm khó chịu sao? Sau một lúc lâu, mọi người mới xem như khôi phục lại, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng tự nhiên mang theo vẻ kinh ngạc. Mặc dù khí thế tuyệt đối không giống như là thực lực, lại là một loại thể hiện tương đương trực quan. Mỗi một vị thiên tôn cường thế đều là khí thế bất người, có năng lực khiến người không chiến mà hàng. Tỷ như vạn cổ đại đế năm đó, Tử Diễm Thiên Long chẳng những chuyên khắp tà vật, bản thân cũng có hai chân lòng, khiến đối thủ vừa động vào liền tự động giảm 3 phần chiến lực. Cái này còn đánh thế nào? Không nghĩ tới là, Chu Hằng chẳng những kế thừa điểm ấy, còn đem nó phát dương quang đại. Thật là khó tin. Rõ ràng là thiên tôn yếu nhất trong lịch sử, làm sao có thể có được khí thế khủng bố như thế? Điều này quá kỳ quái, hai loại tuyệt đối không nên xuất hiện trên cùng một người. Thành thượng thần rất nhanh liền chấn định lại. Khí thế mạnh nữa lại thế nào, chiến lực nhưng được quyết định bởi các mặt, chỉ có khí thế cũng không tác dụng gì. Hắn cũng không bị thường, chỉ là dưới chân điểm một cái, mũi chân hư đạp không gian, dường như giẫm lên mặt nước, lập tức gợn ra một vòng gợn sóng màu đen, hơi trong thiên địa vô hạn làm tràn. Giống như một vị thần vương du lịch, hắn một bước nối một bước trở về, từng vòng gợn sóng nổi lên, đen hơi thở của hắn hoàn toàn bày ra. Không hổ là thiên tôn, vô cùng cường đại. Chu Hằng không thể không thừa nhận, thực lực của người này ít nhất mạnh hơn ứng thừa ân gấp 10, thậm chí còn hơn. Đối phương đem thực lực thi triển hết, thật nhờ ý hèn là bởi vì vừa rồi bị thất thế, tổn hại thể diện, muốn dùng phương thức này để vãn hồi thể diện hư. "An ta một chỉ." Thành Thượng Thần lạnh lùng hừ nói. Đến loại cảnh giới này của bọn họ tự nhiên khinh thường tìm cớ để đưa đẩy. Lúc trước thua chính là thua, còn biện giải sẽ chỉ khiến cho thể diện càng tổn hại. Thiệt thòi đã bị, liền dùng thực lực để đòi lại. Hơn nữa khiến hắn khó chịu là, sau khi hắn thiệt thòi nhỏ bởi Chu Hằng, thương nạo mục nguyệt rồi lại một mực dùng ánh mắt tỏa ánh sao nhìn chầm chầm Chu Hằng. Đối với hắn mà nói, nữ nhân kết thai cảnh đủ để thành lương phối của hắn, hơn nữa phía sau thương nạo mục nguyệt còn đứng một vị thiên tôn hơn nữa còn là thiên tôn tiềm lực phát triển khá lớn đây là người hắn muốn ra sức mời chào đừng nhìn độc miệu thiên tôn sương bá ở phàm giới chỉ khi nào phá toái thành tiên liền hết thảy bắt đầu lại từ đầu chỉ là tân tấn tiên nhân ở tiên giới lại tính là cái gì nếu là có người phụ tá đặc biệt là người tiềm lực phát triển to lớn như vậy liền có thể ở tiên giới đánh ra một vùng thiên địa dù sao từ phàm giới phi thăng tiên giới mỗi người đều là hạng thiên tư chắc tuyệt trải qua gió táp mưa xa chịu nhiều chắc trở mới trưởng thành ý chí kiên định có được tiềm chất trở thành người trên người bởi vậy ba vị quý thiếu này vì sao lại đồng loạt tới làm khách vì chính là mời chào sĩ Diệm yêu tôn đồng minh thế nào đáng tin nhất tự nhiên là thông gia của đằng gái hơn nữa điều kiện bản thân của thương ngạo mục Nguyệt cũng tương đối khiến người vừa lòng ba vị thiên tôn trẻ tuổi đều động lòng. kỳ thật còn có hai đối tượng kết thân tốt hơn một là dương tử đồng của lôi quang địa cốc vị này bản thân chính là thiên tôn tuy nhiên dương tử đồng lại là chúa nhân của một tử địa khác cùng ba nhà khác là quan hệ đối thủ cạnh tranh đến lúc đó ai làm lao đại đây đây là một vấn đề rất nghiêm trọng rất thực tế một người khác chính là nguyệt ảnh thánh nữ đồng dạng là thiên tôn hơn nữa sau lưng cũng không có thiên tôn mạnh hơn chỉ cần dùng chữ tình thu phục, đây là một trợ thủ cường lực miễn phí. đáng tiếc, thời gian bọn họ xuất thế quá ngắn, còn chưa từng ra mắt vị nữ tôn này. Vì nhặt hạt mẹ mà đánh mất dưa hấu là chuyện rất ngu xuẩn, ai cũng không dám nói có thể khiến cho nguyệt ảnh thánh nữ ái mộ. bởi vậy thương ngạo mục nguyệt giờ phút này chính là đối tượng theo đuổi tốt nhất. nhưng không nghĩ tới chính là thương ngạo mục nguyệt rồi lại để mắt chu hằng. há có lý này? thanh thượng thần hư lệnh, hắn một chỉ vật ra, như thiên thần hạ phàm. đầu ngón tay xẹt qua một luồng thần huy, tỏa ra lưu quang vô hạn, hướng về phía chu hằng áp. chỉ là thiên tôn yếu nhất trong lịch sử có tư cách chính diện là địch với hắn sao? Chu Hằng thét dài một tiếng, Quyền phải đánh ra, nắm tay màu vàng giống như một vị thần trích trong thiên địa, tràn đầy hơi thở tối cao tối thượng. Bùng, Quyền chỉ giao nhau, chấn động ra tiếng vang thật lớn. Ba vị thiên tôn sĩ diễm yêu tôn nội vàng triển khai lực lượng lớn, đem lực lượng giao động ra ngoài không chế trong một phạm vi nhỏ, tránh cho hai vị thiên tôn đại chiến đánh sụp đổ thiên địa. Trong cho bụi tràn ngập, Chu Hằng liên tiếp lùi mười dặm, mà Thành Thượng Thần quả nhiên ở lực lượng chiếm thượng phong, cũng không lùi lại may, may. Đây vốn là kết quả khiến Thành Thượng Thần nên cười lớn nhưng bất kể là hắn hay là sĩ diêm yêu tôn cung Hòa nhân tạ khâu văn quan đều lộ ra biểu tình kinh ngạc tới cực điểm thậm chí hơn xa lúc trước thành thượng thần bị khí thế của chu hàng chấn lui bởi vì chu hàng hiện tại buộc phát ra lực lượng cực hạ trình tự linh lực của hắn tự nhiên không giấu vào đâu được Chắc thứ ba chỉ vẹn vẹn thần anh tam trọng thiên đương nhiên nếu không cân nhắc mấy vị thiên tôn này với linh lực tích lũy khủng bố như vậy của chu hàng đủ để xếp hạng thứ nhất đại lục nhưng thần anh cảnh mạnh mấy lại làm sao có tư cách chính diện là địch với thiên tôn hóa thần cảnh đây là nghiền ép tuyệt đối nhưng chu hàng chính là làm được một quyền này tuy rằng rơi xuống hạ phòng một chút nhưng về trình tự lại không thua bởi thành tượng thần chút nào thể chất thiên tôn t tiểu tử này ở đâu là thiên tôn yếu nhất trong lịch sử trái ngược hắn có khả năng sẽ trở thành thiên tôn mạnh nhất trong lịch sử lực lượng phòng ngự thật cường đại sĩ diễm yêu tôn lịch duyệt hơn xa ba người thành tượng thần trong một đòn này chu hằng rồi lại bình yên vô sự thần thể nở rộ hào quang rực rỡ như minh vương bất phôi bất hủy bị hắn nhắc nhở như vậy ba người thành tượng thần cung hành nhân tả khâu văn quan đồng thời trên mặt biến sắc chu hằng không chỉ có được lực lượng thể chất thiên tôn Hơn nữa cường độ thân thể của hắn cũng đáng sợ vô cùng, ít nhất hơn xa bọn họ. Nếu một ngày kia trình tự linh lực của Chu Hằng nhảy vào hóa thần cảnh thì sao? Trên đời ai có thể cùng hắn là địch? Ít nhất bọn họ là tuyệt đối không được. Chỉ riêng tầng phòng ngự kia liền khiến cho Chu Hằng đứng ở thế bất bại. Không được, nhân vật như vậy phải lập tức diệt trừ. Ba vị thiên tôn trẻ tuổi đồng thời hung quang lộ ra, mặt không đổi sắc đã tạo thành hình tam giác bao vây Chu Hằng lại. Mỗi người đều có thần uy lưu chuyển, thậm chí đem thần trích đại thành đều vờ chuyển ra. Một vùng biển độc, một ngọn núi lửa, một đoàn bóng đen. Chu Hằng không hề sợ hãi, ngược lại cười ha hả, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Năm xưa vạn cổ đại đế một người độc chiến chủ nhân bốn đại tử địa anh hùng bậc nào, khí phách bậc nào. Hiện giờ thời gian xuyên qua mấy và năm, biến thành hắn độc chiến hậu nhân của bốn đại tử địa Lịch sử luôn là tương tự kinh người. Đáng tiếc, còn thiếu một người. Hắn lộ ra một chút tiếc hận. Cái cái gì? Đối mặt với hợp kích của ba vị thiên tôn, lại còn ngại ít người không đủ đánh. Ra mắt người ngông cùng, nhưng chưa từng thấy cuồng như thế. Ba người thành thượng thần đều giận tía mặt, trên mặt lại cũng không lộ ra bao nhiêu biểu tình, chỉ là sát khí trên người càng ngày càng đậm vụ hoàng. Thương ngạo mục Nguyệt kéo áo sĩ diễm yêu ngài ra tay ngăn cản bọn họ đi. Tư Diễm Yêu Tôn không khỏi cười nói, "Làm sao? Coi trọng tiểu tử này? Ngài ngài đang nói nhăng gì thế?" Thương Nạo Mục Nguyệt vừa thẹn vừa giận, hung hăng dậm chân, hai cánh chim trắng như tuyết giơ lên thật cao, cho thấy nội tâm nàng không bình tĩnh còn biết thẹn thùng. Tư Diễm Yêu Tôn càng vui vẻ. Hắn nhưng chưa từng thấy cảnh tượng ái nữ thẹn thùng mấy lần, lập tức liền gật gật đầu, lẩm bẩm, "Luận ra thế, người này chính là dòng roi vạn cổ đại đế, luận thực lực bản thân và thiên tư, hắn cũng có xu thế một bước lên trời, cũng miễn cưỡng xứng với ái nữ của bổn hoàng." "Phu hoàng, người ta không để ý tới người." Thương Nạo Nguyệt mặt xấu hổ đỏ bừng, sau khi giận mạnh mấy cái túi đầu mân mê góc áo mỹ nữ yêu anh hùng đặc biệt là công chúa kiêu ngạo như thương ngạo mục nguyện nam nhân bình thường căn bản ngay cả tư cách khiến nàng nhìn chăm chú cũng không có phụ thân nàng chính là nhân vật có quyền thế nhất cường đại nhất trên đời này bởi vậy tiêu chuẩn chọn bạn đời của nàng tự nhiên cũng lấy phụ thân làm vật tham chiếu ít nhất không thể quá kém so với phụ thân của mình nhưng chính là một điều kiện như vậy trên đời này có mấy người quá quan ít nhất là một năm trước một người đều chưa từng có Thẳng đến hiện tại hoàn cảnh thiên địa trở biến thiên diêu thượng cổ lần lượt xuất hiện thiên tôn hóa thần cảnh một người nối một người xung ra bày ra thế trăm hoa đua nở Nếu như không có sự tồn tại của Chu Hằng, ba người thành thượng thần không thể nghi ngờ người nào đều có tư cách hiến thương ngạo mục người động lòng. Đáng tiếc là, hiện tại lại thêm một Chu Hằng. Tuy rằng thực lực của hắn còn xa không đạt tới đỉnh, nhưng mũi nhọn của hắn đã xuất hiện, dưới hào quang vô hạn của hắn bao phủ, có thiên kiêu nào xứng đáng đánh đồng với hắn. Thương ngạo mục nguyệt lúc trước quả thật từng có hiểu lầm với Chu Hằng, nhưng chính bởi vì là hiểu lầm, giải khai song không phải là không có chuyện gì rồi. Thậm chí, bởi vì hiểu lầm nàng còn từng hận Chu Hằng, cũng từng ấy nãy, điều này ít nhất ở trong lòng đại tiểu thư khắc ghi ấn tượng của Chu Hằng. Đây cũng là ưu thế lúc trước Chu Hằng dùng một luồng khí thế đánh lui thành thượng thần hiện tại càng khiến cho ba vị thiên tôn trẻ tuổi liên thủ cùng đối địch điều này khiến người động lòng cỡ nào như ý Lang quân mà thiếu nữ muốn không phải chính là anh hùng như vậy sao nhìn ái nữ trong thẹn thùng có mang theo vui mừng tươi đẹp xí Diệm yêu tôn khẽ thở dài nói nữ đại bất trung lưu a ba Phu Hoàng thương nạo mục nguyệt kéo dài giọng nói biết rồi biết rồi nếu là tiểu tử này gặp phải nguy hiểm Bùn Hoàng nhất định sẽ ra tay xí Diệm yêu tôn có chút ghen tị nói Thiên yêu đế triều tuy rằng công chúa rất nhiều nhưng đó đều là bảng chi sinh ra hắn chỉ có một đứa con gái như vậy